51 thứ 51 chương kiếm chỉ dị trận các ngươi rút lui trước, nên ta diệu thủ không không tiên thần ra tay. Thời khắc mấu chốt, chống chân cuối cùng không giấu diếm thực lực nữa, trong miệng hoa hoa kêu to, trong không khí phong nguyên khí chịu nó điều khiển, nhanh chóng núp ních, tạo thành một đạo rực rỡ chói mắt phong hệ nguyên khí mang, hướng về sông tới biến thái lao già chết tiệt quét ngang mà đi. Đi. Biết chống chân lai lịch con mèo nhỏ biết biến thái lao già chết tiệt vô luận như thế nào đều rất không chết chống chân, lập tức cũng sẽ không lại dừng lại, đưa tay kéo một phát cảnh hì, liền hướng về phía bên phải một chỗ thoáng vương bước chút trong núi đường nọ chạy tới. Sau lưng chống chân hai tay ở trước ngực không ngừng huy động từng đạo phong kiếm phong nhận liền chống rông xuất hiện ở trên không hướng về biến thái lao giả chết tiệt oanh kích mà đi ha ha ha phong linh quả nhiên thật sự có tài biến thái lao giả chết tiệt ha ha cùng thiếu trong miệng phun ra một cỗ nồng nặc mùi rượu tay phải hung hăng đánh về phía trước mà đi đem chống không những cái kia phong kiếm phong nhận giữ phong hệ nguyên khí mang quanh nát bấy biến thái lao giả đáng chết quả nhiên thật sự có tài không chơi với ngươi trong lúc cấp bách chống chân hướng về kia biến thái lao giả đáng chết đập ra một hạt quả giải hạch đồng thời thân thể nhanh lùi lại hướng về con mèo nhỏ bọn hắn rút lui phương hướng bay đi a đáng chết ta rồi. Đáng chết Phong Linh. Biến thái lão giả chết tiệt dù nói thế nào cũng là nhị giai chiến hoàng, lúc nào bị người dùng hộ đánh qua, gặp chống chân vậy mà dùng hộ đập nện chính mình, không khỏi tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ tung, trong miệng điên cuồng la, hướng về chống chân đuổi theo. Lão giả đáng chết, an ta một tiễn. Đột nhiên, từ một góc nào đó, truyền đến liêu tiểu mèo con dữ tận gọi, chói mắt vô cùng kia sáng vạch phá nặng nề đêm tối, hướng về biến thái lão giả đáng chết mặt phong tới. Khiếu nhật tiến lại lần nữa xuất kích. Hào quang sáng chói gào thét lên phóng tới biến thái lão giả chết tiệt, như một đạo chói mắt mặt trời nhỏ đồng dạng. Đáng chết biến thái lao giả chết tiệt ra một tiếng thống khổ tiêu thảm, khiếu nhật tiễn gào thét mà qua, sinh sinh đem hắn nén tránh không kịp cánh tay trái sạ trở thành than cốc. tiếng gào thét bên trong, biến thái lao giả chết tiệt cánh tay trái nhanh chóng hóa thành cho bụi, trong không khí truyền đến gây mùi đốt cháy khét vị. cách đó không xa, con mèo nhỏ thân thể hơi hơi lung lay một chút, đặt mông ném xuống đất. này một tiễn, hắn mặc dù tương biến thái lao giả chết tiệt cánh tay trái phế đi, nhưng mình lực lượng trong cơ thể cũng bị khiếu nhật tiễn hấp thu đi không thiếu. nếu không phải hắn đã đạt đến nhất giai đại chiến sư cảnh giới, lúc này chỉ sợ lại muốn tái diễn tiểu vân sơn trong sơn cốc cái kia mệt là một màn. Cảnh Hy đưa tay đỡ lấy liêu tiểu mèo con, đạo, nhanh, chúng ta đi. Trống chân toàn phong thối. cơ hội cùng lúc đó đang thay đổi thái lao già chết tiệt cách đó không xa chống chân lấy được cơ hội. Quay người trở lại, hai chân liên kích, từng đạo mạnh mẽ hết sức sức mạnh liền hung hăng đánh vào biến thái lao già chết tiệt trên thân. Hôm nay ta nhất định đem các ngươi nghiền xương thành cho. Thân là nhị giai chiến hoàng, biến thái lao già chết tiệt thế nhưng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Mặc dù mất một cánh tay nhưng lại vẫn như cũ là chiến ý ngấp trời, trong miệng điên cuồng la hướng về chống chân đập nện mà đi. Đi đi, chống chân thân là phong linh, thân pháp nhanh quả thật nhanh như sấm sét, trong nháy mắt liền vọt tới liêu tiểu mèo con trước người, hóa thành một đạo quang mang ẩn vào trong càn khôn giới. Sau một khắc, một cỗ thuần chính phong hệ sức mạnh từ trong càn khôn giới truyền vào liêu tiểu mèo con thể nội. Con mèo nhỏ mừng rỡ, tay phải liền mở, từng đạo hư ảnh tiễn liền hướng về vọt tới biến thái lao già chết tiệt bắn tới. Biến thái lao già chết tiệt trong miệng của thiếu, tay phải không ngừng huy động, một cỗ bảng bạc cự lực phun trào mà ra, tất cả hư ảnh tiễn lập tức liền quy về hư vô. Dù sao không phải là khiếu nhận tiễn bực này thần khí, phù phù hư ảnh tiễn vẫn là không làm gì được nhị giai chiến hoàng cấp bậc cao thủ. Con mèo nhỏ nhanh chóng thu thập thiên cung vội vàng hướng phía trước xông vào, trước mắt xuất hiện một cái chậu nhỏ, giống như một cái to lớn chậu rửa mặt bày ra tại gầy cho xương quần sơn trong đồng dạng sơn gốc, từng đạo ánh sáng lóe lên lấy, rầm rầm chẳng chị đao kiếm thẳng tắp cắm trên mặt đất, dừng lại, đến rồi nơi đây, biến thái lao giá chết tiệt đột nhiên dừng bước chân lại, thanh âm bên trong mang theo từng tia sợ hãi nói, không cho phép bước vào kiếm chỉ một bước, bằng không giết không tha. Con mèo nhỏ quay đầu lại, cười hắt hắt nói, lao giá chết tiệt, ngươi nói không đến liền không đi à? Tả Hưu bốn cái chết, còn không bằng đi kiếm chỉ bên trong chết đâu. Ngươi, tiểu tử ruồi, ngươi dám? Biến thái lao giá chết tiệt lên dọn đạo nhưng rất rõ ràng, nghe được trong âm thanh của hắn có một chút khủng hoảng. Cảnh hy nhớ tới tại núi trong huyệt nhìn thấy cái kia thợ rèn bếp lò, không khỏi nói, à, ta hiểu được, biến thái lão già chết tiệt, nơi này là ngươi bảo tàng núi chỗ. Hắc hắc, không bằng chúng ta đi vào chọn mấy trôi hảo đào kiếm a. Con mèo nhỏ cười hắc hắc, hướng phía trước đạp một bước. Không muốn xấu, biến thái lão già chết tiệt trên mặt hiện ra thần sắc khủng hoảng, không hắc nói, ngươi lại muốn tiến lên một bước, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Ha ha, lão già chết tiệt, đều lúc này còn dám uy hiếp chúng ta, chúng ta đi. Con mèo nhỏ kéo một phát Cảnh Hi, thân thể khé động. Một chân đã bước vào kiếm chỉ bên trong. Lệnh đầu xương sát ý lập tức liền từ kiếm trong ao bạo đi ra, từng đạo sáng chói kiếm khí trên không trung đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái kiếm khí khổng lồ lưỡi bao phủ ở trên không. Lối vào đã không thấy, nhưng thấy đằng trước khắp nơi là đao kiếm cái kia lăng sát ý nơi đây, lại là một cái trận pháp, chẳng thể trách cái kia biến thái lao già chết tiệt sẽ như vậy khẩn trương. Thối mẹ, ngươi xem đó là cái gì? Đúng lúc này, cảnh hy chỉ một chút phía trước, nhưng thấy lấp lóe rực rỡ đao kiếm kia sáng đao kiếm trong trận, một đạo nhức mắt hồng mang đâm thẳng trời cao, không nhúc nhích tí nào. Giống như sáu. Thượng như là một cái màu đỏ đao con mèo nhỏ hiếp mắt nhìn ra ngoài một hồi, vừa mới do dự nói, tiểu tử thúi, ngươi cút ra đây cho ta. đúng lúc này, từ bên trái cách đó không xa, chuyên đến biến thái lao giả chết tiệt tiếng gầm gừ phẫn nộ. chúng ta đi. con mèo nhỏ gặp biến thái lao giả chết tiệt chạy tới, vội vàng chạy về phía trước. cũng may đao này kiếm trận tựa hồ chỉ là thanh đao mang kiếm mang rút ra đi ra hướng về kia chuôi màu đỏ đao hội tụ tới, cũng không đả thương người, cho nên hai người tại đao kiếm trong trận xuyên thẳng qua, nhưng cũng không có cảm thấy đến từ những cái kia đao kiếm nguy hiểm. tiểu tử thúi tự tìm cái chết. sau lưng chuyên đến cái kia biến thái lao giả chết tiệt âm thanh lạnh lùng. Vừa dứt lời, một cỗ bảng bạc cự lực đã hướng về con mèo nhỏ chặn tới. Mau tránh ra. Trong lúc cấp bách, con mèo nhỏ giống lớn một tiếng, một cước đem cảnh hi hướng về bên cạnh đạp ra ngoài, đồng thời, mình thì mũi chân một hồi, hướng về một hướng khác bắn ra mà đi. Thế nhưng biến thái lão giả chết tiệt lực lượng hay là quá cường hành, con mèo nhỏ chỉ cảm thấy ngực bị trọng truy hung hăng đập một cái, trên người thiên tàng mảnh giáp phiến vỡ vụn, toàn bộ thân hình tựa như một bãi bùn nhão đồng dạng ngã vào, vào trong đất. Lớn tiếng cười gằn, biến thái lão giả chết tiệt xuất hiện ở trước mặt hai người, trong tiếng cười điên dại, biến thái lão giả chết tiệt đã bắt lại cảnh hi, thô bỉ cười nói, tiểu tử thúi Dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ta muốn để cho ngươi nữ nhân nhận hết, chết ở trước mặt ngươi." Biến thái lão già chết tiệt cả khuôn mặt điên cuồng nhăn nhó, tiện tay chảo một cái, đã đem Cảnh hy áo khoác xé xuống. 52 thứ 52 chương trí lấy cường giả bung ra nàng. Con mèo nhỏ lớn tiếng giận dữ hét, bất quá, trên người hắn thật sự là quá đau nhức kịch liệt, chỉ vùng vẫy một hồi liền vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. "Gutter, ha ha ha ha, ha ha ha ha xấu." Nhìn thấy con mèo nhỏ bộ dạng này, biến thái lão già chết tiệt điên cuồng phá lên cười. "Bất quá, rất nhanh, Cảnh Hi cũng đi theo phá lên cười. Ngươi cười cái gì?" biến thái lao giả chết tiệt gặp cảnh hy đi theo cười, không khỏi hơi lấy làm kinh hãi. lập tức, hắn chỉ cảm thấy bàn tay phải của mình trung tâm như kim đâm đồng dạng đột nhiên đau một cái. ta cười có ít người, chúng kỳ độc thần tiên vẫn còn cười vui vẻ như vậy. cảnh hy khẽ miệng lộ ra một tia âm hưu được như y y cười, lạnh nhạt nói. nghe vậy, biến thái lao giả chết tiệt nụ cười trên mặt trong lúc đó cứng lại. cái gì, ngươi ngươi cho ta xuống thần tiên đổ. biến thái lao giả chết tiệt trong lúc đó ném ra cảnh hy, nhìn mình tay phải, nhưng thấy lòng bàn tay của mình đã xuất hiện một cái màu xanh đen nhỏ chút. ta cũng không có cho ngươi lên đồng tiên đổ. Ta chỉ là ở trên y phục của mình vụng trộm lão điểm, ai bảo ngươi không cẩn thận như vậy? Đem ta áo khoác kéo xuống tới đâu? Cảnh hy gương mặt đắc ý, có nhiều hứng thú nhìn xem biến thái lao giả chết tiệt. Con mèo nhỏ ở trong sách gặp qua đối với thần tiên đổ chi độc miêu tả, biết đó là một loại vô cùng bá đạo độc dược, ăn mòn lực cực mạnh, chính là tiên thần cấp bậc nhân vật cũng căn bản chống cự không được. Chúng độc giả chỉ có thể sử dụng sức mạnh bản thân bao trùm nó kia, không để để lộ mày may, bằng không, một khi đầu quấy tán, thần tiên cũng khó cứu. Biến thái lao giả chết tiệt, nhanh ngồi xuống bài gà, không phải vậy, không ai có thể cứu được ngươi. Cành hy đắc ý nói. Hướng về con mèo nhỏ chạy tới, tay phải khế động, từng đạo sức mạnh phong vào liêu tiểu mèo con thể nội, miễn cưỡng thay hắn dừng lại chút đau đớn. Người 6. Biến thái lao giả chết tiệt lúc này sắc mặt xám xịt, giờ này khắc này, hắn nhưng là không dám chút nào ra tay đánh giết trước mắt cái này xa xa yếu hơn mình cảnh kỳ. Giết 6. Giết hắn. Con mèo nhỏ mở mắt ra, hướng về cảnh kỳ đạo. Hắn biết, biến thái lao giả chết tiệt tu vi cao sâu, lúc này không thừa cơ trừ hắn, đợi đến hắn đem độc trong người thuốc bài xuất, nhất định quay đầu tới đối phó chính mình giữ cảnh kỳ, khi đó, liền thật không có cơ hội. Bớt nói nhảm, người cũng như vậy còn nghĩ giết người khác. Chúng ta đi." Cảnh Hy ngồi xổm xuống, ôm lấy con mèo nhỏ, liền hướng về đao kiếm trận chỗ sâu đi vào. Con mèo nhỏ thể nội, chống chân bị chấn choáng một cái trận sau đó, lúc này vừa tỉnh lại, bắt đầu thôi động thuần túy phong nguyên khí thay con mèo nhỏ chữa trị lên bị thương kinh mạch. Ngưng sáu. dừng lại sáu. Trước hết giết lão đầu kia, không phải vậy sáu. Con mèo nhỏ nhìn phía sau cái kia khoanh chân bài độc biến thái lao già chết tiệt, lại lần nữa hướng về Cảnh Hy đạo. "Ngươi ngốc à, ta một giết hắn, hắn nhất định làm vùng vây dây chết, chẳng phải hiện thần tiên ngược lại là giả sao?" Khi đó, ai cũng chạy không được. Cảnh Hy thấp giọng nói, "Cái gì?" Na thần tiên đổ 6. Con mèo nhỏ thất thanh nói, nhưng rất nhanh, miệng của hắn liền bị Cảnh Hy chặn lại. Bất nói nhảm, nhanh chóng đến phía trước chữa thương, tuy Na thần tiên ngược lại là giả, nhưng cũng có thể để cho cái kia biến thái lao già chết tiệt tu vi xuống đến chiến vương cấp bậc, khi đó, chúng ta cơ hội chạy trốn liền lớn hơn. Cảnh Hy đạo: "Hảo, thả ta xuống." Con mèo nhỏ nghe vậy, gật đầu một cái. Cảnh Hy đem con mèo nhỏ để dưới đất, đồng thời mình cũng ngồi dưới đất điều tức. Con mèo nhỏ thể nội, cực kỳ tinh khiết phong nguyên khí đang bị chống chân thao túng, chữa trị hắn bị tan cảnh kinh mạch cùng với xương cốt, không giống như lúc Hắn cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ là bởi vì thụ thương thực sự quá nặng trong cơ thể hắn, nhưng là một tia sức mạnh cũng không có. Ai u, mệt chết ta, diệu thủ không không tiên thần buồn ngủ đi. Từ trong lòng truyền đến chống chân thanh âm mệt mỏi, lập tức một tia yếu ớt sức mạnh đắm chìm trong trong cơ thể của hắn, chống chân hoàn toàn đã ngủ say. Chống chân, con mèo nhỏ dưới đáy lòng kêu một chút, vội vàng tương na một tia yếu ớt sức mạnh tụ tập lại tại thể nội chậm rãi vận chuyển. Hắn biết, đó là không khoảng không ngủ say phía trước lưu cho mình còn sót lại sức mạnh. Trầm rãi nhắm mắt lại, con mèo nhỏ tinh thần lực cũng đắm chìm vào này, một tia lực lượng vận chuyển ở trong đi. Bây giờ là khẩn trương nhất thời khắc. Như mèo con Nhi giữ cảnh hy trước tiên khôi phục, thì hai người còn có một đường sinh cơ. Như biến thái lao giả chết tiệt trước tiên thức tỉnh, thì hai người đem chính thức gặp phải Tử thần khảo nghiệm 6. Từ từ mở mắt, cảnh hy đem trên thân còn sót lại ba cái hắc thiên lôi nắm trong tay, nàng biết, cái kia biến thái lao giả chết tiệt lập tức phải bước ra trong cơ thể tất cả kỳ động, khi đó, biến thái lão giả chết tiệt nhất định sẽ hiện hắn chúng không phải thần tiên độ. Thứ ảnh lão đầu, ngươi làm sao còn chưa tới? Cảnh Hy ở trong lòng âm thầm nhắc tới, tay phải lòng bàn tay đã hơi hơi toát mồ hồi. Nàng có một loại lúc này liền đem Hắc Thiên Lôi ném ra xúc động, bất quá, lý trí nói cho nàng, nàng chỉ cần quăng ra Hắc Thiên Lôi, biến thái lao già chết tiệt sẽ phát hiện mình căn bản không bên trong thần tiên độ chi động. Càng chết là, tại hoàn toàn khu trừ độc kia phía trước, biến thái lao già chết tiệt tu vi không có mấy may hạ xuống, theo lý thuyết, chỉ cần lúc này biến thái lao già chết tiệt vừa ra tay, như vậy cảnh Hy phía trước làm hết thể đều ứng vị. Nghĩ tới đây, Cảnh Hy không khỏi liếc mắt nhìn ngồi sếp bằng trên mặt đất con mèo nhỏ. Lúc này, bên cạnh hắn, Phong Nguyên Khí đang liều mạng phụ chào thướng về trong cơ thể hắn hội tụ mà đi một sáu hai sáu ba sáu cảnh hy ở trong lòng yên lặng đếm lấy đếm mắt không hề nháy một cái mà nhìn chậm chậm vào biến thái lao già chết tiệt nhìn a đung nhiên biến thái lao già chết tiệt ra một tiếng gầm gọi hai mắt đột nhiên mở ra Tan đổ cảnh hy kêu to một tiếng tay phải lắc một cái ba cái hắc thiên lôi tật bay nhanh ra ngoài trong tiếng nổ mạnh to lớn con mèo nhỏ thân thể chấn động hai mắt đung nhiên kiếm ra wa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi mặc dù hắn bị thúc ép từ điều lý bên trong tỉnh lại thể nội thụ chút nội thương nhưng sức mạnh cũng đã khôi phục được bình thời bốn thành đáng chết dám bám ta bị tạc nhận được chỗ sơn đen đi đen biến thái lao già chết tiệt từ nổ tung trong khói dày đặc vọt ra như một đầu điên rồi hùng sư đồng dạng hung tợn hướng về cảnh hi lao đến hoa biến thái lao già chết tiệt còn không có nổ chết cảnh hi nhìn thấy biến thái lao già chết tiệt hướng chính mình điên cuồng lao đến không khỏi sợ hết hồn biến thái lao già chết tiệt thực lực mạnh vẫn là xa xa ra dự liệu của nàng đi con mèo nhỏ đưa tay kéo một phát cảnh hi liền hướng về nơi xa chạy tới đều phải chết sáu đều phải chết sáu lúc này Biến thái lao giả chết tiệt trên mặt, đã bị Hắc Thiên lôi nổ ra mấy đạo vết thương, hắn đường đường nhị giai chiến hoàng, lại bị hai cái tiểu bối làm nhục như vậy, chỗ nào có thể chịu được ở, chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa tại bản chân cháy hừng hực. Bất quá trong mấy mắt, biến thái lao giả chết tiệt đã vọt tới Liêu tiểu mèo nhi giữ cảnh Hy sau lưng. Mặc dù biến thái lao giả chết tiệt sức mạnh đã bị cắt giảm đến rồi nhị giai chiến vương, nhưng đối phó với hai người vẫn là dư sức có thừa. Con mèo nhỏ nhanh bắt lấy phía trước chui này hùng đao. Đương nhiên, cảnh hi hét to một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm, hướng về biến thái lão giả chết tiệt công tới. 53 thứ 53 chương yêu dị tình đao con mèo nhỏ trước người xa hai trượng chỗ, chỗ, hình một vòng tròn đài đất phía trên, thằng tấp cắm một thanh yêu dị hồng đao, cái kia hồng trên đao một cô ánh sáng màu đỏ quanh quần không thôi, nhìn vô cùng yêu dị. Gutter vừa mới hai người nhìn từ đằng xa đến cái kia sông thẳng trời cao hường mang, bắt đầu từ trôi này yêu dị hồng trên đao đi ra ngoài. Quả nhiên có chút môn đạo. Từ cái kia hồng mang bên trong, con mèo nhỏ đã nhìn ra đây không phải một thanh thông thường trường đao, chuyện quá khẩn cấp, hắn lại càng không dừng lại, giống to một tiếng, thân hình trước đây phía trước bắn mạnh tới. Giương tay. Lúc này Cái tiêu biến thái lao giả chết tiệt cũng hiện liêu tiểu mèo con ý đồ, trong miệng tiêu to, bỏ cảnh hy, hướng về con mèo nhỏ vào tới. Trục. Trong lúc cấp bách, con mèo nhỏ tay phải dưng lên, tương na khối sắt gạch lại lần nữa đập đi ra. Chết tiểu tử. Biến thái lao giả chết tiệt gặp một khối đen thui đồ vật hướng mình vào tới, bất giác lấy làm kinh hãi, tay phải vỗ, vội vàng tương na sắt gạch quét về phía một bên, thân hình không tiện, hướng về con mèo nhỏ vào tới. Nhưng thì đã trễ, trải qua sắt gạch một ngăn, con mèo nhỏ đã đem tay cầm ở cái kia yêu dị hưởng trên ao. Người sáu, biến thái lao giả chết tiệt thân hình sinh sinh dừng lại, trên mặt của hắn toát ra vô tận sợ hai tới. Sân khấu phía trên, con mèo nhỏ nắm chôi này màu đỏ yêu đau, một cô tuyệt vọng mà bi ai khí tức tràn vào trong lòng của hắn, làm hắn trong lòng, sinh ra một loại vô tận bi ai khí tức. Vĩnh mất ta thích. Vĩnh mất ta thích. Có một âm thanh, tại con mèo nhỏ đấy lòng chầm chậm thở dài, cô độc mà tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng đã sinh cái gì chuyện? Con mèo nhỏ đứng tại trên sân khấu tự lẩm bẩm, hắn tâm đã hoàn toàn bị loại kia lau không đi sầu bi cảm xúc bao phủ. Bất quá một chút thời gian, hắn cũng đã mặt đầy nước mắt. Con mèo nhỏ, ngươi ở đây làm gì? Cảnh hy thanh âm truyền vào trong thai của hắn, nhường hắn không khỏi chấn động toàn thân. Lập tức, một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào lòng bàn tay của hắn, thay hắn chữa trị vừa mới bị nội thương. Đồng thời, lực lượng của hắn lại lần nữa quay về, trong lúc mơ hồ đã đạt đến một cái đột phá đỉnh phong giá trị. Tình đao Sáu, Tình của ta đao Sáu, biến thái lao giả chết tiệt phảng phất nhận lấy trọng thương đồng dạng, trực lăng lăng đi lên phía trước lấy. A, con mèo nhỏ một tiếng gầm gào, tay phải nhấc lên, tương na tinh Dao giữ tại ở trong tay. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng khổng lồ ra bên ngoài phiêu động mà đi, hét dài một tiếng, hắn làm tiếp đột phá. Phá vỡ mà vào nhị giai đại chiến sư cảnh giới, biến thái lao giả chết tiệt ăn ta một đao, con mèo nhỏ một đao nơi tay, chợt cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy sức mạnh, giống to một tiếng, yêu dị tình đao lật ra một đạo to lớn hùng mang, hướng về kêu biến thái lao giả chết tiệt bổ tới, không có chút nào thanh âm, hùng mang lướt qua, cái kêu biến thái lao giả chết tiệt vai phải mãi đến chân trái liền bị nghiêng nghiêng bổ xuống, cái này xấu, con mèo nhỏ mình cũng bị sợ một cái nhảy, không nghĩ tới cái này yêu dị tình đau lại có uy lực như thế, vậy mà có thể để cho biến thái này lao giả chết tiệt không có chút nào phòng kháng chi lực. Ha ha ha ha, biến thái lao già chết tiệt, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Con mèo nhỏ tay cầm yêu dị tình ao, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm sắc mặt xám xịt biến thái lao già chết tiệt đạo. Tình thế nguy chuyện, lúc này, mèo con Nhi giữ cảnh hi đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Biến thái lao già chết tiệt đã không bất luận cái gì phòng kháng chi lực. Vĩnh 6, mất 6, vĩnh mất 6, tình yêu của ta 6, ngươi 6, ngươi là bị nguyên rủa nhân 6. Ha ha ha 6, ha ha ha 6, bị nguyên rủa nhân 6. Biến thái lão già chết tiệt ha ha của tiểu, trên mặt lộ ra điên cuồng tần sắc. Đánh giám Đi chết đi, con mèo nhỏ cũng không dừng lại, tay phải vung lên, một đạo hồng mang lấp lóe mà đi, biến thái lao giả chết tiệt triệt để chết mất. Con mèo nhỏ, người không sao chứ? Cảnh Hy nhìn xem con mèo nhỏ trong tay nắm yêu dị tình đao, khó được lộ ra vẻ mặt tân cần. Không có sáu. không có việc gì. Con mèo nhỏ đáp ứng, tương na yêu dị tình đao nắm trong tay tinh tế nhịn, nhưng thấy đao dài hẹn ba thước có thừa, toàn thân xích hồng, đao thể bên ngoài lưu chuyển một tầng như có như không hồng mang. Một mặt khắc lấy tỉnh, mà khắc khắc lây vĩnh mất tình yêu của ta bốn chữ, cổ cổ bi ai mà khí tức tuyệt vọng liền từ cái kia vĩnh mất tình yêu của ta bốn chữ truyền ra. Con mèo nhỏ, không biết vì cái gì, trong lòng ta cảm giác thật khó chịu. Cảnh hy trong miệng lẩm bẩm nói, kinh ngạc rất xuống nước mắt tới, vĩnh mất tình yêu của ta sáu, vĩnh mất tình yêu của ta sáu. Con mèo nhỏ trong miệng lẩm bẩm nói, tuyệt vọng mà bi ai khí tức làm hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên thoáng hiện qua một cái bóng mờ. Trong truyền tống trận hư ảnh láo giả xuất hiện ở trước mặt hai người, hư ảnh láo giả nhìn xem hai người, trên mặt mang vẻ lúng túng thần sắc, đạo, ngượng ngùng, truyền thống trận xảy ra chút vấn đề, tới chậm. Hừ, xú láo đầu. Cảnh Hi hừ một tiếng, bĩu môi gương mặt không vui ngày sáu cái kia sáu ngươi biết truyền tống trận này vẫn luôn có vấn đề còn tốt các ngươi không có chuyện gì xảy ra hư ảnh lão đầu có chút ngượng ngùng sờ một cái cái mũi của mình liếc mắt nhìn trên mặt đất cái kia bị đánh thành ba đoạn biến thái lao ra chết tiệt đạo tà thợ rèn a tà thợ rèn ngươi mưu đồ một đời tội ác chống trước kết quả là bất quá làm mướn không công lần này nguyên nên yên tình à. nói tay phải hắn khé động một đạo màu vàng nhà sức mạnh phun trào mà ra trong nháy mắt đem tà thợ rèn thi thể hóa thành cho bụi tiền muối hắn rút cuộc là ai con mèo nhỏ thân sắc khé động đã hướng về hư ảnh lão đầu vấn đạo hắn gọi ta thợ rèn Hơn 200 năm trước đúc kiếm đại sư, về sau trong lúc vô tình lấy được trôi này yêu dị tình nào, từ đây liền bước lên một con đường không có lối về. Thứ ảnh lão đầu thản nhiên nói: "Ha, cái gì không đường về? Con mèo nhỏ kỳ đạo. Ta thợ rèn từ đây giết người như ngóe, chuyên môn cấp đoạt đủ loại thượng phẩm binh khí cùng đúc kiếm sản phẩm tốt. Về sau, bị thiên hạ cao thủ liên thủ truy sát, bất đắc dĩ đã trốn vào cái này thú bị nhốt đấu trường bên trong sáu. Thứ đây không còn xuất thế, một lòng chế tạo binh khí." Thứ ảnh lão đầu nói, liếc mắt nhìn bốn phía lít nha lít nhít kim đao kiếm, "Đạo, không nghĩ tới Hắn vậy mà dùng những binh khí này tới bố trí xuống như thế một cái kiếm trận sáu. Con mèo nhỏ nghe vậy, không khỏi chen lời nói, "Tiền bối, ta xem trận pháp này, dường như là đem những này đao kiếm sát ý tập trung đến chui này yêu dị tình trên đao đi, chẳng lẽ những thứ này đao kiếm cũng chỉ là vì một thanh này đao sao?" Thư Ảnh lão đầu gật đầu một cái, "Đạo, không sai, vạn kiếm quy tông, tất cả đao kiếm cũng là tế phẩm, cuối cùng chỉ có thể có một thanh này yêu dị tình đao lưu lại." Con mèo nhỏ gật đầu một cái, "Đạo, thì ra là thế, chẳng thể trách biến thái này lão già chết tiệt khẩn trương như vậy kiếm này chỉ sáu." Bất quá Hôm nay trận thế này cũng là bị phá sạch 6. Thư ảnh lão đầu đạo, mọi thứ không thể viên mãn, cái này yêu dị tình đao dù chưa từng đạt đến hoàn mỹ nhất cảnh giới, nhưng cũng là trong thiên địa này khó được thần binh lợi nhận, chỉ là 6. Ai 6? Không nói cũng được, không nói cũng được. Nghe vậy, con mèo nhỏ không khỏi trong đầu gạt kinh, đạo, tiền bối, có chuyện cứ nói đừng ngại, thế nhưng là cái này yêu dị tình đao có cái gì lo lắng sao? Nghe vậy, thư ảnh lão đầu trầm ngâm một hồi, mới nói, nói như vậy, đây là một thanh triệu nguyên rùa đao. 54 thứ 54 chương tình đao nhận chủ một thanh trụ nguyên rùa đao đây là con mèo nhỏ nghe lần thứ hai đến chịu nguyên ruột như vậy, không khỏi hiếu kỳ nói, không sai, là một thanh chịu nguyên ruột đao. hư ảnh lão đầu gật đầu một cái, xem như xác nhận liêu tiểu mèo con mà nói, dừng một chút, lại nói, ngươi có biết đao này lai lịch? con mèo nhỏ lắc đầu, đạo, không biết, còn xin tiền bối chỉ giáo. lúc này, bởi vì dính đến yêu dị tình đao cố sự, cảnh hy cũng từ bỏ đối với hư ảnh lão đầu oán hận, bu lại đạo, sú lão đầu, mau nói tới nghe một chút. hư ảnh lão đầu trừng cảnh hy một mắt, đạo, truyền thuyết, mấy trăm năm trước, thiên nguyên đại sáu xuất hiện một vị chế tạo đại sư hạn chế tạo binh khí sắc bén cực điểm, cho dù là thiên thần, cũng thường thường vụng trộm hạ giới, thỉnh cầu hạn chế tạo binh khí. dần dần, vị này chế tạo đại sư tên liền truyền vào thần vực bên trong, một vị trong thần vực thiên nữ, đối với vị này chế tạo đại sư sinh ra vô tận ngưỡng mộ chi tình. về sau, thiên nữ liền vụng trộm hạ phàm, cùng chế tạo đại sư thành thân. thật là lợi hại chế tạo đại sư a. nghe đến đó, con mèo nhỏ không khỏi sợ hãi than nói. Bớt nói nhảm, nghe xú lao đầu nói tiếp. cảnh hy hung hăng chừng mắt liếc con mèo nhỏ, lên tiếng ra hiệu con mèo nhỏ không nên cắt đứt hư ảnh lão đầu nói chuyện. dưới phía sau hai người sinh hoạt mỹ mãn, nhưng tiệc vui chóng tàn, thân vực rốt cuộc biết thiên nữ hạ phàm sự tình, thần binh thần tướng liền bao vây chế tạo đại sư cho ở thôn trang. Rất nhanh, song phương liền đánh lên. Nhưng dù sao thực lực cách xa, rất nhanh, chế tạo đại sư liền thua trận, mắt thấy thiên nữ liền muốn bị bắt hoàn hồn lực. Lúc này, chế tạo đại sư bỗng nhiên một đao đâm vào thiên nữ lồng ngực sáu. A! Nghe đến đó, cảnh hy cùng con mèo nhỏ cũng lớn kêu lên. Đúng vậy, bởi vì chế tạo đại sư binh khí là lợi hại nhất, thiên nữ lại không có phản kháng, cho nên rất nhanh thiên nữ liền chết đi. Về sau, cũng không biết chế tạo đại sư dùng cái gì biện pháp trốn thoát, tóm lại, cuối cùng, chế tạo đại sư dùng tiên nữ xương cốt rèn luyện ra chôi này yêu dị tình đao. Bởi vì này chôi đao là dùng thần xương cốt chế tạo, cho nên vừa xuất thế, liền nhận lấy thần nguyền rủa. Chỉ cần dùng chôi đao này đã giết người người, cuối cùng đều đưa tự tay giết chết chính mình tối tình cảm chân thành nhân. Cái gì? Cái này sáu? Đây không có khả năng sáu. Con mèo nhỏ kinh hãi, vừa mới hắn mới dùng yêu dị tình đao giết biến thái lao già chết tiệt, cái kia chẳng lẽ không phải nguyền rủa liền muốn rơi vào trên người mình. Quá mượt, người đã dùng chôi đao này giết qua người. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cái này yêu dị tình đạo chủ nhân, đến nỗi nguyện rủa sáu. Chỉ mong có một ngày ngươi có thể phá trừ đi. Hư Ảnh lão đầu hơi lắc đầu. Thật lâu không nói gì, Cố Sự thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Hai người ai cũng không nghĩ tới, trôi này yêu dị tình đạo, lại có một cái như vậy rẽo rất thảm thiết đau thương và máu tanh Cố Sự. Thật lâu, phản phất là vì nói sang chuyện khác tựa như, Cảnh Hy mới nói, "Ta đoán, lúc đó chế tạo đại sư thanh đao cắm vào thiên nữ lồng ngực thời điểm, hắn nhất định rất thống khổ, mà thiên nữ nhất định rất hạnh phúc." A. Chỉ giáo cho. Hư Ảnh lão đầu nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Cảnh Hy, chỉ nghe Cảnh Hy đạo, chế tạo đại sư nhất định biết, thiên nữ trở lại thần vực sau đó thì sẽ không lại có vui vẻ, cho nên hắn tha bị nhường thiên nữ chết ở trong tay của mình, cũng muốn thiên nữ thu được khoái hoạt. Mà thiên nữ có thể chết ở người yêu trên tay, cũng chưa chắc không phải một niềm hạnh phúc. Hư Ảnh lão đầu gật đầu một cái, "Đạo, bất kể như thế nào, con mèo nhỏ, trôi này yêu đao đều thuộc về ngươi, ngươi nhỏ máu nhận chủ à. Con mèo nhỏ yên lặng gật đầu một cái, "Đạo, lão tử ngược lại muốn xem xem, cái cái gọi là thần, là có hay không có thể để cho nguyên rủa tại trên người lão tử thực hiện." nói hắn cầm đao tại chính mình ngón giữa tay phải bên trên quẹt một cái, một đạo tiên huyết liền nhỏ xuống ở yêu dị tình trên ao. rất nhanh, đạo kia tiên huyết liền bị yêu dị tình đao hấp thu sạch sẽ, con mèo nhỏ chính thức trở thành trôi này yêu đào chủ nhân. xem xong đây hết thảy, hư ảnh lão đầu đạo tốt, các ngươi cũng không có nguy hiểm, lão nhân gia ta cần phải đi. đông bắc vừa có tòa huyễn tâm cổ thành, muốn lịch luyện lời nói đến đó tốt nhất. các ngươi như thế chạy ngược chạy xuôi, muốn dẫn xuất một chút lão ngoan đồng tới, lão nhân gia ta cũng không chắc chắn có thể giải quyết. nói hư ảnh lão đầu thân ảnh dần dần nhạt đi, cuối cùng biến mất ở liêu không bên trong. tuy Lão già chết tiệt, ngươi cũng có người sợ à Uy, lão già chết tiệt chớ đi à Cảnh Hy lớn tiếng kêu lên, ngươi đem chúng ta ném ở ở đây có gì tại ba à, ngươi dẫn chúng ta đi à Tốt, đừng kêu nữa, hắn đã đi, Hô gia thiên hắn cũng sẽ không đã biết. Lạnh Lùng nhìn xem Cảnh Hy, con mèo nhỏ mới nói. Cảnh Hy bĩu môi, một cước đem một thanh trường kiếm xa xa đá ra ngoài. Nơi này đạo kiếm, như tại bên ngoài, cũng là nhất đẳng tốt binh khí, vất quá ở đây, cũng bất quá là chút đồng nát sắt vụn thôi. Con mèo nhỏ đi qua, từ trong đất nhặt lên đập người lợi khí sắc lạnh, "Đạo, tốt, chúng ta đi thôi." đi đem khiếu Nhật Tiễn đem về liền đi kia cái gì huyễn tâm cổ thành. Hừ. Cảnh hy bĩu môi hừ một tiếng, một mặt dáng vẻ rất không cao hứng, nhưng vẫn là đi theo. Không giống nhau lúc hai người đã cho tới bây giờ trên đường tìm được liêu tiểu mèo con bắn ra khiếu Nhật Tiễn, đã trải qua một phen sinh tử, hai người đều là đối với cái này thú bị nhốt đấu trường có một cái nhận thức mới, biết cái này thú bị nhốt đấu trường mặc dù nhìn từ bề ngoài mười phần bình tĩnh, nhưng trên thực tế nhưng là hung hiểm trọng trọng, không cẩn thận liền sẽ rước họa vào thân. Như không có trải qua lần này chuyện, ai có thể nghĩ tới trảo con ngựa hoang sẽ chọc cho cái chức nghị giai chiến hoàn đâu? Ai có thể nghĩ đến chọc một cái nhị giai chiến hoàng sẽ gặp phải trong truyền thuyết yêu dị tình đao chọc một cái thiên thần nguyện rủa đâu. Toàn bộ hết thảy, một vòng tiếp một vòng, quả thực là bộ bộ kinh tâm. Chúng ta đi chảo hai con ngựa thay đi bộ à, biến thái lao già chết tiệt đã chết, bây giờ cuối cùng không có người cùng chúng ta tránh mã. Con mèo nhỏ đem thiếu nhật tiễn bỏ vào trong túi càn khôn, đem yêu dị tình sống đao ở trên lưng, hướng về cảnh hy đề nghị. Hai người rất nhanh liền tìm được hai thất tuấn mã, nhận sáng tỏ phương hướng, hướng về hướng đông bắc huyễn tâm cổ thành đi đến. Căn loại, đã quên nói với các ngươi chuyện gì xấu. Đúng lúc này, trên không hư ảnh chớp động, hư ảnh lão đầu đi mà quay lại đạo ngươi biết người lớn tuổi liền dễ quên sự tình xấu bớt nói nhảm nói điểm chính nghèo con nhi giữ cảnh hi vội vàng quát bảo ngưng lại ở hư ảnh lão đầu à là như vậy huyễn tâm cổ thành hết sức tà dị ở đây ngươi chỗ huyễn tưởng hết thảy có khả năng đều sẽ xuất hiện cho nên nhất thiết phải cẩn thận hư ảnh lão đầu nói hết thảy đều là hư ảo muôn vàn cẩn thận nói lời này hư ảnh lại biến mất ở trên không dựa vào nghèo con nhi giữ cảnh hi cùng nhau nói ra một chữ tới giờ này khắc này cũng chỉ có cổ xưa thần bí rượi vào chữ có thể đem trong lòng hai người đối với hư ảnh lão đầu cái kiệt như trường giang đại hà đồng dạng thao thao bất tuyệt lòng tính trọng phát huy vô cùng tinh tế biểu đạt ra ngoài. Các huynh đệ tỷ muội cho thêm chút sức a, hoa tươi, khách quý gì cũng đập điểm, bây giờ không có, cất giữ một chút cũng là đối với trường kiếm ủng hộ a cảm ta. 5 năm, thứ 55 chương huyện tâm cổ thành một mẹo con nhi giữa cảnh hi một đường hướng về đông bắc phương hướng hành động, đi ước chừng nửa tháng, vừa mới nhìn thấy thảo nguyên phân cuối. Thảo nguyên nơi cuối cùng, một tòa cổ lão tang thương tòa thành sừng sững ở dưới trời chiều, phản phất kể rõ vô tận cố sự đồng dạng. Cảnh Hy chỉ vào cái kia tòa thành đạo, xem ra, chúng ta lập tức thì sẽ đến kia cái gì uyên tâm cổ thành, ta xem cũng liền một tòa phụ phụ thành nhỏ a, không, có gì tà gì sao? Con mèo nhỏ đạo, yên tĩnh, càng bình tĩnh càng nguy hiểm, không chừng thật đúng là có cái gì thứ lợi hại. Cảnh Hy không cho là nhân đạo, ta vậy mới không tin đâu, tốt, chúng ta tiến nhanh thành tìm một chỗ ngủ một giấc thật ngon a, ta đều mệt chết. Con mèo nhỏ giật dây cương một cái đạo, hảo, đi thôi. Hai người rất mau vào cửa thành, cửa thành bên trong, lại là một phen khác phong cảnh, một đầu đường phố rộng rãi thẳng thông hướng phía trước, hai bên đường phố, các thứ cửa hàng mọc lên như rừng người đến người đi trên vai thích cánh thả một bộ cảnh tượng phồn hoa Hoa hoa, ở đây như thế phồn hoa nhất định có rất nhiều ăn ngon thú vị cảnh hy nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này không khỏi kêu to lên con mèo nhỏ nhìn cảnh hy một mắt vừa mới còn nói muốn nghỉ ngơi nhân bây giờ đã tinh thần sáng láng nữ nhân a quả nhiên đối với đường cái tự nhiên không có sức chống cự con mèo nhỏ lắc đầu bất đắc dĩ đạo chúng ta hay là trước tìm khách sạn nghỉ ngơi một hồi a khoan hay nói ta cũng có chút mệt mỏi khách quan ngài nghỉ chân vẫn là ở chỗ a vừa dứt lời một cái, cái mũi đỏ tiểu nhị liền ân cần tiến lên đón hướng về hai người hô À, à, trong hai vị phong trần phó phó gương mặt mỏi mệt mỏi, nhất định là muốn ở trọ, tới tới tới, chúng ta Vân Lai khách sạn có thượng hạng phòng trọ cung cấp, còn có 6. Nhân viên phục vụ hướng về Cảnh Hy liếc mắt nhìn, vừa mới hướng về phía con mèo nhỏ thấp giọng nói, còn có thượng hạng cô nữ 6. Con mèo nhỏ trừng mắt liếc hắn một cái, may mắn Cảnh Hy không nghe thấy, bằng không 6. Hắc hắc. Đường dài dòng, phía trước dẫn đường. Cảnh Hy lạnh lùng nói, "Được." Cái mũi đỏ nhân viên phục vụ đáp ứng, Dương Dương đáp ý hướng về bên cạnh một cái khách sạn nhân viên phục vụ Dương một chút ký hiệu cái mũi đỏ, vừa mới hướng về nhà mình khách sạn đi đến. Không hơn trăm tới bước, ba người liền đến Vân Lai Khách Sạn, đặt phòng gọi cơm không đề cập tới. Lang thôn hổ ết dùng chút cơm, con mèo nhỏ liền về tới phòng của mình bên trong, ngồi xếp bằng trên giường điều tức một hồi. Kể từ diện sắt biến thái lão giả đáng chết sau đó, con mèo nhỏ tự dắt trên chiến đấu cảm ngộ tăng lên không ít. Bất quá kỳ quái ở đây giống như bộ dáng rất bình tĩnh sao? Thật chẳng lẽ như cảnh hy nói tới, ở đây không có gì nguy hiểm, là cái kia hư ảnh lão đầu đang lừa dối chúng ta? Con mèo nhỏ nhìn chung quanh một mắt bối vía, hết thảy đều là như vậy bình thản ảo tưởng, thực sự không giống như là có nguy hiểm bộ dáng. Xuống giường. Hắn tin tay đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Lúc này gần tới hoàng hôn, trên đường cái người đi đường đã thiếu đi không biết bao nhiêu. Ai nha, thực sự nhìn không ra nguy hiểm gì à? Dạng này chẳng phải là quá nham chán à? Tới điểm nguy hiểm à? Nhìn xem trên đường cái đi lại bất tính, người người cũng là bình thường như thế, không giống nhau một chút nào có tu vi bộ dáng. Con mèo nhỏ nói thật nhỏ một tiếng. Nhưng hết thảy đều chính là bộ dáng, ngoại trừ trước mắt đi qua người cổ gáy liếc mắt nhìn hắn bên ngoài, không có bất cứ thứ gì biến hóa. Thôi ta, ta đi ngủ đây. Con mèo nhỏ rối lưng một cái, lười biếng hướng về trong phòng đi vào một dấp đến hưởng đông không đề cập tới. Tỉnh lại thời điểm đã mặt trời trói trang, con mèo nhỏ vội vàng gõ gõ bên người tấm ván gỗ vết tường, lớn tiếng nói, Tiểu Ác Ma, rời rường, phơi nắng cái mông. căn phòng cách vách không hề có một chút thanh âm. con mèo nhỏ hơi kinh hãi, lên giọng đạo, Tiểu Ác Ma, dậy rồi. như thế kêu hai tiếng, con mèo nhỏ trong lòng biết không đúng, lấy cảnh Hi công lực không có khả năng không nghe thấy kêu la. nghĩ đến đây, hắn cảm giác mặc quần áo xong, trực tiếp đá văng cảnh Hi cửa phòng. quả nhiên cảnh Hi trong phòng đã sớm đông tuyết, không thể nào Tiểu Ác Ma còn cùng ta chơi mất tích. Con mèo nhỏ vội vã kiểm tra một chút gian phòng, nhưng là không thu hoạch được gì. "Tiểu nhị, tiểu nhị 6." Nghe được con mèo nhỏ kêu to, nhân viên phục vụ vội vàng chạy tới, "Đạo, khách quan thế nào? Hôm qua cùng ta tới cái cô nương kia đâu? Ngươi có thấy hay không nàng ra ngoài?" Con mèo nhỏ vội vàng hỏi. "Cô nương? Khách quan, ngươi nghĩ sai rồi a, ngài tối hôm qua là một người tới a." Nhân viên phục vụ nhìn xem con mèo nhỏ, gãi gãi đầu đạo, "Đánh rắm." Nghe được nhân viên phục vụ mà nói, con mèo nhỏ nổi giận, một cái mang theo nhân viên phục vụ, lớn tiếng nói, "Hôm qua là ngươi mang theo chúng ta tới ở trọ." hiện tại nói với ta ta là một người tới nhân viên phục vụ gương mặt ủy khuất đạo đại gia ngài tha liếu tiểu a tiểu nhân thực sự nói thật a ngài thật là một người tới không tin trong tiệm người đều có thể làm chứng a dường như là nghe được tiếng cái vã khách sạn trưởng quý cùng khác tiểu nhị cũng vây quanh đại gia phân xử thử a vị khách quan kia tối hôm qua là không phải một người tới nhìn thấy đồng bạn vây quanh nhân viên phục vụ rõ ràng dũng khí một tráng lớn tiếng hướng về những người khác đạo khách quan ngài là không phải uống say khách sạn trưởng quý đi tới hướng về con mèo nhỏ đạo ngài tối hôm qua thật là một người tới Ta bên này có hôm qua ghi danh sổ sách, ngài đi dò tra thì biết rõ. Nói, một cái cơ trí tiểu nhị đã đem hôm qua con mèo nhỏ đăng ký gian phòng sổ sách đưa tới. Con mèo nhỏ đoạt lấy sổ sách, nhưng thấy sổ sách phía trên, rõ ràng nhớ kỹ tên của mình cùng số phòng, mà chính mình tiếp theo đi, thì hoàn toàn là chống không. Vốn là, cái kia một nhóm là đăng ký cảnh hy, cái này sáu, cái này sao có thể? Con mèo nhỏ đem sổ sách xích lại gần trước mặt quan sát cẩn thận, hoàn toàn chính xác, đây chính là tối hôm qua một phần kia. Phía trên không chỉ có mình ký tên, hơn nữa tờ giấy này cũng không có mảy may vấn đề lại càng không tồn tại cái gì sức vết tích. trời ạ, đây là có chuyện gì? chẳng lẽ nói, hôm qua vào thành thời điểm, cảnh hy liền không có đi theo bên cạnh ta. thế nhưng là không đúng, ta rõ ràng nhớ kỹ nàng có tới. con mèo nhỏ bây giờ mới lĩnh giáo cái này, nguyễn tâm cổ thành ta dị, trong lòng có ngàn vạn cái ý niệm đang nhấp nháy. khách quan, ngài có thể là có chút mệt mỏi, muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút. khách sạn trưởng quý ân cần vấn đạo. không sáu, không cần sáu. ta đi kiểm tra một chút sáu. con mèo nhỏ ngăn trở muốn tới đỡ mình trưởng quỹ, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn tại khách sạn trên mặt của mọi người. đạo. Tốt nhất đừng để cho ta hiện giờ là các ngươi đang dở trò, bằng không các ngươi nhất định phải chết. Nói, con mèo nhỏ xài bước hướng về khách sạn bên ngoài bỏ đi. Có lẽ là ta về sau mơ mơ màng màng lại chính mình đang một cái khách sạn. Con mèo nhỏ chỉ có thể như thế an ủi mình. Hắn từng nhà khách sạn hỏi tới, nhưng mà ước chừng hỏi hơn nửa ngày, lại như cũ không có một chút cảnh hi tin tức. Các huynh đệ tỷ muội cho thêm chút sức à, hoa tươi, khách quý gì cũng đập điểm, bây giờ không có, cất giữ một chút cũng là đối với trường kiếm ủng hộ a cảm tạ. Năm thứ năm chương Huyễn Tâm cổ thành hai xem ra, ở đây quả nhiên có gì đó quái lạ. Ta phải ra khỏi thành đi xem một chút. Con mèo nhỏ tại Huấn Tâm trong cổ thành lượn quanh một vòng, nhưng là một điểm đầu mối cũng không có, ngược lại, ngược lại là mình cũng càng lai việc hoài nghi cảnh hi cũng không có vào thành. Trong lòng nghĩ như vậy, con mèo nhỏ ngỡ cũng không cần, trực tiếp hướng về cửa thành phương hướng chạy đi. Hắn nghĩ cái này Huấn Tâm trong cổ thành khẳng định có đồ vật gì ảnh hưởng tới phán đoán của hắn, chỉ có ra cái này Huấn Tâm cổ thành mới có thể rõ ràng suy xét. Trong lòng của hắn lo lắng, tốc bộ bất giác lại tăng nhanh không thiếu. Nhưng thành cậu lại cách hắn thủy chung là xa như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng không đến được thành cậu. Cái này sao? Tại sao sẽ như thế của quái? Con mèo nhỏ thân hình xinh xinh định trụ, nhìn xem vậy thì tại chính mình trước người cách đó không xa, nhưng vẫn không đạt được thành khẩu, không khỏi sợ hãi không thôi. Dừng lại, con mèo nhỏ một phát bắt được một người, "Đạo, đi, mang ta đi thành khẩu." Con mèo nhỏ nghĩ thầm đến cái này thành khẩu không chừng có bí quyết gì, vừa nghĩ đến chiêu này. Đại sáu. đại gia sáu. Người kia liếc mắt nhìn con mèo nhỏ, "Đạo, đại gia có chỗ không biết, cái kia sáu. Cái kia thành khẩu là không xuất được." "Cái gì?" Con mèo nhỏ kinh hãi, một cái tương na người trả lên, "Đạo, ngươi cho ta cẩn thận nói một chút." Đây là có chuyện gì? Người kia lắc đầu, "Đạo, ta cũng không biết vì cái gì, từ ta nhớ chuyện đến nay, cũng chỉ gặp có người tiến, không thấy có người ra. Chưa từng có người nào từng đi ra ngoài sao?" Con mèo nhỏ vội la lên, "Không có." "À, đúng, thành tây có một nhặt đồ bỏ đi lao đầu, giống như bởi vì một lần vô tình từng đi ra ngoài, bất quá sáu. Người kia nhìn Liêu tiểu mèo con một mắt, xác định con mèo nhỏ sẽ không đem năm đấm rơi vào trên người mình, vừa mới đánh bạo đạo, bất quá, lao đầu kia kể từ sau khi trở về, liền ngớ ngẩn, "Mang ta đi xem." Con mèo nhỏ mang theo người kia rất nhanh liền dưới sự chỉ điểm của hắn tìm được thành tây nhặt đồ bỏ đi lao đầu nơi đó tốt ngươi có thể đi phất phất tay tương na người đổi đi con mèo nhỏ vừa mới che mũi đi vào rác rưởi lao đầu phá túp lều cái kia phá túp lều bên trong khắp nơi là xốp xít rác rưởi một chồng chồng chất rác rưởi bên trong thỉnh thoảng có to lớn chuột chui tới chui lui một bộ di nhiên tự đắc khoan thai gặp nam sơn dáng vẻ trong đống rác một cái chỉ còn lại ra bọc xương lao đầu cung bên cạnh thân nằm lấy cũng không biết ở đây nằm bao lâu lao nhân ra nghe nói ngươi đi qua thành cầu đúng không khoai lang khoai lang ăn ngon thật trả lời hắn là rác rưởi lao đầu thanh âm hàm hồ không rõ Lão nhân ra sáu. Khoai lang khoai lang ăn ngon thật. Mặc kệ con mèo nhỏ nói chuyện gì, trả lời hắn, thủy chung là câu này khoai lang khoai lang ăn ngon thật, vẫn đạo cuối cùng, con mèo nhỏ thực sự không có hứng thú tiếp tục hỏi. Xem ra, lão nhân này bệnh cũng không nhẹ, hỏi không ra thứ gì. Con mèo nhỏ gặp lão nhân này, nói tới nói lui cũng là một câu như vậy, bất giác có chút thất vọng, đứng dậy, liền muốn rời đi. Đúng lúc này, lão đầu kia bờ môi búng nhúc nhích, tựa hồ nói một câu gì khác. Con mèo nhỏ vội vàng dừng bước chân lại, "Đạo, ngươi nói cái gì?" "Không sáu. Đừng đi sáu." "Thành sáu." "Thành cậu." Thành khẩu có cái gì? Gen sắc khi còn nóng, con mèo nhỏ vội vàng hỏi đạo. Khoai lang khoai lang ăn ngon thật. Trả lời hắn lại biến thành câu này. Có chút thất vọng rời đi phá tốt đều. Con mèo nhỏ trong lòng do dự không thôi. Thầm nghĩ, thành khẩu đến cùng có cái gì bí mật chứ? Vì cái gì đi một chuyến liền sẽ để lão nhân này biến thành đồ đần. Hắn vì cái gì lại theo ta nói đừng đi thành khẩu? Nghi ngờ trong lòng không dứt con mèo nhỏ đi lên đường cái, nhìn xem cái kia gần ngay trước mắt lại vĩnh viễn cũng không đạt được thành khẩu. Đột nhiên lấy giang lịch thiên cung, một cái bóng mở tiến thẳng hướng về trên tường thành bắn tới. Phốc chỉ nghe được một tiếng rưỡi vang dội hư ảnh kia tên bắn tại trên tường thành lập tức tiêu tan không thấy mảy may tâm hơi xem ra tường thành này bên trên có một đạo cấm chế phi thường lợi hại không chỉ có làm cho không người nào có thể tới gần cũng có thể sẽ bỏ đến gần nổ vật nhìn thấy hư ảnh tiễn tiêu thất con mèo nhỏ không khỏi ở trong lòng âm thầm suy nghĩ tại bậc này cực kỳ quỷ dị huyễn tâm trong cổ thành con mèo nhỏ không thể không cẩn thận một chút dò xét một hồi không thu được gì liền về tới trong khách sạn tâm quyết mặc niệm trong phòng phong nguyên khí lập tức liền bắt đầu phun trào lên tại con mèo nhỏ điều động một chút hướng về gió dưới chuyển đi con mèo nhỏ quyết định trước hết để cho trong chân tỉnh lại lại tính toán sau chống chân mặc dù là hài tử thiên tính nhưng dù sao cũng là gió giới chi linh biết đồ vật rất nhiều có hắn trợ giúp sẽ thuận tiện rất nhiều liên tiếp đã vài ngày con mèo nhỏ đều bốn tại trong phòng đem tì tì lũ lũ phong nguyên khí rót vào đến gió giới bên trong như thế ước chừng rót ba ngày có thừa một cái tiếng nhóng mèo mới từ gió trong nhận truyền tới diệu thủ không không thiên thần đến cũng ngay sau đó một đạo trắng xóa quang mang chấn động mang theo lấy mấy phần mệt mỏi chống chân xuất hiện ở trên không mặc dù đã thức tỉnh nhưng đại chiến nhị giai chiến hoàng thời điểm chống chân thụ thương quá nặng lúc này nhìn như cũ hết sức yếu ớt xuất hiện ở trên không, chống chân bản năng liền bắt đầu hấp thu lên trung quanh phong nguyên khí, từng đạo nhũ bạch sắc tinh khiết phong nguyên khí hướng về chống chân hội tụ mà đi, không giống nhau lúc, đã đem chống chân toàn bộ cái bọc lên. Sau khoảng nửa canh giờ, cái kia bị hút tới phong nguyên khí vừa mới bị chống chân hấp thu sạch sẽ, có gió nguyên khí làm bổ sung, chống chân nhìn mới hơi tinh thần một chút. A, cái gì? Nơi thật là đáng sợ. Chống chân liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, một bộ mười phần sợ bộ dáng. Nghe được chống chân cũng nói như vậy, con mèo nhỏ sắc mặt lập tức liền ngừng trọng lên. Đạo, chống chân, ở đây gọi huyễn tâm cổ thành mười phần quỷ dị, ngươi xem một chút, chúng ta làm như thế nào ra khỏi thành đi. Trống chân cơ nắm tay nhỏ, ngải thanh mại khí kêu lên, Huyễn Tâm cổ thành quả nhiên lợi hại. Bất quá, có ta anh minh thần võ thông minh cơ trí diệu thủ không không thiên thần ở đây, nhưng cũng là không sợ nó. Con mèo nhỏ nghe nói, vừa mới hơi yên tâm. Đạo, cái này Huyễn Tâm trong cổ thành, nhìn như khắp nơi đều rất bình tĩnh, nhưng ta không đến gần được thành tường kia, cứ tiếp như thế, sợ chúng ta liền bị vây chết ở trong thành. Trống chân chắp tay sau lưng trên không trung chậm rãi đi tới đi lui, một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ. Đạo, Huyễn Tâm cổ thành hết thảy tất cả, cũng là căn cứ vào nhân tâm chỗ diên hóa chỉ cần chúng ta chiến thắng tâm ma của mình, hết thảy đều nên nhận như giải. Con mèo nhỏ gật đầu một cái, rất tán thành. Cho nên, chúng ta tiếp theo liền muốn khiêu chiến thành cậu. Trống chân cơ nắm tay nhỏ, nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ cần chúng ta có thể đến tới tường thành, liền chiến thắng tâm ma của mình, hết thảy đều nên nhận như giải. "Hảo, chúng ta lại đi cái kia thành cậu xem." Con mèo nhỏ hạ quyết tâm, xài bước bước ra khách sạn, hướng về kia tường thành đi đến. "Không sáu." "Đừng đi sáu." "Thành sáu." "Thành cậu." Đúng lúc này, nhặt đồ bỏ đi lời của lão đầu lại truyền vào Liêu tiểu mèo con trái tim làm hắn bước chân không khỏi chậm lại. Các huynh đệ tỷ muội cho thêm chút sức a, hoa tươi, khách quý gì cũng đập điểm, bây giờ không có, cất giữ một chút cũng là đối với trường kiếm ủng hộ a cảm tạ. 57. Thứ 57 chương Huyền Tâm Cổ thành 306. Đừng đi 6. Thành 6. Thành cậu. 06. Đừng đi 6. Thành 6. Thành cậu. Lúc này, con mèo nhỏ trái tim có vô số cái thanh âm huyền náo đang không ngừng vang lên, trung quanh, người trên đường phố vây quanh hắn, không ngừng nói cùng một câu nói. Phản phất là một câu ma chú lồng dạng, câu nói này tại con mèo nhỏ trái tim không ngừng vang lên làm hắn có một loại không dám nhìn thẳng thành tường kia cảm giác. Tương thành, tính cả lấy người trên đường phố, mang theo một loại đặc biệt huyết áp, từ bốn phương tám hướng hướng về con mèo nhỏ đọc lại tới, làm hắn có một loại choáng váng cảm giác. Giết những người kia. Trống không âm thanh đột nhiên vang lên, mãi thanh mãi khí bên trong lại mang theo một loại lạnh tấu xương sắt ý cái này sáu. Bọn hắn sáu. Con mèo nhỏ mặc dù không phải không có giết quan người, nhưng muốn hắn đối với mấy cái này tay không tất sắt bách tính ra tay, nhưng là có chút không xuống tay được. Ngươi xem một chút bọn họ là cái gì chống chân nói, một đạo sức mạnh đập nện mà ra, con mèo nhỏ người trước mắt đã hóa thành một đạo khói xanh tiêu tán. bọn hắn không phải thật người, bọn họ đều là huyễn ảnh. Chớ quên, đây là huyễn tâm cổ thành. chống chân đang khi nói chuyện, hai tay không ngừng điều động sức mạnh đập nện mà ra, không giống nhau lúc, đã có mấy chục đạo huyễn ảnh bị hắn đả diệt. đối với, nơi này cũng là huyễn ảnh. bị chống chân một lời điểm phá, con mèo nhỏ lập tức thanh tỉnh lại, xoay tay phải lại, màu máu đỏ yêu dị tình đao đã giữ tại ở trong tay. từng đạo màu đỏ sậm đau mang từ đào trên hạ thể bên cạnh giật lướt ra, trên không trung ngang dọc khuấy động, những nơi đi qua, huyễn ảnh nao nhoáng trôi bụi. Một bên không ngừng cơ yêu dị tình đao diệt sát huyết ảnh, một mặt suy nghĩ tưởng thành chậm rãi tới gần, con mèo nhỏ trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi, thầm nghĩ, cái này Uyên Tâm Cổ thành thật sự là quá kinh khủng, nếu không phải là có chống chân nhắc nhở, ta thực sự phân không ra đây là Uyên Ảnh hay là thật người. Những thứ ảo ảnh này ngoại trừ cực kỳ chân thực bên ngoài, thật không có bao nhiêu có thể vì, không bao lâu, ngăn tại con mèo nhỏ bên người đã đều bị yêu dị tình đao thanh trừ sạch. Tay nắm lấy yêu dị tình đao, con mèo nhỏ trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát khí, quát lớn, ai dám lên phía trước? Các ngươi Uyên Ảnh, tiêu tan, bằng không, đừng trách ta đây tình đao vô tình biến ảnh tiêu tan, toàn thành yên tĩnh. vậy thì tốt rồi. nhìn xem sạch sẽ xưa cũ mặt đường, con mèo nhỏ đơn giản có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. đi một chút nhìn đi. chống chân trên vai khiêng con mèo nhỏ tại vân thủy chấn chế tạo trôi đau kia, thân thể nho nhỏ phối hợp thật dài đau, lộ ra hài hước cực điểm. thận trọng hướng phía trước bước ra một bước, cái kia thành khẩu lúc này lại không có bất kỳ cái gì di động. duy lôi chú ý, chống chân hét to một tiếng, thân thể lung lay lung lay hướng về thành cầu nào tới. cẩn thận, đúng lúc này từ thành cầu trong lúc đó ra một đoàn mạnh mẽ hết sức sức mạnh, hướng về chống chân cùng con mèo nhỏ của lên. Con mèo nhỏ trong miệng giống lớn một tiếng, trong tay yêu dị tình đao trước người bình thường sẽ qua, một đạo hồng mang lấp lóe mà ra, sinh sinh cắt đứt đạo kia sức mạnh cùng mình liên hệ. Chống chân thân trảm. Lúc này, thân ở không trung chống chân cũng liên tục hướng phía trước chém vào hơn 10 đao, thoát thân đi ra, đứng tại Liêu tiểu mèo con bên người. Thanh khẩu chỗ, xuất hiện một cái đầu sói thân người quái vật, một đôi mắt sói lập lòe khát máu hừ mang, đang chậm rãi hướng phía trước tới gần. Lang sáu, lang tộc người. Con mèo nhỏ cắn thật chặt hai mắt, hai mắt chính muốn phun ra lửa, ở kiếp trước, chính là người sói này dẫn một đội lang tộc cao thủ vây công chính mình. Khiến dù cả dị thụ thường, chính mình luân hồi chuyển thế. Lúc này Cựu Nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt, con mèo nhỏ một tiếng quánh hống, yêu dị tình đao vẽ ra trên không trung ba đạo hùng mang, hướng về kia lang tộc cao thủ chém vào tới. Chống chân thần quyền. Nhìn thấy con mèo nhỏ ra tay, chống chân cũng là kêu to, đem trường đao cắm trên mặt đất, hai tay không ngừng huy động, điều động một cỗ khổng lồ phong hệ nguyên khí, hướng về kia lang tộc cao thủ đập nền mà đi. Hắc hắc, gió vượt dương nghiệt, hôm nay liền gọi ngươi hồn phi phách tán. Lang tộc cao thủ sắc mặt dữ tợn, tay cầm một cái chiến phủ, hung tợn nhào tới. Lang tộc cao thủ chiến phủ vẽ ra trên không trung từng đạo sáng chói hàn mang như gió lốc mưa rào đồng dạng hướng về con mèo nhỏ điên cuồng đẻ mà đến. Con mèo nhỏ gầm lên một tiếng, cơ thể không lùi mà tiến tới, yêu dị tình đao trước người tạo thành một đạo màu đỏ sẩm vòng tròn, gắt gao bảo vệ tiền thân, hướng về lang tộc cao thủ hung tận đánh tới. Đánh. Lúc này, bởi vì con mèo nhỏ ở chính diện cùng lang tộc cao thủ tranh phong, chống chân mượn cơ hội đi vòng qua lang tộc cao thủ sau lưng, điều động phong hệ nguyên khí, hung tận cho hắn sau lưng tới một chút. Gào. Lang tộc cao thủ bị chống chân đánh lén, không gọi thẹn quá hóa giận, nửa mặt lên trời một tiếng thét dài, trên cổ bút lông sói từng chiếc dựng thẳng lên, thay đổi đầu sói, hướng về chống chân chém tới. A mua bánh ngọt. Trống chân gặp lang tộc cao thủ hùng dữ hướng về chính mình vọt tới, cũng không để ý cái gì trống chân thiên thần tôn nghiêm, hét to một tiếng, toàn bộ thân hình thẳng tắp hướng về phía trước lướt lên, xa xa nút ở lang tộc cao thủ phạm vi công kích bên ngoài. Nhân cơ hội này, con mèo nhỏ lại càng không dừng lại, thân thể chấn động, thân hình bắn mạnh dựng lên, yêu dị tình đao trên không trung xẹt qua một đạo màu đỏ sẫm u nhã đường cong, hướng về lang tộc cao thủ đầu sói hung hăng chém tới. Gào. Lang tộc cao thủ nghe được tiếng gió sau lưng vang lên, trong lòng biết không đúng, đành phải buông tha trống chân, khép dài một tiếng, tương chiến bữa đón lấy yêu dị tình đao. Phá con mèo nhỏ giống to một tiếng, cổ tay khẽ đảo, yêu dị tình đao lập tức quang mang đại thịnh, quỷ dị hồng mang lướt qua, lang tộc cao thủ chiến phủ hóa thành hai nửa. chống chân toàn phong thối. trên không, chống chân lại tại thi triển nó những cái kia tạm thời lấy tên chiến kỹ, toàn bộ thân hình nhanh chóng xoay tròn, như một đạo như cồn phong, hướng về kia lang tộc cao thủ phía sau lưng đánh tới. vang một tiếng, chống chân đạo này hội tụ khổng lồ phong nguyên tức giận sức mạnh hung hăng đập nện tại nơi lang tộc cao thủ phía sau lưng, lệnh cái kia lang tộc cao thủ phun một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. đi chết đi, con mèo nhỏ trên mặt tất cả đều là cái kia lang tộc cao thủ phun ra thiên huyết lộ ra vô cùng dữ tợn, tay phải hung hăng hướng phía trước rũa ra, yêu dị tình đao đã không chút khách khí đâm vào cái kia lang tộc trái tim của cao thủ. Lập tức, lấy yêu dị tình đao làm trung tâm, lang tộc cao thủ toàn bộ thân hình hóa thành vô số cánh màu đỏ sẫm cánh hoa, theo cánh hoa phiêu tán, lang tộc cao thủ thân thể tiêu tan ở trên không. Dựa vào, lại là Huyết Ảnh. Con mèo nhỏ hung hăng đem đao thu hồi, hung hăng mắng một câu. Thật là lợi hại Huyết Ảnh, ngay cả ta đều không nhìn ra. Chống chân rơi trên mặt đất, thở một hẹn, vừa mới nó thi triển ra chống chân toàn phong thối trợ giúp con mèo nhỏ nhanh chóng đánh chết lang tộc cao thủ Huyết Ảnh. Tiêu Hao sức mạnh hết sức cực lớn, lúc này đã lộ ra 10 phần mệt mỏi. Nơi đây không thể ở lâu, đi mau." Con mèo nhỏ nói, đưa tay đem chống chân ôm vào trong ngực, tay phải xách theo yêu dị tình đào, sải bước hướng về thành khẩu phóng đi. Toàn này Huyền Tâm Cổ thành thật sự là quá quỷ dị, dừng lại thêm một khắc liền nhiều một khắc nguy hiểm. "58 thứ 58 chương lại được dị bảo đồ lưu manh, người đã đi đâu?" Vừa ra thành khẩu, con mèo nhỏ liền nên đón cảnh hi một chầu thoa mạ cùng với một trận đôi bàn tay trắng như phấn. Bất quá, lúc này, con mèo nhỏ cũng vô cùng hưởng thụ đây hết thảy, bởi vì, hắn biết Hắn cuối cùng từ cái địa phương quỷ quái kia trốn ra được. Trước mắt là mên mông vô bờ thảo nguyên, cỏ xanh mùi thơm làm hắn say mê, nhưng hắn không nhịn được nghĩ giống chống chân lớn bằng giống một tiếng xanh thảm bầu trời, thanh thanh hồ nước ai a, lục lục thảo nguyên. Đây là ta nhà ai a sáu, ta yêu người nhà của ta, nhà của ta thiên đường của ta sáu. Bất quá hắn vẫn lấy nghị lực kinh người khất chế, vững vàng phía dưới hô hấp, vấn đạo. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta không phải cùng một chỗ tiến vào cái này nguyễn tâm cổ thành sao? Vì cái gì ngươi không tiến vào? Cành hy gương mặt ủy khuất, hung hăng bóp đồng dạng con mèo nhỏ, nhỏ. Đạo, chuyện gì xảy ra? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, ta không liền hơi ngừng một chút sao? Ngươi liền tự mình một người tiến vào, còn có cái kia tử thành môn, vô luận ta như thế nào chụp đều không người mở. Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên trong đâu, cảnh hy chỉ vào cái kia cửa thành, càng không ngừng phàn nàn nói. Ngượng ngùng, thật sự là quá xin lỗi. Trên không, cái kia hư ảnh lão đầu không biết lúc nào lại xuất hiện. Chỉ nghe được cái kia hư ảnh lão đầu đạo, ngươi biết, người đã già liền dễ dàng dễ quên. Ta đã quên nói với các ngươi, huy tâm cổ thành chỉ có người hưu duyên mới có thể tiến nhập sáu. Vi vi các ngươi làm gì các ngươi sáu? Hư ảnh lão đầu đống nhiên hiện. Con mèo nhỏ đã đem khối kia đập người sắt gạch cầm trong tay, cảnh hy thì đem chuôi này sáng loáng trường kiếm trong tay lúc gần lúc hiện, chống chân bay lượn trên không trung, trong tay không cẩn thận liền bay ra mấy cái quả dập nát tử, hướng về hắn bay đi. Ngươi biết, chúng ta là yêu thích hòa bình, nhưng mà sáu. Con mèo nhỏ cười hắc hắc, tay phải sắt gạch hung hăng đánh vào cái kia hư ảnh lão đầu trên thân. Không có tiên lý a? Trời ạ, ngược đại lao nhân rồi hư ảnh lão đầu tiếng gào thét truyền khắp thảo nguyên. Hắc hắc, ngươi là hư ảnh lão đầu đi, chắc chắn sẽ không đau rồi. Con mèo nhỏ một bên an ủi hư ảnh lão đầu, một bên cầm sắt gạch phanh phanh phanh đập vào hư ảnh lão đầu đáng chết tiểu thí hại, ai nói hư ảnh sẽ không đau sáu, thật tốt sáu, đừng đập sáu, đừng đập, ta có đồ tốt muốn cho người sáu, hư ảnh lão đầu làm bộ đáng thương tại ba người ngược đãi phía dưới né tránh, tốt, ngừng, kính giả yêu trẻ là chúng ta mỗi người đều phải làm, con mèo nhỏ trong tay sắt gạch không biết lúc nào không thấy, một mặt chính nghĩa bộ dáng, hướng về chống chân đạo, chống chân, ngươi sao có thể cầm quả dập nát từ ném dạng này một cái lao nhân ra đâu, kính giả yêu trẻ truyền thống mỹ đức ngươi quên rồi sao, lại nói sáu, đông một tiếng, hư ảnh lão đầu một cái lao hạt rỉa điện ở liêu tiểu mèo con đình đầu. Cười hát hát nói để cho ngươi kính giả yêu trẻ con mèo nhỏ nết nết khoẹt miệng cố nén phải mắng đi ra một ít ân cần thăm hỏi người khác nữ tính trực hệ mà nói đạo hư ảnh lão gia gia ngài không muốn cho chúng ta vật gì tốt đâu đúng vậy a vật gì tốt đâu chống chân giữ cảnh hy rất an ý di động một chút vị trí cùng con mèo nhỏ tạo thành một cái tâm rách đem hư ảnh lão đầu vây quanh ở trung đường phòng ngừa hắn chạy trốn thật là các ngươi bọn này tiểu ha nhi làm sao lại như vậy không tín nhiệm ta lão nhân gia đâu lại nói ngươi biết lão nhân gia ta tu vi cao sâu muốn đi mà nói ai có thể ngăn lại hư ảnh lão đầu tựa hồ có chút nội giận. Con mèo nhỏ hướng về hai người sử cái màu sắc, nghiêm mặt nói, "Đó là, ngươi biết, chúng ta chỉ là cùng tiền bối chỉ đùa một chút, nói đùa mà thôi." Tiền bối nói nhanh một chút, "Ta không muốn cho chúng ta vật gì tốt." Hư Ảnh lão đầu gật đầu một cái, "Đạo, không phải cho các ngươi, là cho ngươi người hưu duyên này." Dừng một chút, chỉ nghe Hư Ảnh lão đầu đạo, "Ngươi biết, thú bị nhốt đấu trường cái này mấy ngàn năm nay, bởi vì không có cái mới xuất hiện sức mạnh rót vào, đã dần dần mất linh, cho nên, nó cần một cái chủ nhân mới, mang theo nó đến trong thiên địa này đi, tìm kiếm mới triệu trọng sức mạnh." A mua bánh ngọt, "Lão đầu ngươi muốn đem thú bị nhốt đấu trường đưa cho con mèo nhỏ?" trống chân mở to hai mắt nhìn một bộ khó tin bộ dáng khẽ gật đầu hư ảnh lao đầu đạo không sai ta muốn đem thú bị nhốt đấu trường chuyển cho con mèo nhỏ cái kia sáu không phải chữ sáu lao đầu sáu tiền bối cái này cái này sáu hôn đàn nhân phẩm có thể hỏng hắn còn nhìn lén sáu nhìn lén sáu cảnh hy trừng mắt liếc con mèo nhỏ cũng là không tin hư ảnh lao đầu quyết định này không phải ta muốn tiến đưa kỳ thực là thú bị nhốt đấu trường mình chọn mấy ngàn năm con này ta tại truyền tống trận pháp bên trong truyền tống người cũng không ít mỗi người ta đều sẽ để cho bọn hắn đi nguyện tâm cổ thành thế nhưng là không ai có thể tiến vào cổ thành, chỉ có hắn tiến vào. Hư ảnh lão đầu nhìn xem con mèo nhỏ, thản nhiên nói: tốt ta, đã như vậy, ta liền gắng gượng làm tiếp nhận ngươi phần lễ vật này tốt. Con mèo nhỏ ổn định phía dưới tâm tình kích động của mình, mới nói: xin hỏi tiền bối, chúng ta muốn như thế nào mới có thể cùng bằng hưu của chúng ta tụ hợp? Hư ảnh lão đầu đạo: ngươi yên tâm, bọn hắn rất tốt. Đang khi nói chuyện, hư ảnh lão đầu đưa tay trên không trung vung lên, trên không, lập tức xuất hiện liêu trịnh sướng đám người hư ảnh. Lúc này, bọn hắn cũng tại bên ngoài truyền tống trận chờ. Bọn hắn cũng tại bên ngoài truyền tống trận. Con mèo nhỏ giật mình nói: Không sai, thời gian một năm cũng muốn đến rồi, các nguyên nên rời đi nơi này. Thư ảnh lão đầu cười nói, không thể nào, nhanh như vậy. Con mèo nhỏ cúi đầu tách ra một cái trận ngón tay, đạo, không đúng, còn kém hơn mấy tháng đâu. Cảnh hy lại nói, hoàn toàn chính xác đã đến, ngươi tiến vào Huyên tâm cổ thành thời gian mười phần dài rằng, dạng, đoán chừng có mấy cái người đâu. Con mèo nhỏ như mày nói, không thể nào, ta đi vào không có mấy ngày a. Ha. Thư ảnh lão đầu ha ha cười nói, trong động vừa mới ngày, trên đời đã ngàn năm. Huyên tâm cổ thành thời gian, cùng cái này thú bị nhốt đấu trường thời gian, phải không một dạng, không tin ngươi có thể thử xem lực lượng của ngươi. Con mèo nhỏ nghe vậy, nửa tin nửa ngờ vận chuyển mình một chút chiến hồn, chỉ cảm thấy mình chiến hồn vận chuyển lại vô cùng thông thuận. Cùng lúc đó, một cỗ sức mạnh bàng bạc càng là tùy theo bao phủ mà ra, cũng ngày xưa khác nhau rất lớn. Ngơ ngác nhìn hai tay của mình, con mèo nhỏ lẩm bẩm nói, cái này sao? Cái này sao có thể? Đây rõ ràng là Tam Giai Đại Chiến Sư tột cùng sức mạnh a? Thư ảnh lão đầu cười hắc hắc, cũng không làm bình luận, chỉ nói, ngươi biết, cái này thú bị nhốt đấu trường vô cùng thần dị. Chờ các ngươi sau khi ra ngoài, không chừng còn có vui mừng lớn hơn đâu. Vui mừng lớn hơn? Con mèo nhỏ nghe vậy không khỏi kỳ đạo. "Tốt, trên lệch thời gian không nhiều lắm, các ngươi nên đi ra rồi. Chúng ta đi thôi." Hư Ảnh lão đầu cũng không nói nhiều, tay phải khẽ động, trong miệng nói lẩm bẩm, không giống nhau lúc bốn người bên cạnh đã xuất hiện một tòa tiểu hình truyền tống trận. "Đi." Hư Ảnh lão đầu khẽ quát một tiếng, cả tòa truyền tống trận lập tức vận chuyển dấu. 59 thứ 59 chương trở lại học viện đám người mở mắt ra thời điểm, phát hiện đã đứng tại cửa vào truyền tống trận ở ngoài. "Hoa, con nhỏ nhỏ, ngươi như thế nào chậm như vậy a, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu." Trịnh Sướng thanh âm chuyển tới, cách một đoạn thời gian không gặp, tiểu mập mạp Trịnh Sướng tựa hồ lại dài mập không ít. Ha ha ha, mập mạp, ngươi lại dài mập. Cảnh Hy tuân ra một hồi không chút kiêng kỵ cười xấu xa, hướng về Trịnh Sướng tới gần. Á ha sáu, tiểu ác ma ngươi muốn làm gì? Trịnh Sướng nhìn thấy Cảnh Hy dựa đi tới, ra rít lên một tiếng, hướng về con mèo nhỏ chạy tới. Hư Ảnh lão đầu cười ha ha, "Đạo, tốt, bọn nhỏ, trên lệnh thời gian không nhiều lắm, các ngươi nên đi ra rồi. Con mèo nhỏ nhỏ, ngươi đi theo ta một chút, ta đem thú bị nhốt đấu trường khẩu quyết truyền cho ngươi." Con mèo nhỏ gật đầu một cái, đi theo Hư Ảnh lão đầu đi tới. Thư ảnh lão đầu đạo, kế tiếp ta đem thú bị nhốt đấu trường khẩu quyết truyền cho ngươi, ngươi ký hiệu. Cái này thú bị nhốt đấu trường là một kiện khó được thần vật, trong đó có bao nhiêu thần dị chỗ, nhưng là ngay cả ta cũng nói không rõ ràng. Sau này ngươi chậm rãi nghiên cứu à. Nói, thư ảnh lão đầu tay phải nhắc một cái. Một đạo thanh mông mông tia sáng tại đầu ngón tay hơi lóe lên, hướng về con mèo nhỏ giữa lông mày điểm tới. Con mèo nhỏ chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương trí cực khí tức theo mi tâm của mình truyền vào trái tim, rất nhiều tin tức tại hắn trái tim trong nháy mắt xuất hiện đạo này tinh thần là vấn, bên trong liền có khởi động cùng đóng lại cái này thú bị nuốt đấu trường khẩu quyết, chính ngươi chậm rãi nghiên cứu à? Thư ảnh lão đầu nhìn liêu tiểu mèo con một mắt, liền lớn tiếng nói, tốt, bọn nhỏ, các ngươi chuẩn bị một chút, ta muốn khởi động truyền thống trận tiễn đưa các ngươi đi ra. Đám người gật đầu một cái, tâm tình đều là có chút kích động, không thể nghi ngờ, ở nơi này thú bị nuốt đấu trường những ngày này, mọi người đều là được lợi nhiều ít, bản lĩnh càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, ít nhất tiếp xuống tam đại học viện thi đấu, người nơi này đều sẽ thành chủ lực. Thú bị nuốt đấu trường mở. Hư ảnh lão đầu bay ở trên không tay phải hướng phía trước huy động, trên bầu trời. Hiện ra một cái lô to lớn, một đạo quang mang hạ xuống từ trên trời, đem mọi người bao phủ. Sau một khắc, mọi người đã cùng nhau rơi vào học viện phía sau núi vách núi bên ngoài. "Đi ra." Trình Sướng không hiểu gãi gãi đầu, tựa hồ có chút không tin mình đã ra tới. Con mèo nhỏ gật đầu một cái, "Đạo, đúng vậy, đi ra." Đại gia thối lui một điểm, "Ta muốn đem thú bị nhốt đấu trường thu." Đám người dần dần lui ra, con mèo nhỏ chậm rãi nhắm mắt lại, tâm quyết mặc nghiệm, một đạo xanh mơn mận quang mang từ trong vách núi lóe sáng đi ra, thưởng về trên tay hắn rơi đi. Súc tu trầm xuống, con mèo nhỏ nhìn lên. Nhưng thấy một tòa bản tay kích cỡ tương đương hóa thành đá tiểu sơn rơi vào trong tay, thông thể thượng phía dưới hiện ra xanh mơn mởn quan mang. Và, nguyên lai like thú bị nhốt đấu trường giải hình dáng này a. Nhìn thấy con mèo nhỏ đem thú bị nhốt đấu trường cầm trong tay, Cảnh Hy bọn người vây quanh, một bộ bất khả tư nghị bộ dáng, ai cũng nghĩ không ra, dạng này một cái chỉ có bản tay kích cỡ tương đương trong tiểu sơn, vậy mà lại có như vậy một cái kỳ lạ thế giới. Tốt, chúng ta đi thôi, xem bây giờ là lúc nào. Con mèo nhỏ đem thú bị nhốt đấu trường thu vào trong túi cần côn, nhanh chân hướng về học viện đi tới. Cảnh Hy mấy người cũng đi theo. Vân Thủy Học viện, bởi vì ra gì từ thanh sự kiện cùng Tiểu Vân Sơn sự kiện, toàn bộ học viện nhìn tiêu điều không ít, trong học viện, ngẫu nhiên còn có thể gặp được một chút không đến kịp dọn dẹp hư hại kiến trúc. Lui tới học sinh, trên mặt cũng là không có một nụ cười, bọn hắn huynh đệ bằng hữu, rất nhiều đều ở đây Tiểu Vân Sơn bên trong mất đi tính mạng. Con mèo nhỏ, chúng ta là không phải làm sai. Nhìn xem học viện cái dạng này, Vu Ý Nhiên có chút thương cảm vận đạo. Học trưởng, việc đã đến nước này, tự trách cũng vô ích, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp vì học viện vãn hồi danh dự a. Con mèo nhỏ nhìn Vu Ý Nhiên một mắt, thấp giọng nói: nhớ tới tại Tiểu Vân Sơn bị Đường Gia Cao Thủ tàn sát chiến thiết xã huynh đệ con mèo nhỏ trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu khẽ gật đầu vu ý nhân đạo chúng ta đi gặp viện trưởng a xem hắn có gì phân phó đám người nhao nhao xưng là hướng về phòng viện trưởng đi đến viện trưởng Tiêu Dật phản phất giản mua không ít nhìn thấy con mèo nhỏ bọn người đi vào khẽ không người đạo các ngươi đã trở về vu ý nhân đạo viện trưởng sáu Tiêu Dật khoát tay háo đạo trở về liền tốt trở về liền tốt lại có một tháng chính là Tam Đại Học Viện năm năm một lần tỷ thí các ngươi vừa vận có thể bắt kịp lại có một tháng chính là tỷ thí đây chẳng phải là con mèo nhỏ hơi lấy làm kinh hãi nếu như nói như vậy vậy bọn hắn tiến vào thú bị nhốt đấu trường chẳng phải là có một năm đúng vậy các ngươi đi vào một năm tiêu giật đứng dậy đạo một năm này không dễ dàng a viện trưởng học viện chúng ta kinh tế có phải hay không xảy ra vấn đề cảnh hy đột nhiên khẽ cho mày hướng về tiêu giật đạo tiêu giật gật đầu một cái đạo không sai quả nhiên là nghĩa thương vương phủ người liền tiểu nha đầu cũng là tinh minh như vậy chuyện gì xảy ra lão hồ ly 6. không phải viện trưởng ngươi không phải là rất nhiều tiền sao con mèo nhỏ nói có chút ngượng ngùng liếc mắt nhìn cảnh hy vẹn vẹn từ cảnh ra tiêu giật cũng không biết lường gạt bao nhiêu ký tệ triều đình đem chúng ta kinh phí ngừng học sinh thân nhân tiền trợ cấp lại bồi thường một số lớn trong triều trên dưới thu xếp lại hao tốn một bút sáu nhiều tiền hơn nữa cũng chịu không được hành hạ như thế a tiêu giật chậm rãi nói cái này sáu sao có thể dạng này sáu chúng ta cũng không muốn ra chuyện như vậy a triều đình sao có thể đem chúng ta kinh phí ngừng cảnh hi gương mặt bất mãn xoay người nói ta muốn trở về cùng phụ vương nói hắn chắc chắn có thể làm chủ cho chúng ta dừng lại không được đi tiêu giật thanh âm tại sau lưng vang lên đạo chuyện này chính chúng ta sẽ xử lý ta không muốn đem nghĩa thương vương phủ cuốn vào. Viện trưởng, vậy chúng ta kinh phí có thể chống đỡ bao lâu? Trịnh Súng đạo, đại khái còn có thể vận chuyển 3 tháng, 3 tháng sau đó, như triều đình kinh phí không tới, chúng ta cũng chỉ có cắt giảm học sinh số lượng, gian khổ cầu sinh. Tiêu Dật mang theo một kia lo lắng nói. Vu Ý Nhiên gật đầu một cái, khó hiểu nói, thế nhưng là, viện trưởng, chúng ta không phải có rất nhiều đồng học sao? Bọn hắn chẳng lẽ nhẫn tâm chơ mắt nhìn học viện chúng ta suy sụp xuống? Tiêu Dật không nói, tay phải khẽ động, một chương màu vàng nâu trang giấy đã xuất hiện ở trong tay, đạo, chính các ngươi xem đi. Con mèo nhỏ nhìn rõ Nhưng là Triều đình dụ lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào hướng Vân Thủy học viện quyên rút, nói là vì để cho Vân Thủy học viện thật tốt tỉnh lại các loại. Những cái kia đồng học, gia đại nghiệp đại, nào dám chống lại Triều đình lệnh dụ. Đến nỗi những thứ khác, những cái này dám can đảm chống lại Triều đình lệnh dụ vụộm trộm viện trợ chúng ta, lại nơi nào có tiền gì? Tiêu giật trong tay, đột nhiên toát ra một cỗ minh hỏa, lập tức tương na lệnh dụ tiêu hủy. Thì ra là thế. Con mèo nhỏ chờ năm người cùng nhau gật đầu một cái, đồng nói, cái kia, viện trưởng, chúng ta chẳng lẽ một điểm biện pháp cũng bị mất? 60 thứ 60 chương chuẩn bị dự thi biện pháp cũng không phải không có 6. Tiêu Dật đưa tay chỉ con mèo nhỏ bọn người, đạo, hết thảy đều trên người các ngươi. Con mèo nhỏ kỳ đạo, tại trên người chúng ta. Tiêu Dật gật đầu một cái, đạo, không sai. Tháng sau Tam Đại Học Viện thi đấu, chiến thắng số trận nhiều nhất học viện sẽ thu hoạch được triều đình một bách vạn kim tệ cùng với Tam Đại Học Viện võ kỹ liên hiệp hội 50 vạn kim tệ. Những thứ này có thể trèo chống chúng ta đi một đoạn thời gian. Dừng một chút, chỉ nghe Tiêu Dật lại nói, ngoài ra, căn cứ vào lệ cũ, đồng dạng chiến thắng học viện đều sẽ trở thành Tam Đại Học Viện chi, trở thành các phương thế lực ưu tiên lôi kéo mục tiêu. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể chào hỏi một phen, tranh thủ triều đình kinh phí nặng ngây gật đầu, con mèo nhỏ bọn người đồng nói, viện trưởng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Tiêu Dật gật đầu một cái, cất cao giọng nói, hôm nay buổi chiều, chúng ta tổ chức động viên đại hội, điểm đủ bản viện tinh luyện, đi liệt vũ học viện. Tiêu Dật thanh âm xa xa truyền ra ngoài, truyền vào Vân Thủy học viện mỗi một cái thầy trò trong thay, đám người nghe vậy, đều là bất giác mừng rỡ. Chán trường lâu như vậy, Vân Thủy học viện cuối cùng cũng phải có động tác ga, đem thông chi lan rộng ra ngoài sau đó, Tiêu Dật phất phất tay, đạo, các ngươi đều đi ra ngoài à, buổi chiều ta sẽ tuyên bố danh sách cùng dự bị danh sách. Con mèo nhỏ bọn người gật đầu một cái, đang muốn đi ra ngoài chỉ nghe tiêu giật đạo, đúng, mèo con nhi giữ trịnh sướng lưu một chút, nhìn xem tại ý nhiên bọn người rời đi, tiêu giật tay phải vung lên, tại phòng viện trưởng bày ra một đạo cách tôm kết giới, mới nói, đến rồi liệt vũ học viện, các ngươi phóng thông minh, cơ linh một chút, cái gì, con mèo nhỏ xương sở, lập tức hiểu rõ ra, đạo, viện trưởng yên tâm đi, chúng ta nhất định không phụ ủy thác, tiêu giật hài lòng gật đầu một cái, đạo, rất tốt, ta tin tưởng các ngươi, đúng, phần danh sách này là liệt vũ học viện có tiền nhất gia tộc tử đệ, các ngươi lấy về xem thật kỹ một chút sáu, không kiếm lời cái một hai vạn, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt nghiệp sáu, không phải chữ sáu. Viện trưởng đại nhân 6. mèo con nhi giữ trịnh sướng nhất cái mông ngồi trên mặt đất, bách vạn kim tệ à? Cái này cần dọa dấm bao nhiêu nhân tài có thể được? Con mèo nhỏ tới lấy ngón tay tính toán một hồi, bình thường chính mình hố cảnh hy nhà cũng bất quá 2, ba chục vạn kim tệ, thế nhưng là cái kia hầu như đều đem mình nửa cái mạng nhập vào a không có vấn đề a 6 Tiêu giật lộ ra hồ ly thức mỉm cười, chậm rãi nói: chú bảo các bên trong giường hoàn 6. Ngại, cái kia, viện trưởng, là một tên vân thủy học viện học sinh, vì học viện làm việc, là chúng ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm, chúng ta vì thế cảm thấy quang vinh cùng tiêu nạo sáu. Con mèo nhỏ vội vàng lôi kéo trịnh sướng. Trong miệng quang quắc cô e nói nghĩ một đằng nói một mèo mà nói rất tốt bách vạn kim tệ a thử xem các ngươi tiêu giật con mắt lập loè quang nhìn chằm chằm mèo con nhi giữ trịnh sướng phản phất bọn hắn chính là bách vạn kim tệ đầu dạng ừ nhất định nhất định mọi người nhanh chóng thách ra mà chạy trịnh sướng rất sợ đợi tiếp nữa tiêu giật lại sẽ nghĩ ra cái gì nhân thần cộng phấn cực kỳ bi thảm chủ ý tới vội vàng hét to một tiếng lôi kéo con mèo nhỏ chạy trối chết hui hui chớ đi a các ngươi chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện sáu sau lưng truyền đến tiêu giật tiếng kêu to phòng viện trưởng bên trong tiêu giật lắc đầu bất đắc dĩ đạo ta có đáng sợ như vậy sao? thật là, không liền để các ngươi từ những con em nhà giàu kia trên thân nhiều ít ít tiền trở về sao? ngược lại tiền của bọn hắn cũng là lãng phí hết, còn không bằng lấy ra cho chúng ta sử dụng đây sáu. nói thầm một hồi, tiêu giật vừa mới ngồi ở phòng viện trưởng rộng lớn trên ghế, nhắm mắt lại tính kế, nên từ chỗ nào một số người trên thân lại vớt chút tiền. nơi xa, mèo con nhi giữ trịnh sướng vẻ mặt đưa đám, bách vạn kim tiền số lượng, thật là không phải nói hố liền có thể gáy bấy. giữ trịnh sướng trở lại ký túc xá, con mẹo nhỏ nhanh chóng lấy ra phần tài liệu kia nghiên cứu. Không nghiên cứu không biết, nghiên cứu một chút thật đúng là sợ hết hồn, cái này Liệt Vũ học viện quả nhiên là phú hào tụ tập. Liệt Vũ học viện quả nhiên là tam đại trong học viện rồi giàu nhất, xem ra chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải rất khó sao. Con mèo nhỏ tương Na phần tư liệu khép lại, chậm rãi nói, xem ra ta chỉnh đại gia lớn hơn mở tràn giới, đại thắng một khoản. Trịnh sướng 5 năm đấm, một bộ duy ngã độc tôn bộ dáng 6. Hơi chút nghỉ ngơi rồi một lần, tùy tiện dùng chút cơm, liền đến tổ chức động viên đại hội thời điểm. Bởi vì lập tức phải công bố tham gia Tam Đại Học viện thi đấu học viên danh sách, cho nên tất cả mọi người có chút hưng phấn, nhất là một chút cấp thấp học sinh, mặc dù biết mình là vô duyên Tam Đại Học viện tỷ thí, nhưng đối với danh sách kia lên thành viên, nhưng vẫn là rất chờ mong. Dựa theo lệ cũ, mỗi cái niên cấp đều sẽ có 2 người tham gia, hết thảy sẽ phái ra 8 người tạo thành đội ngũ, ngoài ra, sẽ có tổng cộng 12 người dự bị đội ngũ, cho nên nói, hai phần danh sách sẽ có 20 người trúng tuyển 6. Con mèo nhỏ bên cạnh, một cái danh sưng bắt quái nam đồng học, đã thao thao bất tuyệt lại hướng bạn học chung quanh giải thích. Thế nhưng là, tại sao còn muốn làm một cái dự bị đội đi theo đâu? bên cạnh một tên bạn học không hiểu hỏi, nghe nói là vì ứng phó tìm tới cửa học viện khác cao thủ. Mỗi lần thi đấu, mỗi cái đội ngũ ở giữa đều sẽ lẫn nhau kiếm chuyện dò xét, Tám tên muốn bảo tồn thực lực ứng phó lôi đại thi đấu không phải. cái kia cầu thủ dự bị liền có thể ứng phó tìm tới cửa hảo thủ, vì tám tên tiết kiệm khí lực. thì ra là thế sáu. nghe xong bác quái nam giảng giải, trung quanh học sinh đều là gia tâm lĩnh thần hội âm thanh. mọi người im lặng, phía dưới, ta đem tuyên đọc đội ngũ danh sách sáu. một hồi dong dạc diễn thuyết điều động tất cả học sinh cảm xúc mạnh mẽ sau đó, tiêu giật phất phất tay, đạo, bọn họ là tại ý nhiên, dừng yên như sáu. Con nghèo nhỏ nhỏ, Hàn Giang Tuyết Sáu. Theo Tiêu Dật thanh âm, con mèo nhỏ tám người chậm rãi đi lên đài cao, đứng thành một loạt. Tiêu Dật ánh mắt chậm rãi tại tám người trên mặt liếc nhìn mà qua, lại rơi vào mọi người dưới đài phía trên, cất cao giọng nói, phía dưới đọc tên chính là dự bị đội đồng học Sáu. Trịnh Sương Sáu, Cảnh Hy Sáu. 20 cái dự bị đội đồng học cũng đứng ở Tiêu Dật một bên khác. 20 tấm khuôn mặt trẻ tuổi, tràn đầy không sợ tinh thần phấn chấn. Nhìn chung quanh một mắt toàn trường, Tiêu Dật trầm giọng nói, đại gia biết, học viện chúng ta một năm này, tao nội trước này chưa có khiêu chiến. Một năm qua, chúng ta một mực túi đầu làm người. Nhưng mà Hôm nay, mời mọi người ngẩng đầu lên, ngẩng lên bộ ngực của các người, đem chúng ta thực lực bày ra, để những người khác huynh đệ viện giáo cũng nhìn một chút thực lực của chúng ta. Hảo. Dưới đấy học sinh ra một tiếng hò hét, cùng nhau đem lồng ngực cứng lên. Tiêu giật lại quay người, hướng về con mèo nhỏ bọn người đạo, các ngươi 20 vị đồng học, đem đại biểu học viện xuất trình, vì học viện tranh thủ vinh dự, các ngươi, nhưng có lòng tin. Có. 20 vị đội viên cùng kêu lên hò hét, âm thanh vang dội vô cùng. Hảo, lần này xuất trình, để cho ta tự mình dẫn đội, đại gia chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai lên đường. Tiêu giật ánh mắt sáng ngời, Toàn thân trên dưới tràn ra một cô không lo không sợ cường giả khí thế tới, lệnh tất cả học sinh đều cảm thấy mừng rỡ. 61 thứ 61 chương dự thi trên đường chúng tuyển 20 tên đội viên tự đi chuẩn bị không để cập tới. Ngày kế tiếp, con mèo nhỏ bọn người liền tại học viện cửa ra vào tập trung, trong đó, lại lấy trịnh sướng nhất là huy vũ, cái kia đầu bay ma thú trong miệng oa gào gà têu gào lấy, không ngừng bay lượn trên không trung, thỉnh phảng phách động hai cái cánh, mang theo từng đạo không lớn không nhỏ rõ, quét vào một đám học sinh trên mặt, rất là hý phong. Bọn nhỏ, chúng ta đi thôi, tới trước trên trấn chuồng ngựa chọn ngựa, tiếp đó ra Tiêu Dật không biết lúc nào đã xuất hiện ở mọi người bên cạnh, hướng về chúng nhân nói: Hảo, chọn ngựa đi đi. Con mèo nhỏ bọn người hoan hô một tiếng, liền muốn hướng về trên chấn mà đi. Tiêu Dật đã là đạo, đúng, mèo con Nhi giữ trịnh sướng cũng không cần tuyển, ta xem đầu này bay ma thú có thể mang các ngươi hai người, cái này hai con ngựa tiền liền bớt đi à? Ha. Hoa kháo, không thể nào, như thế móc. Mèo con Nhi giữ trịnh sướng đồng thời thét to. Hoa gạo, đầu kia bay ma thú tựa hồ cũng minh bạch cái gì, nhưng bị Tiêu Dật ánh mắt đảo qua, lập tức biểu thị không có ý kiến. Tiêu Dật cười ha ha một tiếng, đạo, các ngươi trên không trung bay, tầm mắt đại. Nếu là nhìn thấy có cái gì thổ phỉ rồi cường đạo rồi các loại, sớm thông báo một tiếng, chúng ta cũng tốt phòng bị không phải. Con mèo nhỏ nhìn liếu Trịnh sướng một mắt, thầm nghĩ, thổ phỉ, bên người chúng ta chẳng phải một cái sao sáu. Bất quá lời này hắn cũng không dám nói đi ra, giành phải hướng về Tiêu giật đạo. "Hảo, chúng ta đi thôi." Một đoàn người liền nói như vậy cười ra cửa trường đi, tại trấn trên chuồng ngựa chọn tốt ngựa sau đó, tại Tiêu giật dẫn đầu dưới, một đoàn người hướng về Đông Bộ Tật Đội gấp lộ. Liệt Vũ học viện tới gần Đông Bộ duyên hải, khoảng cách Vân Thủy học viện, nhưng cũng đích xác có chút đường đi. Dọc theo đường đi, Mèo con Nhi giữ Trịnh Sướng hai người cưỡi bay ma thú trên không trung gấp rút lên đường không để cập tới, lại thấy cảnh Hỉ đỏ mắt không thôi. Cuối cùng, tại cảnh Hỉ uy bức lợi dụ phía dưới, Mèo con Nhi giữ Trịnh Sướng đành phải đem bay ma thú nhường cho Cảnh Hỉ. Cảnh Hỉ vốn cũng không phải là cái rảnh đến người ở, cái này cưỡi bay ma thú, càng là bay lượn trên không trung không thôi. Dọc theo đường đi, cũng không biết có bao nhiêu xui xẻo chim bay rơi vào ma trảo của nàng, cuối cùng biến thành con mèo nhỏ đám người trong bụng chi vật. Nàng chơi đến vui vẻ, nhưng là khổ bay ma thú, lợi hại hơn nữa ma thú, cũng chịu không được trên không trung vừa đi vừa về phi hành, lên xuống phi hành. Vòng quanh phi hành thậm chí quay tròn phi hành dày vỏ a hơn 10 ngày xuống, bay ma thú liền ước chừng gầy đi trông thấy. đương nhiên trong đội những người khác bao quát tiêu giật bên trong đều không trốn qua ma chảo. Cảnh hi ma chảo chỗ đến, lập tức liền có người hoa hoa đều. Ha ha ha, nguyên lai ta đã vậy còn quá lợi hại, tới tới tới, con nghèo nhỏ an ta một trưởng, con nghèo nhỏ xem chiêu. A, thối hỗn đản xem chiêu. Dọc theo đường đi cũng là cảnh hi tiếng kêu to. Không thể không nói thú bị nhốt đấu trường hoàn toàn chính xác có bất khả tư nghị sức mạnh thần kỳ kể từ ra thú bị nhốt đấu trường sau đó. Cảnh Hi Tu Vi cũng không biết đề cao bao nhiêu, trong lúc mơ hồ lại có thể chiến bình dự bị đội sinh viên những năm cuối, đây hết thảy bị tiêu diệt nhìn ở trong mắt, càng là âm thầm kinh ngạc không thôi. Đồng thời, đối với này lần học viện thi đấu lòng tin cũng liền canh túc 6. Trời ạ, ta tiểu cô nãi nãi, ngươi có thể không thể yên tĩnh một hồi. Con mèo nhỏ tùy thời vung lên, một đạo thuần chính sức mạnh bao phủ mà ra, hướng về cưỡi bay ma thu sông về phía mình Cảnh Hi bay tới. A, thối hỗn đàn ngươi dám tính toán ta? Cảnh Hi rít lên một tiếng, vội vàng chỉ huy bay ma thu sông lên bầu trời, né qua con mèo nhỏ công kích, đồng thời trên không trung hoa hoa gào lớn lấy một bộ vô cùng tức giận bộ dáng, tiêu giật ở một bên mỉm cười không thôi, ngược lại liệt vũ học viện thi đấu cần đại gia động thủ, hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt tùy theo cảnh hi náo loạn, vừa vặn có thể thuận tiện luyện một chút binh đầu. nghĩ tới đây, tiêu giật liền cất cao giọng nói, mọi người cùng nhau xung lên, đem nàng lấy xuống. một đám học sinh cũng là cực thông minh hạng người, lập tức minh bạch tiêu giật ý đồ, đều là giống lớn một tiếng, xua ngựa hướng về bộ nào mà đến cảnh hi phóng đi. ha ha ha, đến hay lắm. cảnh hi nguyên bản bởi vì tất cả mọi người không dám cùng với nàng động thủ mà hảo não. Lúc này gặp đến nhiều người như vậy hướng về chính mình vào tới, nhất thời hưng phấn không thôi, cười to một tiếng, điều khiển bay ma thú hướng về một đám học sinh quét ngang mà đến. Bay ma thú oa gào một tiếng cuồng thiếu, to lớn cánh chim mở ra, mang theo mạnh mẽ gió lớn, hướng về trên mặt đất học sinh pha tới. Nhưng hội tụ Vân Thủy học viện tinh anh cái này, đội học sinh cũng không phải đùa giỡn, mấy người cùng nhau hét lớn, lập tức tản mở ra, đem cảnh hy vây lại ở giữa, xa hơn một chút một điểm, con mèo nhỏ kéo ra nghịch thiên cung, từng đạo hư ảnh tên bắn hướng xa xa không trùng, ép buộc cảnh hy không dám cười bay ma thú xông đi lên. Đáng chết con mèo nhỏ, dám ăn cây táo rào cây sum. Tức chết ta rồi. Cảnh Hy tức giận mắng một tiếng, khẽ miệng hơi hơi một vẻ lên, tay phải khế động, một đạo lực lượng mạnh mẽ đập nện mà ra, đã hướng về bên cạnh một con ngựa chân trước đánh tới. Con ngựa kia bị đau, lập tức nhảy dựng lên, suýt chút nữa sẽ ngay lập tức học sinh kia điên rơi xuống đất. Còn dám đánh ta mã, xem chiêu. Lập tức người học sinh kia kinh hãi, vội vàng kéo chặt dây cương, cùng lúc đó, hét lớn một tiếng, tay trái hướng về bay ma thú đập nện mà đi, tính toán ăn miếng trả miếng đem Cảnh Hy cũng đánh rơi xuống bay ma thú. Xuống đây đi. Cảnh Hy đang vì chính mình suýt chút nữa tương na học sinh đánh rất mã mà cao hứng đúng lúc này chỉ nghe được hét lớn một tiếng chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ đã bị nhân sinh sinh vù xuống nguyên lai like nhưng là tại ý nhiên đại thần uy đem nàng sinh sinh từ bay ma thú trên lưng vù xuống bất quá nhiều như vậy học sinh tinh anh vây công một cái cảnh hi tại tầng trời thấp bị vù xuống tới nhưng cũng là không có gì hiếm lạ ha ha ha tiểu ác ma ngươi cũng có hôm nay con mèo nhỏ từ đằng xa hoa hoa lao đến không chút khách khí nắm lên lỗ tai của nàng chính là một hồi vào loạn xem như đối với nàng nhiều lần trên không trung công kích mình trả thù một đội người này bên trong dám như thế dẩy vào cảnh hi sợ cũng chỉ có con mèo nhỏ cãi nhau ầm ĩ bên trong. Một đội này đội viên cảm tình lại càng sâu không ít. Một cái rõ rệt nhất ví dụ chứng minh chính là Cảnh Hy hung hăng đạp liêu tiểu mèo con một cước, tiếp đó đoạt lấy bay ma thú điu ngôi sông lên không trung, sau đó, cảnh hy thanh âm trên không trung vang lên, "Thối hỗn đản, dám xoay cô mại én mại thai, ngươi nhất định phải chết, ta nhất định phải đem ngươi biến thành tiểu thái giám." "A a a, ác ma công chúa, đừng để ta bắt được ngươi." Con mèo nhỏ che lấy bị Cảnh Hy đạp phải đau nhức không dứt chân phải bàn chân, thớc cổ nổi giận mắng. "Ha ha, chờ ngươi bắt được ta rồi nói sau." "Thối hỗn đản." Cảnh Hy thanh âm từ không trung truyền tới, "Côn mại én đi trước rồi." phía trước trên trấn gặp lại đi đưa tay vỗ bay ma thú cảnh hy đã đi xa tiêu giật vỗ ngựa thất đạo chúng ta nhanh chóng gấp rút lên đường A, na tiểu ma nữ không chừng sông ra cái gì hỏa tới đâu con mèo nhỏ bất đắc dĩ đành phải phóng người lên cái kia thất từ nửa đường thương ra nơi đó tạm thời mua thêm ngựa tuổi chậm gì gì đi theo đám người sau lưng hướng về phía trước thị trấn chạy tới 62 thứ 62 mươi chương cựu nhân tương kiến một đoàn người tật đuổi gấp lộ đến khi chạm vào tối đã đạt tới thị trấn ở ngoài đây là một tòa trung đẳng kích thước thành trì thủ vệ so với đường tắt qua những cái kia thành trì nhỏ có thể xâm nghiêm không biết bao nhiêu Con mèo nhỏ bọn người vừa đến thành trì, lập tức liền bị ngăn lại. Đi qua cẩn thận để ra nghi vấn. Sau khi kiểm tra, Tiêu Dật đưa ra đại biểu chính mình viện trưởng thân phận viện trưởng khiến cho phía sau mới bị để vào thành trì. Quái, hôm nay trong thành này vì cái gì để phòng xâm nghiêm như thế? Đi ở trên đường, thỉnh thoảng có thể gặp được từng đội từng đội quan binh qua lại tuần tra, dáng vẻ như lâm đại địch, trong lòng mọi người đều là không khỏi kinh nghi không thôi. Đúng lúc này, Tiêu Dật đứng vững bước, bước hướng về một mặt tường đi tới. Nhưng thấy mặt tường này, mới dán vào một trương lệnh truy nã. Cái tên trong lệnh truy nã người, rõ ràng chính là Vân Thủy Học viện khi xưa phó viện trưởng Dì Tử Thanh thì ra là thế sáu. hơi suy nghĩ, tiêu giật đã hiểu rõ ra, tất nhiên là cái kia gì từ thanh hướng về vùng này tới, cho nên để phòng liền sâm nghiêm lên. viện trường 6. con mèo nhỏ nhìn xem gì từ thanh ảnh chân dung, tựa hồ muốn nói gì. tiêu giật phất tay dừng lại lời của hắn, quay đầu nói, đại gia đi thôi, nhanh chóng giữ cảnh hi tụ hợp 6. bây giờ hắn đã cùng chúng ta học viện không có quan hệ, lại nói, học viện chúng ta chớ liên phong giáo thụ cũng tại trợ giúp triều đỉnh toàn lực đuổi bắt hắn. lúc này chúng ta cũng không cần quản. một đám học sinh nghe vậy, đều là không nói thêm gì nữa, hướng về phía trước đi đến, dựa theo cảnh hi thói quen, bọn hắn biết đêm nay khẳng định muốn ở tại nơi này tòa thành bên trong tốt nhất trong khách sạn, cho nên bọn hắn chỉ cần thăm dò được tốt nhất khách sạn, liền có thể tìm được cảnh hy. quả nhiên đi không có mấy bước, cảnh hy liền tiến lên đón. nàng sớm đem hết thảy an bài thỏa đáng, này cũng bất đi đám người không thiếu phiền phức. bởi vì có gì tử thanh việc này, cho nên tất cả mọi người có chút dầu gì không vui. mới vừa ở trong phòng khách ăn xong cơm tối, từ bên ngoài liền vào tới một cái tiểu nhị, trong tay cầm một trương bài thiếp, đạo, tiêu đại nhân, phủ duẫn đại nhân bài thiếp. phủ duẫn đại nhân, tiêu giật nhũ mày, đã là lẩm bẩm nói, hắn tới làm gì? phất phất tay. Tiêu Dật đạo, mời hắn vào a. Tại ý nhiên hướng Đại gia đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đạo, cái kia sáu. Viện trưởng, chúng ta rút lui trước. Tiêu Dật gật đầu một cái, đạo, hảo, Đại gia sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải gấp rút lên đường đâu. Con mèo nhỏ bọn người liền ra bên ngoài thối lui. Đường đại nhân thỉnh sáu. Bên ngoài, Tiểu nhị ân cần kêu gọi Phủ Dẫn đại nhân, trong đang hướng đi tới. Con mèo nhỏ nhìn lên, nhưng thấy cái kia Phủ Dẫn đại nhân mặt trắng không cần, gương mặt cười gian, nhìn cũng không phải cái gì tốt quan. Cẩu quan. Trình sướng đột nhiên giống lớn một tiếng, hướng về kia Phủ Dẫn đại nhân vọt tới. Ha, con mèo nhỏ vội vàng kéo lại Liễu Trịnh Sướng, "Đạo, ngươi xấu, ngươi làm gì xấu?" Thấy vậy Dị Biến, tại ý nhiên mấy người cũng vội vàng hành động, "Đạo, Trịnh Sướng, ngươi làm gì?" Ngượng ngùng, ngượng ngùng, "Huynh đệ bọn ta đây, uống một chút nhiều, đại nhân tỉnh xấu." Con mèo nhỏ vội vàng cười giận dữ, tương na phủ dẫn đại nhân dẫn bộ ra. Đám người ba chân bốn cẳng, tốt xấu đem Trịnh Sướng kéo ra ngoài, "Ngươi làm gì? Đây là hắn địa bàn xấu." Nhìn xem kích động không thôi Trịnh Sướng, con mèo nhỏ vội vàng mượn cớ đẩy ra đám người, hướng về Trịnh Sướng vấn đạo, "Cầu quân xấu?" Tàn sát ta sơn trại chính là chỗ này cậu quan. Trịnh Sướng lúc này dần dần bình tĩnh lại, từ trong khớp hàm gạt ra thanh âm nói: Cái gì? Là hắn? Ngươi xác định không có nhận lầm người? Con mèo nhỏ lập tức một tiếng đứng lên, lớn tiếng nói: Không sai, xảy ra chuyện phía trước, ta theo tại lâu la trong đám, từng gặp cái thằng này vài lần. Trịnh Sướng nắm thật chặt nắm đấm, hai mắt như muốn phun ra lửa đồng dạng. Phải tỉnh táo, tỉnh táo. Con mèo nhỏ thật sơ ít mấy hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Lý Chí nói cho hắn biết, lúc này quyết không thể có ngoại ý mướn. Quân tử bảo thủ, mười năm không muộn, chúng ta phải tỉnh táo. Tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ, bằng không, rơi vào đi cũng không chỉ chúng ta. Con mèo nhỏ đem Trịnh Sướng đặt tại trên ghế, "Đạo, sơn trả thù, luôn có một ngày chúng ta sẽ báo." Thế nhưng là, đem nhiều như vậy huynh đệ rơi vào đi, chúng ta lại nỡ lòng nào a?" Trịnh Sướng trọng trọng gật đầu một cái, ngẩng đầu lên, "Đạo, con mèo nhỏ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ." Con mèo nhỏ trọng trọng đánh một cái năm đấm của hắn, "Đạo, ngày mai còn phải gấp rút lên đường, ngươi đi ngủ sớm một chút, ta, ta muốn cùng chống chân đi một chuyến đường phụ, nếu đã tới, dù sao cũng phải thu chút lợi tức." Trịnh Sướng đứng dậy, "Đạo, ta cũng đi." Con mèo nhỏ trầm ngâm một hồi, gật đầu một cái, "Đạo, hảo, thừa dịp đường tặc cùng viện trưởng một hồi, chúng ta đi đem hắn hang ổ chép." Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một thanh âm đạo, "Tốt, các ngươi dám như thế cả gan làm loạn." Mèo con Nhi giữ Trịnh sướng nhất kinh, lập tức nổi giận mắng, "Muốn chết à, đi vào cũng không trước tiên có cửa." Nguyên lai like người tới chính là Cảnh Hy. Cảnh Hy tùy tiện hướng về trên ghế ngồi xuống, "Đạo, vừa mới ta giống như nghe được cái gì vây lại phủ dẫn đại nhân hang ổ mà nói tới, các ngươi ai đi A6?" Con mèo nhỏ vội nói, "Không có không có, cái kia, ngươi nghe lầm a ân, tối nay mặc chẳng không tệ A6." Thật không có. Cảnh Hi hướng phía trước tiến sát một cái bước, "Đạo, vậy ta hô A6." "Đừng đừng 6." Trịnh Sướng đưa tay ngăn hắn lại gọi hàng. Cảnh Hi quỷ quỷ nở nụ cười, "Đạo, vậy thì đúng rồi sao, đi thôi." "Lão đại, ngươi làm gì?" Nghe vậy, con mèo nhỏ sợ hết hồn, vội vàng hỏi đạo, "Hừ hừ, trục phủ dẫn đại nhân hang ổ đại sự như vậy, đương nhiên không thể thiếu ta bay trên trời má nữ Cảnh Hi." Cảnh Hi hai mắt lấy lóe lóe tia sáng, rõ ràng đối với chuyện này hết sức cảm thấy hứng thú. "Không phải chứ?" Mèo con Nhi giữ Trịnh Sướng đều ngây ra lão đại, ngươi vẫn là chớ đi à, Nếu là ngươi cái kia vương gia lão cha biết rõ chúng ta mang theo ngươi đi làm phi tặc, hắn cần phải chặt chúng ta không thể à. con mèo nhỏ cầu khẩn nói. tốt lắm, ta hô a. cảnh hy lên dọn đạo, ngươi tới sáu. con mèo nhỏ nhanh chóng một tay bịt nang miệng. đạo, được được được, đừng kêu nữa. bất quá ta nói rõ trước à, chúng ta không thể bảo đảm an toàn của ngươi. cắt, ai muốn ngươi cam đoan, ta thế nhưng là bay trên trời mà nữ. đến lúc đó trốn ta đằng sau, ta bảo vệ các ngươi sáu. cảnh hy năm năm đấm, một bộ quang minh lấm liệt giá vẽ. tốt tốt, chúng ta nhanh chóng đổi y phục ra hành, không cần trì hoãn. Con mèo nhỏ biết hôm nay vô luận như thế nào là không bỏ rơi được Cảnh Hy cái này bay trên trời ma nữ, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ từ trong túi cản khôn lấy ra y phục dạ hành, nhanh chóng mặc vào. Cảnh Hy giữ trịnh sướng cũng nhanh chóng mặc lên, ba cái thiếu niên bất lương rất nhanh liền mặc chỉnh tề. Cảnh Hy quét mắt một mắt mèo con Nhi giữ trịnh sướng, "Đạo, hảo, vì yêu cùng chính nghĩa, chúng ta đại biểu mặt trăng, ra." Mèo con Nhi giữ trịnh sướng nghe vậy, suýt chút nữa không có ngã nào một cái ngã quỵ, làm phi tặc nên được có lý chẳng sợ như vậy quang minh lẫm liệt, khắp thiên hạ sợ cũng chỉ có một Cảnh Hy. 63 thứ 63 mươi chương ăn cấp phủ doãn thừa dịp bóng đêm ba người nhanh chóng truy ra khách sạn hướng về đường phủ doãn phủ để tránh đi trên không chống chân thân thể nho nhỏ mau lẹ vô cùng đi đầu mở đường đem đường phủ mấy chỗ thủ vệ toàn bộ bỏ vào có chống không trợ giúp ba người thần không biết quỷ không hay âm thầm vào đường phủ một bên cảnh hy cũng không nhàn rỗi đem trên người từng thanh từng thanh không chút khách khí vay hướng mấy cái mấu chốt giao lộ đi con mèo nhỏ hướng về sau lưng hai người làm thủ thế thân thể khé đảo đã vượt qua hàng rào đi theo chống không chỉ điểm hướng về đường phủ doãn phòng ngủ sửa soạn đi phía trái đi phía trái lại hướng phải sáu, đối với sáu, đối với sáu, đi thẳng sáu, cẩn thận trước mặt chó vàng, phục dịch. Ba người đỉnh đầu, chống chân tiếng nhóng mèo thật thấp truyền đến, ngẫu nhiên một bộ tổng chỉ huy dáng vẻ. Ngừng, chính là chỗ này, ta cảm ứng được nơi này có đồ tốt. Chống chân con mắt u ngục chuyện, một cước đạp ra đường phủ doanh phòng ngủ, tránh bảo. Tìm một cái có hay không mà thất. Chỉnh sướng tay phải vung lên, đem một cái ghế vung đến một cái bên cạnh, vùi đầu tìm. Không giống nhau lúc, trong phòng ngủ đã một mảnh lang loan, đủ loại kim ngân sức châu báu, bị bọn hắn đều thu vào trong túi càn khôn. Ở đây không có, ở đây cũng không có sáu. Cái gì? Sẽ ở nơi nào đâu? Trống chân đứng tại trên một cái bàn, không hiểu gãi gãi đầu, hắn rõ ràng cảm ứng được nơi này có một cái mất thất, nhưng vẫn tìm không thấy nơi này, nhường hắn không khỏi có chút đề bài. Ta cũng không tin, ta Diệu Thủ không không thiên thần vậy mà tìm không thấy ngươi. Trống chân lần nữa bay động, từng đạo sáng chói gió mang trong phòng mánh liệt đứng lên, hướng về bốn phía vách tường đâm tới. Bibi, ngươi làm gì? Con mèo nhỏ gặp trống chân đột nhiên báo tố, không khỏi sợ hết hồn, theo hắn hành hạ như thế xuống, cần phải đem cái nhà này phá hủy không thể. Diệu thủ không không tuyệt kỹ thức thứ 8 chống chân bạo lực phá giải 6 chống chân liếc mắt nhìn con mèo nhỏ, trong miệng kêu lên một cái thật dài tên, không cần phải nói, lại là tạm thời lấy. Nhìn xem tâm tình này cực đoan không ổn định, một hồi cơ trí như lão nhân một hồi xúc động như đứa trẻ rõ giới chi linh, con mèo nhỏ bất đắc dĩ lắc đầu, muốn bay, đạo, chúng ta lui bên ngoài 6 Tuy thời chuẩn bị rút lui, ba người vừa mới ra khỏi phòng ngủ, chỉ nghe được vang một tiếng, phòng ngủ một mặt tường đã cả mặt sụp đổ xuống, sau đó chống chân tiếng nong nẹo vang lên, quả nhiên ở đây, mau tới à, quả nhiên ở đây sáu. Ba người nghe được gọi, vội vàng xông vào nhưng thấy mặt kia vách tường sụp đổ sau đó tam đại dương kim tệ đang tràn đầy chứa nhìn lẫn nhau một cái ba người cùng nhau đạo trang ba con túi càn khôn xuất hiện ở trên không lập tức tương na chút kim tệ lắp giáp sạch sẽ nhanh nhanh vây quanh nơi đó sáu lúc này từ bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn vừa mới chống chân làm ra động tĩnh lớn như vậy lại sớm kinh động đến đường phủ bên trong thủ vệ mọi người nhanh chóng thách ra mà chạy trịnh sướng hét to một tiếng hướng về ngoại vi phóng đi bất mãn nhìn chống chân muốn mắt cảnh hy đem tay phải đặt ở bên người trong bao nhỏ giữ lại một bao lớn tùy thời chuẩn bị xuất kích Chúng ta đi. Con mèo nhỏ kéo một phát chống chân, theo sát lấy chạy tới. Không cần đi tập nhân. Ở bên kia, truy. Lúc này, toàn bộ đường phủ đều hành động, từng đội từng đội hộ vệ dơ bó đuốc, hướng về bốn người vây tới. Không tốt, tứ phía đều bị vây sáu. Con mèo nhỏ gặp tứ phía đều có hộ vệ vọt tới, không khỏi hơi kinh hãi, lập tức lấy một ngựa đi đầu vọt tới, hai tay khẽ động, hai đạo sức mạnh bàng bạc bao phủ mà ra, hướng về phía trước đội kia hộ vệ dũng mãnh lao tới. Chống chân toàn phong thổi. Chống chân tân thể nho nhỏ bay động trên không trung, hai chân luân phiên đã ra từng đạo phong nguyên khí ngưng kết mà thành gió mang nhanh trong xé rách hộ vệ vây quanh, khai ra một cái lỗ hổng, rút lui. Cảnh hy cảm thấy cuộc sống như vậy kích động vô cùng, trong miệng kêu rút lui, nhưng thân thể cũng không rút lui mà tiến tới, một cái hướng về sông lên hộ vệ quất tới. Lão đại, ngài cũng đừng đi theo làm loạn thêm sáu. Vẫn là trịnh sướng tay mắt lanh lẹ, bắt lại Cảnh hy, đem nàng ra bên ngoài kéo mở ra, cuối cùng lộ ra vòng đây. Nhưng một đám hộ vệ như thế nào lại dễ dàng để bọn hắn rời đi? đều là nhao nhao lấy cung tên ra tới, hướng về bốn người phong tới. Trong lúc nhất thời, vũ tiễn như mưa rơi đồng dạng, hướng về bốn người sau lưng quanh tập mà đến. Quá độc gắt, chống chân gió lốc lá chắn, chống chân hét to một tiếng, tay phải đẩy, một ngọn gió hệ che chắn lập tức tại bốn người sau lưng tạo thành, vũ tiến rơi vào cái kia che chắn phía trên, lập tức liền hóa thành từng đạo bụi chẩn. Ha ha, không tệ lắm, thật là có hai lần sáu. Cảnh Hi xoay đầu lại, rất hài lòng vỗ vỗ chống không đầu, hướng về một đám hộ vệ hô, cô nãi nãi là sáu. Âm thanh lập tức ngừng, con mèo nhỏ kịp thời đem hắn miệng bưng kín. Cách mặt nạ, con mèo nhỏ hàm hàm hồ hồ đạo, muốn chết à, không nên tiết lộ thân phận của chúng ta sáu. A, đối với, Cảnh Hi tựa hồ lúc này mới nhớ tới mình lúc này thân phận là phi tặc vội vàng gật đầu một cái. Con bà nó, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Nếu đã tới, liền cho bọn hắn chừa chút kỷ niệm. Trịnh Sướng cười hắc hắc, đã từ trong ngực lấy ra một cái cây châm lửa. Hảo, chúng ta chia ra hành động, cho bọn hắn chừa chút kỷ niệm. Con mèo nhỏ gặp một lần Trịnh Sướng lấy ra cây châm lửa, lập tức minh bạch tâm ý, hướng về cảnh hy đạo. Hảo, phòng cháy sao? Ta được nhất. Cảnh hy vừa nghiêng đầu đã đi xa. ở đây giao cho ngươi sáu. Con mèo nhỏ hướng về chống chân hô một tiếng, thân hình lên xuống, đã hướng về đường phụ chỗ sâu chạy đi sáu. Bất quá một chút thời gian đường phủ các nõng nách đã bước lên hừng hực ánh lửa, toàn bộ đường phủ đều tràn đầy ra đình tiếng thét chói tai. cái cũng khó trách, mèo con nhi giữ trong chân đều cực thiện trường phong hệ nguyên khí, bởi vì cái gọi là do trợ thế lửa hỏa trợ phong uy, có hai vị này ra tại đại hỏa nghị không nổi lên đến đây khó khăn. trong lúc bối rối, không biết hai lại hô một tiếng, đừng để gì tử thanh chạy sáu. tiếp đó, toàn bộ phủ đệ cũng là đừng để gì tử thanh chạy sáu. thanh âm, ánh lửa chiếu dọi phía dưới, con mèo nhỏ tạt ta lợn đù cười, thân thể nhanh chóng biến mất ở chỗ tối, không giống nhau lúc đã cùng cảnh hi ba người tụ hợp ở một chỗ. Hay là ta bay trên trời ma nữ thông minh A6. Nếu không phải là ta hô lên gì từ thanh tới, chúng ta nào dễ dàng như vậy thoát thân. Cảnh Hy Dương Dương đắc ý khoe khoang đạo: "Thì ra là ngươi, quả nhiên là chỉ sợ thiên hạ bất loạn A6." Nghèo con nhi giữ trịnh sướng đạt tới chung nhận thức, bất đắc gì ai thản nói, rõ ràng hôm nay trận này đại hỏa, tất nhiên sẽ làm cho cả thành trì đề phòng cáng sâm nghiêm không thiếu. "Ta cái kia trời ạ, cái nào trời giết ta, nhà của ta A6." Nơi xa, đường phủ Doãn đã bị kinh động đến, lúc này chính đối cái này càng lai việc lớn hỏa thế gạo khắp không chỉ, mấy lần muốn xông vào đám cháy may mắn bị hộ vệ bên cạnh nắm chắc mới không có táng thân bị lửa. Chúng ta nhanh đi về a, nếu ngươi không đi liền bị hiện. Con mèo nhỏ liếc mắt nhìn đám cháy, mắt thấy tòa phủ đệ này là giữ không được sáu. 64 thứ 64 chương nên ngang rời đi ba người lặng lẽ trở lại khách sạn, tất cả trở về phòng nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì xảy ra không để cập tới. Ngày kế tiếp, trên đường tuần tra quan binh quả nhiên nhiều hơn không ít. Đêm qua đường phủ đại hỏa, thẳng đốt đi hơn nửa đêm, xinh xinh đem đường phủ đốt đi hơn phân nửa. Đáng thương đường đại nhân mới từ trở về long lĩnh điều đi tỏa thành trì này, nguyên bản chính là tiền độ vô lượng thời điểm một cái đại hỏa lại làm cho hắn chịu đến sự đả kích không nhỏ vậy cũng là hắn việc các chiêu trường khó thoát công đạo càng làm cho hắn buồn bực là, hắn ở thành này nhậm chức vừa phá thu tam đại dương kim tệ bị người toàn bộ lấy đi vực này lối vào không rõ tiền tài nhưng là vô luận như thế nào cũng không tốt đối ngoại tuyên bố không thể làm gì khác hơn là đánh rất rằng cùng huyết nướt sinh chuyện như vậy vân thủy học viện đám người càng là không muốn lại làm dừng lại sáng sớm đám người thoáng dùng chút bữa sáng liền lên đường lên đường nào có thể đoán được đến rồi thành cầu lại phát hiện cửa thành bị nhốt một cái mặt mũi tràn đầy hung tận quân nhức đầu lạt lạt hướng về tụ tập tại thành khẩu phải vào ra bách tính quát lên phụ vụ doãn đại nhân lệnh hôm nay phong thành bất luận kẻ nào hết thảy không thể xuất nhập vì cái gì a chúng ta cũng không phải phạm nhân đúng a vì cái gì a thánh vũ luật quy định không phải chiến tranh toàn diện lúc hết thảy không thể phong thành phụ doãn đại nhân làm lạ là như vậy vi phạm thánh vũ luật một cái hiểu thánh vũ luật bách tính đã là kêu lớn lời này vừa nói ra lập tức lấy được còn lại dân chúng đồng ý đại gia nhao nhao kêu lên đối với không cho phép vi phạm thánh vũ luật không cho phép vi phạm thánh vũ luật không cho phép vi phạm thánh vũ luật không cho phép vi phạm thánh vũ luật dần dần đám người âm thanh chỉnh tề đứng lên làm cản các ngươi liêu dân còn không tán đi quân đầu nhướng mày đem bên hông giao quân dụng kéo một phát đạo các ngươi lại tụ họp chúng náo sự cũng đừng trách ta chở chúng ta muốn mở cửa thành mở cửa thành quân đầu cường nạnh thái độ khơi dậy bách tính càng nhiều phản ứng lớn thánh vũ đế quốc dùng võ lập quốc dân gian võ phong có phần thịnh những người dân này có khá hơn chút đều sẽ hai lần tự nhiên là tương đối khó lấy giải quyết tiêu giật khe nhướng mày một cái đầu thấp giọng hướng về tại ý nhân đạo đợi chút nữa có thể có biến các ngươi cẩn thận sáu Lời còn chưa dứt, Na quân đầu quát một tiếng, dưới tay quan binh đã là cùng nhau kéo ra cung tiễn, hướng về phía nhất chúng bách họ. Một bộ tùy thời bắn tên bộ dáng. Phủ Doãn đại nhân lệnh, hiện nay là phi thường thời kỳ, đối với dám can đảm kẻ gây rối, giết chết bất luật tội. Na quân đầu đem lông mày một dạng, lạnh lùng quát lên. Mắt thấy tình thế càng náo càng cương, song phương liền muốn xung đột, tiêu giật thân thể chấn động, rơi vào nhất chúng bách họ cùng quan binh ở giữa, quát lên, dừng tay cho ta. Hắn cái này vừa quát, dùng tới đỉnh phong chiến vương chi lực, một đám quan binh chỉ cảm thấy người bành một tiếng, binh khí trong tay cũng lại bắt không được, đều là nhao nhao rơi vào trên mặt đất. Ngươi sáu, ngươi là người nào sáu? Na quân đầu gặp Tiêu Dật bảy ra thực lực xa xa thắng chính mình, không khỏi lui về sau một bước, lắp bắp vấn đạo, ta là người nào? Tiêu Dật chậm rãi quay đầu đi, nhìn chăm chăm Na quân đầu, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất làm rõ ràng chính ngươi là người phương nào. Na quân đầu bị Tiêu Dật ánh mắt đảo qua, chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng đồng dạng. Trong lòng máy kinh, thầm nghĩ, Thánh Vũ luật quy định, quan binh không được đối với đối thủ không tức sát chi bất tỉnh, băng không, chiến vương cấp cường giả có thể giết quan binh không nhận truy cứu. Đại nhân, đại nhân tha mạng. Na quân đầu toàn thân trên dưới bước lên mồ hôi lạnh, phu phu một tiếng ké quỵ trên đất, không ngừng giật đầu. Tiêu giật chậm rãi quay người, chỉ vào một cái quan binh, đạo, đi, gọi Đường Dư đi ra gặp ta. Đường Dư chính là phủ doãn tên, khỏi cần nói, có thể hôn đến phủ doãn vị trí, tự nhiên cũng là đường ra người. Tiêu sáu, Tiêu lão sáu, không giống nhau lúc, Đường Dư đã vội vàng mà chạy tới, một mặt thảm hề hề bộ dáng, đạo, Tiêu lão thứ tội, ta đây không phải sáu. Tiêu giật lạnh lùng nói, lập tức lập tức mở cho ta cửa thành, bằng không, đừng trách Tiêu giật hạ thủ vô tình. Đang khi nói chuyện, Tiêu giật dưới chân một tảng đá lớn đã không âm thanh vô tức hóa thành một phấn, tiêu giật cường giả huy thế giống như là thủy chiều hướng về một đám quan binh dũng động đi qua, khiến cho mọi người đều cảm thấy áp lực cực lớn. tiêu lão 6. vân thủy học viện viện trưởng tiêu lão 6. tiêu giật tại thánh vũ đế quốc thành danh mấy chục năm, uy danh hiển hách, quả thật nhưng nói là không ai không biết không người không hay, nhất chúng bách họ cùng quan binh nghe được tên của hắn, đều là hướng hắn lộ ra ánh mắt sùng bái, trong miệng thật thấp nghị luận, mặc dù nói năm ngoái vân thủy học viện ra hai cái chấn kinh đế quốc đại sự, nhưng dù sao truyền thừa ngàn năm danh giáo, không phải nói suy sụp liền suy sụp, tiêu giật tên tuổi vẫn như cũ như mặt trời ban trưa là, là sáu. Đường Dư vội vàng hướng về Na Quân Đầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, "Đạo, mở cửa nhanh sáu." Vô luận như thế nào, Đường Dư cũng không muốn chọc tiêu giật như thế cái tồn tại Cường Hãn. Đêm qua hắn một mực cung kính chạy tới lôi kéo làm quen, không phải là vì có thể cùng nhân vật Cường Hãn như vậy kéo lên quan hệ sao? Nhưng là bây giờ, giống như tối hôm qua làm hết thể đều ứ ví. Đường Dư sắc mặt có chút khó coi, nhưng hắn vẫn làm miễn cưỡng gạt ra khuôn mặt tươi cười tới, "Đạo, tiêu lão, người xem, bọn hắn sáu." Tiêu Giật hừ lạnh một tiếng, không làm trả lời thẳng, chỉ hướng con mèo nhỏ bọn người đạo, "Chúng ta đi." Tại đường dư vậy không cam trong ánh mắt, tiêu giật sớm mang theo một đám học sinh cưỡi ngựa đi xa. Sau lưng, Đường Dư chậm rãi đứng lên, sát mặt dần dần âm trầm xuống sáu. Trải qua hai cái này khúc nhạc dạo ngắn, một đoàn người một đường không nói chuyện, đi lại hơn 10 ngày, đã từ từ đến gần Liệt Vũ học viện. Trên đường, người đi đường cũng dần dần nhiều hơn, dù sao cũng là Tam đại học viện 5 năm một lần thịnh sự, cho nên rất nhiều cao thủ đều đổi tới quan sát. Thậm chí, là trên bầu trời cũng dần dần nhiều một chút tọa kỵ, cái gì bay ma thú rồi đại chim bay liếu chi loại, thường thường hoa hoa kêu bay qua mọi người đỉnh đầu. Tự nhiên, cao hứng nhất chính là cái ghi nàng cưỡi bay ma thú, không ngừng trên không trúng quấy rối hắn và nàng một dạng cưỡi ma thú phi hành người, treo đến trên không những người kia tức giận mắng không ngừng. đây càng nhường cảnh hi cực kỳ đắc ý, mỗi quấy rối một người, đều cao giọng thét lên một lần mình tôn hiệu, bay trên trời ma nữ. bất quá ngắn ngủi mấy ngày, trên đường người đều biết trên không có một bay trên trời ma nữ, kết quả còn chưa tới liệt vũ học viện, mọi người đều biết vân thủy học viện tới một cái phiền toái nhân vật. tiêu giật cưỡi ngựa bên trên, khép mắt nhìn xem cảnh hi không ngừng quấy rối những cái kia chạy tới nhân vật, cười hả hác nói, cũng tốt, những năm qua cũng là người khác tới tìm chúng ta chuyện, năm nay liền để cái này bay trên trời ma nữ đi náo một hồi tốt tránh khỏi chúng ta khắp nơi bị động. A, lao đầu, ngươi thật sự là quá tốt. Lời này vừa vặn bị lao xuống cảnh hy nghe được, không khỏi kêu to lên, cứ bay ma thú lại đi xa. Nơi xa, mấy tiếng kêu thảm truyền đến, không biết lại là cái nào mấy cái ra hỏa sôi sẹo phạm ở bay trên trời trong tay của ma nữ. 65 thứ 65 chương liệt võ học viện và 6. Rồi giao nhất học viện quả nhiên danh bất hư truyền a, lại có như thế khí phái bạch ngọc trụ. Đám người đến liệt vũ học cửa viện thời điểm, chính sướng nhịn không được kinh hô lên. Nhưng thấy liệt võ học viện cửa ra vào, một cây to lớn bạch ngọc trụ cao vút trong mây, trên viết bốn cái chữ to mạ vàng. Liệt Vũ Học Viện, muốn nhiều khí phái có bao nhiêu khí phái. Hắc Hắc, quá khen quá khen sáu. Nghe được Trịnh Sướng kinh hô, phụ trách nên đón Vân Thủy Học Viện đoàn đại biểu học sinh không khỏi có chút đắc ý, mang theo không che giấu được cười giả ý khiêm tốn nói. Nhưng mà kế tiếp, Trịnh Sướng mà nói thiếu chút nữa nhường hắn không có phun ra một ngụm máu tươi tới. Chỉ nghe Trịnh Sướng đạo, ân, ngày khác đem nó hủy đi ra bán, đoán chừng có thể đổi được không thiếu kim tệ sáu. Vân Thủy Học Viện học sinh cười to, ngùi thuốc xuống trong lúc nhất thời liền giầy đặt đứng lên. Hoa gạo sáu. Chỉ nghe bầu trời một tiếng tiêu dài, Cảnh Hi đã cưới Na Phi mà thu đứng tại cái tia bạch ngọc trụ thượng đầu ngay sau đó, cảnh hy thanh âm chuyển tới, ai nha, chỗ này không tệ à, ngày khác mua chút ít rượu lộng điểm cụ lạc đi lên hóng mát sáo. Tiêu Minh đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, thất kính thất kính. đúng lúc này, từ trong học viện, truyền đến một cái thanh em hùng hậu, một cái toàn thân trên dưới đeo vàng đeo bạc mập mạp ra hỏa ra đón. Vu ý nhiên thấp giọng hướng về mở to hai mắt giật mình không thôi con mèo nhỏ đạo, đây chính là liệt vũ học viện viện trưởng Âu Tháp Nhi, chớ nhìn hắn một bộ bạo nhã ăn mặc, một thân tu vi nhưng là cực kỳ lợi hại, chỉ sợ đã đạt đến tam giai chiến vương cảnh giới đỉnh cao nữa nha. Tiêu Dật cười hắt hắt nói, Âu Minh khách khí, mấy năm không thấy. Ô huynh, cái này ăn mặc, ha ha, nhưng là càng có cá tính. Ô tháp giống như hồ đối với mình mặc đồ này có chút coi trọng. Nghe Tiêu Dật nói như vậy, không khỏi cười ha ha nói, đa tạ, đa tạ, tới tới tới, đại gia đến trong học viện nói chuyện sáu. Tiêu Dật cùng Ô Tháp nhi tay kéo tay, một bộ đồng cam cộng khổ thân mật chiến hưu bộ dáng, đi đầu hướng về liệt vũ học viện đi vào. Chư vị mời a, cái kia lúc trước nên tiếp học sinh gặp viện trưởng đã đi xa, vội vàng thu hồi trên mặt không vui, gạt ra một bộ nụ cười tới, dẫn dắt đến vân thủy học viện học sinh đi vào. Vu ý nhiên gật đầu một cái, đạo, đi, làm phiền huynh đại dẫn đường. Bước ra một bước cùng cái kia dẫn đạo học sinh đi xóm vai, học viện bên trong lại là một phen khác phong cảnh, khắp nơi là giả sơn lâm viên, thỉnh thoảng có ăn mặc trang điểm lộng lẫy đeo vàng đeo bạc nam sinh nữ sinh cùng vân thủy học viện gặp thoáng qua. con mèo nhỏ nhìn một chút trên người mình vải thô áo khoác, lại nhìn một chút thỉnh thoảng kim quang lóe lên dẫn đạo viên, thầm nghĩ, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, người nói liệt vũ học viện giàu có, ta lúc đầu còn chưa tin, bây giờ xem ra, nhưng là không thể không tin á hử, một triệu kia kiếm tệ, nhưng là không khó sáu. ngay tại con mèo nhỏ âm thầm tính toán thời điểm, một bên, trịnh sướng cũng là hai mắt gian dảo đến chỗ loạn chuyện, trong lòng có một âm thanh không được tèo to đạo. Ai ra, tất cả đều là dê béo à? Nếu là chơi hắn một phiếu, H6. Hết thảy mọi người, lúc này đều bị liệt vũ học viện hiện ra giàu có chấn trụ, từng cái không yên lòng khắp nơi chuyển động con mắt. Đơn độc có cảnh hi, vừa đi, một bên hừ hừ lấy, ừ, cái này coi như đáng tin cậy sáu. Ừ, cái này sao? Cũng liền giá trị 3 vạn kim tệ mà thôi, để ở chỗ này có chút điệu dưới sáu. Cái này sao sáu? Ai sáu? Cũng liền như vậy một dạng mặt hàng A 6 Nàng ấy thật thấp tiếng hừ hừ, trùng hợp có thể để cho cùng nàng gặp thoáng qua liệt vũ học viện học sinh nghe được. Những cái kia liệt vũ học viện học sinh. Cả đám đều lấy dầu có tự hào, lúc này nghe được Cảnh Hy đã vậy còn quá đánh giá chính mình học viện bày ra ở bên ngoài đổ cổ rồi ngọc kia rồi, đều là hung hăng nhìn về phía nàng. Cảnh Hy không yếu thế chút nào, hai mắt trừng một cái, lập tức trừng trở về. Một đoàn người mang tâm sự riêng, cuối cùng bình an đến rồi Liệt Vũ học viện vì bọn họ an bài trong biệt quán. Đại gia trước nghỉ ngơi một hồi à, buổi tối học viện chúng ta sẽ cử hành thực rượu, vì đường xa mà đến Vân Thủy học viện, Thánh Vũ học viện đồng học đón tiếp. Cái kia dân đạo viên hướng về Vân Thủy học viện học sinh nói mấy câu khách sáo, liền lui ra ngoài. Tất cả mọi người trước tiên an trí cho tốt đã, buổi tối tiệc rượu chỉ sợ không có đơn giản như vậy đâu. Vu ý nhiên dù sao tương đối lao thành nhìn thấy cái kia dẫn đạo viên rút đi, lập tức liền hướng về chúng nhân nói. Con mèo nhỏ gật đầu một cái, đạo, hảo, đại gia cẩn thận, kế tiếp có thể thì có tìm tới cửa người. Dựa theo quy định, tại so đấu chính thức trước khi bắt đầu, mỗi cái đoàn đại biểu ở giữa có thể lẫn nhau dò xét, tự nhiên, cái khác đoàn đại biểu mượn cớ tới cửa tới dò xét cũng không phải một kiện ly kỳ chuyện. Tiên tâm đi, có ta bay trên trời ma nữ tại, nhất định bảo hộ các ngươi bình an sáu. Cành hy tựa hồ đặc biệt ưa thích bay trên trời ma nữ cái tên hiệu này, nghe được con mèo nhỏ nói như vậy, vội vàng vỗ ngực bảo đảm nói. Còn lại cầu thủ dự bị cũng là rối rít nói: "Yên tâm đi, muốn sở thực chất, trước tiên còn cần phải qua chúng ta cửa này." Lẫn nhau kích động ở giữa, Vân Thủy Học viện các đội viên riêng phần mình khoanh chân điều tức không để cập tới. Hẹn qua hơn 2 canh giờ, một cái Liệt Vũ Học viện học sinh đi tới, hướng về Vân Thủy Học viện học sinh chắp tay nói: "Các bạn học, mời mọi người đi với ta lễ đường tham gia tiệc tối, học viện vì mọi người chuẩn bị tiệc rượu đón tiếp." Vu Ý Nhiên gật đầu nói: "Hảo, chúng ta sau đó liền đến." Thoáng thu thập một chút, Vân Thủy Học viện đội viên liền tại nơi danh học xanh dẫn đầu dưới đi lễ đường. Trong lễ đường, đã sớm sắp xếp đi 4 bàn phong phú yến hội. Trung ương trên một cái bàn, đồng loạt ngồi liệt vũ học viện lãnh đạo cấp cao cùng thánh vũ học viện dẫn đội giáo thụ, đương nhiên tiêu giật cũng tại trong đó. Dựa vào phía đông một bàn, đồng loạt là kim quang lóng lánh liệt vũ học viện học sinh, từng cái giường dương ngồi ở chỗ đó, lấy ánh mắt nhìn xem không ngừng đi tới thánh vũ học viện cùng vân thủy học viện học sinh. Đại gia tùy tiện ngồi, không cần khách khí sáu. Phụ trách an bài liệt vũ học viện học sinh gặp vân thủy học viện cùng thánh vũ học viện học sinh đều tiến vào lễ đường, vội vàng mang theo mỉm cười, ân cần cho đại gia an bài chỗ ngồi. Đạo, đại gia tùy tiện ngồi, không cần khách khí. Đêm nay đại gia nhất định muốn ăn ngon uống ngon sáu. Nhưng Tam Đại học viện học sinh cũng là vì tranh đoạt cái kia đệ nhất học viện danh tiếng mà đến, chỗ nào có thể không câu thúc, lại chỗ nào có thể đoàn tụ một đường tùy tiện ngồi. Lập tức, Thánh Vũ học viện liền chiếm cứ một cái rưỡi vào tây cái bàn kia, đã như thế, Vân Thủy học viện liền không thể làm gì khác hơn là tại hai học viện lớn trung ương một bàn ngồi xuống. Vũ Ý nhiên nhìn chung quanh một mắt bốn phía, thấp giọng hướng về con mèo nhỏ đạo: "Sự an bài này, hắc hắc, là muốn đem chúng ta làm sủi cảo sao?" Con mèo nhỏ ánh mắt hơi động một chút, đã đã nhìn ra, Thánh Vũ học viện đội viên đang cùng liệt Vũ học viện đội viên mắt đi mày lại, một bộ quan hệ mười phần mập mờ bộ dáng. Lập Tức Hắn cũng liền trong lòng hiểu rõ, thấp giọng nói, xem ra, thật đúng là muốn làm sủi cảo, bất quá liền muốn xem bọn hắn có hay không khả năng này. 66 thứ 66 chương bàn rượu đánh nhau chết sống hai người đang thấp giọng giữa lúc trò chuyện, chỉ thấy Ô Tháp Nhi đã dơ cái cự đại chén rượu, đứng ở bốn bàn trung ương, "Đạo, cái kia, đêm nay, chúng ta ba đại học viện hiếm thấy tụ ở một khối, chư vị cũng là ta đế quốc võ giới ngôi sao tương lai, hôm nay, liệt vũ học viện có thể mời được đại gia, xem như học viện về trưởng, ta bản thân biểu thị hết sức vinh hạnh, đồng thời, ta cũng đại biểu học viện, đối với mọi người đến biểu thị nhiệt liệt." Hoan Ninh 6 A rồi, a rồi nói một đống lớn nói nhảm sau đó, Ô Tháp Nhi cuối cùng tương na chén rượu giơ lên, lên giọng đạo: "Tới, vì hữu nghị của chúng ta, để chúng ta cạn ly rượu này." Cùng hò hét nâng chén sau đó, Ô Tháp Nhi đem trong tay chén rượu hướng về Đại gia báo cho biết một chút, biểu thị mình đã đem rượu làm, sau đó nói: "Đêm nay, Đại gia nhất định muốn ăn được, uống hào sáu." Sau khi nói xong, liền ưu nhã về tới chỗ ngồi, cùng tiêu giật bọn người uống. Lúc này, Liệt Vũ học viện một bàn bên trong một cái thuật nhìn là đội trưởng bộ dáng kim nam tử, đứng lên, bưng chén rượu hướng về Vân Thủy học viện một bản chậm rãi đi tới, lão, vị nhân kim cách huy càng là liệt vũ đoàn đại biểu đoàn trưởng kính đại ra một ly chúc đoàn người có một thành tích tốt xấu vũ ý nhiên đứng dậy đạo kim đội trưởng khách khí tới đoàn người làm cái ly này xấu rất nhanh liệt vũ học viện học sinh đều trản tới từng cái đánh hiu nghị vạn tuế rồi võ đạo cùng ngăn rồi các loại chính bọn hắn cũng không tin danh nghĩa liên tiếp hướng về vân thủy học viện học sinh mời rượu à bên này thật là náo nhiệt bị nhân thường một nam thánh vũ đội đại biểu đội trưởng cũng kính đại ra một ly theo sát lấy thánh vũ học viện học sinh cũng là từng cái giống như là con sói đói mang theo một loại nào đó không có hảo ý lao đến trung ương các giáo sư chỗ ở một bàn kia, đại gia hướng về ở đây liếc mắt nhìn, lập tức liền tâm linh thần hội nợ nụ cười, liên tiếp nâng chén đạo, tới, chúng ta uống sáu. đã như thế, liền trở thành thánh vũ học viện cùng liệt vũ học viện hai học viện lớn liên thủ đâm vân thủy học viện rượu. vu ý nhiên, con mèo nhỏ, chỉ sướng chờ tiểu lượng tốt hơn một chút vẫn được. cảnh hy, dương yên nhi mấy cái nữ hải tử bị rót hai chén, đã là sắc mặt đỏ hồng, mắt thấy liền muốn say nã. con mèo nhỏ đưa tay đẩy, dơ ly lên, nên tiếp một cái hướng về cảnh hy mời rượu liệt vũ học viện học sinh, đạo, tới, tới, chúng ta uống, cùng một nương môn uống, có ý gì sáu. tại hạ con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ tiểu, con mèo nhỏ mèo, con mèo nhỏ nhi, nhi tử, không phải không phải, huynh đệ ngươi cao tính đại danh a sáu. Cái kia liệt vũ học viện học sinh sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng lập tức bình tĩnh lại, đạo, hảo, chúng ta thật tốt gọi gọi con mèo nhỏ huynh đệ sáu. Nghe được lời này, bên cạnh vài tên thánh vũ học viện cùng liệt vũ học viện học viên lập tức buông tha đối thủ, hướng về con mèo nhỏ đi tới. Hảo. Con mèo nhỏ hét lớn một tiếng, tay phải duỗi ra, tương na bình rượu giơ lên, đạo, ngày hôm nay đại gia đoàn tụ một đường, dùng bực này chén nhỏ, có thể nào đã nghiền, đổi cái bình tới sáu. Đã như thế, những rượu kia lượng cũng không lớn sẽ không có ý tốt hướng về phía trước. Vô ý nhiên chỉnh sướng, Hàn Giang Tuyết gặp con mèo nhỏ lấy ra vỏ rượu, cũng là đi tới, lớn tiếng nói, đối với, đổi cái bình tới 6. Liệt Vũ học viện cùng Thánh Vũ học viện học sinh sắc mặt đều là hơi đổi, bọn hắn rõ ràng không ngờ rằng, con mèo nhỏ bọn bốn người sẽ đứng ra, đề nghị đổi vỏ rượu, đã như thế, bọn hắn tự nhiên không thể đâm Vân Thủy học viện còn lại đội viên. Đối mặt hai học viện lớn rượu công, cái này đích xác là Vân Thủy học viện thoát vây thượng sách, không phải vậy, Vân Thủy học viện tất cả học viên đều cần phải bị giốt độ không thể. Hạo, tất nhiên bốn vị huynh đệ như thế hào khí, tại hạ cũng chỉ đành liệu mình ngồi cô tử. Liệt Vũ Học Viện đội trưởng Kim Cách Huy cùng Thánh Vũ Học Viện đội trưởng thường một nam liếc nhau một cái, lấy đi đầu cầm lên bình rượu, đứng ở bốn người trước mặt. Còn có chúng ta, không giống nhau lúc Thánh Vũ Học Viện cùng Liệt Vũ Học Viện cũng có mấy cái đội viên nắm lên bình rượu đứng tại liêu Tiểu Mèo con bọn bốn người trước mặt. Thánh Vũ Học Viện ba người, Liệt Vũ Học Viện năm người, hết thảy tám người, không có Hảo Y đứng ở Vân Thủy Học Viện đoàn đại biểu trước mặt. Lúc này, một đám học sinh đều lui ở một bên, chỉ để lại 12 người giơ bình rượu đứng ở chính giữa. Con mèo nhỏ nhìn lướt qua Thánh Vũ Học Viện cùng Liệt Vũ Học Viện học sinh, thầm nghĩ, đây chính là các ngươi bước ta đó, hắc <cười> hắc, cũng chưa có trách ta gian lận à? rơ lên bình rượu, một cô đông cô đông tương na một vò liệt tiểu đổ xuống. Đồng thời, tâm quyết mặc niệm, cái kia uống vào rượu, dọc theo một loại nào đó thần bí đường tắt, hướng về ngón giữa tay phải dò dới chạy xuôi đi qua, toàn bộ rót vào giới linh chống chân thể nội. Những thứ này tiểu động tác làm được mười phần bí mật, trong lúc nhất thời càng là không có ai hiện. Đem rượu đàn đàn miệng hướng xuống báo cho biết một chút, con mèo nhỏ cười hắc hắc nói, "Rượu ngon, rượu ngon sáu." Kim Cách Huy sắc mặt hơi đổi một chút, đành phải giơ lên vỏ rượu ý dạ họa hồ lô, cưỡng ép tương na đàn liệt tiểu đổ xuống. Tiểu lượng rồi. Tới, kính chư vị. Vu ý nhiên khen lớn một tiếng đồng dạng là đem rượu rót vào trong cổ. Vân Thủy học viện trong đám người, nếu bản về chân thật tự lượng, vu ý nhiên thế nhưng là xếp số 1, là lấy đâm như thế một vò rượu xuống, với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Ngay sau đó, Hàn Giang Tuyết, Trịnh Sướng hai người cũng là không chút do dự đem diễn đàn rượu đổ xuống. đã như thế, Vân Thủy học viện bốn người đều trước tiên rót một vò, Liệt Vũ học viện cùng Thánh Vũ học viện học sinh bất đắc dĩ, đành phải cưỡng ép đem trong tay hữu kia rượu rót hết. lập tức, liền có ba tên đội viên bởi vì tự lượng không được, tại con mèo nhỏ quan tâm phía dưới lùi xuống. con mèo nhỏ đem một cái tay khoác lên kìm cách uy trên bay, miệng đầy phun mùi rượu đạo. Kim sáu, Kim sáu, Huynh, các ngươi không được sáu, không được sáu. Nói chuyện, hắn còn cố ý vận khí chân khí, đem rượu khí đưa ra ngoài, nhường Kim Cách Huy từng đợt tác tâm. Con mèo nhỏ tại trong đấy lòng hừ lạnh một tiếng. Đạo, hừ, để các ngươi liên hợp lại tính toán chúng ta. Hôm nay nhất định cho các ngươi đẹp mắt sáu. Trong lòng nghĩ như vậy lúc đã cầm lên một vò rượu, hướng về Kim Cách Huy đạo. Tới, tới, chúng ta cạn nữa một vò sáu. Đàn sáu. Hắn cố ý nói chuyện lấp bắp, một phó tướng xây bộ dáng. Kim Cách Huy vội vàng hướng thường một nam bọn người sử một cái màu sắc, mọi người nhất thời tỉnh nộ lại đều là giơ bình rượu, đạo, tới, chúng ta uống sáu. Bọn hắn bên kia đã say ngã ba cái, cho nên những người này đều nghĩ đem Vân Thủy học viện phen này tối say con mèo nhỏ rót đổ, đã đạt đến đập tan từng cái mục đích. Vân Thủy học viện bên này, biết con mèo nhỏ tiểu lượng chỉnh sướng bọn người lúc này đều là nheo mắt quan sát, đạo, đối với sáu. Đối với sáu. Hắn là chúng ta một phe này yếu nhất, các ngươi trước tiên đem hắn hắn hắn rót đổ lại đến cùng chúng ta uống một chút không muộn sáu. Không muộn sáu. Ta là ngàn sáu. Ngàn chén không say sáu. Một bên, con mèo nhỏ càng có thể diễn, đem kim cách huy bọn người hoàn toàn hấp dẫn từng vò từng vò liệt tiểu, liền dạng này bị hung hăng rót vào đến rồi kim cách huy đám người trong lồng cửa sáu. 67 thứ 67 chương mượn cớ ra khỏi hội trường ách cuối cùng, Kim Huy cổ họng khé động, uống vào liệt tiểu ra bên ngoài phun ra. Kim Huy say sáu. Con mèo nhỏ cười hắc hắc, một bộ mình cũng đem say bộ dáng, không thiên về không khéo rời cái vị trí, đem bên cạnh thường nhất nam kéo tới, chắn trước mặt mình. Lập tức, Kim Huy rượu liền toàn bộ phun đến thường nhất nam trên thân. Ách sau một khắc, con mèo nhỏ cũng không chút khách khí đem vừa mới uống vào rượu phun ở thượng nhất nam trên mặt, mùi rượu mang theo dịch vị mùi thối, lập tức vọt vào thượng nhất nam lỗ mũi cũng lại không lo được oán trách con mèo nhỏ, Thường Nhất Nam cũng lớn miệng phun đi ra. Đội trưởng 6, Liệt Vũ học viện cùng Thánh Vũ học viện đội viên lập tức vồ lên, đem Thường Nhất Nam cùng Kinh Huy giúp đỡ xuống. Vân Thủy học viện một phương, Trịnh Sướng cũng mau tới phía trước một bước, một bên đỡ con mèo nhỏ, một bên thấp giọng nói, "Diễn Kỷ không tệ lắm 6." Con mèo nhỏ hướng hắn chớp mắt vài cái, đạo, "Đó là tự nhiên 6. Đợi chút nữa hai chúng ta rút lui trước 6." Nói, một tay lấy Trịnh Sướng đẩy cái lão đạo lại nắm lên một vỏ rượu, lung la lung lay hướng về liệt vũ học viện cùng thánh vũ học viện một phen này sau khi chọn lọc hai tên đội viên vào tới, một phát bắt được một cái đội viên, đạo, tới sáu, tới, chúng ta cạn nữa sáu, làm một ngàn ly sáu, anh không chút khách khí, một cỗ rượu sóng lại bừng lên, nhả ở đội kia viên trên thân, không sáu, không sáu, ta say sáu, say sáu, rất sợ con mèo nhỏ bắt nữa ở chính mình, cái kia hai tên đội viên vội vàng hướng lui lại đi, đem vừa nhắm mắt, cứ như vậy trực lăng lăng ngã hướng về phía bên cạnh đồng học, lập tức liền có đồng bạn của mình đem bọn hắn dơ lên xuống tới, tới sáu, uống sáu, con mèo nhỏ rơi vào rượu, rượu võ dương oai tại liệt vũ học viện cùng thánh vũ học viện đội viên trước mắt lung lay một vòng sau đó vừa mới lảo đảo một cái, nằm ở trên mặt đất, một bộ say mềm dáng vẻ, trịnh sướng đội nói, ta trước đưa hắn trở về, các ngươi đại gia uống sáu, các ngươi uống sáu, đã như thế, vân thủy học viện một phương, con mèo nhỏ một người đánh ngã liễu võ, thánh vũ học viện tám tên hảo thủ còn giữ lại, cho dù trịnh sướng cũng rời đi, đều khó có khả năng là tại ý nhiên đám người đối thủ, tại ý nhiên gật đầu một cái, đạo, hảo, các ngươi đi trước, nói, hắn thả xuống vào rượu dơ ly rượu lên, lớn tiếng nói, các vị đồng học, ta đề nghị, chúng ta cùng một chỗ mời chúng ta các vị giáo thụ một ly sáu. còn giữ lại hai cái học viện đội viên bất đắc dĩ, đành phải nghe theo tại ý nhiên chỉ huy, cùng nhau bưng chén rượu lên, hướng về giáo thụ chỗ ở một bàn kia đi tới. tối nay rượu chiến, vân thủy học viện đã từ hai học viện lớn trong vòng vây thoát vây đi ra, phong tỏa thắng cuộc sáu. chỉ để nắm trong tay cục diện vân thủy học viện chúng đội viên lại càng không khách khí, ở chỗ ý nhiên dẫn đầu dưới, hung hăng dùng trong tay ly rượu trả thù lấy hai học viện lớn sáu. Không nói trong lễ đường tiệc rượu khói lửa tràn ngập, lại nói Trịnh Sướng kéo lấy con mèo nhỏ tiến nhập vào ở đường quản, con mèo nhỏ lập tức xuống lại, cười hắc hắc nói, "Đã nghiền à, đêm nay lão tử một người đánh ngã tám tên hảo thủ sáu." "Đã nghiền sáu?" Trịnh Sướng lườm hắn một cái, "Đạo, lại là chống chân làm à? Hắc hắc, tiểu tử ngươi tiểu lượng người khác không biết, ta còn không biết sao, uống nhiều như vậy đạn, ngươi có thể chịu tới bây giờ." Con mèo nhỏ cười hắc hắc, "Đạo, không sai, may mắn mà có chống chân sáu." Nói, hắn tâm quyết mặc niệm, toàn thân mùi rượu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lung la lung lay chống chân đã xuất hiện ở trên không. Hách sáu. Diệu 6, Diệu ngon 6, chống chân ở một cái, một bộ tiểu tiểu quỷ dáng vẻ. Con mắt vùng ngủ cục chuyện, không ngừng đánh giá mèo con Nhi giữ trịnh sướng, đạo, cái gì? Hai cái này vỏ diệu hảo 6. Thật kỳ quái a 6. A mua bánh ngọt 6. Tại sao có thể có môn này hảo ngoạn đích vỏ diệu đầu 6? Hắn mắt say lờ đờ nhậm nệm, nhưng là đem mèo con Nhi giữ trịnh sướng nhìn trở thành bình diệu. Diệu cái đầu của người a, nhanh chóng vận công nâng cốc bước đi ra 6. Con mèo nhỏ nhịn không được ở trên không chống không trên đầu đập một cái. Hoa hoa, ngược đại nhi đồng rồi 6. Trống chân một mặt dáng vẻ ủy khuất, nước mắt ảo ảo chảy ra ngoài không ngừng, không giống nhau lúc, cả phòng liền tràn đầy mùi rượu. Hẹn qua nửa canh giờ, Trống chân vừa mới dần dần ngừng nước mắt, khôi phục bình thường. Một trận nước mắt, sớm đem uống vào rượu làm cô. Nhìn thấy Trống chân đã không sai biệt lắm đem uống vào rượu, dùng nước mắt hình thức bước đi ra, con mèo nhỏ vừa mới gật đầu một cái. Đạo, bọn hắn cũng nên đã trở về, chúng ta thu thập một chút, ngày mai chúng ta tìm tới cửa đi, cũng tiết kiệm bị động. Nguyên lai like cách chính thức tranh tài vẫn còn có thời gian ba ngày, thời gian ba ngày này, dựa theo học viện thi đấu quy định bất thành văn, mỗi cái học viện đội đại biểu ở giữa là có thể bí mật lẫn nhau gây chuyện. Vân Thủy Học viện đêm nay giành được tiểu hội thắng lợi, chính là rèn sắc khi còn nóng hướng về mặt khác hai học viện lớn lên khiêu chiến thời khắc. Trịnh Sướng gật đầu một cái, "Đạo, ta biết, mấy người các ngươi trước tiên không cần ra tay, chúng ta sẽ đi trước xuất chiến, các ngươi chuyên tâm chuẩn bị lôi đài thi đấu." Con mèo nhỏ lập đầu, "Đạo, không, loại này náo nhiệt làm sao có thể thiếu được ta đây? Có thể cùng khác biệt phong cách người giao thủ, không phải càng có thể đề cao mình sao?" Dừng một chút, chỉ nghe hắn cười hắc hắc nói, "Tất nhiên Tam đại học viện ở giữa có cái chủng này quy định bất thành văn, nghĩ như vậy tới chúng ta huyên náo hùng một chút, bọn hắn cũng là sẽ không đem chúng ta như thế nào." Trịnh Sướng hơi lấy làm kinh hãi, "Đạo, ý của ngươi là?" Con mèo nhỏ quỷ quệt nợ nụ cười, "Đạo, ta đoán, lão hổ ly cũng là muốn chúng ta huyên náo hùng một điểm, để cho người biết Vân Thủy học viện ra mấy cái tốt học sinh, cứ như vậy, học viện địa vị tự nhiên là lên rồi, hết thảy liền cũng dễ dàng." Trịnh Sướng trầm ngâm một hồi, không khỏi gật đầu một cái, "Đạo, ngươi nói rất có đạo lý, đoạn đường này xuống, lão hổ ly đối với cảnh hina tiểu ma nữ vậy mà không thêm quan thuốc, tùy ý nàng náo xuống, suy nghĩ cẩn thận, nhưng cũng hoàn toàn chính xác có ý tứ này." Con mèo nhỏ đứng dậy, nắm đấm nhẹ nhàng đấm mặt bàn, "Đạo, không sai." Cho nên chúng ta sau đó muốn làm liền một sự kiện. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời nói, "Chiến." Lập tức, hai người hiểu ý nợ nụ cười. Bọn hắn biết, chỉ cần thông qua năm đấm, để cho người ta nhận thức đến thực lực của mình, mới có địa vị, cũng mới có thể chân chính trợ giúp Vân Thủy Học viện vượt qua nan quan. Đồng thời, theo tốt nghiệp thời gian dần dần tới gần, bọn hắn cũng nên vì mình tiền đồ suy nghĩ. Trịnh Sướng từ trong túi càn khôn lấy ra một túi kim tệ, "Đạo, bất quá, chúng ta thế, nhưng chớ quên cái này trăm vạn kim tệ nhiệm vụ sáu. Con mèo nhỏ cười hắc hắc, "Đạo, đây là liền giao cho ngươi, ta phụ trách đánh, ngươi phụ trách thiết lập đánh cược." Tận lực hấp dẫn nhiều người tìm tới chú, đến lúc đó 6. Hắc hắc 6. Hai huynh đệ thương nghị đã xong, lượng trước tham gia tiệc rượu những bạn học khác cũng nên đã trở về, vừa mới tất cả trở về phòng nghỉ ngơi không để cập tới. 68 thứ 68 chương cùng giường chung gối sáng sớm ngày kế, một hồi thét lên liền trực tiếp đem con mèo nhỏ từ trong mộng đẹp đánh thức. Đây là ai a, vừa sáng sớm không ngủ được, quỷ hống quỷ phiếu, thiếu hay không được a 6. Con mèo nhỏ trong miệng nói nhỏ toán giận, lại xoay người. Tiếp đó, hắn phát hiện tay trái ôm món đồ nào đó tựa hồ có chút mềm hồ hồ, trong lỗ mũi còn giống như có một hồi hương thơm sáu. Không đúng. Con mèo nhỏ đột nhiên mà một tiếng ngồi dậy, nhưng thấy Cảnh Hi biểu môi ngồi, ngồi ở một bên. Không 6, sẽ không xấu. A5, con mèo nhỏ lần này toàn bộ tỉnh, lần này triệt để xong. A5, trong sạch của ta A6, ta thân xử nam A6. Con mèo nhỏ quan quát quan quát kia, đêm qua, hắn vậy mà cùng Cảnh Hi cùng giường chung gối một cái đêm. Đồ lưu manh 6, đáng chết hôn đàn 6. Ngay sau đó, con mèo nhỏ liền nhận được gối đầu một cái, chăn bông mở giường, tất tối một cái, sau đó là Cảnh Hi phô thiên cái điệu một trận đôi bàn tay trắng như phấn. Ngừng tại cảnh hy phô thiên cái địa đôi bàn tay trắng như phấn bên trong con mèo nhỏ đỗng nhiên tỉnh táo lại bắt lại cảnh hy đạo không đúng đây là gian phòng của ta sáu cảnh hy nhìn quanh một mắt bốn phía tiếp đó khuôn mặt xoắn một cái đỏ cả hung hăng dậm chân một cái trong nấy mắt nàng liền hướng về cửa ra vào thoản đi qua hoa sáu cửa phòng mở ra trong nấy mắt từ bên ngoài vang một tiếng ngã vào một cái chồng người vu ý nhiên trịnh sướng bọn người lúc này đang một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem mèo con nhi giữ cảnh hy chán ghét cảnh hy bịch một tiếng đá vào liễu trịnh sướng trên ông sinh sinh đem hắn đá ra ngoài Tiếp đó rất nhanh liền biến mất ánh mắt của mọi người bên trong. Có thể a ngươi sáu, đều chủ động đưa tới cửa 6. Trình Sướng đứng lên xoa đau đớn không dứt cái mông, hướng về con mèo nhỏ quỷ quỷ cười nói, "Nói đi, lúc nào cậu kết?" Hàn Giang Tuyết kể từ cùng con mèo nhỏ cảnh hy bọn người sau khi tiếp xúc, dần dần nhận rõ cảnh hy gian ác bản chất, đối với nàng tình cảm đã dần dần phai đi, lúc này gặp con mèo nhỏ gương mặt vô tội, cũng không nhịn được tiến lên chép bửa. "A 5, các đại ca 6, tha cho ta đi 6." Con mèo nhỏ gương mặt vô tội, môi lai, like, gian phòng của hắn nhưng lại giữ cảnh hy liền nhau, đêm qua cảnh hy uống rượu say đối với cái này biệt quán lại không quá quen vậy mà đánh bậy đánh bạ leo lên liếu tiểu mèo con giường con mèo nhỏ uống chút rượu cũng là ngủ được cứ chết cái gì cũng không từng cảm giác lúc này mới có hôm nay cuộc nháo kịch này Xong, xong, lần này nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch sáu con mèo nhỏ vẻ mặt đưa đám cùng tiểu ma đầu này dính liếu quan hệ sau này nơi nào còn có thể có đường sống trước kia chính mình bất quá nhìn mấy lần liền bị giày vò đi nửa cái mạng bây giờ cùng giường chung gối một buổi tối sáu từ sáu nếu là có chín đầu mạng lợi nói không sai biệt lắm là đủ rồi hắc hắc con mèo nhỏ huynh đệ thực sự là diễm phúc không cản a đội phục bội phục 6. vu ý nhiên đứng ở cửa đối với con mèo nhỏ không ngừng châm chọc khiêu khích tiếp đó khí kịch tính chất một màn xuất hiện một cái thon dài tay nhỏ bắt được lỗ thay của hắn đạo người rất âm mộ đúng không 6? a a không phải không phải 6. vu ý nhiên vội vội vã vã cúi đầu nhận sai người tới chính là cùng vu ý nhiên đồng cấp rừng yên nhi con mèo nhỏ gặp hai người như thế nơi nào còn nhìn không ra manh mối vội nói học tỷ 6. a không phải học tàu anh minh học tàu vì ta làm chủ a dương yên nhi lườn hắn một cái đạo được rồi được rồi, mau dậy, phải làm việc. Hôm nay chúng ta đi đem Thánh Vũ Học Viện chọn lấy, tốt nhất đánh bọn hắn trực tiếp từ bỏ tranh tài. Dương Yên Nhi một bộ rụt rẽ bộ dáng, nhưng nói chuyện đến đánh, con mắt lập tức liền sáng lấp lánh, một bộ chiến đấu cùng nhân dáng vẻ. Đối với sáu, cô nãi nãi hôm nay phải thật tốt ra một trận khí sáu. Lúc này, từ ngoài cửa truyền đến cảnh Hi cái kia cắn răng nghiến lợi âm thanh. Cái kia sáu, không phải chứ? Chúng ta ngày xưa không thủ gần đây không ăn sáu. Con mèo nhỏ gặp Cảnh Hi một mặt hung ác bộ dáng, hướng về tự mình đi tới, sợ hết hồn, trong miệng nói nói dối, tiện tay liền đem Hàn Giang Tuyết kéo đến trước mặt mình. Ai nói ta muốn đánh người nữa, ta là nói, chúng ta đi lập tức, đi đem Thánh Vũ Học Viện thu thập 6. thứ 6. Hôm qua nếu không phải là bọn hắn đâm cô nãi nãi rượu 6, cô nãi nãi có thể đi nhầm gian phòng sao 6. phía dưới, nhưng là cũng lại nói không được nữa. Con mèo nhỏ nghe xong cảnh Hi không phải nhắm vào mình, chặn lại nói, đối với đối với 6. chúng ta nhanh đi tìm bọn hắn, ở thời điểm này, chúng ta muốn đoàn kết hợp tác, nhất trí đối ngoại mới là a sáu, h 6 Cảnh Hi không nghe vạch lên nằm đấm, thấy con mèo nhỏ dùng mình, đi sáu. Tại Cảnh Hi dẫn đầu dưới, con mèo nhỏ bọn người lập tức liền đi theo. Bình một tiếng, Cảnh Hy một cước đạp ra Thánh Vũ đội đại biểu biệt quán đại môn, cao giọng nói, "Thánh Vũ các bạn học, chúng ta hữu hảo giao lưu tới, đại gia mau ra đây A6." Rất nhanh, tới hữu hảo trao đổi Vân Thủy học viện đội viên liền từng cái ngang ngược đứng ở biệt quán giữa sân. Đêm qua, Vân Thủy học trong viện, như Cảnh Hy chờ tiểu lượng hơi kém đội viên sát thực bị rớt có chút tội không giả. Thế nhưng là, Thiên Điệu lương tâm, vô ý nhiên bọn người cũng không ít chiếu cố Thánh Vũ học viện cùng Liệt Vũ học viện còn dư lại những đội viên kia. Hai học viện này đội viên, tất cả đều là vì Tiệp Diệp phục vụ Liệt Vũ học viện học sinh đưa về. Say rượu nhất là khó chịu chúng chỉ là bị rót không ít rượu say rượu đâu. Thánh Vũ học viện đội viên bên trong cũng không có con mèo nhỏ bọn người dạng này còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Qua rất lâu, thường nhất nam mấy cái hơi say đến nhẹ một chút, vừa mới lung la lung lay tiêu sải ra khỏi phòng tới, "Đạo, cái kia sáu, chư vị sáu, chúng ta thật sự là sáu." Nói đến đây, khi ánh mắt của hắn rơi vào một mặt quỷ tiếu con mèo nhỏ trên người thời điểm, hắn nhưng là không bình tĩnh, lớn tiếng nói, "Ngươi sáu, ngươi không uống say sáu." Con mèo nhỏ cười hắc hắc, "Đạo, ngượng ngùng, ta tử nhỏ đã thích trộm uống rượu, trưởng thành, càng thích tại vạc rượu bên trong ngâm trong bùn tắm." cho nên ngày hôm qua chút rượu sáu, thật đúng là chuyện nhỏ đâu sáu. Hướng về phía thường nhất nam, con mèo nhỏ đem mắt vừa mở, chính là quan quát quan quát một đống nói dối, nói đến chỉnh sướng ở bên cạnh nghe xong đều hò khan không chỉ. Cảnh hy tiến lên một bước, đạo, hắc hắc, nghe nói, thường huynh đối với võ học lý giải mười phần cao minh mina, không bằng chúng ta nghiên cứu một chút như thế nào. Nói chuyện, cũng không để ý thường nhất nam đáp ứng không có đáp ứng, chính là ngay ngực một trưởng bộ ra ngoài. người sáu, nhìn thấy cảnh hy nói động thủ liền động thủ, thường nhất nam lấy làm kinh hãi, nhưng hắn dù sao cũng là thánh vũ học viện học sinh ưu tú một thân tu vi chỉ có tại cảnh hi phía trên, bất quá trong nháy mắt liền phản ứng lại, thân thể một bên đã tránh khỏi cảnh hi một trường. mấy cái lên xuống, thường nhất nam tối lui ra khỏi mấy bước, đạo, cái này sáu. chư vị vân thủy học viện đồng học, cái này không tốt lắm đâu sáu. con mèo nhỏ cười hắc hắc, đạo, ta xem trọng rất, hữu nghị đệ nhất, tranh tài đệ nhị, chúng ta trao đổi lẫn nhau giao lưu, có gì không thể. lúc này, thánh vũ học viện học sinh cũng bị đánh thức, từng cái mắt say lờ đờ nhập nhèm đuổi ra, đứng ở thường nhất nam sau lưng. vân thủy học viện học sinh cười hắc hắc, đối diện với mấy cái này say rượu chưa tỉnh thánh vũ học viện học sinh. Bọn họ trận này dò xét đơn giản không có bất kỳ cái gì lo lắng. 69 thứ 69 chương Khiêu chiến Thánh Võ đối diện với mấy cái này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến Vân Thủy học viện học sinh, Thánh vũ học viện học sinh quả nhiên là khóc không ra nước mắt, phe mình loại trạng thái này, căn bản là bị đối phương ăn tới sít sao, không có bất kỳ cái gì phần thắng có thể nói. Ai ti Giờ này khắc này, bọn hắn chỉ có dưới đáy lòng yên lặng hỏi thăm Liệt Võ học viện, nếu không phải là bọn hắn ra chủ ý ngu ngốc, Thánh vũ học viện thì sẽ không đi cùng Vân Thủy học viện cùng rượu a lần này ngược lại tốt, không đem Vân Thủy học viện đánh ngã, chính mình học viện đổ chọc trước mắt cái phiền bãi này ngay tại Thánh Vũ Học Viện, đội viên ở trong lòng đầu mang tâm sự riêng thời điểm, con mèo nhỏ đã là cười hắt hắt đi tới, hướng về Thường Nhất Nam đạo. Thường Minh có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Thường Nhất Nam hơi sững sờ, lập tức đưa tay nói, thỉnh. Hai người cách xa hơn một chút, con mèo nhỏ mới nói, Thường Minh, ngươi thật hồ đồ a. Thường Nhất Nam lông mày khẽ động, đạo, chỉ giáo cho, đây là địa bàn của ai? Con mèo nhỏ nhìn xem Thường Nhất Nam, nhàn nhạt vấn đạo, nơi đây là Liệt Vũ Học Viện, tự nhiên là Liệt Vũ Học Viện địa bàn. Thường Nhất Nam không chút do dự đáp, hảo, như vậy ta hỏi ngươi. Như Vân Thủy Học viện trước tiên bại, Thánh Vũ Học viện sẽ như thế nào? Con mèo nhỏ nhìn chằm chằm Thường Nhất Nam đạo. Thường Nhất Nam cũng không đần, chỉ là lúc trước chịu đến Liệt Vũ Học viện lôi kéo, nhất thời xúc động mới làm ra cùng Liệt Vũ Học viện liên thủ đâm Vân Thủy Học viện giật chuyện, sáng nay tưởng tượng, cũng cảm thấy chuyện này rất là không thích hợp, lúc này bị con mèo nhỏ nói chuyện, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Nửa ngày, Thường Nhất Nam mới nói, chuyện này, chúng ta quả thật có thiếu nợ cân nhắc, chỉ là, hôm nay Vân Thủy Học viện tìm tới cửa, ta ngược lại cũng muốn hỏi một câu, như Thánh Vũ Học viện trước tiên bại, Vân Thủy Học viện sẽ như thế nào? Con mèo nhỏ ngẩng người Lập tức cười hắc hắc nói, Vân Thủy Học viện sẽ không như thế nào. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể hắn chiến hồn lưu chuyển, một cỗ cường hạn hết sức khí tức đã hướng về Thường Nhất Nam bước tới. Lập tức, Thường Nhất Nam chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đè hướng về phía chính mình, lực từng chân muột, cực kỳ khó chịu. Con mèo nhỏ mỉm cười, mấy hơi thở, đã khôi phục thái độ bình thường, "Đạo, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ bại sao?" Thường Nhất Nam sắc mặt hết sức khó coi, run giọng nói, "Chiến Vương Sơ giai sáu. Ngươi vậy mà đạt đến Chiến Vương Sơ giai 6?" tiến vào thú bị nhốt đấu trường thời gian một năm, con mèo nhỏ tăng lên hết sức nhanh chóng, đi ra không bao lâu liền đột phá đến chiến vương sơ giai sức mạnh, thực lực đã đuổi kịp tại ý nhiên, trong lúc mơ hồ trở thành toàn bộ trong đội ngũ thực lực nhân vật cường hãn nhất. con mèo nhỏ gật đầu một cái, đạo, không sai, một trận chiến này chúng ta tất thắng. kế tiếp muốn làm Á quân vẫn là hạ chót, tự xem các ngươi. thường nhất nam nghe vậy, không khỏi ở trong lòng suy nghĩ nói, lần trước thi đấu, liệt vũ học viện đoạt giải quán quân, thánh vũ học viện Á quân, vân thủy học viện đệ tam. khóa này xem ra vân thủy học viện muốn đoạt quân, như thánh vũ học viện từ Á quân rơi vào đệ tam. Vậy ta đây cái đội trưởng chẳng phải là sáu. Nghĩ tới đây, thường nhất nam đã là đạo, không, chúng ta ít nhất cũng phải là Á Quân." Con mèo nhỏ cười hắc hắc nói, "Cho nên, các ngươi chỉ có hợp tác với chúng ta, đem Liệt Vũ học viện giẫm ở dưới chân." Thường nhất nam đã bị con mèo nhỏ triển hiện ra thực lực triệt để chấn kinh, hắn bất quá vừa vận đạt đến nhị giai đại chiến sư, nguyên bản định tại học viện thi đấu tốt nhất hào nổi tiếng, không nghĩ tới, Vân Thủy học trong viện, thậm chí ngay cả chiến vương sơ cấp cao thủ đều có. Hắn thật sự là không nghĩ ra, con mèo nhỏ tuổi nhỏ như thế, là thế nào đạt tới chiến vương sơ cấp. Đưa tay vô vô thượng nhất nam vai, con mèo nhỏ lão chúng ta như hợp tác, coi chúng ta đội viên lúc giao thủ, tự nhiên có thể không cần liều mạng như thế, tiết kiệm khí lực tới đối phó liệt Vũ học viện, chẳng phải là tốt hơn. Thường nhất nam cơ giới gật đầu, chỉ nghe con mèo nhỏ đạo, ngoài ra, liệt Vũ học viện 4 năm qua, đánh đệ nhất học viện tên tuổi, hô bao nhiêu tiền tài, ngươi sẽ không muốn từ trên người bọn họ lộng điểm trở về. Con mèo nhỏ tiểu nói này, thường nhất nam lập tức liền nhớ lại 4 năm qua liệt Vũ học viện mượn dùng đệ nhất học viện tên tuổi làm được những cái kia rất để cho người ta khó chịu chuyện, đạo, hảo, hết thảy đều theo ngươi. Con mèo nhỏ hài lòng gật đầu một cái, đạo, hảo, ngươi trước không cần tiết lộ thực lực của ta. Những chuyện khác ta tự sẽ an bài sau. Thường nhất nam đạo, hảo, vậy hôm nay chuyện 6. Con mèo nhỏ cười hắc hắc, đạo, chúng ta kết minh là bí mật, cho nên, hắc hắc, các ngươi một trận này đánh, chỉ sợ cũng tránh không khỏi 6. Thường nhất nam khí đạo, ngươi 6. Ngươi 6. Con mèo nhỏ tà tà nở nụ cười, đạo, tiến tâm, chúng ta sẽ hạ thủ nhẹ một chút 6. Tiếp đó, ngươi cũng có thể đi tìm Liệt Vũ học viện, chúng ta sẽ ở biệt quán chờ lấy bọn hắn đánh tới cửa 6. Thường nhất nam gật đầu một cái, đã là biết con mèo nhỏ muốn Thánh Vũ học viện mặt ngoài còn cùng Liệt Vũ học viện kết minh. Đi đến tại uy nhiên bên cạnh, con mèo nhỏ dặn dò vài câu, đã lớn tiếng đạo: "Các huynh đệ, đánh, cho bọn hắn nhiều thu xếp bầm đen đi ra, ra tay cẩn thận, không muốn thương cân động cốt sáu." Nói chuyện, con mèo nhỏ nắm đấm đã hung hăng tại Thường Nhất Nam trên mặt tới một chút. "Không thể nào sáu, ta cũng đánh a, ta đây mặt đẹp trai mặt mày hốc hác làm sao bây giờ?" Không nghĩ tới con mèo nhỏ cái này không đáng tin cậy đồng bạn thậm chí ngay cả mình cũng ra tay, Thường Nhất Nam không khỏi một mặt phiền muộn. Vân Thủy học viện một đám học sinh nhìn thấy mèo con nhi giữ Thường Nhất Nam ở một bên lẩm bẩm hồi lâu, lúc này, Thường Nhất Nam lại cùng con mèo nhỏ một bộ mười phần hữu hảo dáng vẻ đều là biết Vân Thủy Học viện cùng Thánh Vũ Học viện đã đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, mỗi cái kêu to, xông đi lên, nắm đấm nhau nhau hướng về Thánh Vũ Học viện học sinh trên mặt ân cần thăm hỏi mà đi. Một hồi bủi mù quần quần sau đó, Vân Thủy Học viện vừa mới ngừng tay tới, nhìn xem Thánh Vũ Học viện đội viên trên mặt xuất hiện từng mảnh bầm đen, bọn hắn vừa mới hài lòng ngừng tay nên ngang rời đi. Nhìn xem Vân Thủy Học viện rời đi, thường nhất nam vừa mới hé lớn, cái này Vân Thủy Học viện cỡ nào cao minh, tới a, chúng ta mau tới thuốc sáu. Dương Liệt Vũ Học viện tìm bọn họ để gây sự đi sáu. Hẹn qua nửa canh giờ, trong mắt còn hiện ra tia máu Kim Huy liền vào Thánh Vũ Học viện biệt quán, nhìn xem thường nhất nam trên mặt cái kia bị đánh đi ra ngoài bầm đen, vội nói, trách ta, trách ta 6. Việc này đều tại ta 6. Không nghĩ tới cái này Vân Thủy Học viện, còn như thế hung ác 6." Thường nhất nam gạt ra một nụ cười, "Đạo, không phải sao, Kim đại ca à, cái này học viện chúng ta khuôn mặt thế, nhưng là mất hết, ngươi cần phải cho chúng ta báo thù a 6." Kim Huy nghe cái này Kim đại ca, chỉ cảm thấy 10 phần thuận thụ, vội vàng vỗ bộ ngực bảo đảm nói, "Thường huynh yên tâm, việc này cuốn ở trên người chúng ta, cái này Vân Thủy Học viện cũng quá đáng." Tuộc Nữu nói, đánh người không đánh khuôn mặt, bọn hắn như thế nào tận hướng về trên mặt gọi sáu, không phải sao? Kim Đại Ca, các ngươi cũng muốn nhanh chóng xuất kích mới là, không phải vậy sớm muộn bọn hắn cũng sẽ tìm tới cửa sáu. Thường Nhất Nam mở miệng một tiếng Kim Đại Ca, phản phất Kim Huy thực sự là hắn thân ca ca tựa như. Bảy mươi thứ bảy mươi chương đánh cược lớn tứ phương Vu Ý Nhiên, con mèo nhỏ, đi ra cho ta. Kim Cách Huy đằng đằng sát khí mang theo say rượu vừa tỉnh vài tên hảo thủ, như một trận gió đồng dạng xông vào Văn Thủy Học Viện chỗ ở đường quãng. Vu Ý Nhiên, con mèo nhỏ nghe vậy, chậm rãi từ trong phòng đi tới trong sân. Vũ Ý Nhiên hướng về Kim Cách Huy đánh dọn quan đạo, "Nguyên Lai like là Kim huynh, không có từ xa tiếp đón, thất kính thất kính sáu." "Không biết Kim huynh sáng sớm đến đây là sao?" "À, đúng, chúng ta ở đây ăn ngon ở cũng tốt, Kim huynh nhưng tuyệt đối đừng tiễn đưa đồ vật gì tới, nhường Kim huynh tốn kém chúng ta sẽ không có ý tốt." Kim Cách Huy nhìn xem mặt dày vô sỉ đánh dọn quan vu ý nhiên, không khỏi mở người, sau đó mới nói, "Vũ huynh hiểu lầm, chúng ta là đặc biệt tới cùng đại gia giao lưu trao đổi, Nguyên Lai like không phải cho chúng ta mang đồ tới a?" "Ai sáu? Như thế nào ngay cả một cái chủ nhà tình nghĩa cũng không có chứ?" Con mèo nhỏ hướng về chỉnh sướng nhẹ nhàng ngẩng Hắn nhẹ nhàng thanh âm vừa vặn có thể để cho Kim Cách Huy nghe rõ. Kim Cách Huy không khỏi sắc mặt biến thành hơi hồng. Con mèo nhỏ dày nhan vô sị thực sự nhường hắn có chút trở tay không kịp. Ngươi nghĩ nhiều, Kim Minh là tới cửa đến đòi giáng hỏa. Các Minh đệ, cầm vũ khí. Trịnh Sướng cười hắc hắc, đã là lớn tiếng nói, đã sớm chờ lấy liệt vũ học viện học sinh tới cửa Vân Thủy học viện học sinh lập tức xông tới. Kim Cách Huy cười hắc hắc, hướng về sau lưng liệt vũ học viện đội viên đạo. Bên trên. Đáp ứng, sau lưng liệt vũ học viện đội viên lập tức liền vọt lên, cùng Vân Thủy học viện học viện đánh vào một chỗ. Hoa hoa, các ngươi thật đánh a các ngươi sáu. Con mèo nhỏ trong miệng Hoa Ma đều, tùy tiện chống đỡ mấy lần, liền lui về sau đi, nhìn thấy con mèo nhỏ rút đi, Vân Thủy Học viện học viên đánh một hồi phía sau liền từng cái thở hỗn hển lui về sau đi. Vô Ý nhiên thân thể khẽ động, hướng về Kim Cách Huy nên đón tiếp lấy, "Đạo, Liệt Vũ Học viện học viện cỡ nào lợi hại, quả nhiên không hổ là lần trước quán quân, chúng ta sáu, chúng ta thua." Vân Thủy Học viện nếu đều thừa nhận mình thua, Kim Cách Huy tự nhiên không thể lại nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ yêu cầu đội viên khác dừng lại. Kim Cách Huy cái kia phiền muộn a, vốn là dự định thật tốt đánh một trận, thế nhưng là bây giờ Vân Thủy Học viện vậy mà chính mình trước tiên nhận thua. Dạng này tự nhiên không tốt đánh nữa. Nhìn vẻ mặt buồn bực Kim Cách Huy dẫn người rời đi, con mèo nhỏ vừa mới cười hắc hắc đi ra, tùy tiện đánh xuống liền trị vừa, hắn cũng coi như là khai sáng lịch sử khơi dòng. Trịnh Sướng, ngươi biết được. Con mèo nhỏ quỷ quỷ liếc mắt nhìn Trịnh Sướng, "Đạo, kế tiếp phải xem ngươi rồi." Trịnh Sướng gật đầu một cái, "Đạo, đã biết, mọi người qua tới, nghe ta nói sau." Đem Vân Thủy học viện đội viên tụ tập cùng một chỗ, Trịnh Sướng cẩn thận phân phó một hồi, vừa mới mang người bốn phía tán đi. Qua mấy canh giờ, Liệt Vũ học viện liền chuyển khắp Liệt Vũ học viện chiến thắng Vân Thủy học viện sự tình, trong lúc nhất thời, Liệt Vũ học viện học sinh vui mừng khôn xiết, tại thi đấu phía trước, Liệt Vũ học viện đội viên có thể đánh bại Vân Thủy học viện, theo bọn hắn nghĩ, thực sự không thể nghi ngờ là một cái khởi đầu tốt. Do xét không sai biệt lắm lúc kết thúc, Liệt Vũ học ngoài viện thành một chút sòng bạc bên trong, cũng khai ra đánh cược, không hề nghi ngờ, đoạt giải quán quân đứng đầu trở thành Liệt Vũ học viện. Người lúc nào cũng ngơ ngác, nhất là tại tất cả mọi người làm không rõ lắm dưới tình huống, cho nên, đánh cược vừa mở ra chưa tới một canh giờ, cũng đã hấp dẫn vô số người. Trong đó Liệt Vũ học viện học sinh nhất là nhiệt huyết, bọn hắn ngao ngao móc ra kim tệ tới, áp mình học viện chiến thắng. Ngẫu nhiên, có cá biệt học sinh bắt giữ lấy Vân Thủy học viện hoặc Thánh Vũ học viện bên này, liền sẽ lập tức lọt vào những học sinh khác công kích, nhanh chóng thay đổi chủ ý bất quá ngắn ngủi nửa ngày công phu, lớn nhất sòng Bạc Liệt Vũ sòng Bạc bên trong, Thánh Vũ học viện tỷ lệ đặt cược đã đạt đến một buổi 43, theo sát là Vân Thủy học viện, đạt đến một buổi 40, mà Liệt Vũ học viện tỷ lệ đặt cược thì thấp nhiều, bất quá một buổi 3 mà thôi. Nhìn, tất cả mọi người cho rằng Liệt Vũ học viện có thể tiếp tục liên tục quán quân. Con mèo nhỏ chứng sướng bọn người ở tại Sòng bạc bên trong qua lại, nhìn xem Vân Thủy Học viện tỷ lệ đặt cược càng kéo càng lớn, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, thầm nghĩ, "Kéo a, kéo a, tỷ lệ đặt cược càng lớn, chúng ta lại càng có lợi nhuận." "Ai, huynh đệ, ta đề nghị ngươi áp chúng ta Liệt Vũ Học viện, mặc dù tỷ lệ đặt cược không cao, nhưng chắc chắn kiếm bộn không lỗ a." Bên cạnh, một cái Liệt Vũ Học viện học sinh nhìn thấy con mèo nhỏ ở một bên lúc gần lúc hiện, vội vàng kéo lại hắn, hảo tâm nhắc nhở. Con mèo nhỏ cười nhạt một tiếng, "Đạo, theo ta thấy, còn không bằng áp Vân Thủy Học viện đâu, mặc dù hy vọng không lớn, nhưng tỷ lệ đặt cược cao a, ngươi nghĩ a?" Ngươi áp một cái kim tệ, liền có khả năng nhận được 40 kim tệ đầu 6. Vậy tùy ngươi sáu. Cái kia liệt Vũ học viện học sinh nghe con mèo nhỏ nói như vậy, sao cũng được đúng bay, lại một vùi đầu tiến bảo, không ngừng đi lên thêm tiền đi. Mèo con Nhi giữ trịnh sướng liếc nhau một cái, biết hết thể đều ở trong lòng bàn tay, tiếp tục như vậy nữa, giành được trăm vạn kim tệ, cũng không phải một việc khó, vừa mới yên tâm lại, chỉ ngồi đợi thời cơ, muốn tới Vân Thủy học viện tỷ lệ đặt cược cao nhất thời điểm lại xuống chú. Như thế khác xa tỷ lệ là cược, kích thích hơn không ít liệt Vũ học viện học sinh, bọn hắn từng cái đem trên người kim tệ xước, toàn bộ lấy ra hướng về sòng bạc bên trong dũng mãnh lao tới đến rồi ngày kế tiếp trạng vạng tối thời điểm vân thủy học viện tỷ lệ đặt cược đã kéo đến một cái bồi 80, dạng này hình quái dị tỷ lệ đặt cược đã bị có chút học sinh nhìn ra không được bình thường bất quá phần lớn người vẫn là giống như bị điên đem mình cuối cùng một khoản tiền hướng về liệt vũ học viện trên thân áp ân không sai biệt lắm sáu chỉ nửa canh giờ nữa liền muốn hết hạn nghèo con nhi giữ trịnh sướng nhìn xem vân thủy học viện tỷ lệ đặt cược ổn định ở một bồi tám mươi tà hưu. biết không sai biệt lắm chính là số này lại càng không dừng lại trực tiếp đem ba vạn kim tệ ngã xuống vân thủy học viện một phương. Cái này 3 vạn kim tệ là lần trước bọn hắn từ đường dư phủ bên trong cấp sạch mà đến, lúc này toàn bộ lấy ra áp tại Vân Thủy Học viện trên thân, dựa theo cái này tỷ lệ là cược, 1 triệu kia kim tệ nhiệm vụ, nhưng là không, có chút nào vấn đề. Tiểu 6. Tiểu huynh đệ 6. Không nên vọng động 6. Đây chính là 3 vạn kim tệ A6. Cái kia nhà cái nhìn thấy mèo con Nhi giữ định sướng đem kim tệ toàn bộ áp tại Vân Thủy Học viện trên thân, không khỏi nhắc nhở, bọn hắn không có bất kỳ cái gì hy vọng giành được a, các ngươi hạ tất phải như vậy đâu, như áp tại Liệt Vũ Học viện trên thân, cũng có 6. Bớt nói nhảm 6. Đại gia là Vân Thủy Học viện người. Đại gia đánh cửa học viện chúng ta nhất định thắng. Trịnh Sướng vội ra ngón tay, hung hăng chỉ một chút cái bàn, đạo lập tức cho chúng ta ghi lại. Mặt khác, chuẩn bị kim tệ đi thôi sáu. Nguyên Lai like các ngươi là vân Thủy học viện người, cái cũng khó trách sáu. Ai sáu? Cái kia nhà cái dùng một loại đặc biệt ánh mắt thương hại liếc mắt nhìn hai người, phản phất ba vạn kim tệ từ giờ trở đi đã vĩnh viễn không phải là Trịnh Sướng cùng con mèo nhỏ một cái giống như. Thăng thêm ta mười vạn kim tệ sáu. Đúng lúc này, từ nhỏ mèo con sau lưng cảnh hi lại xung ra, một trương tứ tứ phương phương tiểu tạp rơi vào trên mặt bàn, đó là Đế quốc tệ làm được một loại thẻ tín dụng viến giá trị từ 10 vạn đến 100 vạn thậm chí ngàn vạn không đợi, Cảnh Hi ném chương này, nhưng là 10 vạn giá trị. 71 thứ 71 chương sát thủ đột kích 06. Không phải chứ, cô nương, ngươi nhất định phải đánh cuộc không? Nhìn thấy Cảnh Hi đem 10 vạn kim tệ tệ tạp ném ở trước mặt, cái kia nhà cái bất giác hít vào một ngụm khí lạnh. IT, nếu là cái này một chú, Vân Thủy Học viện thật sự thắng, cái kia thế nhưng là thật sự triệt để phá sản. Bất nói nhảm, kiểm Hàng A, đây chính là thật trăm phần trăm tệ tạm. Cảnh Hi thản nhiên nói, "Là, là, đích thật là thật 100% tệ tạm." Cái kia nhà cái chặn lại nói, "Nói, lấy ra tiền giấy." làm xong tương ứng thủ tục. Con mèo nhỏ cười hắc hắc, đạo, ngươi thua định rồi. Nói, cũng không để ý cái kia nhà cái như thế nào thất vọng. Cùng cảnh hi, chỉnh sướng rời đi. Bởi vì sáng sớm ngày mai, 5 năm một lần tam đại học viện thi đấu liền đem kéo ra màn che, cho nên toàn bộ liệt vũ học viện đều tiến vào đêm không ngủ, tất cả mọi người đang bận rộn làm chuẩn bị cuối cùng. Vân thủy học viện trong biệt quán, tiêu giật khó được cùng đại gia ngồi cùng nhau. Kể từ đi tới liệt vũ học viện sau đó, tiêu giật cả ngày cùng liệt vũ học viện cao tầng cùng với thánh vũ học viện các viện trưởng xen lẫn trong cùng một chỗ, hiếm thấy cùng các đội viên gặp mặt một lần. Hôm nay, Tiêu Dật khó được rút người ra tới, đi tới trong biệt quán, nhìn thấy con mèo nhỏ bọn người ở tại hai học viện lớn ở giữa chào hỏi, từng bước một đem hai học viện lớn tính toán ở trong đó, Tiêu Dật tâm tình cũng dần dần sáng sủa. Đạo, ngày mai một trận chiến, chúng ta cơ hồ không có cái gì lo lắng có thể thắng, ta xem, hai người bọn họ đại học viện bên trong, đội viên mạnh nhất cũng bất quá là Tam Giai Đại Chiến Sư mà thôi, so với chúng ta thật sự là cực kỳ yếu ớt. Cái cũng khó trách Tiêu Dật sẽ nói ra lời nói như vậy tới. Vân Thủy Học Viện một phe này, tại ý nhiên, con mèo nhỏ, Hàn Giang Tuyết ba người đã đột phá Chiến Vương cảnh giới. Dương Niên Nhi đội còn lại đội viên đều ở đây nhị giai đại chiến sư trở lên, còn dư lại cầu thủ dự bị, kém nhất cũng là tam giai chiến sư. Dạng này đội ngũ đặt ở cùng tuổi cấp độ, có thể đủ quét ngang toàn bộ đế quốc. Dừng một chút, Tiêu Dật đã đến, cho nên ngày mai các ngươi một trận chiến, quan trọng là muốn bày ra mình thực lực, chính thức tuyên bố thân phận của mình. Tam Vương Tề xuất, ta xem ai dám coi thường chúng ta Vân Thủy Học Viện. Tiêu Dật đắc ý cười ha ha, hoàn toàn chính xác, tuổi trẻ như vậy chiến vương, phóng nhãn toàn bộ đế quốc, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia ẩn thân lão quái vật đệ tử có thể đạt đến, mà Vân Thủy Học Viện một hơi liền nắm giữ ba cái không thể chấp nhận được ý cũng khó khăn A lại nói một hồi mà nói, đại khái là chút khích lệ, Tiêu giật liền đứng dậy đi. Bởi vì viện trưởng cũng nói bên mình thực lực xa hai học viện lớn, cho nên một đám đội viên đều là yên tâm không thiếu. Một đám đội viên đều là người trẻ tuổi, lại chỗ nào có thể trong phòng ngây nô lao, gặp trong học viện phi thường náo nhiệt, đã là đi ra ngoài, một cái xem ngày mai đấu trường, thứ hai thuận tiện buông lòng một chút. Con mèo nhỏ cũng không ngoại lệ, một người dạo chơi dọc theo học viện Lâm Đạo đi thẳng về phía trước. Liệt Vũ học viện xây trường mấy ngàn năm, trong trường cổ thụ như rừng, tại dạng này ban đêm, cổ thụ đem nguyệt quang che khuất, đi ở Lâm Đạo ở giữa, tựa như đồng tiến vào đen nhánh rừng rậm đồng dạng may mắn con mèo nhỏ đạt đến vương cấp cảnh giới sau đó thị lực tốt không biết bao nhiêu lần cho dù là tại trong đêm đen cũng có thể rõ ràng thấy rõ ràng chung quanh tại lâm đạo ở giữa đi một hồi tử gặp phụ cận học sinh càng lai việt thiếu con mèo nhỏ không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ xem ra ở đây nhưng là một người một ít dấu tích đến chỗ đâu ta lại không tu luyện nhưng là không có gì tốt đi hay là trở về đi thôi nghĩ tới đây đã làm như đầu nhanh chân dọc theo đường cũ đi đến đúng lúc này chợt nghe đến đỉnh đầu có tay áo cướp thanh âm của gió chưa phản ứng lại hai đạo sáng loáng đao quang đã hướng về chính mình tập sát mà đến, đến rồi. Ai? Con mèo nhỏ hét lớn một tiếng, thân thể tật tật lui về phía sau lui nhanh mà đi. Sau một khắc, hắn vừa mới đứng thẳng chỗ, đã xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Hai cái che mặt đại hán, ánh mắt lạnh lùng chăm chú vào liêu tiểu mèo con trên thân. Con mèo nhỏ chỉ cảm thấy thân thể của mình như rơi vào hầm băng đồng dạng, từng trận rất lạnh. Người giết người. Bên trái cái kia nhìn hơi cao một chút che mặt đại hán lạnh lùng nói một tiếng, tay phải một chiêu, đã là đạo bên trên. Hai tên đại hán nhìn mười phần và vỡ. Nhưng thân pháp lại hoàn toàn chính xác nhanh đến tự điểm, lời còn chưa dứt, đã hướng về con mèo nhỏ xinh xinh đánh ra hơn 20 đao, đầy trời đao mang xoắn nát hết thảy, hướng về con mèo nhỏ hành sát mà đến. Con mèo nhỏ trong lòng biết cái này hai tên sát thủ tu vi đều không có ở đây giới mình, không dám đón đỡ, chỉ chiếm lấy phong hệ thân pháp linh động, nhanh chóng hướng về trong học viện nhân số nhiều chỗ bỏ chạy. Không dễ dàng như vậy. Hai tên đại hán rõ ràng hiện liêu tiểu mèo con ý đồ, một tiếng nguồn uống, thân hình khẽ động, đã phân làm một phía trước một phía sau hai cái phương hướng chặn lại Liễu tiểu mèo con. Muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Con mèo nhỏ lạnh lùng hừ một tiếng, Sau một khắc, đã tương na trôi hiện ra ám hồng sắc yêu dị tia sáng yêu dị tình đao nắm trong tay. Cái này sáu. Đây là trong truyền thuyết yêu dị tình đao 6. Hai tên sát thủ nhìn thấy con mèo nhỏ tay cầm yêu dị tình đao, bất giác lấy làm kinh hãi, lui về phía sau rút lui một bước, "Đạo, tư liệu có sai à, tiểu tử này làm sao có thể có cây đao này sáu? Hơn nữa thực lực lại là chiến vương 6." Quan hắn, giết hắn lại nói. Thấp một điểm sát thủ trong mắt hung mang lập lòe, một tiếng cồn thiếu", lại lần nữa hướng về con mèo nhỏ xung kích tới. Dây đặc hàn mang giống như rắn độc, hướng về trên dưới quanh người đánh thẳng tới. Cùng lúc đó, con mèo nhỏ sau lưng cao một chút tên sát thủ kia cũng động cùng con mèo nhỏ trước người tấn công ngay mặt tên sát thủ kia khác biệt sau lưng hắn tên này sát thủ nhưng là kiếm tẩu thiên phong chuyên môn hướng về con mèo nhỏ trô yếu hại gọi hảo liên để ta tới chiếu cố các ngươi yêu dị tình đau nơi tay con mèo nhỏ không khỏi hào hùng nổi lên hét lớn một tiếng yêu dị tình đau vẽ ra trên không trung một đạo màu đỏ sẩm yêu dị đường vòng cung hướng về trước người tên sát thủ kia phóng đi cùng lúc đó thân hình lún xuống một cái lại lơ đão ổn tránh khỏi sau lưng tên sát thủ kia một kích chí mạng. Hắn cái này kế lại lư đã cồn tuy là mười phần chất vật nhưng cũng đích thật là né qua sát chiêu tuyệt diệu biện pháp với anh nhưng nghe được một tiếng vang thật lớn cái kia yêu dị tình đau đau mang cùng giáng lùn sát thủ đao mang đụng nhau tuôn ra một tiếng vang thật lớn giáng lùn sát thủ thân thể thẳng tắp lui về sau đi rõ ràng vừa mới một cái kia cho hắn tạo thành không ít phiền phức con mèo nhỏ còn chưa kịp thừa thắng truy kích sau lưng cái kia vóc dáng cao sát thủ sát chiêu lại nổi lên đao trong tay của hắn giống như một con rắn độc đầu dạng từ một cái bất khả tư nghị góc độ phù một tiếng cắm vào liêu tiểu mèo còn vai phải bên trong a con mèo nhỏ ra một tiếng hét thảm Cơn lớn đau đớn làm hắn cơ hồ hôn mê. Trước người hắn, cái kia dáng lùn sát thủ nhận được cơ hội, lại càng không dừng lại, cười gằn một tiếng, quay người rế tới đây. Rế. Dưới tình thế cấp bách, con mèo nhỏ không nghĩ ngợi nhiều được, gầm lên một tiếng, thân thể không lùi mà tiến tới, như một đầu bị điên sư tử đồng dạng đánh về phía cái kia xông về phía mình sát thủ. 72 thứ 72 chương chữ thiên đệ nhất con mèo nhỏ trước người tên kia dáng lùn sát thủ tựa hồ không ngờ tới tại bậc này thời khắc, con mèo nhỏ lại đột nhiên xông về phía mình, không khỏi sửng sợ, chỉ trong lúc xừng sốt, con mèo nhỏ yêu dị tính đao đã hung hăng va vào bộ lực của hắn. Đi cho đi. Rống to một tiếng, con mèo nhỏ chịu đựng kịch liệt đau nhức, tay phải đi lên thẳng tắp kéo, yêu dị tình đau từ đôi đến đầu, tại dáng lùn sát thủ ngực hạch xuất ra một đạo tơ máu. Ai dám tại Liệt Vũ học viện làm càn? Đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến rống to một tiếng, Liệt Vũ học viện viện trưởng Ô Tháp Nhi trong nháy mắt xuất hiện ở liễu tiểu mèo con bên cạnh, tay phải mở ra, một cỗ bảng bạc cự lực hướng về con mèo nhỏ sau lưng tên sát thủ kia còn đi. Ô Tháp Nhi. Tên sát thủ kia nhận biết lợi hại, không dám đó nữa, đành phải gầm thét một tiếng, thân thể nhanh rời lại, mấy cái lên xuống ở giữa biến mất ở nơi xa. Ô Tháp Nhi tay phải cấp ra Phong Bế Liêu tiểu mèo con vết thương, tham gia Tam đại học viện thi đấu đội viên ở trên địa bàn của hắn bị người ám sát, việc này muốn truyền đi, Liệt Vũ học viện danh dự cần phải chịu đến tổn thương không thể. Cho nên, Ô Tháp Nhi tuyệt không keo kiệt đem một sấp giấy linh dược ném vào Liêu tiểu mèo con trong miệng. Lúc này, nghe được tiếng vang, Tiêu Dật mấy người cũng chạy tới. Nhìn thấy con mèo nhỏ vai phải toàn màu đỏ tươi, Tiêu Dật lập tức liền nổi giận, hướng về Ô Tháp Nhi lớn tiếng nói: "Ô Tháp Nhi, ta người tại trên địa bàn của ngươi bị người đả thương, ngươi được cho ta một câu trả lời thỏa đáng." Tiêu Minh bất giận, lúc này, ta tự sẽ cho ngươi giải thích. Nói Ô Tháp Nhi đem con mèo nhỏ giao cho Tiêu Dật trong tay, ngồi xổm xuống, mở ra sát thủ kia khăn. Tiêu Dật trong lúc cấp bách kiểm tra một hồi con mèo nhỏ, biết hắn ngoại trừ vai phải thụ thương bên ngoài cũng không khác thường, vừa mới hơi yên tâm, lệnh lùng nói, "Trận chung kết đêm trước, xuất hiện tuyển thủ gặp chuyện sự kiện như vậy, Ô Tháp Nhi, ngươi cho ta cái hài lòng giải thích việc này coi như kết liễu, bằng không, ha ha sáu. Tiêu Dật một bộ vô lại bộ dáng, ấn định Ô Tháp Nhi. Con mèo nhỏ biết Tiêu Dật nhất định sẽ không bỏ qua dạng này đe dọa liệt Vũ học viện cơ hội, nơi nào còn có thể biểu thị chính mình không có việc gì, chỉ nhắm mắt lại hừ hừ lấy một bộ không còn sống lâu nữa dáng vẻ Ô Việt Trường, rốt cuộc là ai hạ thủ sáu Tiêu Dật trộn lẫn mặt trắng, tại ý nhiên tự nhiên hát mặt đỏ đến gần ô Tháp Nhi, trợ giúp hắn kiểm tra trên mặt đất bị con mèo nhỏ giết chết sát thủ thi thể tới Ô Tháp Nhi tại nơi sát thủ trên thân siêu sờ soạn một hồi, đung nhiên hơi hơi hít một tiếng đạo Tiêu Minh ngươi xem có phải hay không thiên tự đệ nhất giết người sáu Tiêu Dật nghe vậy đem con mèo nhỏ giao cho bên người học sinh trong tay đạo mấy người các ngươi trước tiên hộ tống con mèo nhỏ trở về băng bó một chút ta sau đó trở về cái kia vài tên học sinh đáp ứng đỡ con mèo nhỏ đã đi xa. Tiêu Dật vừa mới một mặt ngưng trọng kiểm tra một hồi cái tia thi, đạo, từ nơi này thi thể cánh tay trái hình xăm xem ra, đích thật là thiên tự đệ nhất giết người. Tại ý nhiên nghe Tiêu Dật vững tin là thiên tự đệ nhất giết người, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đạo, viện trưởng, là cái kia đại sáu thần bí nhất tổ chức khủng bố thiên tự đệ nhất giết sao? Tiêu Dật gật đầu một cái, đạo, đúng vậy, không nghĩ tới, con mèo nhỏ tuổi còn nhỏ, vậy mà liền chọn tới thiên tự đệ nhất giết sáu. Ô Tháp Nhi đứng dậy, đạo, Tiêu Minh, hôm nay ra chuyện như vậy, là của chúng ta phòng hộ không chu toàn, ngươi xem, ta cho con mèo nhỏ hai vạn kim tệ làm tiền thuốc men như thế nào chuyện này lại không muốn chưa dương tiêu giật một lời đáp ứng đạo hảo hai anh em ta giao tình nhiều năm như vậy ta nhưng là cũng không cùng ngươi trả giá 200 vạn kiếm tệ trong vòng 3 ngày đến vân thủy học viện tệ đi tài khoản 6. ô tháp nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đạo một lời đã định chỉ là thiên tự đệ nhất giết nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ hết thảy cẩn thận sáu tiêu giật đạo đa tạ tiêu minh nhắc nhở sáu quay đầu tiêu giật hướng về tại ý như đạo chúng ta trở về biệt quán biệt quán bên trong cảnh hy, trịnh sướng cùng hàn giang tuyết bọn người nghe được con mèo nhỏ gặp chuyện mỗi một cái đều là lòng đầy cam vỡn trong miệng chửi mắng không thôi mọi người im lặng, đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai còn phải chuẩn bị học viện thi đấu đâu. Ta theo con mèo nhỏ nói ra suy nghĩ của mình. Lúc này, tiêu giật từ bên ngoài đi đến, đem một đám đội viên đều đánh ra ngoài. Tay phải khinh động, một đạo cách âm kết giới đã bị hắn bẩy đứng lên. Tiêu giật sắc mặt nghiêm túc, đạo, con mèo nhỏ, ngươi cũng đã biết hôm nay ám sát ngươi là ai? Con mèo nhỏ lắc đầu, đạo, không biết, ta chỉ là mình tại lâm đạo ở giữa tùy tiện đi một chút, không nghĩ tới, cư nhiên bị bọn hắn theo dõi sáu. Con mèo nhỏ một ý niệm vẹn là giận, lập tức liền đưa tới sát thủ, rất hiển nhiên, cái này hai tên sát thủ theo dõi hắn đã rất lâu rồi. Hôm nay nhìn thấy hắn y nhiên vẹn nên đã giận, vừa mới thừa cơ ra tay. Vậy ngươi có thể kết xuống cái gì cửu gia không có? Tiêu Dật vấn đạo. Cửu gia. Con mèo nhỏ nghe vậy, trong lòng bất giác thầm nghĩ, cửu gia của ta bên trong, Thương Lang Huyền Giới không có khả năng nhanh như vậy tìm được ta, cũng sẽ không giấu đầu lộ đuôi. Ân, xem ra chỉ có đường ra. Nghĩ tới đây, đã là nói, ta không có cái gì cửu ra, nghĩ đến là đường ra, Sơn Cốc một trận chiến, Đường Ngộ Thiên chính là bị ta giết chết. Tiêu Dật gật đầu một cái. Đạo, có đạo lý, có thể mời được Thiên Tự đệ nhất giết, nghĩ đến cũng chỉ có đường gia có thực lực này nói như vậy, đêm nay giết ta người là thiên tự đệ nhất giết người. con mèo nhỏ nghe vậy, không khỏi nói, thiên tự đệ nhất giết là khổng lồ nhất tổ chức sát thủ. xem ra về sau ta có việc làm. tiêu giật vú vú con mèo nhỏ đầu, đạo, yên tâm đi, ngươi là học viện chúng ta học sinh, tại ngươi tốt nghiệp phía trước, chúng ta nhưng cũng là sẽ không để cho bất luận kẻ nào dễ dàng tổn thương ngươi. ngày đó tự đệ nhất giết người nếu dám tìm tới cửa, ta vân thủy học viện nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. tiêu giật bình thường mặc dù một bộ lão hồ ly dáng vẻ, nhưng tối nay lời nói lại rất là chân thành. con mèo nhỏ trong lòng cũng là không rất có chút tấm áp, đạo, cảm ơn viện trưởng. Khẽ gật đầu, tiêu giật đạo, tốt, đêm nay ta liền ở nơi này trong biệt quán ở lại, ngươi đi ngủ sớm một chút à? Ngày mai ngươi số chẳng, chúng ta không đánh cũng được, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng tổng thành tích. nói, tiêu giật chậm rãi đi ra liếu tiểu mèo con căn phòng, ngồi ở trong phòng, con mèo nhỏ âm thầm tính toán đạo, hôm nay thiên tử đệ nhất giết tất nhiên động thủ, như vậy, bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, trừ phi, trừ phi cho cái kia đường gia tạo thành đả kích nghiêm trọng, lệnh đường gia triệt hồi cho thiên tử thứ nhất sát nhiệm vụ sáu. hư, đường gia, đã các ngươi trước tiên trọng ta, vậy cũng đừng trách lòng ta ngoan thủ thay, vì sinh tồn, kẻ phạm ta phải chết. Cơ hồ là tại con mèo nhỏ trong lòng âm thầm suy nghĩ đối sách kế tiếp thời điểm, hắn gặp chuyện tin tức đã bị lặng lẽ truyền tống cho trong đế quốc một chút thế lực, đối với con mèo nhỏ dạng này, một cái có vô tận tiềm lực cao thủ trẻ tuổi, tất cả thế lực cũng là nghị cô hết sức lôi kéo, mà chính là một cái cực tốt thời cơ. 73 thứ 73 chương Tam đại chiến vương ngày kế tiếp, 5 năm một lần Tam đại học viện thi đấu đúng hạn cử hành. Không có bất kỳ huyền nhiệm gì, Vân Thủy học viện quét ngang Li Võ, Thánh Võ hai học viện lớn, tại ý nhiên, Hàn Giang Tuyết hai đại tân tân chiến vương xuất hiện chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Chủ tri liệt Vũ học viện viện trưởng Ô Tháp Nhi âm thanh có chút run rẩy tuyên bố từng trận giao đấu kết quả, liệt vũ học viện đại thế đã mất, duy trì có còn lại cuối cùng hai trận. Cuối cùng một hồi để cho Kim Cách Huy giao đấu con mèo nhỏ, vốn là, Vân Thủy học viện là nhường con mèo nhỏ từ bỏ tranh tài, nhưng con mèo nhỏ kiên trì muốn so một hồi, cho nên, hắn mặt khác mấy trận đều bị Hàn Giang Tuyết bọn người tiếp nhận. Còn lại cuối cùng một hồi, để cho chính hắn tự mình đối với trận Kim Cách Huy. Cuối cùng một hồi, để cho liệt vũ học viện Kim Cách Huy giao đấu Vân Thủy học viện con mèo nhỏ. Bởi vì con mèo nhỏ trong huấn luyện bị thương, cho nên, trận này, hắn là mang thương xuất chiến để chúng ta cho hắn loại tinh thần này vỗ tay sáu. Ô Tháp Nhi đứng tại trên đài cao, oa lạp lạp nói một hồi sau đó, vừa mới thân thể khẽ động, rơi vào nơi xa. Kim Cách Huy cùng con mèo nhỏ tự cao đài hai bên đi tới. Lúc này, con mèo nhỏ cánh tay phải đã bị băng bó, tay trái của hắn nắm một thanh thông thường trường đao, Kim Cách Huy thì nắm trường kiếm. Trên mặt của hai người đều toát ra chiến ý cao vút. Không nghĩ tới, các người vẫn giấu kín lấy thực lực sáu. Nhìn thấy phe mình đại thế đã mất, Kim Cách Huy giọng của bên trong tự nhiên toát ra một tia thảo náo. Chỉ trách các người quá sơ suất. Con mèo nhỏ mỉm cười, trường đao vung lên, đạo Đến đây đi. Kim Cách Huy đạo, bất quá, ván này, ta thắng chắc." Nói, hắn hét lớn một tiếng, trường kiếm kéo lên đóa đóa kiếm hoa, liền hướng về con mèo nhỏ đâm tới. "Tới tốt lắm." Con mèo nhỏ hét lớn một tiếng, cuối cùng không giấu giếm thực lực nữa, chiến vương sơ giai sức mạnh giống như là thủy triều dũng động đi ra, trường đao Vân Thiên, hướng về Kim Cách Huy trường kiếm hung hăng bổ tới. Người cũng là chiến vương. Kim Cách Huy kinh hãi, Vân Thủy học viện lần này xuất hiện Hàn Giang Tuyết, tại ý nhiên hai đại chiến vương, đã để hắn cảm thấy chấn động vô cùng, không nghĩ tới con mèo nhỏ vậy mà cũng là chiến vương, cái này khiến hắn có một loại bất tỉnh đi xúc động. "Ngươi nói đúng." Con mèo nhỏ tà tà nở nụ cười, trường đao thẳng tắp xẹt qua kim cách huy trường kiếm, bị hắn quán chú chiến vương lực trường đao, so với ngày xưa tới, không biết sắc bén gấp bao nhiêu lần. Chỉ nghe được khanh một tiếng vang dọn, kim cách huy trường kiếm đã bị sinh sinh gọt vì hai đoạn. Không cho kim cách huy bất kỳ cơ hội thở dốc nào, sau một khắc, con mèo nhỏ đem trường đao hướng về trên mặt đất cắm xuống, tay trái duỗi ra, mấy đạo sức mạnh đánh ra, sinh sinh phong bế kim cách huy huyệt đạo, một tay lấy hắn tóm lấy. Tà thắng. Con mèo nhỏ giống to một tiếng, đã sinh sinh đem kim cách huy bỏ lại đại cao. Đương nhiên, hắn tại mất mặt thời điểm dùng một cỗ sáo kình, chỉ đem người bỏ lại đại cũng không thương tới Kim Cách Huy. Một tay bại địch, con mèo nhỏ Chiến Vương Sơ dai sức mạnh lần nữa lệnh ở đây tất cả mọi người sôi trào. "Trời ạ, hắn vậy mà cũng là Chiến Vương 6. Cái này 6? Cái này sao có thể 6? Vân Thủy Học viện vậy mà ra ba cái thiếu niên Chiến Vương 6. Ngàn năm không có chuyện A6. Đây là làm sao làm được?" Mọi người nghị luận ở Mỹ, đương nhiên không có ai nghĩ đến, con mèo nhỏ bọn hắn vì hôm nay một trận chiến này, thế nhưng là tiến vào thú bị nhốt đấu trường ở 1 năm. Lấy thú bị nhốt đấu trường bên trong linh khí nồng nặc như vậy, xinh xinh đâm ra ba cái Chiến Vương Sơ giai tới, nhưng cũng không phải việc khó gì. Thật lâu, Âu Tháp Nhi vừa mới chiến nguy nguy đi lên đài, lớn tiếng tuyên bố, kết thúc ván tranh tài, con mèo nhỏ lực bại cường địch, lấy được thắng lợi. Sau đó, chúng ta đem tuyên bố tam đại học viện thi đấu cuối cùng thành tích. Con mèo nhỏ tại mọi người ánh mắt sùng bái bên trong về tới Vân Thủy Học viện trong đội ngũ, đến nỗi sau cùng thành tích, còn cần đến tuyên bố sao? Vân Thủy Học viện quét ngang liệt Vũ Học viện cùng Thánh Vũ Học viện, thu được tuyệt đối ưu thế. Còn giữ lại hai học viện lớn bên trong, nhưng là Thánh Vũ Học viện thoáng lợi hại hơn một chút. Hẹn qua nửa khắc đồng hồ, Tô Tháp Nhi vừa mới đi ra, đưa tay ra ra hiệu mọi người im lặng, đạo, phía dưới chúng ta cho mời một vị đặc biệt khách quý vì chúng ta tuyên bố sau cùng thành tích 6. nói đến đây, hắn nhìn chung quanh một mắt toàn trường, vừa mới dùng một loại cực kỳ khoa trương thanh âm nói, cho mời chúng ta nhân từ bác gái anh minh thần võ lục hoàng tử vì chúng ta tuyên bố sau cùng thành tích 6. theo ô tháp nhi cái kia khoa trương âm thanh từ phía sau đài chậm rãi đi ra một cái thân hình thon gợi sắc mặt có chút tái nhợt người trẻ tuổi chính là ô tháp nhi trong miệng lục hoàng tử. lục hoàng tử, lục hoàng tử, lục hoàng tử sáu. lục hoàng tử vừa xuất hiện dưới đài cao một chút gái mê trai lập tức liền ra từng trận thiết lên. lục hoàng tử diệp văn đảo làm người nhân từ bác gái trong triều sớm đã công luận chỉ là cơ thể tương đối không đầy đủ cho nên cho tới nay đều rất ít ra tiền tuyến chiến trường là lấy tại quân đội cũng không đặc biệt nổi tiếng bên cạnh cảnh hy liếc mắt nhìn trên đài diệp văn đảo hướng về con mèo nhỏ đạo. thân là vương Phụ công chúa cảnh hy đối với trong triều tin tức biết không ít những ngày này cùng với nàng chờ một thối con mèo nhỏ đối với triều đình chuyện cũng biết không thiếu nguyên lai like hoàng đế đương triều tuổi tác đã cao dưới đáy hoàng tử cùng đám đại thần liền xuẩn xuẩn rung động trong đó đường gia ủng hộ tứ hoàng tử diệp văn sông cùng cảnh gia ủng hộ lục hoàng tử diệp văn đảo là có lực nhất hai cái người cạnh tranh bất quá diệp văn đảo tính cách tương đối khiêm lụi cho tới nay đều tương đối bị động, cho nên tứ hoàng tử Diệp Văn Sông bây giờ trong chiều trạng tay có thể bỏng, chỉ kém không có bị Hạ Chiếu Phong làm thái tử. phía dưới bản vương tuyên bố thu được lần này học viện thi đấu vô địch là Vân Thủy Học viện 6. đang suy nghĩ trên đài cao Diệp Văn Đào ho khan hai tiếng đã lớn tiếng tuyên bố cho mời Vân Thủy Học viện đội viên lên đài 6. Diệp Văn Đào đưa tay cơ một chút ra hiệu Vân Thủy Học viện chúng đội viên lên này. dồn deng rằng có một phen sau đó Vân Thủy Học viện người quán quân này cuối cùng chấn ai là định con mèo nhỏ chinh sướng cảnh khi bọn người vừa được không lập tức liền hướng về xoàng bạc chạy đi bọn hắn cũng không muốn nhường cái kia nhà cái trốn thoát đưa tiền sáu đưa tiền sáu chưa đến xong bạc cửa ra vào cảnh hy đã bắt đầu hô to gọi nhỏ xong bạc bên trong cái kia nhà cái gương mặt phiền muộn cái này hắn là hoàn toàn phá sản xong xuôi thủ tục bàn giao sau đó con mèo nhỏ chỉnh sướng cảnh hy ba người lập tức liền phát nhanh đến nỗi cái kia nhà cái trên thân liền một cái đồng tệ cũng không có chuyện bọn hắn thế nhưng là sẽ không hiểu đi chúng ta khánh công đi vân thủy học viện biệt quán tiêu giật khó được hào phóng một lần đạo ta đã tại trên trấn khách sạn tốt nhất an bài rượu ngon nhất tiến chúng ta khánh công đi tất cả tiền ta một người bao hết sáu. hảo, đi. lấy được vô địch vân thủy học viện đội viên ngay vậy, lập tức hoan hô. một trận chiến này, bọn hắn không chỉ có vì học viện giành được danh dự, càng quan trọng chính là, bọn hắn vì học viện giành được mấy triệu kim tệ. nhất là con mèo nhỏ cùng chính sướng, tiêu giật mặc dù không có nói rõ, nhưng xem bọn họ ánh mắt, đều cùng nhìn kim tệ ánh mắt không sai biệt lắm. a, lao đầu, nhìn ngươi mời chúng ta ăn cơm phân thượng, cái này về ngươi. nói, cảnh hy đem giá trị bốn vạn tệ tạm tác đến rồi tiêu giật trong tay, suýt chút nữa nhường tiêu giật hôn mê bất tỉnh. lập tức trong biệt quán lại là một hồi vui mừng. 74 thứ 74 chương nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly Vân Thủy Học viện tiệc ăn mừng bên trên, mỗi một cái đội viên đều hết sức phấn phấn, hôm nay lấy được quán quân, chắc hẳn có thể trợ giúp học viện vượt qua cánh khó đi. Nghĩ như vậy lúc, cho dù là ngày bình thường tiểu lượng kém nhất đội viên, cũng là liên tiếp nâng chén. "Tới, ta mời đại gia một ly, uống xong chén rượu này, ta có việc muốn tuyên bố sáu." Liên tại mọi người uống say khướt ở giữa, vui ý nhiên liếc mắt nhìn Tiêu giận, dơ chén rượu đứng lên. Nghe vậy, tất cả mọi người đều đem chén rượu đầy đứng lên. "Học trưởng à, ngươi có lời gì coi như à?" Có phải hay không muốn hướng chúng ta một vị nào đó học tỷ cầu hôn A6?" Con mèo nhỏ cười hắc hắc, nhìn về phía Dương Yên Nhi. Dương Yên Nhi sắc mặt biến thành hơi hồng, vội vàng túi đầu. Tận nói bậy, ta nói chính là chính sự. Tới, cạn trước cái ly này xấu." Vu Ý nhiên chừng liêu tiểu mèo con một mắt, nâng chén đem trong ly liệt tửu uống một hơi cạn sạch, "Đạo, ta uống trước rồi nói." Một đám đội viên lúc này đã từ Vu Ý nhiên biểu tình trên mặt nhìn ra chút không thích hợp, Tiên lặng đem rượu trong chén uống xong, đều là đạo, "Học trưởng, thế nào?" Vu Ý Nhân dừng một chút, "Đạo, chén rượu này cũng là cáo biệt rượu, ngày mai Ta sẽ không cùng đại gia trở về. Chuyện gì xảy ra? Cái gì? Ngươi không theo chúng ta trở về. Lúc này, trên bàn đám người, ngoại trừ rừng yên nhi giữ tiêu giật, đều là không hiểu nhìn xem vu ý nhiên. Tiêu giật đạo, hay là ta tới giúp ngươi nói đi. Nói, tiêu giật đã lên giọng. đạo, các ngươi vu ý nhiên học trưởng, cái này một năm học liền muốn tốt nghiệp, hắn đem đi tới tiển tuyến đi bộ đội, đền đáp đế quốc. vu ý nhiên cùng rừng yên nhi đều là gật đầu một cái, khẳng định tiêu giật mà nói. Thiên Nguyên Đại 6 bên trong, Tây Phương Ma Võ Đế quốc cùng Đông Phương Thánh Võ Đế quốc một mực ở vào trạng thái đối nghịch, mấy chục năm qua, mặc dù song phương không có sinh lớn chiến tranh, nhưng tiểu nhân xung đột, nhưng là mỗi năm đều có, là lấy tiền tuyến một mực tại nhận người. Đúng vậy, ngày mai, ta liền ra, chạy tới tiền tuyến báo cáo. Chuyện này, hiệu trưởng là một mực biết đến 6. Nói tới chỗ này, Vu Ý nhiên thanh âm đều có chút nghẹn nào, dừng một chút, mới nói, đoạn đường này tới, cùng chư vị huynh đệ tỷ muội cùng một chỗ, là vào đời này hạnh phúc lớn nhất 6. Dương Nghiên nhi nhẹ nhàng nắm Vu Ý như tay, khiến hội bầu không khí trong lúc nhất thời tràn đầy ly biệt bi thương con mèo nhỏ dơ ly rượu lên, ha ha một đạo, chẳng phải đi cái tiền tuyến sao? giống chúng ta những thứ này người tu đạo, chờ có thể ngự kiếm phi hành, đi cái tiền tuyến cũng bất quá nửa ngày thời gian, lại không cái gì vội vàng. tới, làm cái ly này, chúc chúng ta học trưởng quân trung liên tụ, thang quan tài. bị con mèo nhỏ nói chuyện, đám người tưởng tượng cũng đối, lập tức nao nao dơ chén rượu lên. tuyệt rượu bầu không khí trong lúc nhất thời vừa nóng náo lọt lên. ngồi một bên, con mèo nhỏ đem liệt tiểu một ly một ly hướng về trong cổ họng rót vào, trong miệng hắn tuy là nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng là mười phần khó chịu. những ngày này tới, cùng vui ý nhiên ở chung bên trong. Hắn đã đem Vu Ý Nhiên trở thành hảo huynh đệ của mình. Hắn không lo lắng Vu Ý Nhiên ở tiền tuyến gặp phải phiền phức gì, lấy hắn chiến vương sức mạnh, hắn chắc chắn chờ rảnh rỗi hạ người cũng không gây thương tổn được hắn. Hắn chỉ thương nội tâm cuối cùng người tán. Ly biệt cuối cùng vẫn là một tới. Trước hết nhất rời đi Vu Ý Nhiên, kế tiếp mình cùng Hàn Giang Tuyết có lẽ cũng đến rồi lúc rời đi. Dựa theo Vân Thủy Học viện nội quy trường học, học sinh như tại trong 4 năm có thể đạt đến chiến vương cảnh giới, là có thể đặc biệt sớm tốt nghiệp. Mình cùng Hàn Giang Tuyết cũng đã đạt đến chiến vương cảnh giới, có lẽ cũng là lúc rời đi trước khi bắt đầu, Lục hoàng tử đã từng phái người cho hắn đưa qua một phong tự tay viết thư, trong lòng toát ra rất có vài phần chiêu mộ chi ý cửu nhân của mình bên trong, vô luận là đường ra vẫn là thương lang huyền giới, cũng là thế lực cực lớn gia tộc, hắn biết, bằng vào chính mình đơn thương độc mã muốn báo thủ, nhưng là rất khó. Xem ra, chỉ có nghĩ biện pháp tiến vào triều đình, mượn dùng quan phương thế lực kinh doanh thế lực của mình. Con mèo nhỏ hung hăng rót một chén rượu, hướng về bên người Trịnh Sướng truyền âm nói, "Tiểu bản, ta cũng muốn rời đi." Trịnh Sướng hơi kinh hãi, đưa ánh mắt nhìn về phía con mèo nhỏ, không hiểu truyền âm cho con mèo nhỏ đạo, "Ngươi cũng muốn rời đi?" Ngươi đi nơi nào? Con mèo nhỏ đạo, đi Triều đình. Trịnh Sướng nghe vậy, "Đạo, không được, ngươi quên rồi sao? Chính là Triều đình quan binh giết chúng ta sơn trại người, một ngày nào đó, ta muốn báo thù, ta không muốn cùng ngươi là địch." Con mèo nhỏ đạo, "Ngươi nghe ta nói, Triều đình thế lực, không phải chúng ta một hai người có thể đối kháng. Quy gia của chúng ta là đường còn lại cùng sau lưng hắn đừng ra, muốn diệt trừ đường còn lại cùng đừng ra, chỉ có tiến vào Triều đình, tìm cơ hội cho bọn hắn đổ tội, gây sự." Nghe vậy, Trịnh Sướng trầm ngâm một hồi, gật đầu một cái, giơ ly rượu lên, "Đạo, con mèo nhỏ, ta kính ngươi." Con mèo nhỏ cười ha ha một tiếng, cùng Trịnh Sướng đụng một cái ly, sau đó truyền âm nói, "Hôm nay, Lục hoàng tử toát ra chiêu mộ ta y tứ, cơ hội của chúng ta tới sáu. Ta trước tiến vào triều đình, các ngươi sang năm tốt nghiệp, chúng ta tính toán tiếp." Trịnh Sướng hướng về con mèo nhỏ truyền âm, "Đạo, người nói triều đình là một cái giết người không thấy máu chỗ, chính mình hết thảy cẩn thận." Con mèo nhỏ gật đầu một cái, "Đạo, ta biết, cái khác ta không được, sau lưng cắm đao, đánh hôn mê còn không biết sao. Yên tâm đi, chờ về học viện thu thập một chút, ta liền sớm tốt nghiệp." Uy, hai người các ngươi mắt lớn trừng mắt nhỏ làm gì vậy sáu? Buông sáu Uống rượu 6. Lúc này, Cảnh hi lung la lung lay tiêu sái đi qua, kéo lại liêu tiểu mèo con. Đạo, uống 6. Uống rượu 6. Chúng ta uống rượu 6. Tốt, tốt, ngươi không cần uống 6. Con mèo nhỏ giúp đỡ một chút muốn ngã xuống Cảnh hi, Đạo, ngươi qua một bên yên tĩnh xe 6. Nói, đem Cảnh hi nâng đến rồi cái ghế một bên bên trên. Không có 6. Không có say 6. Không có say 6. Ta còn có thể uống uống 6. Uống một vỏ 6. Ta còn muốn 6. Muốn cùng Vũ Minh uống 300, 6. 300 ly 6. Cảnh hi dựa vào ghế, như cũng không chịu yên tĩnh trong miệng nói nhỏ nhắc tới, nhưng lúc này trên chóng đi lên, nàng toàn thân đã mềm nhũn, nơi nào còn có thể đứng dậy. "Tốt, thi nhi muội muội, ý nhiên đã say, không uống quá người, ta nhường con mèo nhỏ tiễn đưa ngươi trước trở về như thế nào?" Dương Nghiên Nhi gặp cảnh Hi đã uống không sai biệt lắm, vội vàng ôn Nhu Quyên, kéo qua con mèo nhỏ, đem cảnh Hi giao cho trong ngực của hắn. "Trước đưa nàng trở về đi." Vu Ý nhiên lúc này cũng là đi tới, nhìn xem nhắm mắt lại ngủ say xưa gặp cảnh Hi, bất đắc dĩ lắc đầu. Con mèo nhỏ gật đầu một cái, "Đạo, hảo, vậy ta trước đưa cái này phiền bãi nhỏ trở về." Ta cũng đi à, một cái tàn tật tiễn đưa một con ma men, lúc nào cũng để cho người ta không quá yên tâm sáu. Trịnh Sướng đứng dậy, đưa tay giúp đỡ một chút Cảnh Hy, hai người liền đi ra ngoài ra ngoài. Bên ngoài, trăng sáng sao thưa, ngẫu nhiên có uống say như chết đắc ý người hoặc không được như ý người đang mọi người lên lây động sáu. Đêm này a, thực sự là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. 75 thứ 75 chương cáo biệt niên đại một mèo con Nhi giữ Trịnh Sướng nhất lộ lung la lung lay, cuối cùng đem Cảnh Hy đưa về Vân Thủy học viện ngủ lại biệt quán. Cái kia, các ngươi trò chuyện sáu. Ta xem trước mặt trong đi chỉnh sướng quỷ quỷ nợ nụ cười trong nháy mắt đã biến mất ở cảnh hi bên ngoài em gái ngươi con mèo nhỏ tức giận mắng một tiếng lẩm bẩm nói cùng một con ma men có mau hảo nói chuyện xấu. bất quá cái này tiểu con ma men ngủ thời điểm vẫn là rất tốt nhìn sao ánh trăng nhàn nhạt phía dưới nhưng thấy cảnh hi trắng non trên gương mặt xinh đẹp mơ hồ có một vòng đỏ ửn ửng nhàn nhạt, nhạt càng tăng thêm mấy phần rất khác biệt mỹ lệ nguyệt quang chạy xuôi phía dưới toàn bộ biệt quán đều lộ ra ốm nu con mèo nhỏ đột nhiên cảm giác được có chút hoàng hốt trước mắt cảnh tượng này phảng phất từng tại trong cuộc đời một thời khắc nào đó trải qua đầu dạng kéo qua chân mỏng nhẹ nhàng đắp lên cảnh hi trên thân Con mèo nhỏ đứng dậy, đi tới phía trước cửa sổ. Sa xôi thiên ngoại, một vầng minh nguyệt đang yên lặng chiếu vào đại điệp. Trăng sáng vẫn là vầng trăng sáng kia, tất cả xinh đẹp thời gian cũng đã đi qua. Hiểu Sương, hôm nay ta rất nhớ ngươi. Nhìn xem mặt trăng, con mèo nhỏ tâm cũng ôn nhu. Ở kiếp trước cùng Hiểu Sương chung đụng từng ly từng thí, toàn bộ hiện lên trong lòng. Hắn sáu, phản phất nằm mơ thấy cái gì đồng dạng, trong giấc mộng cảnh hi nhẹ nhàng hừ một tiếng, đem con mèo nhỏ suy nghĩ kéo lại. Con mèo nhỏ cả kinh, vội vàng quay đầu. Nhưng thời giờ ánh trăng cảnh hi miệng nhỏ hơi hơi chu, dường như đang trong mộng cũng đang cùng chuyện gì bực bội đồng dạng thật đúng là đừng nói, cái này phiền vái nhỏ an tĩnh thời điểm cùng hiệu xương vẫn còn có chút rất giống. lặng lặng nhìn trên giường cảnh hy, con mèo nhỏ trong lòng không khỏi khẽ run lên. tại dưới đêm trăng, cảnh hy cho hắn một loại nào đó đặc biệt cảm giác quen thuộc. lần thứ nhất, con mèo nhỏ cẩn thận nhìn chăm chú nằm ở trước người mình cô gái này. cảnh hy ngũ quan cũng không phải rất đơn chính, miệng nhỏ của hắn thoáng có một chút lệch ra, nhưng thiên điệu tạo hóa chính là chỗ này sao thần kỳ, hai cái này không đứng đắn tổ hợp lại với nhau, vừa vặn tạo thành một loại hoàn mỹ nhất đơn chính, một loại hoàn mỹ nhất duyên dáng dấu hiệu. thật là một cái phiền vái nhỏ xấu con mèo nhỏ khẽ thở dài một cái, động nhiên túi đầu, nhẹ nhàng tại cảnh hi cái chán hôn một cái. cảnh hi thân thể khẽ du lên, nhẹ nhàng chập chật lưỡi, phản phất có đổi một giấc mộng tựa như. con mèo nhỏ thay nàng kéo một chút chân mỏng, vừa mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng 6. ngày kế tiếp tại ý nhiên cáo biệt vân thủy học viện đám người, từ đến tiền tuyến đi bộ đội đi không để cập tới. con mèo nhỏ bọn người ngoại trừ tiêu giật đi trước chạy về ngoài học viện, đám người còn lại tại con mèo nhỏ dẫn đầu dưới bước lên vân thủy học viện đường về. đám người đắc thắng trở về, tâm tình tư sướng, dọc theo đường đi du sơn ngoạn thủy mở mang tầm mắt không để cập tới. hẹn qua hai tháng vừa mới trở lại Vân Thủy Học Viện. Lúc này, Vân Thủy Học Viện đã vượt qua nan quan. Con mèo nhỏ bọn người ở tại Tam Đại Học Viện thi đấu bên trong chiến thắng, trợ giúp Học Viện lấy được một bút tài chính. Mặt khác, tại nghĩa thương vương, Lục Hoàng tử đám người dưới sự giúp đỡ, triều đình cũng một lần nữa đối với Học Viện cho kinh phí. đã như thế, những thứ khác đồng học tự nhiên cũng không rất lại phía sau, ngắn ngủi một tháng công phu, liền cho Học Viện đưa tới đến ngàn vạn mà tính kín tệ. Hôm nay Vân Thủy Học Viện ngoài định mức nhiều như thế một khoản tiền, thật có thể nói là là tài chính dư giả, rất nhanh, trong Học Viện những cái kia bị phá vỡ kiến trúc liền trắng trợn khởi công xây dựng lên. Con mèo nhỏ chắp tay sau lưng ở một tòa mới xây cao ốc bên cạnh lúc gần lúc hiện, hắn đã đã đặt xong đi tới đế đô thời gian. Chỉ là bởi vì phía trước cùng tại ý nhiên nỗ định muốn trước đem học viện câu lạc bộ liên hiệp hội làm tốt, vừa mới lưu lại, muốn trước đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng vừa mới chạy tới đế đô. Tiêu giật đối với học viện câu lạc bộ liên hiệp hội một chuyện cũng có chút ủng hộ, cố ý điều ra một bút tài chính giao cho con mèo nhỏ sử dụng. Bây giờ đang xây chính là câu lạc bộ liên hiệp hội lầu chính. Con mèo nhỏ, ngươi ở đây con a? Đúng lúc này, Hàn Giang Tuyết từ đằng xa đi tới, tiểu tử này kể từ phá vỡ mà vào chiến vương cảnh giới sau đó trong 10 ngày cũng có cựu thiên không ở học viện. Hôm nay con mèo nhỏ thấy hắn đến đây, vội nói, tiểu tử ngươi gần nhất lão thần gia quỵ không có, trung thực giải thích, đều đi chỗ nào? Hàn Giang Tuyết cười hắc hắc, đạo, giữ bí mật. Dừng một chút, chỉ nghe Hàn Giang Tuyết đạo, đêm nay trên Trấn Vân Thủy quán rượu ăn cơm. Con mèo nhỏ nghe vậy, hơi trầm ngâm, đã đạo, như thế nào? Ngươi cũng muốn rời đi sao? Hàn Giang Tuyết gật đầu một cái, đạo, không sai, ta lưu lại trong học viện, để thăng cũng sẽ không quá lớn, cho nên ta muốn đi ra ngoài một chút. Con mèo nhỏ gật đầu một cái, đạo, cũng tốt, chờ hết bận câu lạc bộ việc này, ta cũng nên đi. Hàn Giang Tuyết cho hắn một quyền, "Đạo, tiểu tử ngươi một mực không nói, ta còn tưởng rằng ngươi dự định một mực lưu lại trong trường chờ một vị nào đó cô nương đâu, nói đi, ngươi tính bằng toán gì?" "Ta dự định đi Đế Đô, Lục hoàng tử nơi đó." Con mèo nhỏ khẽ thở dài một cái, "Đạo, kể từ đường mộng thiên chết trên tay ta sau đó, đường ra một mực xem ta là cái đinh trong mắt, tất yếu trừ bỏ ta vừa rồi cam tâm, ta không có lựa chọn khác, chỉ có phản kháng." Hàn Giang Tuyết đạo, "Cũng không phải sao, ngươi đi Đế Đô, đích thật là một cái tốt đừng ra." "Ngươi tại sao không đi Đế Đô, ta nhớ được Lục hoàng tử cũng có mời ngươi đi a?" Ha. Con mèo nhỏ nhìn xem Hàn Giang Tuyết đạo, Hàn Giang Tuyết cười ha ha một tiếng, đạo, ta với ngươi khác biệt, đối với những cái kia câu thúc, ta thụ nhất không được. Ta à, vẫn là Lưu Lạc Thiên ngay tốt. Ha ha, đi sáu. Lệnh đại anh hùng. Con mèo nhỏ hung hăng đập Hàn Giang Tuyết nở nụ cười, hai cái thiếu niên cùng nhau nở nụ cười. Tốt, ta còn phải đi cùng những người khác kít một tiếng, ngươi trước chuyển a. Hàn Giang Tuyết cười hắc hắc, đã quay người mà đi, đừng à, chờ ta một chút, uống rượu ăn cơm làm gì đợi buổi tối, bây giờ liền kéo người đi a. Con mèo nhỏ trong miệng quan quát quan quát yếu, đã đi theo Hàn Giang Tuyết. Bất đắc dĩ trắng liêu tiểu mèo con một mắt, Hàn Giang Tuyết chỉ đành phải nói. Hảo, đi một chút sáu. Không giống nhau lúc, hai người đã kéo tới cảnh Hi, chỉnh sướng. Bốn người rất nhanh liền đã đến trên chốn, bày ra không say không vẻ tư thế. Trong bốn người, cảnh Hi tiểu lượng yếu nhất, nhưng là tuyệt không hàng hồ, uống rượu cực kỳ sảng khoái. Bên cạnh Hồ Khản vừa uống ở giữa, bất chi bất giác, sắc trời đã dần dần tối xuống. Bốn người trên chốn dần dần đi lên, thì càng nghiêm túc, người người cũng là rượu đến ly làm. Hàn Giang Tuyết không đành lòng phá hư không khí này, nhưng là vẫn không có muốn rời đi nói ra, chỉ một vị uống rượu. Con mèo nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của hắn, đạo, kỳ thực bữa cơm này là Hàn Giang Tuyết mời chúng ta. Hắn liền muốn rời khỏi học viện. Là sao? Người muốn đi đâu? Trịnh sướng giữ cảnh hi đều là biết tu vi đạt đến chiến vương, có thể sớm tốt nghiệp nội quy trường học, này đối với hàn giang tuyết phải ly khai cũng không cảm thấy đặc biệt gì mình, chỉ hiếu kỳ hắn muốn đi đâu. Hàn giang tuyết rót một chén rượu, đạo, lao tử muốn lưu lạc thiên nhai đi, ha ha, tới, chúc ta lưu lạc thiên nhai thuận lợi. Con mèo nhỏ, cảnh hi trịnh sướng bọn người cùng nhau nâng chén, ly biệt bi thương đang từng chút nổi lên, nhưng vẫn không có tuôn ra sáu 76 thứ 76 chương cáo biệt niên đại hai ly biệt bầu không khí đang lặng lẽ nổi lên, mỗi người đều yên lặng hướng về cổ họng của mình bên trong uống rượu, tựa hồ muốn dùng ly kia bên trong rượu đi đã quên trước mắt ly biệt. Nhưng nên tới cuối cùng vẫn là sẽ đến, mặc kệ mỗi người có phải là hay không cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ nghe con mèo nhỏ khẽ thở dài một cái, "Đạo, tháng sau ta cũng nên đi." Bốn người đều trầm mặt một chút, sau đó, cũng không biết là ai trước tiên dẫn đầu, bốn người gắt gao ôm ở một đoạn, lớn tiếng khóc lên. Bên cạnh chỗ ngồi cũng là Vân Thủy Học viện học sinh, đối với dạng này ly Biệt Tràng Diện hiển nhiên là đã thấy rất nhiều, chỉ quay đầu liếc mắt nhìn liền quay đầu lại đi, vui lều cùng đồng bạn uống. Tiểu Hưng đệ, các ngươi còn trẻ, tương lai đều là các ngươi, gặp nhau không quan tâm này nhất thời a. Một bên, khách sạn trưởng quỹ rất sợ bốn người say rượu tâm tình kích động sẽ làm ra cái gì tổn hại chuyện của quán rượu tới, vội vàng đi tới, dùng từng theo vô số tốt nghiệp đã nói an ủi bốn người. Bốn người lúc này mới chậm rãi bình phục lại, con mèo nhỏ đề nghị, chúng ta rượu cũng uống đủ, khóc cũng khóc đủ, không bằng cùng nhau đến chỗ đi một chút đi. Cảnh Hi bọn người lúc này đồng ý. Thanh toán rượu sổ sách, bốn người liền về tới vân Thủy Học trong viện. Vừa đi vừa nói chuyện, chỉ nghe Trịnh Xướng Đạo, thật nhanh, trong nháy mắt liền ba năm qua đi, còn chưa kịp thật tốt dạo chơi cái này học viện đâu. Hàn Giang Tuyết Đạo, đúng vậy à, ta còn nhớ kỹ trước đây tới học viện tình cảnh, không nghĩ tới trong nháy mắt liền muốn cùng nó nói tạm biệt. Lòng ta đây bên trong thật là có chút không nỡ đâu. Con mèo nhỏ đưa tay khoác lên trên vai của hắn, Đạo, bất kể nói thế nào, có thể nhận biết các ngươi, ta cảm thấy rất vui vẻ. Cảnh Hy nói tiếp, ta cũng rất vui vẻ. Con mèo nhỏ lườm nàng một mắt, Đạo, đương nhiên ta trong miệng các ngươi không bao gồm cái nào đó phiền báis nhỏ tiểu ác ma. Người 6. Cảnh Hi tức giận vô cùng, lôi lên đôi bàn tay trắng như phấn, hướng về con mèo nhỏ chính là một trận đánh đập, treo đến Trịnh Sướng cùng Hàn Giang Tuyết cười tỏ không thôi. Một mặt ủy khuất con mèo nhỏ hướng về Trịnh Sướng cùng Hàn Giang Tuyết phàn nàn nói, "Uy, hai người các ngươi có chút đồng tình tâm có hay không hảo? Ta đều bị ác ma dạy vỏ thành như vậy còn cười." Nên Trịnh Sướng cùng Hàn Giang Tuyết không hẹn mà cùng từ trong miệng lao ra một cái chữ tới. Đồng tình tâm a đồng tình tâm, đều bị cậu ăn đi. Cảnh Hi ba người nên ngang rời đi lại chỉ có con mèo nhỏ tại sao lưng ai thán không thôi, nhiều công kích thế đạo hiểm ác nhân tâm không giả ý tứ. Ở đây, vốn là một tòa cái đỉnh, về sau, cô nại mãi, mãi nhìn nó khó chịu, dưới cơn nóng giận đem nó phá hủy sáu. Còn có ở đây, nơi này hố to là lần trước lần kia ta dùng hắc thiên lôi nổ ra tới, các ngươi còn nhớ chứ? Còn có ở đây sáu. Ở đây sáu. Cảnh Hy một đường đi, một câu kể rõ mình công tích vĩ đại, nhưng nghe tại nào đó miêu lô thay loại, nhưng lại là một phen khác nổi vị. Hắn không khỏi ở trong lòng đầu mang thầm, mẹ nó cái này tất cả đều là lão tử huyết lệ sự a, đáng chết cảnh Hy ra tay thời gã không biết điểm nhẹ sáu. vì tại vân thủy học trong viện tạo ra tỉ như mặt đất xuất hiện một hố rồi ven đường cái đỉnh chỉ còn dư nửa bên rồi các loại nhân văn cảnh quan. con mèo nhỏ thật là chịu khổ không ít. ít nhất tại hắn đức trong trí nhớ hắn liền trí ít có bốn lần nằm ở trên giường không thể động đậy. ai, đúng thôi huấn đàn, ngươi định đi nơi đâu? lúc này cảnh hy bỗng nhiên giống như là tựa như nhớ tới cái gì, xoay người lại hướng về con mèo nhỏ vấn đạo. à, đi đế đô à, lục hoàng tử bên kia nói cần tiên hộ vệ thống lĩnh, ta đã đáp ứng hắn, chờ em bên này giúp xong liền đi qua. con mèo nhỏ cẩn thận hồi đáp. tốt tốt, đế đô là nhà chúng ta. Trở sang năm ta tốt nghiệp trở về đã có người thú vị nói cảnh hy lộ ra một cái lệnh con mèo nhỏ tâm lệnh một nửa đức át ma mỉm cười đạo đế đô thế nhưng là tỷ địa bản con mèo nhỏ a sáu không phải chứ lão đại ngươi ta ngày xưa không thù gần đây không đoán ngươi cuối cùng sẽ không nhận tâm hại ta a sáu con mèo nhỏ kiệt lực làm ra một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng tới chiếm được cảnh hy thông cảm để cho nàng đối với mình thủ hạ lưu tình ngươi cẩn thận một chút ta cảnh hy hướng về phía con mèo nhỏ cờ nắm tay nhỏ uy nói nhìn xem hai cái tên dở hơi cãi nhau ở mỹ hàn giang tuyết giữ trịnh sướng đều là ra liên thanh cười to Cảnh Hi lại uy hiếp một hồi hai người, bốn người vừa mới tại học viện trên một mặt cỏ làm thành một vòng ngồi xuống. Ta theo lệnh đại ca đều đi, câu lạc bộ liên liền giao cho các ngươi sáu. Đây là học trưởng tâm nguyện, cũng là có thể để cao học viện chúng ta võ kỹ tài nghệ đại sự, các ngươi cần phải đem nó làm xong. Nhìn xem Cảnh Hi giữ Trịnh Sướng, con mèo nhỏ nghiêm mặt nói. Yên tâm đi, cuốn ở trên người chúng ta. Trịnh Sướng vội vàng vỗ đầu lừa Cam Đoan. Con mèo nhỏ gật đầu một cái. Đạo đúng, tiểu bản, ngươi lưu tâm một chút có cùng chúng ta tương đắc, gia tăng chú ý, không chuẩn tướng tới chúng ta cần dùng đến sáu. Con mèo nhỏ đem lời nói đến rất mịt mờ nhưng Trịnh Sướng đã là lĩnh hội tới, cười nói, yên tâm đi, hết thảy đều có ta đây, đi về sau, ngươi chuyên tâm đối phó trong triều, A triều đỉnh chính là một cái đại sơn trại. trước tiên thăng bằng lại hướng lên bỏ, minh mặt chưa, a, cái này cho ngươi. bên cạnh, Cảnh Hy nói, đem một khối sơn đen sơn thiết bài nhét vào liêu tiểu mèo con trong tay, đạo, ta sợ tháng sau ta sẽ đã quên, trước tiên cho ngươi thu a. đây là, con mèo nhỏ nhìn thiết bài, chính diện là một cái lệnh chữ, mặt trái nhưng là một chút cực kỳ phức tạp đồ án, cấu thành một cái cổ quái đạo vật, nghĩ đến là cái gì đồ đằng. Cảnh gia thiết vậy lệnh. Khi tất yếu có thể điều động cảnh gia thiết vệ, tại đế đô, ngoại trừ cấm vệ quân, cảnh gia thiết vệ nhưng cũng là không sợ người nào xấu. Cảnh hy ngạo như đạo, con mèo nhỏ biết cái này thiết vệ làm tác dụng, cũng không chỉ hoãn, đưa nó trịnh trọng thu vào. Đạo, cái này còn không sai biệt lắm, vậy ta sẽ không khách khí. Cảnh hy nhìn hắn một cái, lại từ trong ngực móc ra một trương tệ tạp, đưa cho Hàn Giang Tuyết. Đạo, lệnh đại ca lưu lạc giang hồ, có đôi khi có lẽ cần phải kiếm tệ, đây là ta một điểm tâm ý, ngươi thu à? Cái này xấu, này làm sao có ý tốt đâu. Hàn Giang Tuyết thấy kia tệ tạm tới mắt, lại có tám vạn kim tệ nhiều, không khỏi chỉ hoãn đạo. Ngươi hãy thu a, nhân ra đường đường một cái công chúa, kẻ có tiền, không cần khách khí với nàng. Con mèo nhỏ đưa tay đẩy một chút Hàn Giang Tuyết quên đủ, hung hăng đạp một cước con mèo nhỏ, cảnh hy đạo. Chính ngươi không cần lời nói, ven đường cho người yêu cầu cũng tốt A, làm một lưu lạc thiên hạ đại hiệp, trên thân không có một điểm tiền sao có thể đi đâu? Nghe thế nói gì, Hàn Giang Tuyết vừa mới tương na tệ tạm thu lại, đạo, hảo, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Uy, vậy ngươi cho ta cái gì a? Trình Sướng hướng về cảnh hy vươn tay ra, một bộ chuyện đương nhiên hẳn là thu lễ dáng vẻ, cho ngươi cái đại bản hạt rẻ a, chờ ngươi tốt nghiệp rồi nói sau. Cảnh hy hung hăng tại Trịnh Sướng trên đầu đập một cái, chê đến Trịnh Sướng con mèo nhỏ bọn người cười to không thôi. 77 thứ 77 mươi chương học viện thư cố gần tới cuối kỳ học. Năm thứ tư học sinh liền từng tốt từng tốt tuần tự rời đi Thánh Vũ học viện. Toàn bộ học viện đều tràn ngập một cỗ nồng nặc nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Con mèo nhỏ rời đi thời gian cũng dần dần đến. Dựa theo Vân Thủy học viện nội quy trường học, ở trường trong lúc đó vì học viện tranh thủ quá nặng đại vinh dự học sinh tốt nghiệp phía trước cũng có thể đi học viện trong tàng thư cắt chọn lựa một bản địa tịch. Con mèo nhỏ đã từng tham gia qua Tam Đại học viện thi đấu, cũng coi như là vì học viện tranh thủ quá nặng đại vinh dự học sinh là lấy trước lúc rời đi, liền thu được tiêu dật bất cách, có tiến vào tàng thư các cơ hội. Vân thủy học viện truyền thừa mấy ngàn năm, trong đó xuất hiện nhân vật thiên tài, càng là không biết có bao nhiêu. Tàng thư các sách, có rất nhiều chính là những thiên tài này nhân vật quên tặng thậm chí thân bất viết. Đến nỗi nói trong tàng thư các có bao nhiêu loại sách, bao nhiêu loại kỳ lạ công pháp, càng là không có người có thể nói rõ được. Có cơ hội người tiến vào, cũng phải nhìn cơ duyên cùng ánh mắt, mới có thể ở nơi này sách vợ hạ phồn trong điện tịch tìm được một bản thích hợp bản thân. Con mèo nhỏ đến rồi tàng thư các, trông coi tàng thư các lao đầu túi đầu dặn dò hắn vài câu, liền mở ra tàng thư các đại môn. Trong tàng thư các, một cố đặc biệt giấy mực mùi thơm sông và mũi, Vân Thủy học viện rõ ràng ở nơi này trong tàng thư các thả cái gì thảo dược các loại đồ vật, trong tàng thư các sách cũng không ngọt một loại đồ vật, cũng không có bất luận cái gì một điểm mùi nấm móc. Thật ư a? Con mèo nhỏ không khỏi hít sâu một hơi, đắm chìm trong những thứ này trong điện tịch, hắn cảm thấy mình toàn thân trên dưới đều tràn đầy một loại kỳ diệu cảm giác. Phía ngoài cùng một loạt là thường quy điện tịch, đại sáu bên trên một chút tương đối thường gặp công pháp võ thuật, Lâm Lăng mãn mục bảy đẩy một hàng. Những vật này, nhưng cũng không quá hiếm lạ sáu. Con mèo nhỏ trong lòng âm thầm nghĩ tới, nơi này điện tịch ở trên thị trường tùy tiện xài mấy cái ngân tệ liền có thể mua đến nhưng cũng hoàn toàn chính xác khó khăn vào con mèo nhỏ pháp nhãn dạo chơi đi vào bên trong đi vào hiện ra ở con mèo nhỏ trước mắt là lịch sử một loại sách bao quát thánh võ đế quốc đế quốc ngụi cái gia tộc các loại lịch sử nhưng cũng là chút tầm thường sách càng đi về phía trước cất dấu sách liền tương đối đáng giá tiền vừa có lịch sử bí văn một loại cũng có một chút trong đế quốc một chút nhân vật thành danh truyện ký con mèo nhỏ tiện tay cầm lấy cơ bản lật qua lật lại rất nhanh cũng thả lại giá sách vân thủy đại điển đúng lúc này con mèo nhỏ trước mắt xuất hiện một cái to lớn giá sách trên giá sách dầm dạp chẳng chịt bảy một chồng chồng chất cũ mới không giống nhau điện tịch nhìn những thứ này điện tịch cũng không phải cùng một cái niên đại đặt ở trên cùng đã khô vàng một mảnh chỉ còn lại mấy cái tàn trang mà phía dưới nhưng là cực mới phảng phất vừa mới bỏ vào đồng dạng thận trọng đem vân thủy đại điển cái kia tối cổ cũ tàn phiến cầm trong tay con mèo nhỏ từng câu từng chữ nhìn lại nguyên lai like nhưng là vân thủy học viện sớm nhất ghi chép tàn phiến lời nói vân thủy học trước viện sinh chính là đại sáu bên trên một đại nổi tiếng thế lực vân thủy tông về sau vân thủy tông đang đối kháng với thiên ma bên trong nhận lấy đả kích nghiêm trọng thánh võ đế quốc sáng lập sau đó vì bảo tồn vân thủy tông một mạch, đế quốc liền ủng hộ vân thủy tông tông chủ công tử tiêu sáng lập vân thủy học viện. vân thủy tông 6. chẳng lẽ chính là mây lang cái kia vân thủy tông? thương na tàn phiến thả lại chỗ cũ, con mèo nhỏ lẩm bẩm nói. mấy năm trước tại tiểu vân sơn, hắn từng thấy đến trên vách đá khắc chữ co vân thủy tông chữ, về sau lại từ trong học viện lấy được khiếu nhật tiễn, như thế một liên hệ. nhìn, vân thủy học viện thật là vân thủy tông hậu duệ không thể nghi ngờ. nghĩ như vậy lúc, hắn có cầm lên cái kia mới nhất một bản, quyển này, nhưng là đời trước hiệu trưởng viết, phía trên đơn giản là hắn tại nhiệm bên trong một chút chuyện trọng đại cùng với cá nhân hắn đối với võ học một chút lý giải. Rời đi Vân Thủy đại điện tàng thư đỡ, con mèo nhỏ đi một hồi tử, vừa mới đến rồi một món khác tàng thư các, gian này tàng thư các lại cùng bên ngoài cái kia một gian khác biệt. Lưu giữ ở đây sách, tất cả đều là tiền bối cao thủ lưu lại bí tịch. Nếu để cho những người khác đi tới nơi này, nhất định sẽ mừng rỡ như điên, nhưng con mèo nhỏ xuất thân rõ vực, lấy ngự phong quyết làm chủ rõ vực tuyệt kỹ, nhưng cũng là gặp qua không ít, là lấy cũng không cảm thấy thế nào, chỉ tùy tiện lật qua lật lại, liền khẽ lắc đầu, có chút thất vọng cầm trong tay sách thả lại nơi xa, thầm nghĩ, nhìn ở đây nhưng cũng không có gì đặc biệt lợi hại điện tích sao. Nhưng hắn trong lòng muốn như vậy, cước bộ nhưng là không ngừng lại, lại đi phía trước đi suốt đi qua. Đi về phía trước hẹn ba mươi mấy bước thời điểm, xuất hiện trước mắt một cái đạo cửa nhỏ, đạo kia cửa nhỏ khép, nhưng trên cửa mạng nhện lại rõ ràng nói cho hắn biết ở đây đã rất lâu không có người đi vào. Xuyên thấu qua khe cửa đi đến nhìn lại, nhưng thấy bên trong lẻ loi để một cái giá sách, trên giá sách, xô xếp bày mấy chồng sách, cùng bên ngoài những sách kia đỡ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một cỗ lực lượng nhu hòa liền bắn ra ngoài, đem con mèo nhỏ bước ra đi cơ thể hơi ra bên ngoài đẩy. Còn có cái giới con mèo nhỏ hơi lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới gian phòng nhỏ này cửa ra vào còn bị người bày ra một cái kết giới. bất quá, kết giới này cũng không phải rất cường đại, lấy con mèo nhỏ lúc này chiến vương chi lực, phá vỡ hắn cũng không phải rất khó. hẹn qua thời gian uống nửa chén trà, con mèo nhỏ liền thuận lợi phá vỡ kết giới, đứng tại liêu tiểu trong phòng. phòng nhỏ bên trong trên giá sách, dán vào một chương hoàng nhãn hiệu, con mèo nhỏ nhìn kỹ lúc, nhưng là, quái tài rất nhớ ghi chép, thận trọng lựa chọn. nhìn, để ở chỗ này được tịch, là một chút quái tài sáng tạo suy nghĩ. Con mèo nhỏ với bên ngoài những điển tịch kia có chút thất vọng, lúc này gặp đã có một cái như vậy quái tài giá sách, chuyên môn cất giữ một chút ý tưởng kỳ quái, không khỏi mừng rỡ, cầm lấy một bản điển tịch, thổi ra cho bụi, liền đọc đứng lên. Người thí dụ như khoai lang, thiên điệu thí dụ như khoai lang ruộng. Khúc dạo đầu câu đầu tiên, con mèo nhỏ liền không khỏi cười, thầm nghĩ, quả nhiên là quái tài, ngay cả nói chuyện cũng như thế quái, cái này xấu. Hàng này là điển tịch sao? Bất quá, mở đầu lời mặc dù nói vô cùng thông tục, nhưng tiếp theo lời nói, nhưng là nhường con mèo nhỏ trong lòng bất giác lâm nhiên. Thân ngoại hóa thân giả, tiểu khoai lang cũng tu luyện thân ngoại hóa thân giả, tức loại tiểu khoai lang cũng. Ngươi cho là ta nói thân ngoại hóa thân hồ. cũng không phải, thân ngoại hóa thân giả, điêu trùng tiểu ký cũng. Tiểu tử, hôm nay ta với ngươi người nói, chấn động thiên địa to lớn thần thông cũng. Con mèo nhỏ cái chán bất giác nhỏ xuống ba giọt mồ hôi, thầm nghĩ, vị tiền bối này, miệng đầy khoai lang, là làm rồ sao? Lại nhìn một chút cái gọi là đại thần thông nói thế nào. Nghĩ như vậy lúc, lại lật một cái trang, nhưng thấy phía trên viết, như tiểu khoai lang không sinh, đại khoai lang đã chết, thì hết thảy tất cả chết cũng. Nhìn đến đây, con mèo nhỏ không khỏi gật đầu thầm nghĩ, là cái lý này. Thân ngoại hóa thân hết thể đều ỷ lại bản thể, như bản thể tử vong thì thân ngoại hóa thân hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Lại nhìn hắn có cái gì phương pháp giải quyết. 78 thứ 78 chương khoai lang quái tài nguyên nhân, đại khoai lang mới là căn bản cũng. Như đại khoai lang có thể tán ở 10 vạn, ngàn vạn, thậm chí là ngàn vạn đứa chỗ, thì một chỗ đại khoai lang chết, một chỗ khác đại khoai lang có thể tái sinh mầm dễ cũng. Này vinh sinh bất diệt chi đạo cũng. Nhìn đến đây, con mèo nhỏ suýt chút nữa hét to lên, quả nhiên là quái tải, ý nghĩ này thật sự là quá kỳ người. Ở nơi này đoạn chữ viết phía dưới Cái kia quái tài dùng nhỏ một vòng tiểu chữ tỉ mỉ đem mình ý nghĩ này lại viết một lần, con mèo nhỏ nhìn mấy lần mới hiểu được hắn ý tứ. Vị này khoai lang quái tài, vậy mà từ khoai lang có thể cắt khối sinh sôi chịu đến khải, đã ra hạt giống phân thân lý niệm, cho rằng một người có thể thông qua tu luyện môn công pháp này, tại lúc cần thiết đem mình chia vô số sợi tinh hồn tán ở các nơi, một khi một nơi tinh hồn một lần nữa ngưng kết chi phí thể, như vậy hắn liền có thể lại lần nữa khôi phục trở thành mới bản thể. Cái này cùng mùa thu hạt giống thành thục tàn ruộng đồng, năm sau mùa xuân dài ra lại là một cái đạo lý. Nếu thật có thể làm đến, nhưng là chân chính bất tử bất diệt. Con mèo nhỏ chịu đựng chấn kinh, lại đem phía dưới văn tự nhìn xuống, cái tia quái tài đem chính mình nghĩ tới cái này, một cái công pháp yếu quyết tưởng tượng tế tế viết ở cái này trong điện tịch, nhìn, càng là mười phần hoàn chỉnh. Tại một trang cuối cùng, cái tia quái lang quái tài dùng một loại cực kỳ khoa trương tiểu chữ viết, ta bất diệt lão tổ, hôm nay phân thân đi vậy, cuối cùng sẽ có một ngày ta đem trở về. Nhìn, nhưng là vậy không diệt lão tổ đối với mình bộ này vĩnh sinh bất diệt công có chút tự tin, sáng tạo ra sau đó vậy mà chính mình thí nghiệm đi. Tốt, chính là ngươi. Con mèo nhỏ trầm ngâm một hồi, dứt khoát tương lai vĩnh sinh bất diệt công thu vào trong túi cản Hắn biết, mình đường báo thù bên trong, tất nhiên sẽ gặp phải đủ loại đủ kiểu gian khổ. Sự mạnh mẽ của kẻ địch, là ngay cả kiếp trước thần vực gió vực cũng không dám trọng, thương lang huyền trong giới cường giả, ai biết sẽ có bao nhiêu. Thử xem cái này vĩnh sinh bất diệt công, không chừng tại một ít thực sự vạn bất đắc dĩ thời khắc, có thể vùng tác dụng đâu. Những thứ này quái tải, thật là có ý tứ, để cho ta nhìn một chút cái này hết thảy đều có thể nghịch thần công lại là cái gì đồ chơi. Con mèo nhỏ trong miệng lẩm bẩm, bên cạnh, một bảng cổ xưa hết thảy đều có thể nghịch thần công nhảy vào hắn mi mắt. Tôi đi bịa cho bụi, con mèo nhỏ cẩn thận đọc lấy cái kia hết thảy đều có thể lĩnh thần công, không khỏi trong lòng giận mình, quyển sách này đối với hắn tư duy nhất định chính là một loại cực lớn xung kích. Trong quyển sách này, vị kia quái tài tiền bối vậy mà một phản tu đạo thưởng thức, đưa ra vô luận là dạng gì thần công, cũng có thể thông quang lĩnh chuyển tới tăng thêm vi lực lý luận. Vị này quái tài cho rằng, tất cả mọi thứ đều có chính phản hai mặt, như đem chính hành thần công đi chuyển, lĩnh chuyển chi lực sẽ phụ trợ đang chuyển chi lực, dội ra một loại sức mạnh không thể tưởng tượng được tới. Bất quá, quyển sách này nghiên cứu thảo luận lại vẹn vẹn dừng lại ở lý luận phương diện bên trên không có đối với bất luận cái gì một môn thần công tiến hành phân tích. Ngược lại đã đem nội dung nhớ kỹ, con mèo nhỏ cũng liền đem sách vợ thả trở về. "Đúng a, ta đều suýt nữa quên mất, ta có thể đem nội dung nhớ kỹ A6." Đúng lúc này, con mèo nhỏ bỗng nhiên vỗ chán của mình, kêu lớn lên. Sau một khắc, hắn tâm quyết mặc nghiệp, chống chân đã bị triệu hoán ở trên không. Là ai tại đánh nhiêu chống chân tiên thần tốt ngộ 6. Chống chân trên không trung đột mắt, một bộ vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng. Bất nói nhảm, mau đem nơi này nội dung toàn bộ nhớ kỹ. Đưa tay nắm lấy chống chân, đem hắn ở để ở cái kia trên giá sách tốt tốt trong lầm bẩm, chống chân lật ra những sách vở kia, từng tờ một đem nội dung ghi xuống. thân là do giới chi linh, chống chân có một loại đã gặp qua là không quên được năng lực, ở loại địa phương này, loại năng lực này liền tỏa ra ngoài. bất quá sau thời gian uống cạn tuần trà, chống chân đã tương nà trên giá sách sách toàn bộ lật ra một lần. a mua bánh ngọt, thế giới này quá điên cuồng. chống chân mở to hai mắt, nhìn trước mắt trên giá sách những sách kia, rất rõ ràng, những cái kia quái tải nhóm ý nghĩ của quái, nhường chống chân đều cảm thấy chân kinh. thế giới này quá điên cuồng, ta sáu. a mua bánh ngọt, ta không chịu nổi, không chịu nổi sáu. Trống chân lẻ lửễu, trên không trung lúc gần lúc hiện. "Tốt, đi xem phía ngoài, phía ngoài đồ vật, có thể nhớ bao nhiêu cho ta nhớ bao nhiêu." Con mèo nhỏ mang theo trống chân, rất nhanh tới Vân Thủy đại điện phía trước, hắn biết, Vân Thủy trong đại điện nhất định ghi lại một chút gần đây ngàn năm qua đại sự, có thể biết được bọn chúng đối với mình cũng có một loại lợi ích to lớn. "A mua bánh ngọt, nhiều như vậy sáu." Ngược đại nhi đồng rồi sáu. Trống chân nhìn trước mắt cái kia một dãy lớn một dãy lớn mã lấy Vân Thủy đại điện, không khỏi kêu lớn lên. "Nhanh chóng nhớ nhanh chóng nhớ sáu." Con mèo nhỏ ở một bên càng không ngừng thúc dục trống chân. Hắn ước gì chống chân có khả năng đem thư khố bên trong nội dung toàn bộ nhớ kỹ. Chống chân gió lốc nhớ. Chống chân nổi đồng bền giữa không trung, trong miệng không ngừng nhắc tới vừa mới sáng tạo ra danh từ mới chống chân gió lốc nhớ, hai tay huy động, nguyên một giá sách đã chậm rãi lơ lửng, đã hắn thân thể nho nhỏ làm trung tâm, chậm rãi bắt đầu chuyển động. Trang sách lúc khép mở, trong thư tịch ghi lại tin tức liền từng chút một tụ vào chống không trong đầu sáu. Nhớ cho kỹ bảo ta A6. Ngược lại chống chân đã động chống chân gió lốc nhớ, con mèo nhỏ cũng sẽ không chính mình phí sức đi nhớ nhiều như vậy, rứt khoát tìm một cái giá sách, trực tiếp bò lên, thuận tay cầm lên vài cuốn sách đệm ở dưới đầu chớp mắt ngủ chết đi. Không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy thân thể chậm xuống, cả người đã ném xuống đất, liền như vậy tỉnh lại. Nhưng thấy Trống Chân lơ lửng giữa không trung, hướng về hắn cười khanh khách không ngừng. Nguyên lai like hắn ngủ ở giữa, Trống Chân đã đem thư khố bên trong tất cả sách đều nhớ kỹ, lại chỉ có hắn nằm cái kia giá sách. Con mèo nhỏ nằm giá sách, dấu là một chút địa lý thu hoạch sách, nói nhưng là địa phương nào có cái gì tốt thu hoạch, thí dụ như cái gì linh quả rồi các loại, rất rõ ràng, Trống Chân đối với cái này giá sách rất hứng thú phải xa xa qua những thứ khác giá sách. A mua bánh ngọt, thật nhiều đồ ăn ngon, ăn món sáu. Trống Chân một bên không ngừng nhớ kỹ một bên ở trong miệng nói nhỏ nhắc tới sáng lấp lánh nước bọt cứ như vậy chảy dòng xuống cuộn cuộn đánh vào trên mặt đất ăn hàng bản chất bại lộ không thể nghi ngờ qua một hồi lâu chống chân vừa mới hai tay vẫy một cái hai cỗ lực lượng nhu hòa phun chào mà ra tương na chút điện tịch thả lại chỗ cũ vừa mới đưa tay lau đi khoẹt miệng đạo nhớ cho kỹ thế giới này quá điên cuồng sáu hảo chúng ta đi thôi ra ngoài mua cho ngươi đủ loại ăn ngon hoa quả nhìn thấy chống chân đã đem tất cả nội dung đều nhớ kỹ con mèo nhỏ vừa mới đem hắn thu hồi liêu phong trong nhẫn xài bước ra tảng thư cát hắn đi vào thời điểm là mặt trời mới mọc lúc này đã là đầy sao đầy trời hai người tại trong tàng thư cát vậy mà ngây người ròng rã một ngày cái kia giữ cửa lão đầu tựa hồ có chút kỳ quái con mèo nhỏ ở bên trong chờ đợi lâu như vậy tại con mèo nhỏ ghi nhớ lấy đi điện tịch thời điểm nhẹ nhàng tỉ mỉ đánh giá hắn chừng mấy lần mới nói người trẻ tuổi chúc người nhiều may mắn 79 thứ 79 mươi trương thành miệng ẩu đả thời gian một tháng trong nháy mắt đi qua xử lý tốt vân thủy học viện tương ứng sự nghi phía sau con mèo nhỏ cưỡi một thất tuấn mã ra vân thủy trấn một đường hướng bắc bước lên đi tới đế đô lộ lúc này gần tới đầu thu càng khiến cho hết thảy tràn đầy nỗi buồn ly biệt thư vị con mèo nhỏ một người một ngựa bắt thượng dọc theo đường đi cũng không dừng lại, tận đuổi gấp lộ, qua một tháng thời gian, đã dần dần đến gần Đế đô. Kinh kỳ trong địa, quả nhiên là khí tượng lạ thường. Cửa thành to lớn miệng, hai tôn cao ba, bốn trượng sư tử đá dương nhanh múa vớt còn tại đó, vì thế to lớn uy áp lấy từ cửa thành đi qua mỗi người. Sư tử đá phía dưới, hai hàng võ trang đầy đủ binh lính tinh nhuệ chỉnh tề chỉnh đứng ở nơi đó, dùng một loại như đao tử sáng như tuyết đánh giá qua lại mỗi người. Ngẫu nhiên có nhìn thấy nhân vật khả nghi, liền sẽ cản lại. Sau một phen nghiêm khắc kiểm tra vừa mới để vào Đế đô, dừng lại. Liên tại con mèo nhỏ cưỡi ngựa nhi chậm di di đi đến đầu sáng ngời đi thời điểm từ hai bên, đồng thời truyền ra hét lớn một tiếng, hai tên khủng vũ hữu lực binh sĩ đi tới, quát lên, xuống ngựa vào thành. đúng lúc này, từ nhỏ mèo con sau lưng, phần phật phi nhanh đến đây hai thắt màu trắng tuấn mã, lập tức ngồi ngay thẳng hai cái hoa phục thiếu niên, nhưng là thần sắc tiêu căng thẳng tấp tiến nhập cửa thành. cái kia hai đội binh sĩ nhưng là thoáng như không thấy đồng dạng, mặc cho bọn chúng tiến nhập cửa thành, bọn hắn như thế nào không xuống ngựa? con mèo nhỏ chỉ vào đi xa hai người đạo, Người là người nào? làm sao dám cùng hai vị thiếu gia so? hai vị này là sáu, nha, tên nhà quê này cũng dám đỉnh chúng ta, hắc sáu thật là có mắt không biết thái sơn a lúc này xa như vậy đi hai con ngựa tựa hầu nghe được liêu tiểu mèo con mà nói cùng nhau đổi đầu lại tới lấy một loại đặc biệt ánh mắt khinh bỉ nhìn xem con mèo nhỏ cái nào hai cái con mèo nhỏ nghiêng mắt vấn đạo lớn mật dám như thế đối với đường phủ thiếu gia nói chuyện trong đó một tên binh sĩ lập tức hướng về con mèo nhỏ quát lên nha con tưởng rằng là cái gì nhân vật không tầm thường đâu nguyên lai là người của đường gia thật đúng là oan gia ngõ hẹp không nghĩ tới vừa đến thành khẩu liền gặp đường gia cái gì thiếu gia con mèo nhỏ không khỏi mở miệng nói trầm trọng các ngươi lui ra Ngày hôm nay hai anh em chúng ta muốn tự tay bốn tên nhà quê này. Đường ra trong hai người, một cái nhìn lớn tuổi chút thiếu niên hướng về con mèo nhỏ bên người cái kia vài tên binh sĩ phất phất tay ra hiệu bọn hắn lui xuống đi. Cái này sáu, hai vị đường thiếu gia 6. Trong đó một tên binh sĩ hơi chần chừ một chút, lập tức liền bị năm đó ít một chút đường thiếu gia một mã tiên rút ra ngoài, lạnh lùng liếc mắt nhìn còn dư lại những binh lính kia, này lớn tuổi chút đường thiếu gia mắng, thứ không biết chết sống, thiếu gia lời nói cũng là ngươi có thể cãi lại sao? Cái kia hai đội binh sĩ lập tức sẽ không lên tiếng, hung ác trợn mắt nhìn một mắt con mèo nhỏ, cùng nhau lui ở một bên. Lúc này, bởi vì thành khẩu chuyện, đã có rất nhiều người tụ ở một cái lên, bắt đầu không ngừng chỉ trỏ. Con mèo nhỏ hơi dục tâm, cũng đã nghe được những cái kia quần chúng vây xem nghị luận. Thiếu niên này cũng thực sự là xui quẩy, hai vị này ra là có thể chọc sao? Cũng không phải sao, lần trước, hai vị này ngay ở chỗ này, sinh sinh một cái thiếu nữ A Đường gia quyền khuynh triều chính, ai dám nói nửa chữ không? Còn có tốt nhất trở về xấu. Ai, thiếu niên này a, thực sự là số khổ. Còn chúng vây xem thấp giọng nghị luận, đại khái là hai cái này Đường gia thiếu niên tại đế đô làm việc xấu cùng với con mèo nhỏ mạo nhỏ đáng lo một loại lời nói. Tiểu tử xuống ngựa cho hai vị cấp gia ra dập đầu ba cái, giúp gia gia đem cái này trên giày ống bùn liếm sạch sẽ, việc này coi như xong sáu. nay lớn tuổi chút đường thiếu gia thần sắc bướng bình thâm sử dính đầy bùn đất dày, hướng về con mèo nhỏ lạnh lùng nói: hư, xuống ngựa cho gia gia đập bốn cái khấu đầu, giúp gia gia đem ngựa vó lên bùn dấu liếm sạch sẽ, việc này cũng liền như vậy sáu. con mèo nhỏ không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng là lạnh lùng mở miệng đáp lễ đạo. người sáu, người sáu, người còn dám mạnh miệng? hai vị đường thiếu gia ngày bình thường ngang ngược đến độ chưa từng người dám cùng bọn hắn nói nửa chứ không, lúc này con mèo nhỏ trực tiếp đi ra đáp lễ. Nơi nào chịu được khẩu khí này, không khỏi sắc mặt đỏ bừng, tức giận đến nói không ra lời. Thiếu niên này là điên rồi sao? Nhìn thấy con mèo nhỏ đối với hai cái này hoàn khố tự đệ mở miệng đáp lễ, còn chúng vây xem không khỏi nghị luận ầm ĩ, vừa có triển vọng con mèo nhỏ gọi tốt, cũng có vì con mèo nhỏ đuổi tới tiếc hận. Bọn hắn tiếc hận là, như thế có đảm lược thiếu niên, lập tức phải chết ở hai vị con nhà giàu độc thủ phía dưới. Kaka, nói với hắn lời vô ích gì, đánh chết hắn. Năm đó ít một chút đường thiếu gia cuối cùng phản ứng lại, hướng về Kakka nói một tiếng, liền lập tức một mã tiên hướng về con mèo nhỏ quất tới. Hừ! Con mèo nhỏ hừ lạnh một tiếng, tay phải vồ một cái, đã một mực kéo lại roi ngựa, sau một khắc, tay phải hắn chấn động, một cú cự lực dọc theo roi ngựa mãnh liệt giật lên, đã sinh sinh tương na đường ra thiếu gia quét xuống trên mặt đất. "Hảo." Lúc này, đám người đã nhìn ra con mèo nhỏ tu vi cao hơn nhiều hai vị hoàn khố ác thiếu, đều là cùng nhau họ reo khen ngợi đứng lên. "Hảo, hảo, đây là ngươi tự tìm chết." Nay lớn tuổi một chút đường thiếu gia gặp con mèo nhỏ vừa ra tay liền nhẹ nhõm đem chính mình đệ đệ quét xuống dưới ngựa, trong miệng kêu vài tiếng "Hảo", đột nhiên thân thể chấn động, như một cái chim ưng đồng dạng hướng về con mèo nhỏ bổ nhào đi qua. Con mèo nhỏ con mắt híp lại, tinh thần lực hơi hơi nô ra đã lộ ra trước mắt cái này đường thiếu gia sâu cạn tay phải vỗ một cái đã là giống như diều hâu vỗ gà con đồng dạng xinh xinh đem hắn từ trên không vỗ tới rơi lên thật cao bất quá là một cái nhị giai chiến sư thật không hiểu rõ ngươi sao có thể sống đến bây giờ lạnh lùng nhìn xem trên không trung cuồng vũ không dứt đường gia thiếu gia con mèo nhỏ khẹt miệng lộ ra một tia ríu cợt tới giết hắn giết hắn lúc này nhìn thấy đường gia hai vị ác thiếu ăn quả đắng một mực đem phẫn nộ giấu ở trong đáy lòng cuồn chúng vây xem lập tức kêu lớn lên bọn hắn đều nói giết ngươi muốn giết ngươi sao Con mèo nhỏ phảng phất một con mèo tại nhìn một cái không có năng lực phản kháng chút nào chuẩn, mang theo một kia treo thần sắc. Đường Sáu. Đường Sáu. Nghe được chung quanh liên tiếp hét họ, Đường Thiếu Gia trên mặt đã lộ ra thần sắc sợ hãi, "Đạo, Đường giết ta. Giết ca ca ta, ngươi cũng không sống nổi." Lúc này, cái kia bị con mèo nhỏ đánh ngã xuống đất Đường Thiếu Gia nhìn thấy ca ca ăn quả đắng, đã bò lên, lớn tiếng kêu lên. "Ngươi nghe, hắn nói, giết ngươi, ta cũng không sống nổi." Hắn đây là uy hiếp ta Sáu. Con mèo nhỏ ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm sát ý, hướng về trong tay cái kia Đường Thiếu Gia đạo, "Không phải Sáu." không phải sáu, thả ta sáu, thả ta, tha mạng sáu. nhìn xem con mèo nhỏ trong mắt cái kia nồng đậm sắc ý, cái kia đường thiếu gia chỉ cảm thấy bụng của mình lỏng một chút. sau một khắc, quần đã ướt rồi một mảng lớn. a, sợ tè ra quần. con mèo nhỏ chán ghét lắc lắc tay, đem hắn ném xuống đất, tung người xuống ngựa, một chân đạp ở hắn trên lưng, đạo, dễ dàng như vậy liền đi tiểu. tám mươi thứ tám mươi chương tiêu vương văn đảo thả ta ra ca ca, không phải vậy ta thể, ngươi nhất định sẽ bị chết rất thảm. năm đó ít một chút đường thiếu gia, chưa từng gặp được như thế chẳng diện, lúc này đã thất kinh, chỉ ở trong miệng không ngừng tè thân thể nhưng là đứng tại chỗ cũng không lúc đích có nghe hay không đệ đệ ngươi đang uy hiếp ta con mèo nhỏ ngồi sồn xuống vỗ vỗ cái kia đại đường tiểu ra khuôn mặt đạo ta hoài nghi ngươi cái này đệ đệ có phải hay không muốn hại ngươi à hắn cứ gọi như vậy ta muốn không giết ngươi thật là không xuống đại được ngươi sáu ngươi sáu ngâm ngẫm a hỗn đàn đừng chọc vị đại hiệp này tại đường gia loại này đại gia tộc bên trong mỗi người đề phòng nhất chính là bên người huynh đệ đối với mình đâm dao đường đại thiếu gia vừa nghe đến con mèo nhỏ mà nói không khỏi ở trong lòng tính toán đạo tiểu tử này không chừng thật sự muốn mượn đao giết người bằng không Hắn như thế nào không chạy đi gọi người sáu? Thâm Tư này tưởng tượng mở, lập tức liền không thể vấn hồi. Lớn mật vật đồ, dám tại thành khẩu hành hung, trong mắt còn có vương pháp sao? Đúng lúc này, từ đằng xa, đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng, một cái quân uy bộ dáng đại hán dẫn gửi ra quân sĩ tràn tới. Cha cứu ta a 6." Lúc này, tại con mèo nhỏ dưới chân đại đường tiểu gia bỗng nhiên ra một hồi kêu rên. Cái kia quân uy chỉ huy một đám quân sĩ đem con mèo nhỏ vây ở trung ương, quất lên, "Lớn vật qundo, trả nhi từ ta." Con mèo nhỏ trầm giai nói, "Thì ra là ngươi nhi tử à." Hắc hắc. Ta nghe nói các ngươi đường ra tử tôn rất nhiều, cùng giống như con rắn nhiều, ta xong rồi đi hắn, ngươi cũng sẽ không đau lòng a sáu." Nói, con mèo nhỏ dưới chân hơi hơi ra sức, một cỗ lực lượng lập tức liền đặt ở cái kia đại đường thiếu gia trên thân, làm hắn cảm thấy toàn thân trên dưới kịch liệt đau nhức không thôi. "Cha, cha cứu mạng a." Đại đường thiếu gia kinh hãi, lại là ra một hồi thét lên. Nghe được con trai thét lên, cái kia quân uy đưa tay quờ một chút, ra hiệu một đám quân sĩ lui về phía sau mấy bước, mới nói, "Nói đi, ngươi muốn cái gì? Chúng ta có thể thương lượng sáu." "Ta không muốn cái gì, lão tử liền muốn một cái lý." con mèo nhỏ ánh mắt lạnh lùng nên tiếp cái kia con lý chậm rãi đem vừa mới thành khẩu sự tình nói một lần đạo lao tử cái gì cũng không cần liền muốn một cái lý lao tử muốn hai vị đường thiếu gia cho ta dập đầu bồi tội ha ha ha thật là cuồng vọng tiểu tử lý ở nơi này kinh thành ta đường cực sư tử chính là lý tiểu tử thật tốt thả nhi tử ta kinh thành mặc cho ngươi tới lui bằng không hắc hắc đừng trách ta đường mẫu người không khách khí đường cực sư tử nghe con mèo nhỏ ý tứ không khỏi cười lạnh nói ừ nguyên lai like ở nơi này kinh thành quân đường ý chính là lý a đúng lúc này từ nơi góc đường Chuyến đến hừ lạnh một tiếng, một thanh âm đạo, xem ra, Đường đại quân uy là không có đem ta phụ hoàng cùng bản vương để ở trong mắt. Nhưng thấy nơi góc đường, toàn thân áo trắng lục hoàng tử Diệp Văn Đào mặt như ve mùa đông, chậm rãi đi ra. Tiêu Vương 6, Đường Cực Sư Tử mặc dù ngang ngược càn rỡ, nhưng Diệp Văn Đào dù sao hoàng gia huyết thống còn tại đó, không khỏi hắn không túi đầu. Diệp Văn Đào hừ lạnh một tiếng, nhưng là nhìn cũng không nhìn Đường Cực Sư Tử một mắt, đi nhanh đến con mèo nhỏ trước người, chắp tay nói, "Tiểu đại hiệp, bản vương nên tiếp chậm trễ, xin đừng trách móc mới là." Con mèo nhỏ gật đầu nói, "Tiêu Vương khách khí. Các ngươi những thứ này cậu đỡ giỡn." Mù mắt chó của các ngươi, không biết bản vương hộ vệ thống lĩnh tiểu 6. Con mèo nhỏ tiểu đại hiểu sao? Các ngươi bọn này rất dở, tin hay không lão tử bây giờ liền đem các ngươi toàn bộ chặt sáu. Còn có trên mặt đất cái kia rác rưởi ai vậy? Người tới, cho bản vương đem hắn kéo ra ngoài chặt. Diệp Văn Đào hướng về phía thành khẩu quân sĩ chính là một chầu thoá mạ à, mang từng cái quân sĩ đó là hai mắt tối tâm thật lâu không dám lên tiếng. Con mèo nhỏ dưới bàn chân đại đường tiểu gia càng là không chút do dự hôn mê bất tỉnh. Người tới, người tới ai chính là ngươi, Đường Tước sư tử, ngươi tự mình đậu tủ, đem trên mặt đất cái kia rác rưởi kéo ra ngoài chặt. Diệp Văn Đào giống lên chừng mấy tiếng, gặp không có người đọc thủ, liền dứt khoát trực tiếp gọi Đường Cực Sư Tử đọc thủ. Lần này Đường Cực Sư Tử cũng chỉ đành cúi đầu. Phu phu một tiếng quỳ xuống trước Diệp Văn Đào phía trước, dập đầu đạo, Tiêu Vương, Tiêu Vương mẫn giận. Ai, ngươi đập cái gì đầu a? Bản vương lại không nói chản ngươi. Bản vương là để cho ngươi đem trên mặt đất cái kia rác rưởi chặt. Diệp Văn Đào cũng không biết là thật không tinh tường tình huống, vẫn là nghĩ Minh Bạch giả hồ đồ, gương mặt nghiêm túc, khởi bẩm Tiêu Vương, cái kia sáu, cái kia sáu, rác rưởi chính là khuyên tử, lão phu không biết dạy con, thật sự là sáu, thật sự là đáng chết ta nói, Đường Cực Sư Tử càng là không ngừng giật đầu. A, hắn là con của ngươi. Diệp Văn Đào một bộ như ở trong mộng mới tỉnh dáng vẻ, phất phất tay, đạo, vậy dễ tính. kéo về thật tốt dạy bảo a, lần sau đừng để bản vương nhìn thấy hắn, không phải vậy nhất định chặt hắn đầu chó. lập tức, Đường Cực Sư Tử tựa như người đại xá, cũng không lo được cái khác, vội vội vàng vàng ôm lấy trên mặt đất hôn mê nhi tử, tố cáo kể tội trốn mất. Tiêu Vương ngàn tuổi, Tiêu Vương ngàn tuổi sáu, không còn Đường Cực Sư Tử xuất lĩnh những cái kia hung ác quân sĩ, bách tính vây xem lại từng cái tụ tới, cùng nhau quỳ giảm xuống đất, lớn tiếng kêu Tiêu Vương ngàn tuổi tất cả mọi người đứng lên đi. Diệp Văn Đào phất phất tay ra hiệu mọi người dậy, vừa mới lôi kéo con mèo nhỏ đạo, tiểu đại hiệp nha, ngươi cuối cùng cũng đến, đến rồi. Bản vương trông ngươi đến đây, thế nhưng là phán dòng giá hơn một thằng A. Thảo dân có việc trì hoãn, còn xin Tiêu Vương chớ trách. Con mèo nhỏ đạo đúng, còn có tiểu đại hiệp xưng hô, luôn cảm giác có điểm là lạ. Vương gia về sau liền gọi ta con mèo nhỏ tốt. Tiêu Vương Diệp Văn Đào gật đầu một cái, đạo, hảo, con mèo nhỏ. Chúng ta nhanh chóng hồi phủ a. Đêm nay bản vương phải thật tốt vì ngươi bày tiệc mời khách sáo. Tại mọi người trong ánh mắt hâm mộ, con mèo nhỏ rất ngựa liền hướng Tiêu Vương phụ đi. Trước khi tới, con mèo nhỏ đã hướng cảnh hi hiểu qua, biết trong đế đô tổng cộng có bảy tên hoàng tử. Bảy tên trong hoàng tử lại lấy cái này Tiêu Vương Diệp Văn Đạo cùng tứ hoàng tử Tề Vương Diệp Văn Sông kiệt xuất nhất. Bất quá, Tề Vương Diệp Văn Sông tính tình tàn bạo, thích nhất chính là máu kia chiến, là lấy trong một năm cũng có hơn nửa năm là ở tiền tuyến cùng Ma võ đế quốc tác chiến. Đại thần trong chiều hướng về phía hai vị hoàng tử cũng là đánh giá không giống nhau, là lấy lao hoàng đế vẫn luôn đối với thái tử nhân tuyển do dự. Tự nhiên, hai vị này hoàng tử bí mật cũng là ma sát không ngừng dưới mắt Diệp Văn Đào nhưng là ở thế yếu, mắt thấy Kaka từng bước ép sát, hắn cũng không thể không bắt đầu làm một chút tương ứng động tác. Lần này chiêu Mộ Tân tân Chiến Vương con mèo nhỏ vì hộ vệ Đại Thống Lĩnh, chính là một cái minh sát tín hiệu. Ngay tại con mèo nhỏ tiến vào Tiêu Vương phủ ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, Đế đô các đại thế lực, tỉ như cảnh ra rồi đường ra rồi các loại, cũng bắt đầu làm ra một chút tương ứng động tác. Nếu như nói Đế đô là một cái đầm nước sâu mà nói, như vậy con mèo nhỏ chính là viên kia vùi đầu vào trong đầm cù đá, một viên đá rơi lên ngàn cơn sóng, Đế đô cái này đầm nước sâu bắt đầu động. Quyển thứ hai cuối cùng. Hoan nên xem quyển thứ 3 Đế Đô phong vân. 81 thứ 81 chương chế phục giáo đầu mới vừa lên đèn, Đế Đô so với những thành phố khác tới, nhưng là không biết phồn hoa bao nhiêu. Phố lớn nhỏ ca múa từ lâu, càng là đã sớm ca múa mừng cảnh thái bình, bắt đầu cái này Đế Đô đêm không ngủ. Lúc này, Đế Đô bên trong phồn hoa nhất vị An trên đường, Tiêu Vương trong phủ cái nào đó trong đại sảnh, Tiêu Vương Diệp Văn đảo vì con mèo nhỏ đón tiếp tiệc rượu chính thức mở ra. Trên tiệc rượu, ba cái giáo đầu bộ dáng tráng hán tùy tiện ngồi ở trên lễ, nhìn thấy con mèo nhỏ theo Tiêu Vương đi vào, cũng bất quá khẽ gật đầu thôi. Diệp Văn Đạo thấy vậy, hơi có chút không vui. Hướng về con mèo nhỏ đạo, mấy vị này chính là ta trong phụ giáo đầu, cho tới nay bọn hắn vì ta trong phụ an toàn, nhưng cũng là bỏ khá nhiều công sức." Nghe vậy, ngồi ở tây tịch lên một cái mặt đen giáo đầu đứng dậy, đạo, vì tiêu vương hiệu lực là chúng ta ứng tận chi trách." Diệp Văn Đào gật đầu một cái, "Đạo, tới, con mèo nhỏ, xin mời ngồi a." Chấm đã. Đúng lúc này, ngồi ở đông một cái mọc ra râu quay non giáo đầu đứng lên, "Đạo, Tiêu vương, không phải là chúng ta ngạo mạn vô lễ, chỉ là hộ vệ đại thống lĩnh trước, căn hệ trọng đại, nhưng là không thể qua loa." Nghe vậy, trung gian một cái dáng lùn giáo đầu cũng là đứng lên. Đạo, Tiêu Vương, bây giờ thế đạo này, miệng cọp gan thọ hạng người, nhưng là có không ít, đừng cố quá để cho chúng ta thử xem hắn có hay không năng lực này, ngồi cái này đại thống lĩnh vị trí. Cái này xấu." Diệp Văn Đào trần chờ nói, đại gia về sau cũng là người một nhà, cái này không tốt lắm đâu xấu." Tiêu Vương điện hạ, tất nhiên ba vị giáo đầu đều nói như vậy, vậy thì do lấy bọn hắn a." Lúc này, con mèo nhỏ liếc mắt nhìn Diệp Văn Đào, "Đi ra, đạo, ba vị cùng lên đi." "Ngươi?" Tam đại giáo đầu thấy hắn thật không ngờ khinh thường, không khỏi giận dữ, cùng nhau đứng dậy. "Con mèo nhỏ, ta đây ba vị giáo đầu" Thực lực đều không tầm thường, ngươi có phải hay không sáu? Mắt thấy bốn người liền muốn động thủ, Diệp Văn Đào vội vàng tiến lên quên đủ. Không sao, nếu ngay cả ba vị giáo đầu đều đối trả không được, ta con mèo nhỏ nhưng cũng là không còn mặt mũi khi này tên hộ vệ đại thống lĩnh. Con mèo nhỏ nhìn xem ba vị giáo đầu, lạnh lùng nói: Nếu là chúng ta ba người liên thủ đều đối trả không được một cái tiểu tử chưa dứt sữa, nhưng cũng là không mặt mũi ở nơi này vương phủ ở lại. Ba vị giáo đầu nghe được con mèo nhỏ nói như vậy, cũng là cùng nhau cả giận nói: Cái này sáu. Diệp Văn Đào đang chờ nói chuyện khuyên giải, cái Tiêu Tam đại giáo đầu đã gầm lên giận dữ, thân hình bắn lên hướng về con mèo nhỏ vào tới tam đại giáo đầu ba người đều đã là đạt đến tam giai đại chiến sư thực lực trong lúc nhất thời con mèo nhỏ nhưng cảm giác được ba cỗ lực lượng khổng lồ hướng về chính mình điên cuồng chản tới quát khẽ một tiếng con mèo nhỏ thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên tránh khỏi tam đại giáo đầu một kích toàn lực nhưng nghe được vang một tiếng tiếng vang tam đại giáo đầu cự lực đập tại con mèo nhỏ vừa mới đứng yên mặt đất mặt đất kia lập tức rách ra ra từng mảnh nhỏ đá hoa cương gạch như lưỡi dao đồng dạng khắp nơi bay tứ tung diệp văn đảo thân thể khẽ động sớm đã đứng ở nơi xa tự nhiên bên trong đại sảnh bảng kia thiệp rượu đã bị đập náo loạn con mèo nhỏ rơi vào ba người bên ngoài, đạo, chậm, như thế nào, ngươi sợ? Tam đại giáo đầu gặp con mèo nhỏ kêu dừng, con tưởng rằng là sợ chính mình vừa mới nhất kích, cùng nhau dừng tay lại. Con mèo nhỏ liếc mắt nhìn Tam đại giáo đầu, đạo, bên trong đại sảnh, không tiện thi triển tay chân, đánh hư đồ vật, nhưng cũng cần không thiếu kim tệ, không bằng chúng ta ra ngoài đầu động thủ như thế nào. Hảo, đều tùy ngươi. Tam đại giáo dạy nghe vậy, đã là đi đầu đi ra ngoài tới. Không giống nhau lúc, bốn người cũng đã đến rồi bên ngoài một cái tiểu đấu trường bên trong. Lúc này. Vương phủ bên trong một đám hộ vệ nghe nói mới tới đại thống lĩnh muốn cùng tam đại giáo đầu giao thủ, ngoại trừ Tuần tra Trực, đều là cùng nhau chạy tới, đem toàn bộ tiểu đấu trường vây tràn đầy. Diệp Văn Đào bị một đám hộ vệ vây quanh đứng tại một cái thoáng tương đối cao đài đất phía trên, trầm giọng nói: "Hảo, tất nhiên bốn vị thật muốn chơi đùa, vậy bản vương cũng thuận tiện lại thêm điểm tăng thưởng." Nói, Diệp Văn Đào tay phải vung lên, "Đạo, bản vương ra 60 vạn kim tệ, người nào thắng cái này 60 vạn kim tệ thuộc về người đó." "Hảo, đã đạt vương ra." Cái kia ba tên giáo đầu một năm động lục tăng thêm đủ loại thu nhập thêm cũng bất quá 20 vạn kim tệ tả hữu lúc này nghe nói Diệp Văn Đạo ra 60 vạn kim tệ tặng thưởng, đều là lớn tiếng cảm ơn. Đa Tạo vương ra, con mèo nhỏ thản nhiên nói, tiếp đó quay người hướng về ba người đạo, đến đây đi, để cho ta linh giáo một chút các ngươi cao chiêu. Vừa dứt lời, hắn tâm quyết mặc niệm, thể nội chiến hồn lưu chuyển, trong không khí phong hệ nguyên khí đã mãnh liệt khởi động sóng dậy, ở bên cạnh hắn tạo thành bốn đạo điên cuồng chuyển không dứt gió xoáy cơn xoáy, hướng về xung về phía trước ba người lợi tới. Phong hệ võ kỹ sáu, tam đại giáo đầu nhận biết lợi hại, đều là cùng nhau rống lớn một tiếng, thân hình lui về phía sau nhanh lùi lại mà đi. Đế quốc tu đạo cao thủ. Tu luyện thổ hệ, hỏa hệ, vũ kỹ tương đối nhiều. Thủy hệ thứ hai, phong hệ nhất là hiếm thấy. Húng chi, con mèo nhỏ tu luyện phong hệ võ kỹ, lại là tinh thuần nhất gió vực phong hệ võ kỹ. So với gió bình thường hệ tu luyện vũ kỹ giả, uy lực càng là lớn không chỉ gấp mấy lần. Nhưng con mèo nhỏ tất nhiên thi triển ra ngự phong quyết, điều động ngự phong tứ chuyển chi lực, gọi ra cái này bốn đạo gió xoáy cơn xoáy, há lại sẽ mặc cho ba cái kia giáo đầu đào thoát ra bản thân phạm vi công kích. Bất ngờ hét lớn một tiếng, bùng bạo phong hệ nguyên khí như phong ba sóng giữ đồng dạng hướng về kia tam đại giáo đầu vào tới. Tam đại giáo đầu chỉ cảm thấy một cỗ to lớn hấp lực hướng về chính mình xoáy tới. Lập tức, thân thể liền không tự chủ được theo gió kia vòng xoáy xoay tròn, hướng về con mèo nhỏ bay tới. Hư lạnh một tiếng, con mèo nhỏ hai tay vỗ, vừa mới còn cuồng bão không dứt bốn đạo gió xoáy cơn xoáy lập tức tiêu tan ở trên không. Nay trong ngáy mắt, hắn lạnh bang bang nắm đấm đã hung hăng tại tam đại giáo đầu trên bụng tất cả đập nện một chút. Tại Vân Thủy học viện bên trên, con mèo nhỏ đã từng chỉ bằng vào sức mạnh dùng nắm đấm đánh nát qua một khối đá hoa cương, lúc này lại thêm chiến vương chí lực, nếu không phải hắn chỉ dùng mấy phần lực, chỉ sợ tam đại giáo đầu bụng dưới đều bị đánh xuyên. To lớn đập nện chi lực hung hăng khắp ở tam đại giáo đầu trên bụng, làm bọn hắn cơ hồ bất tỉnh đi chỉ nghe phù phù phù phù vài tiếng, ba người đã tuần tự ngã rầm trên mặt đất. Thân hình như điện, con mèo nhỏ đuổi phải đá ra, ba đạo bàng bạc mà lực lượng nu hòa miễn cưỡng đập nện tại tam đại giáo đầu trên thân, ba người bị cố lực lượng này va chạm, lập tức lại bay lên, trên không trung bịch một tiếng đụng vào nhau. "Các ngươi, quá tồi bắp." Con mèo nhỏ lạnh lùng nhìn xem rơi trên mặt đất, đau đớn dây rủa tam đại giáo đầu, lắc đầu, ánh mắt như điện, hướng về Chu Vi quan hộ vệ trầm giọng nói, "Chư vị hưng đệ, ta đây hộ vệ đại thống lĩnh còn nên được." Một đám hộ vệ nhìn một chút con mèo nhỏ, lại liếc mắt nhìn Diệp Văn Đạo, thấy hắn khẽ gật đầu, vừa mới cùng nhau ôn quy nói, "Tham kiến đại thống lĩnh." 82 thứ 82 chương một lòng đoàn kết hảo, bây giờ, bản vương chính thức tuyên bố, con mèo nhỏ vì ta tiêu vương phủ hộ vệ đại thống lĩnh. Diệp Văn Đào gặp con mèo nhỏ chiến thắng, thu phục một đám hộ vệ, không khỏi mừng rỡ, cao giọng nói, "Vương gia ngàn tuổi tham kiến đại thống lĩnh." Một đám hộ vệ nghe được Diệp Văn Đào chính thức tuyên bố con mèo nhỏ làm vương phủ hộ vệ đại thống lĩnh, lần nữa lớn tiếng kêu lớn lên. Lúc này, bị con mèo nhỏ đánh ngã trên đất tam đại giáo đầu vừa mới ôm bụng đứng lên, hướng về Diệp Vân Đào đạo, "Vương gia, cảm tạ những năm này thu lưu, chúng ta đã bại, không mặt mũi nào lại vì vương phủ hiệu lực, liền như vậy cáo lui xấu." Tam đại giáo đầu trong bình thường huấn luyện một đám hộ vệ, cũng dạy Diệp Văn Đào huấn luyện chút võ kỹ, có thể nói là tại chỗ trừ con mèo nhỏ bên ngoài mọi người sư phụ. Lúc này ba người liên thủ vẫn như cũ bị con mèo nhỏ nhẹ nhõm đánh bại, tự giác không mặt mũi nào tại Vương phủ đặt chân, đều là sắc mặt trắng bệch cực điểm. Cái này sáu, ba vị giáo đầu sáu. Nhìn xem Tam đại giáo đầu quay người rời đi, trong lúc nhất thời Diệp Văn Đào cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Đúng lúc này con mèo nhỏ thanh âm đã rõ ràng truyền đến mọi người bên hay. Chậm, nói, con mèo nhỏ hướng phía trước đại một bước, Tam đại giáo đầu cùng nhau lui về sau một bước. Đạo, ngươi chờ sao? rất sợ con mèo nhỏ lại lần nữa ra tay, tam đại giáo dạy lúc này đều là không tự giác bày một cái phòng thủ bộ pháp. chỉ nghe con mèo nhỏ đạo, con mèo nhỏ trẻ người non non dạng, ra tay không biết nặng nhẹ, nộ thương ba vị giáo đầu, cho ba vị giáo đầu bồi lễ 6. nói, hắn càng là chắp lên tay, vẫy chào đến cùng, đạo, còn xin ba vị giáo đầu đại nhân đại lượng lưu tại vương phủ, phụ tá vương gia mới là a. hắn lại nói phải cực kỳ chân thành, trong lúc nhất thời, tam đại giáo đầu đều là hơi sững sờ, nghĩ không ra vừa mới còn hung ác như thế vậy mà lại biến thành lần này bộ dáng. Diệp Văn Đào gặp con mèo nhỏ như thế, bất giác gật đầu một cái, cũng là tiến lên một bước. Đạo, ba vị giáo đầu tại vương phủ nhiều năm, tận tâm tận lực, bản vương vô cùng cảm kích, còn xin ba vị giáo đầu cho bản vương một bộ mặt, tiếp tục lưu tại vương phủ. Nhìn thấy mèo con nhi giữ Diệp Văn Đào đều là cùng nhau lưu ba vị giáo đầu, còn lại hộ vệ cũng là cùng nhau đạo, khẩn cầu ba vị giáo đầu lưu lại sáu. Ba vị giáo đầu nhìn thấy đám người như thế, lại nghĩ đến chính mình bây giờ bại vào một thiếu niên trí thủ, nếu không lưu tại vương phủ bên trong, ở nơi này để đồ, nhưng là cũng không mặt mũi lăn lộn tiếp nữa rồi, đều là thở thật dài một cái, "Lão, thôi, thôi sáu." Đa Tạ Vương gia hậu ái, đa tạ các vị huynh đệ cùng nhau lưu sáu. Nói, cùng nhau quỳ một chân trên đất, suy nghĩ con mèo nhỏ đạo, tham gia đại thống lĩnh. Con mèo nhỏ mỉm cười, một cỗ nhu hòa cự lực tuôn ra, đạo, ba vị giáo đầu xin đứng lên, con mèo nhỏ mới đến, sau này còn xin ba vị giáo đầu chỉ giáo nhiều hơn mới là. Diệp Văn Đào gặp tam đại giáo dạy cùng con mèo nhỏ hòa hảo, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đạo, hảo, hảo, đại gia đoàn kết nhất trí, thật sự là quá tốt, con mèo nhỏ, bản vương quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi tới à, ngươi tới, cho lão tử đem bí tàng lấy bông tuyết ngọc lộ rượu lấy ra. Hôm nay lão tử muốn cùng con mèo nhỏ Tam đại giáo đầu uống quá một phen cùng bàn đại kế Diệp Văn Đào tâm tình kích động nhưng là cái gì bản vương cũng không theo trực tiếp từ sưng lão tử không giống nhau lúc tại một cái khác trong phòng nhỏ gia đình lại lần nữa chuẩn bị tốt một bàn rượu ngon thức ăn ngon trong đó càng có Diệp Văn Đào bí tàng đông tuyết ngọc lộ rượu không đánh nhau thì không quen biết cái này Tam đại giáo đầu tâm địa cũng không xấu là lấy gặp con mèo nhỏ lại có thực lực cũng liền mỗi cái cùng hắn hợp nhau Diệp Văn Đào kính đám người mấy chung chính là chính chóng hơi lên thời điểm thưa Diệp chính chóng Diệp Văn Đào quát to một tiếng đạo người tới a cho bản vương bảo vệ lấy cái này phòng khách nhỏ, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Con mèo nhỏ lông mày hơi động một chút, đã biết kế tiếp Diệp Văn Đào liền muốn nói chuyện chính, đã là đứng dậy, hai tay khẽ động, trong đại sảnh bày ra một đạo cách âm kết giới, như thế, trừ phi có sơ giai chiến vương trở lên cao thủ tới trang nghe, đám người còn lại, nhưng là cũng nghe không đến bên trong bốn người nói chuyện. Diệp Văn Đào gặp con mèo nhỏ bố trí xuống cách âm kết giới, đạo, hảo, thật sự là quá tốt. Bản vương trong tay, nhưng cũng có một cái chiến vương, bây giờ, nhưng là không cần sợ hữu tâm chuyện thêu dệt người xấu. Nghe được Diệp Văn Đào mà nói, con mèo nhỏ bên cạnh Tên họ Vương kia tên thông giáo đầu đã đạo, cũng không phải sao sáu. Vương gia sáu. Những năm này không dễ dàng a 6. Vừa dứt lời, Diệp Văn Đào đã là gào khóc lên, trong tiếng khóc phảng phất có được vô tận ủy khuất cùng mẫn nhẫn. Con mèo nhỏ bọn bốn người đều là nhìn nhau ngạc nhiên, không nghĩ tới Diệp Văn Đào đường đường vương gia chi tôn, vậy mà lại như thế gào khóc không khóc. Nhìn Liêu tiểu mèo con một mắt, Vương Thông đạo, đừng nhìn chúng ta vương gia là Tiêu Vương, rất uy phong. Kỳ thực, ở nơi này đế đô, nhất là hoàng tộc tử đệ, mỗi một bước xuất sai lầm, đều có thể là tai họa ngập đầu a. Ha. Con mèo nhỏ yên lặng gật đầu một cái, cũng không phải sao. Hoàng thành dưới chân, bộ bộ kinh tâm. Chờ Diệp Văn Đạo Thoáng bình phục, con mèo nhỏ mới nói, vương gia, con mèo nhỏ tất nhiên thâm thụ vương gia sở thác, thân là vương phủ đại thống lĩnh, sau đó tất nhiên sẽ tận tâm tận lực, dương vua ta phụ sức mạnh, dừng một chút, hắn trầm giọng nói, nhường vương gia ở nơi này đế đô, đi ngang, nhường vương phủ người ở nơi này đế đô, đi ngang. Âm vang có lực câu chữ, phản phất ngày xưa hắn tại Vân La chân đánh bại tiểu mập mạng, nói ra kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, kinh người không thể quá đáng đồng dạng, làm cho người ta cảm thấy lực lượng vô tận. Diệp Văn Đạo trầm rãi ngẩng đầu lên, đạo, hảo từ hôm nay trở đi, bản vương tuyệt không tránh lui, tuyệt không đào thoát, bản vương sẽ làm toàn lực cùng hộ con mèo nhỏ, cầm lại thuộc về bản vương đổ vỡ. nghe vậy, tam đại giáo đầu đều là biết Diệp Văn Đảo tâm ý đã quyết, cùng nhau quỳ giảm xuống đất, lớn tiếng tuyên thể đạo: thần vương thông, thần phạm hổ, thần hứa tiệt, thể chết cũng đi theo vương gia. năm người bèn nhìn nhau cười, đều là cùng nhau đem rượu chén nhỏ ngán nát. Trầm rãi ngồi trở lại vị trí. Diệp Văn Đảo đạo: phạm giáo đầu, ngươi đem chúng ta vương phủ cùng với cái này đế đô đại khái tình hình cùng con mèo nhỏ nói một chút à? phạm hổ gật đầu một cái: đạo, không dối gạt đại thống lĩnh. Chúng ta vương phủ mặc dù nhìn từ bề ngoài phong quang vô hạn, nhưng trên thực tế, nhưng là bốn bề thọ địch, tình thế mười phần nguy cấp a. Con mèo nhỏ chậm rãi cầm trong tay ly rượu để lên bàn, "Đạo, Thỉnh Phạm giáo đầu tinh tế nói tới. Chỉ nghe Phạm hồ đạo, cùng nhau nhất định đại thống lĩnh cùng với gặp qua cái kia đế đô quân lý đường cực sư tử, người đường ra." Vẫn luôn đối với chúng ta vương phủ nhìn chằm chằm, coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt ta sáu. Con mèo nhỏ gật đầu một cái, "Đạo, lúc này, ta trước khi tới nhưng cũng là nghe nói, Đường gia nhưng là một mực cùng tứ hoàng tử rất thân cận. Chỉ là, chúng ta vương phủ, không phải từ trước đến nay nghĩa thương vương phủ tương đối gần sao?" Chẳng lẽ nghĩa thương vương sẽ dễ dàng tha thứ đường ra đối với vương phủ bất lợi không thành? Phạm Hồ đạo, đại thống lĩnh có chớ không biết, nguyên bản, cái này đế đô quân uy là cảnh gia nhân, về sau, đường gia âm thầm sử dụng âm nhu cấp lấy cái này quân uy chức vụ, còn lại trọng yếu tướng lĩnh, nhưng cũng bị đổi một không còn muốn mạnh. La lấy, hôm nay đế đô, trừ hoàng cung cấm vệ quân cùng tất cả nhà chút ít quân hộ vệ bên ngoài, tất cả đều là người của đường gia. 83 thứ 83 chương đủ loại khác biệt nghe được Phạm Hồ như vậy giới thiệu, con mèo nhỏ không khỏi hơi lấy làm kinh hãi, đang chờ nói chuyện, chỉ nghe Diệp Văn Đào đã chen lời nói, hôm đó, đường thực sư tử nói ở nơi này đế đô Hắn chính là lý, nhưng cũng là nói không giả. Hơn phân nửa đế đô đều ở đây đường ra trong tay. Khỏi cần phải nói, đã nói chúng ta cái này cửa vương phủ a, liền có nhất nam nhất bắc hai tòa quân doanh, nhân số hợp lại ít nhất có hơn 5 ngàn người. Đây chính là đường ra chuyên môn dùng để chầm chầm chết chúng ta vương phủ a sáu. Hứa Kiệt nặng nghề thở dài nói, tiến vương phủ thời điểm, con mèo nhỏ cũng hiện vương phủ phụ cận cái này hai tòa trại lính, lúc đầu còn tưởng rằng là vương phủ sức mạnh, không nghĩ tới vậy mà tất cả đều là đường ra sức mạnh. Cái kia sáu, đường ra liền đem cái này quân doanh để ở chỗ này, hoàng thượng cũng không quản một chút con mèo nhỏ không khỏi hơi hơi giật mình, mặc dù nói hoàng gia chuyện khó mà dùng lẽ thường lý giải, nhưng hổ dữ còn không ăn thịt con ai chẳng lẽ lao hoàng đế vậy mà chớm mắt nhìn con của mình bị người gắt gao nhìn chăm chú vào. Ai sáu, kể từ 4 năm trước phụ hoàng bệnh nặng, cái này trong chiều, liền toàn bộ lộn xộn, đường ra thế lực càng bánh trướng, chính là bản vương muốn tiến cung một chuyến thăm hỏi phụ hoàng mẫu hậu, nhưng cũng là khó như lên trời. Nếu không phải nghĩa thương vương cảnh nhà còn tại đau khổ chèo chống triều chính, chỉ sợ cái này triều chính sớm rơi vào đường gia trong tay. Không nghĩ tới nơi đây chuyện còn như thế phức tạp sáu, nghe được diệp văn đảo mà nói. Con mèo nhỏ không khỏi khẽ thở dài một cái, "Đạo, bất quá, có câu nói là, vũng nước đục hảo màu cá." Tình thế càng là phức tạp, ở trong thứ có thể lợi dụng liền càng nhiều, nếu đã tới, chúng ta liền giữ cửa lúc trước hai tòa quân doanh cho giúp ta. Con mèo nhỏ hai mắt nhìn chằm chọc vào trước mắt một con cá, lạnh lùng nói, "Bất quá, dưới mắt, chúng ta còn có hai chuyện muốn trước làm. Đệ nhất, chúng ta phải thêm nhanh huấn luyện, phải có một nhóm sức chiến đấu không kém vương phủ hộ vệ. Đệ nhị, nhân thủ của chúng ta vẫn là có ít, cần phải có mới nhân thủ gia nhập vào." Diệp Văn Đào bọn người nghe vậy, đều là gật đầu nói phải. Con mèo nhỏ đạo, "Vương gia Không biết tại trong vương phủ, có thể hơi lớn hơn sân bãi. Diệp Văn Đào xưng sở, lập tức hiểu rõ ra, đạo, có, tây có một chỗ việt Lạc, nhưng cũng không có người nào ở. Ngày khác tương na viện Lạc phá hủy, tính cả cửa sân cái kia diễn võ trưởng, chính là một cái cực lớn sân bãi, dung nạp 2 ba ngàn người, nhưng cũng là không có vấn đề. Con mèo nhỏ gật đầu nói, cái kia tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Vương giáo đầu, trong vương phủ hiện hữu bao nhiêu hộ vệ? Vương Thông nghĩ một hồi, đạo, trong vương phủ hộ vệ có chừng ngàn thanh người tả hữu à? Bất quá, vương gia nhân tử, nhưng là không đem một chút giả yếu tàn tật cũng phải đi. Chân chính thanh niên trai tráng hộ vệ đại khái chỉ có khoảng 600 người. Con mèo nhỏ gật đầu một cái. Đạo, vương gia sáu. Lời còn chưa dứt, Diệp Văn Đào đã là khoát tay háo. Đạo, hết thảy sự việc, ngươi nói tính toán, không cần hỏi đến. Con mèo nhỏ gật đầu một cái. Đạo, hảo, vậy ta sẽ không khách khí, còn xin vương gia cho ta một bút kinh phí sử dụng mới là. Diệp Văn Đào cười ha ha một tiếng. Đạo, không có vấn đề, chờ một chút muốn bao nhiêu, ngươi đi phòng thu chi lãnh chính là. Năm người lại nói chút chuyện khác, phần lớn là chút đế đô tình thế, gia tộc phân bố các loại tình huống. Đến thiên tướng sáng thời điểm, năm người vừa mới đứng dậy đạo là một ngày mới có thể bắt đầu con mèo nhỏ gật đầu một cái đạo vương thông vương thông lập tức lớn tiếng đáp tại đi triệu tập hộ vệ đến diễn võ trường xếp thành hàng ngũ con mèo nhỏ liếc mắt nhìn vương thông trầm giọng quát lên tuân mệnh vương thông đáp ứng lập tức bay nhào ra ngoài không giống nhau lúc toàn bộ trong vương phủ đã vang lên một đám hộ vệ vội vàng chạy tới diễn võ trường thanh âm lúc này thiên tướng hiện ra chính là người ngủ được tối trầm thời điểm con mèo nhỏ chính là muốn vào lúc này xem một đám hộ vệ phản ứng gặp một đám hộ vệ vội vội vàng vàng hướng về diễn võ trưởng chạy tới con mèo nhỏ mới nói Hứa Kiệt, ngươi đi phòng thu chi lãnh hai vạn kiếm tệ, lấy người đưa tới diễn võ trưởng. Là. Hứa Kiệt đáp ứng, đã một làn khói biến mất ở ngoài cửa. Con mèo nhỏ lúc này mới hướng về Diệp Văn Đảo cùng Phạm Hồ Đạo. Đi, chúng ta đi xem một chút. Một nhóm ba người đến rồi diễn võ trưởng. Lúc này, một đám hộ vệ bị sinh sinh đánh thức, từng cái đều là còn buồn ngủ, ngáp một cái. Con mèo nhỏ liếc mắt nhìn diễn võ trưởng, thầm nghĩ, cái này diễn võ trưởng nhưng là không lớn, như cái này ngàn thanh người một khối ở nơi này chạy, nhưng là vô luận như thế nào chạy không được mở sáu. Nghĩ tới đây, đã là quát lên, tất cả mọi người nghe lệnh, chia hai đội đứng vững. Bên trái một đội, bên phải một đội, đứng vững. Lại là một hồi hò hét tầm ĩ số đẩy, một đám hộ vệ vừa mới xiên xẹo đứng thành hai cái đội ngũ. Con mèo nhỏ sắc mặt âm trầm liếc mắt nhìn thưa thớt lắc đắc đội ngũ, "Đạo, hảo, bây giờ, trái đội hướng về bên ngoài sân lui, đem sân bãi nhường lại. Phải đội, đuổi kẻ ta, dọc theo diễn võ trường chạy. Không cho phép sử dụng một tia chiến hồn chi lực." Một đám hộ vệ mê hoặc không thôi nhìn xem con mèo nhỏ, nhưng nhìn thấy trong mắt của hắn cái tia hai tia chớp lạnh lẽo, đã là run lập cập đi theo hắn chạy, đã như thế, không đến 10 vòng, liền có chút tương đối kém, thở hổn hển rơi vào phía sau. Con mèo nhỏ quát, "Lạc Hậu, ngã xuống không bỏ dậy nổi, đứng phạm giáo đầu sau lưng." Theo dạng hành động, đem hai đội nhân mã đều mang chạy tầm bài vòng, tuyển chọn đi ra một nhóm tinh trắng nhất, một nhóm vậy cùng một nhóm già yếu tàn tật, con mèo nhỏ mới ngừng lại, "Đạo, hảo, ta hiện tại tuyên bố một cái quyết định." Ánh mắt lạnh lùng quét mắt một mắt một đám hộ vệ, con mèo nhỏ mới nói, vừa mới tụt lại phía sau, ngã xuống không bỏ dậy nổi, nghiên linh quá lớn, cơ thể tàn tật, hết thệ cho kim tệ 500, trong vòng 3 ngày rời đi vân phủ, mua cái về quê. "Không xấu." "Không muốn xấu." Một đám bị đánh về nhà hộ vệ vừa nghe đến con mèo nhỏ quyết định này, đã là lớn tiếng kêu lên, chúng ta muốn đi theo Vương gia sáu. Vương gia sáu. Diệp Văn Đạo cười h h hai cái, đạo, cái này sáu, cái kia sáu. À, đúng, bản vương còn có chút công vụ muốn làm ở đây, nhưng là làm phiền Đại thống lĩnh cùng ba vị giáo đầu sáu. Tiếp đó, hắn mọi người ở đây tha thiết dưới ánh mắt thành thực rời đi diễn võ trưởng. Xin các ngươi rời đi. Con mèo nhỏ đưa tay báo cho biết một chút, đạo, Phạm giáo đầu, xin mang đại gia rời đi diễn võ trưởng, chuẩn bị hết thể rời đi xử nghi. Phạm Hổ gật đầu một cái, đạo, hảo, đại gia đi theo ta đi. Ta biết tất cả mọi người rất muốn để lại tại vương phủ vì vương gia hiệu lực, nhưng mà sáu. Mặc kệ Phạm Hồ thuyết phục, con mèo nhỏ quay đầu, chỉ vào tuyển chọn đi ra ngoài hơn 20 người tinh trang hán tử, "Đạo, các ngươi, chính là chúng ta vương phủ nhất đẳng hộ vệ, từ hôm nay trở đi, động lộc tăng gấp đôi." Đà tạ đại thống lĩnh. Nghe được con mèo nhỏ nói muốn cho động lộc của mình tăng gấp đôi, hơn nữa đã biến thành cái gì nhất đẳng hộ vệ, cái kia 20 tên tinh trang hán tử đều hoan hô, nhìn xem con mèo nhỏ ánh mắt ta, liền cùng nhìn kim tệ không sai biệt lắm, chỉ thiếu chút nữa xông lên phía trước đè lại con mèo nhỏ mấy lượt. 84 thứ 84 chương sắp đặt vương phủ về sau. Phan khảo Hạch đạt đến nhất đẳng hộ vệ giả, đồng lộc tăng gấp đôi. Đạt đến nhị đẳng hộ vệ giả, đồng lộc lật năm thành. Đạt đến tam đẳng hộ vệ giả, đồng lộc lật ba thành. Tứ đẳng hộ vệ không thêm. Ngũ đẳng hộ vệ, đồng lộc giảm phân nửa. Con mèo nhỏ lạnh lùng quét mắt trước người mình đứng đội năm chia song hộ vệ, trong miệng trầm rãi nói quyết định. Đem nguyên bản đồng lộc bình quân hộ vệ chia ngũ đẳng, tất cả hộ vệ lập tức đều cảm giác được mình động lực. Ngoài ra, từ ngày mai bắt đầu, gà gãy thức lên, mỗi ngày vẫn luyện hai canh giờ. Con mèo nhỏ lớn tiếng nói, phan huấn luyện tham gia, tham gia mà lười biếng giả. Một khi hiện, chịu trách năm mươi Cái này xấu. Đây cũng quá xấu. Một loại trong hộ vệ, lập tức có người thấp giọng nghị luận, nếu như dựa theo con mèo nhỏ quyết định này, như vậy bọn hắn kế tiếp nhưng là không còn cái gì tốt giấc ngủ. Có vấn đề sao? Con mèo nhỏ lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt một cái không phục lắm hộ vệ, một cổ khí tức cường đại phun trào mà ra, vô tận uy áp hướng về hắn bao phủ tới, nhường hắn phủ phủ một tiếng té quỵ trên đất. Không có vấn đề. Nhìn thấy con mèo nhỏ ra oai, cái kia nhất đẳng hộ vệ 20 tên người trẻ tuổi lập tức liền lớn tiếng đáp ứng nói. Không có vấn đề. Nhìn thấy cái kia 20 tên nhất đẳng hộ vệ đi đầu đáp ứng, còn lại hộ vệ cũng là tuần tự hồi đáp. Rất tốt, các ngươi hai mươi người tới. Con mèo nhỏ tay phải một chiêu, một bản sách thật mỏng đã xuất hiện tại trong tay, hướng về kia 20 tên nhất đẳng hộ vệ đạo, đây là một bản chiến ký sách, các ngươi cầm lấy đi tu luyện a. Tại đại thống lĩnh, 20 tên hộ vệ gặp con mèo nhỏ cho mình chiến ký sách, không khỏi mừng rỡ, đều là cùng nhau lớn tiếng cảm tạ lên con mèo nhỏ. Đạo lý của ta rất đơn giản, người có công thượng từng có giả phạt, có năng lực giả bên trên không có năng lực giả phía dưới, mọi người tốt hảo thay vương gia làm việc, sau này vàng bạc, mỹ nữ, quyền thế có rất nhiều. Con mèo nhỏ tại nói lời này thời điểm, âm thầm trở một loại từ vân Thủy Học Viện Bí Điện Trung Học tới nhiếp hồn công pháp, lập tức trong lòng mọi người cái kia ẩn dấu đều bị hắn câu lên. Thật tốt thay Vương gia làm việc, vàng bạc, mỹ nữ, quyền thế có rất nhiều, tất cả hộ vệ trong lòng đều là lặp đi lặp lại suy nghĩ con mèo nhỏ mà nói, câu nói này giống như chất độc đồng dạng, từ từ rót vào đến nơi này chút hộ vệ trong lòng chỗ sâu nhất. Một lát sau, nhìn thấy tất cả hộ vệ đều đã một loại đặc biệt ánh mắt của nhiệt nhìn mình, con mèo nhỏ vừa mới gật đầu một cái. Đạo, Hảo, hôm nay dừng ở đây, phiên trực đứng gác đi về trước, đám người còn lại đi đem tòa này viện lạc phá hủy đem ở đây cải biến thành một cái đại sân luyện tập, sau này chúng ta sử dụng. Là, tất cả hộ vệ đáp ứng, đều là hướng về kia tòa tiểu viện đi tới. Con mèo nhỏ nhìn ra ngoài một hồi, gặp hết thảy đều tại có thứ tự tiến hành, vừa mới hướng về Phạm Hổ Đạo, Phạm thống linh ở nơi này xem trước lấy, ta làm việc trước cái khác đi. Phạm Hổ đáp ứng, Đạo, đại thống linh yên tâm đi, có ta nhìn chằm chằm. Con mèo nhỏ gật đầu một cái, liền dẫn bên trên Vương Thông ở trong vương phủ đi đứng lên. Cùng nhau đi tới, hắn hiện trong vương phủ, đích thật là để phòng quá mức thứ dân, mặc dù nói đại bộ phận hộ vệ đều ở đây hủy đi vì lạc, nhưng thiên trực đứng gác người nhưng cũng không thiếu. Con mèo nhỏ vừa đi, liền hiện mấy cái vốn hẳn nên có gác ngầm chỗ, một bóng người cũng không có. Khẽ lắc đầu, trong lòng của hắn thầm nghĩ, cái này vương phủ cũng thật sự là quá thư giãn, loại địa phương này sao có thể không có ai đâu? Nghĩ tới đây, hắn đã là xoay người qua, hướng về vương thông đạo, vương giáo đầu, ngươi đi lấy một bộ vương phủ địa đồ tới, ta muốn đối với vương phủ hộ vệ tiến hành một lần nữa bố trí sáu. Vương thông đáp ứng, lập tức đi, không giống nhau lúc, đã mang tới một bộ địa đồ. Con mèo nhỏ cao mày nhìn ra ngoài một hồi, tại trên địa đồ tiêu suất hơn ba cái điểm, đạo, những địa phương này đều cần nhân thủ mà lại là cần người sáng suốt nhất tay, một khi đem các loại chỗ tập trung vào, toàn bộ vương phủ liền giám sát ở, trừ phi là đặc biệt lợi hại cấp cao thủ, thử, người bình thường nhưng cũng là khó thoát nhiều con mắt như vậy. Vương Thông nhìn một hồi địa đồ, lại nhìn một hồi con mèo nhỏ, chỉ cảm thấy sau lưng của mình có một đạo mồ hôi lạnh thẳng tắp ra bên ngoài bốc lên, thầm nghĩ trong lòng, trời ạ, đây là một cái vừa mới tuổi tròn 18 tuổi người sao? Nếu như dựa theo cái bản đồ này bố phòng mà nói, thật là một con rổi cũng khó có thể trốn qua vương phủ theo dõi. Vương Giáo đầu, ngươi có ý kiến sao? Nhìn thấy Vương Thông vẫn không có nói chuyện, con mèo nhỏ không khỏi túi đầu ho khan một tiếng nói: "Không có, không có vấn đề." Vương Thông đã tỉnh hơn lại, vội vàng trả lời: "Hảo, cái kia nhanh đi làm a, ta còn muốn ở nơi này Vương phủ bố trí xuống một tòa trận pháp, một cái yểm hộ cái này mấy chỗ chạm gác ngầm, thứ hai có thể phòng hộ cái này Vương phủ." Con mèo nhỏ nhìn xem Vương phủ địa đồ, trong lòng đã đã nghĩ ra một cái trận đồ. Nguyên lai like chống chân đem Vân Thủy học viện thư khố bên trong nội dung nhớ kỹ sau đó, lại chậm rãi chuyển cho Liễu tiểu mèo con, cho nên cái trận đồ này, nhưng là đến từ Vân Thủy học viện điện tịch. "Là, ta đây liền đi." Vương Thông đáp ứng, vội vàng quay người, liền muốn rời đi. Lúc này, con mèo nhỏ thanh em lại văng lên. Ngoài ra, tìm cho ta linh ngọc ba ngàn năm bách phương, hắc ngọc năm ngàn sáu bách phương, huyết ngọc ba bách phương 6. Con mèo nhỏ một hơi báo mấy dạng tài liệu chân quý, suýt chút nữa nhường Vương Thông đặt ngông ngồi dưới đất. Hắn chỗ báo tài liệu, vô luận là linh ngọc, hắc ngọc vẫn là huyết ngọc, cũng là 10 phần chân quý trận pháp tài liệu, thử lấy kém nhất hắc ngọc mà tính, một phương cũng ít nhất tại 1.000 kim tệ trở lên. Cái này sáu. Đại thống lĩnh, nhiều như vậy tài liệu quý hiếm, chỉ sợ trong vương phủ trong lúc nhất thời cũng tìm không đủ a. Vương Thông do dự nói, nếu không thì chúng ta tìm vương gia nghĩ một chút biện pháp con mèo nhỏ gật đầu một cái đạo hảo chúng ta đi không giống nhau lúc hai người đã tìm được diệp văn đảo nói do ý đồ đến diệp văn đảo đã đạo không cần nói người tới người đi kiểm lại một chút khố phòng hàng tuần nhìn còn thiếu bao nhiêu bản vương tự mình đi cho ngươi tìm sáu không giống nhau lúc gia đình đã báo đi lên đạo khố phòng có linh ngọc 2.000 ngàn phương hắc ngọc 7.000 ngàn phương huyết ngọc một bách phương diệp văn đảo trầm ngâm nói như thế nói đến linh ngọc lại thiếu một ngàn rưỡi huyết ngọc sao thiếu đi hai bách phương linh ngọc ngược lại cũng dễ nói tiêu ít tiền từ trên thị trường mua về cũng cũng được, chỉ là huyết ngọc hai bách phương, nhưng là sáu, ba loại ngọc thạch bên trong phải lấy huyết ngọc nhất là hiếm thấy chân quý, trên thị trường cũng là cực ít có xuất hiện, là lấy cho dù là Diệp Văn Đạo nghe được huyết ngọc còn kém hai bách phương, cũng là hơi có chút chần chở, hơi trầm ngâm, Diệp Văn Đạo đã là đứng dậy, lão như vậy đi, Vương Thông, ngươi từ phòng thu chi lãnh một khoản tiền từ trên thị trường mua vào linh ngọc hai ngàn vương, con nghèo nhỏ, ngươi theo bản vương đi một chuyến nghĩa thương vương phủ, nghĩ đến nghĩa thương trong vương phủ trong khu phòng cuối cùng còn có chút huyết ngọc. 85 thứ 85 chương giận đánh sĩ quan đi, chúng ta tìm nghĩa thương vương muốn chút huyết ngọc đi. Giao phó song vương thông sau đó, Diệp Văn Đào hướng về con mèo nhỏ đạo, sau đó lên dọn đạo, người tới a, cho bản vương chuẩn bị ngựa. Đến hai người tới cửa thời điểm, hai thất trắng như tuyết ngựa đã phát ra tiếng phì phì trong mũi đang đợi. Mã là thượng hạng ngựa tốt, toàn thân lông trắng, bóng loáng nhẹ ra, gặp một lần chính là có thể ngày đi nghìn dặm lương câu. Đưa tay vô vô ngựa, Diệp Văn Đào đạo, đây là bản vương thích nhất hai thất tuấn mã, sau này phải dùng, ngươi cứ kéo đi dùng cũng được. Nói, hắn đã bỏ tới lập tức nghĩa thương vương phủ tại đế đô phía đông cách ta đây vương phủ nhưng có chút khoảng cách chúng ta đi thôi con mèo nhỏ gật đầu một cái đã là trở mình lên ngựa vài tên vương phủ hộ vệ lập tức đi theo qua diệp văn Đào khoát tay hào nói có đại thống linh tại các ngươi không cần đi theo cái này sáu vương gia phía trước quân doanh chỉ sợ 6. mấy tên hộ vệ kia có chút bận tâm liếc mắt nhìn diệp văn Đào. phía trước quân doanh thường xuyên sẽ tìm chút duyên cớ sắp xuất hiện cửa diệp văn Đào cả lại là lấy một đám hộ vệ đều có chút lo nghĩ diệp văn đảo đạo yên tâm đi có con mèo nhỏ tại bản vương tại sao phải sợ bọn hắn không thành Con mèo nhỏ cũng là gật đầu một cái, "Đạo, tất nhiên Vương gia nói không cần cùng liền không cần theo, các ngươi đều dừng bước ra, có ta ở đây, nhưng cũng không sợ kia cái gì quân doanh." Diệp Văn Đào tại trên lưng ngựa vu một cái, con ngựa kia thất liền lập tức chạy về phía trước ra. Con mèo nhỏ đi theo thật sát, đi không được nhất thời, một cái sĩ quan bộ dáng đại hán đã dẫn một đội binh sĩ chặn con đường phía trước, hướng về Diệp Văn Đào không người nói, mặt tướng tham gia Tiêu Vương điện hạ. Diệp Văn Đào hừ lạnh một tiếng đạo, "Thôi, các ngươi đều lui ra a, bản vương có chuyện quan trọng tại người." Thế nhưng tướng lĩnh nhưng là cũng không lúc ních, "Đạo, khởi bẩm vương gia, mặt tướng phụng quân đường ý quân lệnh." ở đây thi hành quân vụ đường này hôm nay nhưng là không thông còn xin vương gia đi vòng người sáu Diệp Văn Đào biến sắc lạnh lùng nói bản vương xuất hành không chỉ một lần nhiều lần ngươi cũng thi hành quân vụ ngươi đây là cố ý khó xử bản vương A. không dám vị này là tướng lãnh kia hơi lấy làm kinh hãi hắn cũng không đần từ cũng nghe ra Diệp Văn Đào lời nói bên trong một ít không cùng một dạng ý tứ nếu ở trước kia Diệp Văn Đào chắc chắn sẽ không nói cái gì quay đầu đi liền thế nhưng là lần này Diệp Văn Đào tựa hồ nhưng là một bộ không chịu từ bỏ ý đồ bộ dáng như thế nào bản vương trong phủ chuyện cũng muốn ngươi hỏi đến không thành. Diệp Văn Đào sầm mặt lại, lạnh lùng nói: Cho bản vương đường đường, bằng không, liền đừng trách bản vương không khách khí. Cái này sáu. Tướng quân kia liếc mắt nhìn con mèo nhỏ, đạo, nếu không thì, vương gia đợi chút, chờ mạt tướng xin chỉ thị quân lý đại nhân. Bản vương không có thời gian cùng ngươi mù hao tổn, lại không tránh ra. Hừ hừ, bản vương liền xông vào đi qua, xem ngươi đây rốt cuộc thi hành là cái gì cái dám quân vụ. Diệp Văn Đào nộ khí đi lên, cũng không lo được rất nhiều, trực tiếp hướng về kia tướng quân thủ mặt hoành phi nổi giận mắng. Vậy liền ngã tội. Tướng quân kia gặp Diệp Văn Đào như thế, cũng là quyết tâm. Đạo, các minh đệ, phong đạo nghe được tướng quân kia mà nói, dưới tay binh sĩ lập tức bắt đầu chuyển động, đem từng cái hàng rào gỗ rời ra ngoài để ngang trên đường cái. người sáu, các ngươi những thứ này vương bắt đạn, tức chết bản vương, bản vương sớm muộn phải đem các ngươi đầu cho chặt xuống sáu. Diệp Văn Đào gặp tướng quân này thật không ngờ phách lối, lập tức liền cốt không thể hình tượng, dẫm chân chửi gầm lên không thôi. vương gia bất giận. lúc này, một mực ở bên cạnh mắt lạnh nhìn không một lời, con mèo nhỏ đỗng nhiên chen lời nói, mấy cái chó săn, không đáng vương gia xin ký. nói, hắn thúc ngựa hướng phía trước tiến sát một cái bước, đưa tay hướng tướng quân kia một ngón tay, lạnh lùng nói, nhường đường, chuyện hôm nay dễ tính. Bằng không, đánh hư cánh tay bắt đuổi ta cũng không có tiền bồi thường tiền tốt men. Ngươi là người nào? Tướng quân kia gặp Diệp Văn Đào dẫn con mèo nhỏ một người đi ra, cảm thấy sinh nghi nghi, lớn tiếng quát hỏi. Tại Hạ Tân Nghiệp Vương phủ hộ vệ đại thống lĩnh. Con mèo nhỏ trầm giai nói. Nguyên lai là đại thống lĩnh 6. Tướng quân kia nhíu mắt, cũng là trầm giai nói, đại thống lĩnh mời trở về đi, đạo này không thông. Thật không thông. Con mèo nhỏ rất kiên nhẫn vấn đạo. Thật không thông. Tướng quân kia rất nghiêm túc hồi đáp. Con mèo nhỏ, thật sự, thật sự. Thao. Lão tử nhịn ngươi rất lâu. Vừa dứt lời, con mèo nhỏ đã lớn tiếng quát mắng. Sau một khắc, trong tay hắn đã nhiều hơn một khối ô trầm trầm sắt gạch, hung hăng hướng về kia tướng quân nuôi vồ xuống đi. Người giáng sáu. Tướng quân kia lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, con mèo nhỏ cái kia ô trầm trầm sắt gạch đã không chút khách khí chùn lên trên mặt của hắn. Chỉ một chút, tướng quân kia liền một mặt vết máu, ngã xuống trong vũng máu. Lão hổ không uy, ngươi cho ta là con nhà bệnh. Tay phải vung lên, lại là đếm sắt gạch đánh ra, một đám xông lên binh sĩ nhao nhao bị hắn đập đến máu thịt be bé bét, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lúc này, nghe được động tĩnh, trong đại doanh những binh lính khác đã là nhao nhao bừng lên con mèo nhỏ tay cầm sắt gạch thần uy lấm lấm quát lên ai dám lên tới chó nhà ai dám lên tới lao tử trụ trên hay nhìn xem nằm một chỗ không được kêu giền binh sĩ xông lên binh sĩ bất giác sững sờ bọn hắn cũng không đốc, biết dạng này sắt gạch ở trên mặt tới một lần đời này nhưng là triệt để mặt mày hưng hắc phá cùng nhau năm nhân cho dù chạy thanh lâu cũng tìm không thấy hảo nữ môn cho nên tất cả binh sĩ đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên dùng một loại gần như thuần khiết con mắt bắt đầu nghiên cứu trên trời cái tia từng đóa từng đóa trắng tinh như ma sạ loạn vậy đám mây đương nhiên cũng có một số khác đối với thăng quan tải tương đối cảm giác hứng thú binh sĩ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ trước mắt cái này hướng về phía trước ti biểu trung tâm cơ hội đều là hoa hoa kêu lên ai nha tướng quân của ta à ngươi như thế nào bị cái này trời giết đánh thành bộ dáng này a sáu ai cha cha tướng quân à ngài cái kia anh tuấn tiêu sái khuôn mặt như thế nào biến thành bộ dáng này à trời ạ cái đầu mà sáu có đặc biệt có thể diễn binh sĩ càng là thống khổ kêu gào lấy phản phất tướng quân kia là hắn nhân tình tự như đáng chết sáu trên đất tên tướng quân kia vừa mang một câu lập tức liền bị một tên binh lính ngăn cản câu chuyện đạo cái kia nhanh nhanh dơ lên tướng quân đi trị thương. tướng quân mặt mũi này muốn hủy quân mặt nhưng rất khó lường sáu. lạnh lùng quét mắt một mắt những thứ này thần thái khác nhau binh sĩ. con mèo nhỏ quay đầu hướng về Diệp Văn Đào đạo. vương ra chúng ta đi thôi sáu. nói tay phải hắn vung ra một đạo lực lượng mạnh mẽ bao phủ mà ra cái kia nguyên bản dùng để cản đường hàng rào gỗ lập tức liền hóa thành một chùm cho bụi. đi Diệp Văn Đào kéo một phát dây cương, lập tức đi về phía trước. con mèo nhỏ hư lạnh một tiếng theo thật sát Diệp Văn Đào thanh âm của hắn sau đó tại mỗi một cái binh lính vang lên bên thay ngày khác rảnh rỗi giống bản đại thống lĩnh lại đến tiếp kiến các vị. Không tiễn không tiễn, H H sáu, Phách lối tiếng cười, vang vọng tại mỗi một cái binh lính bên hai, làm bọn hắn cảm thấy từng trận lo lắng. Tám mươi sáu thứ tám mươi sáu chương nghĩa thương vương phủ Diệp Văn Đào cùng con mèo nhỏ rời đi con doanh, một đường cũng không có gì trở ngại, không bao lâu liền đã đến nghĩa thương vương phủ trước cửa. Nghĩa thương vương phủ trước cửa, nhưng lại là một phen khác cảnh tượng, cao lớn cảnh cửa, uy vũ sư tử đá, cao ngất hộ vệ, không một không biểu hiện lấy cảnh gia hư thịnh. Diệp Văn Đào hiển nhiên là cảnh gia khách quen, cho nên hai người đến cảnh gia cửa thời điểm. Giữ cửa binh sĩ si chỉ là không người nói âm thanh vương ra điện hạ sáu, cũng không có những thứ khác một chút lễ tiết liền phóng hai người tiến vào. Tiến vào Nghĩa Thương Vương phủ, chính là một tòa cao lớn bia đá, trên tấm bia là một nhóm cứng cấp có lực chữ lớn, Nghĩa Thương Vương cùng Thánh Võ cùng ở tại, có thể phế quân vương, có thể giết nghịch thần. Một cỗ trang nghiêm mà trang nghiêm khí tức xuyên thấu qua vậy được cứng cấp có lực chữ lớn, hướng về con mèo nhỏ lao thẳng tới mà đến, làm hắn bất giác trong lòng run lên, nghiêm túc không thiếu. Bên cạnh, Diệp Văn Đào đã là hướng về kia bia đá sâu đậm túi mình bái chào, đạo: "Đây là hơn 300 năm trước tổ tiên phụ quốc đại đế tự tay viết sáu." nói đến đây, con mèo nhỏ trong lòng đã nổi lên vân thủy trong đại điện ghi lại liên quan tới hơn 300 năm trước phục quốc đại đế cái kia một thời đại một số việc. nhưng hắn cũng không nói toản, chỉ nghe diệp văn đào đạo, trước kia ma võ đại quân đế quốc đánh vào nước ta, nước ta đại quân liên tục bại lui, ma võ đại quân hỏa lực tập trung đế đô thành phía dưới, mắt thấy liền muốn đánh vào thành trì. lúc này, ở xa nam vương một vị hoàng tử tại một nhà phú thương duy trì dưới, chiêu mộ đại quân cần vương, đi qua vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, cuối cùng giành được thắng lợi, đem ma võ đại quân đuổi ra quốc cảnh. cái hoàng tử này chính là về sau phục quốc đại đế. Cái này táng ra bại sản giúp đỡ phụ quốc đại đế, chính là về sau nghĩa thương vương, nghĩa thương vương phụ đời thứ nhất chủ nhân." Diệp Văn Đào nói lên điều này thời điểm, trong giọng nói tràn đầy vô tận hâm mộ. "Điện hạ, lão ra chúng ta đang tại tiếp khách, mời đến thư phòng chờ chốc lát." 6. Lúc này, một cái tỷ nữ đi tới, hướng về Diệp Văn Đào đạo: "A, tốt, không cần khách khí." Diệp Văn Đào phất phất tay, nhưng vẫn là đi theo cái kia tỷ nữ đi tới. Đi theo Diệp Văn Đào, con mèo nhỏ con mắt quay tròn tại Nghĩa Thương Vương phủ trùng chuyện không ngừng, tinh thần lực rõ xét mà ra, vương phủ bên trong các nơi trạm gác ngầm đã rõ ràng lộ ra ở trong lòng ngực. Nơi này thủ vệ Nhưng là so Tiêu Vương phủ cũng không biết âm nghiêm gấp bao nhiêu lần, thậm chí, con mèo nhỏ còn phát hiện tại nghĩa thương vương phủ một ít chỗ, có càng cường đại hơn như ẩn như hiện cường giả khí tức. Nhìn, cảnh gia thiết vệ cũng tuyệt không kém đi đâu. Vừa đi, con mèo nhỏ trong lòng một mặt nghĩ, mặc dù trước khi đến, Cảnh Hy đã nói với hắn cảnh gia thiết vệ là trong kinh thành trừ hoàng cung cấm vệ quân bên ngoài sức mạnh mạnh nhất, nhưng đến rồi lúc này, tận mắt thấy cảnh gia thủ vệ, hắn mới có hơi tin tưởng lời này. Xuyên qua một đầu rộng rãi thềm đá lộ, mèo con Nhi giữ Diệp Văn Đào liền đến nghĩa thương vương phủ chủ phòng bên trong. Điện hạ, thỉnh trong thư phòng dùng chút trà, lão gia rất nhanh liền tới. Hai tên thị nữ lập tức tiến lên đón, mái trèo văn đào cùng con mèo nhỏ đưa vào cảnh gia gia chủ cảnh cốc trong thư phòng. Cảnh cốc thư phòng rộng rãi mà sáng tỏ, ngay mặt trên vết tường là một bức nhạt mạc sơn thủy đồ. Phía dưới là một trương to lớn cái bàn, một quyển cuốn văn kiện cùng nhau ròng ra bày, biểu hiện ra chủ nhân bận rộn. Hai người trong thư phòng đợi một hồi, từ bên ngoài vừa mới truyền đến một thanh âm sáng sảng, ha ha ha, Lục điện hạ hôm nay như thế nào có rảnh tới à? Lời còn chưa dứt, một cái cần bạc trắng, người mặc màu lam áo vải lão đầu đã xuất hiện ở cửa thư phòng, không cần phải nói, người này chính là hiện nay nghĩa tương vương, cảnh gia đích đường đại gia chủ. Tiểu ma nữ cảnh hi ra ra cảnh cốc, cảnh thúc thúc 6. Nhìn thấy cảnh cốc đi vào, Diệp Văn Đạo vội vàng đứng lên, hướng về cảnh cốc chào hỏi. Ngươi nha, vừa tới chắc chắn không có chuyện tốt, nói đi, lại muốn thúc thúc cho ngươi ra cái gì? Cảnh cốc cái kia hai đạo lập loè tinh minh ánh mắt tại Diệp Văn Đạo trên thân quét một vòng, đã là khai môn kiến sơn vấn đạo. Là như vậy, cảnh thúc thúc, chúng ta vương phủ dự định lộng một cái trận pháp bảo vệ 6. Diệp Văn Đạo vội vàng đem mình ý đồ đến nói một lần, đạo, cho nên, tiểu chất muốn tới đây mượn hai vương huyết ngọc. Hai vương huyết ngọc. Cảnh Cúc ngồi ở một trương trên ghế lớn, thật thấp lập lại một thân, tiếp đó ánh mắt rơi vào Lưu Tiểu Mèo con trên thân. Lập tức, con mèo nhỏ chỉ cảm thấy phảng phất hai đạo thấu thị tia sáng liếc nhìn trên người mình đồng dạng, chỉ cảm thấy mình tất cả bí mật đều không thể ở trước mắt lao nhân này trước mặt che lấp. Trong lòng run lên, hắn bất giác thầm nghĩ, lao đầu tử này tu vi thật sâu, chỉ sợ không ở hiệu trưởng phía dưới sáu. Nghĩ tới đây, chỉ nghe Cảnh Cúc đã đạo, ngươi chính là con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ hơi sững sờ, lập tức nói, hồi bẩm tiên bối, chính là con mèo nhỏ. Cảnh Cúc khẽ gật đầu, đạo, ta bên ngươi, Ahina Tiểu Nha đầu không cho ngươi thêm phiền phức cả. Không có sáu. không có sáu. Con mèo nhỏ trong miệng nói không có, nhưng trong lòng kêu lên, không có mới là là chứ. Cảnh Cốc cười ha ha một tiếng, "Đạo, tuổi còn trẻ liền đã phá vỡ mà vào chiến vương cảnh giới, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, chẳng thể trách Lương Nhi đối với ngươi khen không dứt miệng." Nói, hắn đứng dậy, "Đạo, hài tử, Tiêu Vương phủ cũng không phải ngoại nhân, ngươi vừa gia nhập Tiêu Vương phủ, liền muốn vì Tiêu Vương thật tốt hiệu lực, tương lai, phong vương bái tướng lên như diều gặp gió, không phải là cái gì việc khó." Con mèo nhỏ "Đạo, đa tạ tiền bối, con mèo nhỏ tự nhiên tận lực." Cảnh Cốc gật đầu một cái, hướng về ngoài cửa phân phó nói, Đi khổ phòng lấy 200 phương huyết ngọc tới sáu. Ba người lại nói chuyện chút những người khác, không giống nhau lúc, gia đình đã đem 200 phương huyết ngọc lấy tới, từng đạo mãnh liệt năng lượng ba động lập tức liền tại trước mắt ba người bắt đầu phun trào lên. Con mèo nhỏ trong lòng không khỏi nói thầm, cảnh gia quả nhiên là tài đại khí thô a, 200 phương huyết ngọc, lông mày đều không nhíu một cái liền lấy ra tới. Bên này, con mèo nhỏ còn tại ý niệm chuyển động không dứt thời điểm. Bên kia, Diệp Văn Đào đã đạo, cảnh thúc thúc, phụ hoàng ta hắn còn tốt chứ? Ngươi có thể không thể sẽ giúp ta an bài một chút, ta muốn gặp mặt phụ hoàng. Cảnh Quốc nghe vậy, khẽ thở dài một cái, "Đạo, yên tâm đi." Ngươi phụ hoàng công lực thâm hậu, trèo chống cái 3 năm 5 năm còn không có vấn đề gì. Chỉ là bây giờ đường ra thế lực khổng lồ, cho dù là ta cũng cảm giác có chút khó có thể ứng phó à, bất quá, ta sẽ tìm cơ hội mang ngươi đi vào. Diệp Văn Đào yên lặng gật đầu một cái, "Đạo, như thế, đà tạ cảnh tốc tốc." Trong cung phụ hoàng nơi đó, còn làm phiền phiền cảnh tốc tốc nhiều chăm sóc chăm sóc sáu. Cảnh tốc gật đầu một cái, "Đạo, yên tâm đi, có ta đây, lượng cái kia đường ra cũng không dám quá làm cản." Dừng một chút, chỉ nghe hắn hừ lạnh nói, "Muốn thật chọc tới La Phu, hừ hừ, không thiếu được mời tổ tông thánh chỉ, giết cái này linh thần." Nói đến đây, Cảnh cốc trong đôi mắt ra hai đạo lãnh thấu xương sắc khí, cường giả khí thế triển lộ hoàn toàn. 87 thứ 87 Trương Vương phủ bảo hội trận về tới Tiêu Vương Trong phủ, con mèo nhỏ đem thu thập được linh ngọc, hắc ngọc, huyết ngọc bày ra ở một chỗ, cái này ba loại ngọc thạch cũng là mười phần tài liệu chân quý, đặt ở một đống, càng là tràn đầy sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Tâm quyết mặc niệm, thú bị nhốt đấu trường bên trong hư ảnh lão đầu đã xuất hiện ở trên không. Ngươi biết sáu? Theo tới, chính là hư ảnh lão đầu cái kia ký hiệu thường nói, chỉ nghe hư ảnh lão đầu đạo: "Lão nhân gia ta rất bận rộn, không có chuyện không nên tìm ta." Hư ảnh tiên đối, cái này thật có chuyện tìm ngươi sáu. Con mèo nhỏ lời còn chưa dứt, cái kia hư ảnh lão đầu đã đạo: à, ta hiểu được, nhất định là ngươi được đến nơi này sao nhiều ngọc thạch, nghị hiếu kính lao nhân ra ta." "Ha ha, vậy thì cám ơn sáu." Nói, hư ảnh lão đầu thân thể khẽ động, liền hướng về kia trồng ngọc thạch nhẹ nhàng đi qua. Con mèo nhỏ vội vàng thân hình lướt lên, ngắt ở hư ảnh lão đầu trước mặt, đạo: "Không sáu. Không phải, hư ảnh tiên bối, ngươi nghe ta nói, lần này ta bảo ngươi, chủ yếu là muốn mời ngươi giúp ta một việc." Dừng một chút, con mèo nhỏ đạo: "Ngươi biết, ta bây giờ là vương phủ hộ vệ đại thống lĩnh, vương phủ an toàn về ta phụ trách." Lại nói Đường gia chắc chắn biết ta tại Vương phủ, cho nên nhất định sẽ có cao thủ đến đây đánh giết ta 6. Cho nên, ta muốn xin tiền bối giúp ta ở nơi này Vương phủ bố trí xuống một tòa trận đồ, lúc cần thiết có thể khởi động trận đồ tới bảo vệ Vương phủ A6. Ân, ngươi chủ ý này đánh cũng không tệ A6. Hư Ảnh lão đầu chắp tay sau lưng trên không trung lúc gần lúc hiện, đạo: "Bất quá đi, hắc hắc, ngươi biết, lão nhân gia ta chưa bao giờ ưa thích giúp người hí hoáy trận đồ." Hư Ảnh tiên bối, "Ta biết ngươi là Vân Thủy học viện từ trước tới nay lợi hại nhất cường đại nhất trận đồ đại sư, bố một cái như vậy trận đồ nhỏ, đối với ngài tới nói, chính là lắc lắc ngón tay đơn giản như vậy." chuyện này ngài nhất định nhất định muốn giúp ta à? con mèo nhỏ không ngừng vỗ cái kia hư ảnh lão đầu mông ngựa. ân. làm sao ngươi biết ta là Vân Thủy Học Viện từ trước tới nay lợi hại nhất cường đại nhất trận đồ đại sư? ai nói với ngươi? chẳng lẽ chẳng lẽ là Tiêu Dật Na tiểu tử? không đúng không đúng, coi như hắn tổ sư gia cũng không biết ta cũng là Vân Thủy Học Viện người sáu. hư ảnh lão đầu gặp con mèo nhỏ nhận ra thân phận của hắn tới, không khỏi cực kỳ hiếu kỳ. nhưng con mèo nhỏ quen thuộc Vân Thủy đại điện, đối với Vân Thủy Học Viện một chút nhân vật kiệt xuất cùng với đặc điểm sớm ghi tạc trong lòng, hư ảnh lão đầu chuyện giấu vết. Tự nhiên cũng là tại Vân Thủy trong đại điện thấy. Căn cứ Vân Thủy đại điện ghi chép, Hư ảnh lão đầu nguyên danh sư trận đồ, chính là cái trận đồ kỳ tài, đối với trận đồ một đạo tạo nghệ, đã đến trình độ đàng phong tạo cực. Con mèo nhỏ cười hắc hắc, "Đạo, ai nha, tiền bối, ngươi cũng không cần quản ta làm sao biết ngươi. Ngươi lợi hại như vậy, người nào không biết ngươi a sáu? Mau giúp ta a." "Ấn 6." "Cái này sáu?" Hư ảnh lão đầu trầm ngâm một hồi, "Đạo, như vậy đi, ta cần thăm dò một chút vương phủ địa thế, mới có thể bố trí trận đồ a, ngươi biết, địa thế địa hình không giống chứ, cùng một cái trận đồ bố trí cũng không một dạng sáu." Tiếp đó, Hư ảnh lão đầu a rồi a rồi nói một tràng trận đồ đạo lý, nói đến con mèo nhỏ mơ mơ màng màng, vừa mới hư ảnh khéi động, hướng về vương phủ trên không xuống lên. Hẹn qua thời gian uống nửa chén trà, hư ảnh lão đầu vừa mới trở lại con mèo nhỏ bên cạnh, đạo ở nơi này trong vương phủ bố một đạo trận đồ, nhưng cũng không phải việc khó gì, lại nhìn ta lão nhân ra thủ luận a, nói, tay phải hắn khéi động, cái kia xếp tại trên đất ngọc thạch lập tức liền bắt đầu chuyển động, trên không trung nhanh chóng run rẩy, xếp thành một cái kỳ lạ cỡ nhỏ trận đồ, từng đạo năng lượng ba động không ngừng dũng động. Hư ảnh lão đầu sắc mặt nghiêm túc trong tay không ngừng biến ảo thủ ấn, đem từng đạo ấn quyết đánh về phía cái kia từ linh ngọc, hắc ngọc, huyết ngọc ba loại chân quý ngọc thạch tạo thành trận đồ nhỏ phía trên. mỗi ấn một cái ấn quyết, na tiểu hình trận đồ màu sắc trở nên nhạt mấy phần, đồng thời diện tích liền phát triển không chỉ gấp mấy lần. năng lượng ba động không ngừng ra bên ngoài rung động, toàn bộ trận đồ đều ở đây không ngừng mở rộng. không giống nhau lúc đã mở rộng ra liễu tiểu mèo con chỗ một cái kia tiểu viện, rất xa hướng về một cái khác nơi xa lan tràn mở ra. trong vương phủ gia đình thấy tình cảnh này, từng cái đều là mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc, trong miệng không ngừng nghị luận. con mèo nhỏ cúi đầu ho khan một tiếng, đạo ở đây không có việc gì, đại gia vội vàng mình sự tình đi. nhìn thấy mới nhậm chức vương phủ đại thống lĩnh nói chuyện, tất cả gia đình cũng không nói chuyện, bắt đầu bận rộn từ bản thân trong tay xuống tới. hẹn qua hai canh giờ, đạo kia trận đồ đã giống như một cái lưới lớn đồng dạng bao phủ ở tiêu vương phủ bầu trời. lúc này, hư ảnh lão đầu mới chậm rãi thu tay lại ấn, thân hình khẽ động, xuất hiện ở vương phủ bầu trời. hậm thật thấp quát to một tiếng, hư ảnh lão đầu đống nhiên song trường khẽ động, hai đạo ấn quyết hướng về phía dưới trận đồ kia lưới lớn nấn xuống ở đây trong nay mắt, toàn bộ trận đồ lưới lớn như cùng sống vật đồng dạng bắt đầu chuyển động, toàn bộ hướng về vương phủ mỗi một cái xó xỉnh ba phủ tới, không giống nhau lúc, đã sắp nhập vào vương phủ trong lòng đất. vậy thì tốt rồi. nhìn xem rơi vào trước mắt mình hư ảnh lão đầu, con mèo nhỏ có chút khó tin mà hỏi, hắn trận đồ này bố trí thật sự là quá không có chút rung động nào, một chút cũng không có bố trí trận đồ cảm giác. đông, một tiếng, hư ảnh lão đầu hung hăng tại con mèo nhỏ đỉnh đầu đập một cái. đạo, ngươi biết, hoài nghi ta lão nhân gia kết quả là rất nghiêm trọng sáu. không phải, ngươi biết, tiền đũi trận đồ này bố trí thật sự là sáu thật sự là quá thần diệu a, ta không nhìn ra được sao? Con mèo nhỏ lúng túng cười hai tiếng, đạo, không biết như thế nào kiểm nghiệm một chút. Lương hắn một cái, thư ảnh lão đầu thở dài, đạo, thôi thôi thôi, lão nhân gia ta liền giúp người làm niềm vui, giúp người giúp đến cùng a. Nói, thư ảnh lão đầu tay phải một chiêu, trên mặt đất, một khối không dùng hết linh ngọc đã bay vào trong tay. Mấy đạo ấn quyết đánh vào linh ngọc sau đó, hắn tiện tay tương na linh ngọc ném vào liêu tiểu mèo con trong tay, đạo, chính mình dùng tinh thần lực dò xét a. Con mèo nhỏ nghe vậy, nửa tin nửa ngờ hướng về linh ngọc bên trong thăm dò vào một cái ti tinh thần lực lập tức, toàn bộ vương phủ cảnh tượng liền mảy may không lọt in vào trong đầu của hắn, liền gỡ lớn sư tử đá lòng bàn chân, hai con kiến đang vì chế tạo con kiến nhỏ mà ra sức công tác chẳng cảnh cũng không có bỏ qua. đem cái này linh ngọc luyện hóa, sau này cái này vương phủ nhưng lại tại mắt của ngươi ra dưới đấy. hư ảnh lão đầu cười hắc hắc, đạo, bất quá, lão nhân gia ta phúc hậu, tại đánh vào ấn quyết thời điểm, đem ấn quyết làm một chút thay đổi, tiểu tử ngươi nếu là muốn dùng cái này linh ngọc đi nhìn trộm rồi các loại, nhưng cũng là vạn vạn khó mà làm được xấu. con mèo nhỏ nghiêng qua hư ảnh lão đầu một mắt, lẩm bẩm nói, trời ạ, điển hình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử à? Hôm nay cuối cùng kiến thức đến cái gì mới thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử. Ta đây sao người chính phái sẽ làm loại sự tình này sao? Sẽ sao? Sẽ sao? 88 thứ 88 chương thiết kế thanh lâu, nhưng bất kể nói thế nào, cái này vương phủ phòng hộ trận một cái tiểu công công hiệu cuối cùng thấy được, đến nội những thứ khác công hiệu, dựa theo hư ảnh lão đầu nói, nhưng là diệu dụng vô tận, chỉ có đến thời gian sử dụng mới có thể hiện hiện ra. IT, bố trí xong phòng hộ trận sau đó, con mèo nhỏ cũng liền yên tâm nhiều, lúc này vương phủ, mặc dù không có thể nói là vững như thành đồng, Nhưng vậy hảo thủ muốn uy hiếp được Vương phủ, nhưng cũng là cực khó khăn. Trong mấy mắt, con mèo nhỏ tới Vương phủ đã 2 tháng có thừa, 2 tháng qua này, con mèo nhỏ áp dụng chớ Liễm Phong trước kia vấn luyện phương pháp của hắn, hung hăng thao luyện bắt tay vào làm dưới đấy những hộ vệ này, 2 tháng qua, toàn bộ Vương phủ đều tung bay một cố đặc biệt trị ngoại thương thảo dược núi thơm. Những hộ vệ này, từng cái luyện mặt mũi bầm dập, khổ không thể tả, nhưng ở con mèo nhỏ tiền tài ra tăng động phía dưới, những hộ vệ này cũng là không dám buông lòng chút nào. Ngắn ngủi 2 tháng công phu, từng cái một trên mặt, đã hiện lộ ra cổ cổ nhanh nhẹn dũng mãnh khí tức. Tiêu Vương Diệp Văn đảo nhìn thấy biến hóa như thế, càng là mừng rỡ trên mặt cười nở hoa. Đối với con mèo nhỏ yêu cầu là hữu cầu tướng, Tam Đại Giáo Đầu cũng là đối với con mèo nhỏ kính như thần minh, không dám có chút làm trái chỗ. đương nhiên, để báo đáp lại, con mèo nhỏ cũng không keo kiệt, tiện tay thì cho Tam Đại Giáo người đầu tiên một quyển sách nhỏ. Sách nhỏ bên trong ghi lại, tự nhiên chính là hắn từ vân Thủy học trong viện trộm nhớ vũ kỹ. đã như thế, Tam Đại Giáo Đầu đối với con mèo nhỏ càng là kính phục gây gớm. Ngồi ở diện võ trường bên cạnh, nhìn xem dưới tay hộ vệ liều mạng thao luyện lấy, con mèo nhỏ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tân sắc. Trở về sau Lương Vương Thông đạo, Vương Thông, ngươi đến trên thị trường đi, tìm 20 đầu mãnh liệt cổ tới, muốn hung tàn, có thể cắn người loại kia. Vương Thông đáp ứng, đã quay đầu rời mở ra, hắn mặc dù không rõ con mèo nhỏ muốn làm gì, nhưng đối hắn mà nói, nhưng là không có chút nào hoài nghi. Nhìn xem Vương Thông rời đi, con mèo nhỏ gật đầu một cái, đạo, đại gia ngừng một chút, hôm nay huấn luyện dừng ở đây, mọi người tốt hảo nghỉ ngơi một chút, ngoại trừ trực ban thi hành nhiệm vụ huynh đệ, các huynh đệ còn lại, buổi tối đều đi Thúy Xuân lâu thật tốt nhạc vui lên. Tất cả tiền, bản đại thống lĩnh ra. Đương nhiên, quan trọng nhất là sáu. Lời còn chưa dứt, Một đám hộ vệ đã lớn tiếng hô lên, tạ đại thống lĩnh. Nghe được con mèo nhỏ mời mình bên trên Thúy Xuân lâu, một đám hộ vệ tâm tình kích động, nơi nào sẽ nhường con mèo nhỏ nói hết lời. Thúy Xuân lâu là địa phương nào? Đây chính là cái này đế đô bên trong nổi danh nhất thanh lâu à? Ngày bình thường, bọn hắn có thể rất xa nhìn một hồi đã cảm thấy rất thỏa mãn. Lúc này, con mèo nhỏ vậy mà cùng bọn hắn nói mời bọn họ đi Thúy Xuân lâu, nào có không vui mừng đạo lý. Thậm chí, có đầu óc linh hoạt hộ vệ đã bắt đầu suy nghĩ lung tung, hướng về con mèo nhỏ đạo, đại thống lĩnh quả nhiên anh minh a, chúng ta trước ăn thịt chó, nghỉ ngơi dưỡng sức, lại đi cái kia Thúy Xuân lâu nhất định long tinh hổ mạnh 6, đại thống lĩnh anh minh 6. Phản phất lĩnh ngộ liêu tiểu mèo con dụng tâm lương khổ đầu dạng, tất cả hộ vệ đều là vây quanh, lớn tiếng khen lên con mèo nhỏ tới. "Hừ, các ngươi suy nghĩ nhiều. Lão tử manh liệt cầu cũng không phải dùng như vậy, ai muốn không được, sớm làm lưu lại cùng phiên trực tổ huynh đệ cùng một chỗ, ít đi cho lão tử mất mặt sáu." Con mèo nhỏ hung hăng vỗ một cái trước người một gã hộ vệ. "Ai không đi, ta sáu. Ta một đêm có thể muốn 10 cái, như tháng 1 năm 10 cái nương môn sáu." Hộ vệ kia gặp con mèo nhỏ vỗ chính mình, vội vàng lớn tiếng khoe khoang đứng lên. Lập tức trong chàng chính là một hồi loạn náo a cười lắc đầu, con mèo nhỏ nghiêm mặt nói, bất quá, phiên trực tổ huynh đệ phải thật tốt phiên trực, nếu như bị lao tử hiện lưỡi biến sáu. nhất định thật tốt phiên trực, đại thống lĩnh yên tâm đi. phiên trực tổ hộ vệ vội vàng đáp ứng nói, con mèo nhỏ hài lòng gật đầu một cái, đạo, hảo, chỉ cần các ngươi thật tốt phiên trực, ngày khác rảnh rỗi, lao tử mang các ngươi lại đi bù lại chính là, an bài một hồi hộ vệ, con mèo nhỏ vừa mới hướng về phạm hổ, hứa kết đạo, hai vị giáo đầu cũng đi nghỉ ngơi đi, buổi tối chúng ta ngoại trừ tầm hoan tác nhạc bên ngoài, còn có những hành động khác, còn có những hành động khác à, đại thống lĩnh. Chúng ta không đi uống rượu có ký nữ hầu, chúng ta cũng muốn đi theo đại thống lĩnh hành động 6. Nghe được con mèo nhỏ nói còn có những hành động khác, một đám hộ vệ cũng là nhao nhao kêu muốn cùng con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ hơi lườm bọn hắn, "Đạo, chính là cái này uống rượu có ký nữ hầu chuyện, các ngươi cho là ta lão tử thật rảnh rỗi như vậy, xin các ngươi uống rượu có ký nữ hầu sao?" Nói, dừng một chút, hắn lại nói, "Đêm nay, chúng ta đi cái kia Thúy xuân lâu, trong lầu còn sẽ có một nhóm các người, chúng ta sẽ nổi lên ba chạm, tiếp đó, chúng ta bộ phận huynh đệ hội bị thương nhẹ, nhưng mà, cho dù là bị thương nhẹ, cũng nhất định muốn giả dạng làm trọng thương bộ dáng, biết không?" một đám hộ vệ mặc dù không biết rõ hẳn ý tứ nhưng vẫn cũng là đáp ứng xuống gật đầu một cái con mèo nhỏ lại nói còn có nhìn thấy có huynh đệ bị thương các huynh đệ khác không cần xông về phía trước cứ dơ lên huynh đệ hướng về vương phủ đi chính là sáu đến lúc đó chính là phạm hổ cùng hứa kiệt hai vị giáo đầu chuyện sau đó ta tự sẽ đem bước hành động kế tiếp nói với các ngươi mình chờ qua cửa này ta nhất định mời mọi người tốt dễ uống hoa tiểu hảo vì vương gia làm việc nghe đại thống lĩnh một đám hộ vệ thấy vậy đều là lớn tiếng kêu lên con mèo nhỏ gật đầu một cái đạo hảo đại gia trở về đi đợi đến buổi tối nghe ta chỉ lệnh một khối ra, cùng một đám hộ vệ đều rời đi diễn võ trường, con mèo nhỏ vừa mới hướng về Hứa Kiệt cùng Phạm Hổ phân phó nói. đến buổi tối, các ngươi liền dẫn phiên trực tổ huynh đệ 6. thấp giọng đem kế hoạch cùng Hứa Kiệt cùng Phạm Hổ nói một lần. ba người trên mặt đều là lộ ra một loại tâm ý tương thông thần sắc. thời gian từng giờ từng phút quá khứ, đến rồi mới vừa lên đèn thời điểm, con mèo nhỏ vừa mới gật đầu một cái, từ đại tọa đang luyện công tỉnh lại, tự nhủ trên lệnh thời gian không nhiều lắm. hắc hắc, cửa vương phủ đường cái vốn nên là địa bàn của chúng ta. nói, hắn thân thể khẽ động, đã là rơi vào trên mặt đất, lớn tiếng nói, các huynh đệ chuẩn bị ra nghe được con mèo nhỏ gọi, một đám đã sớm chờ đến lòng nóng như lửa đốt hộ vệ lập tức liền hành động lên, từng cái xung ra tại vương phủ cửa ra vào tụ tập lại với nhau. Con mèo nhỏ dặn dò hứa kiệt cùng phạm hổ vài câu, liền cùng vương thông dẫn một đám hộ vệ xuyên qua đường cái hướng về thúy xuân lâu phương hướng đi. đi ngang qua lần trước con mèo nhỏ đập người chạy lính thời điểm bên trong đi ra mấy người lính dự định tra hỏi, nhưng vừa nhìn thấy con mèo nhỏ trên mặt cái kia hung ác thần sắc cùng với trong tay thật cao căng lên lại rơi xuống sắc lệch, lập tức lại rụt trở về. tùy ý con mèo nhỏ vinh vào hống hách dẫn một đám hộ vệ xuyên qua quân doanh trước cửa nhìn thấy ngày bình thường đối với mình tuyệt không khách khí binh sĩ lúc này rụt trở về một đám hộ vệ đều là lớn tiếng phá lên cười trong lòng rất là khoái khỏa cảm thấy đi theo con mèo nhỏ cái này đại thống lĩnh vô cùng có mặt mũi 89 thứ 89 mươi chương xung đột sự kiện không bao lâu con mèo nhỏ bọn người liền đã đến thúy xuân lâu cửa ra vào nhìn thấy hơn 300 người mênh mông cuộn cuộn hướng về trong lầu đi tới cái tiêm nên tiếp chủ chứa lập tức liền nên liếu thượng tới trong miệng ân cần nói hoan nên mà nói nhưng trong lòng đang tính toán lấy đêm nay đạt được bao nhiêu rượu chỗ ngồi bao nhiêu cô nương cùng với có thể vớt trở về bao nhiêu kim tệ ngân tệ Bộ một tiếng con mèo nhỏ run tay liền văng ra một túi kim tệ Lạnh Lung nói, vớt nói nhảm, nhanh chóng cho các đại gia an bài thịt rượu cùng với cô nương, động tác phải nhanh, kim tệ có rất nhiều. Vâng vâng vâng sáu. Cái kia chủ chứa gặp trong tay kim tệ khoảng chừng trên trăm cái, biết hôm nay đã tới thần tài, vội vàng kéo dài cuống họng kêu lên, các cô nương, mau ra đây, nên đón khách quý sáu. Theo chủ chứa thanh âm, từ trong lầu, liền đã tuôn ra từng đội từng đội trang điểm lộng lẫy cô nương. Đại gia, ngài có thể tính tới sáu. Hai cái áo đỏ cô nương cởi rên hướng về con mèo nhỏ đánh tới. Con mèo nhỏ thân thể khẽ động, tay phải kéo một phát, đã đem Vương Thông hướng phía trước đẩy liếu thượng đi, đạo, không nên tới gần ta phía trước dẫn đường 6, đại gia 6. Nhìn thấy con mèo nhỏ trên mặt cái kia đứng đắn mà nghiêm túc thần sắc, cái kia hai tên cô nương chỉ gọi một tiếng, liền không nói gì nữa, chỉ nói, đại gia mời vào trong. Con mèo nhỏ gật đầu một cái, cao giọng nói, các huynh đệ, đại gia tùy ý a, không cần khách khí sáu. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đã đến trong một cái đại sảnh. Cái kia đại sảnh nhưng cũng là lớn đến đáng sợ, khoảng chừng 5 60 bàn. Dẫn bọn hắn tiến vào chủ chứa cười theo đạo, các đại gia, thật ngại, các ngươi nhiều người, trong phòng khách không chứa lọt, cho nên chỉ có đại sảnh ngày 6. Con mèo nhỏ gật đầu một cái, đạo, có thể Nhanh đi làm thịt rượu a, các huynh đệ của ta đều nói. Mặt khác, đi đem phía trước Thúy Hoa Lầu các cô nương cũng cho ta gọi tới. Các huynh đệ của ta cũng không thích phân ra ăn sáu. Nói, con mèo nhỏ lại quăng ra một túi kim tệ. Em cái kia chủ chứa đi đối diện Thúy Hoa Lầu gọi cô nương. Cái kia chủ chứa vội vội vã vã đáp ứng, tự đi chuẩn bị không để cập tới. Không giống nhau lúc, thịt rượu trở lên, một đám hộ vệ đều là đang lúc thanh trắng niên, lại có mỹ nhân ở bên cạnh, tất nhiên là không gì kiến kỵ, đủ loại lời nói thô tục, hương lời nói, triển miên lời nói tất nhiên là không để cập nữa. Qua ba lần rượu trang diện càng là não nhiệt, một đám trong hộ vệ hữu tâm cấp bách chút, đã sớm đệ lại cái kia anh anh yến yến loạn gầm dậy rồi. con mèo nhỏ ngồi một mình một góc, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện thúy hoa lầu, đem rượu mạnh trong ly một ly một ly hướng về trong cổ họng đâm, nhưng là nhìn cũng không nhìn một mắt bên người những cái kia phấn hồng hình ảnh. đại gia, bồi nô ra uống một chén sao? bên cạnh, một cái ấm áp thân thể nên liếu thưa tới, nũng nịu âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. đi một bên, con mèo nhỏ vung tay lên một cái, trực tiếp tương na cô nương vùng tới vương thông bên cạnh, một độ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn dáng vẻ. thật là một cái quái nhân xấu. Cô nương kia đoán trách một tiếng, rất nhanh liền bị vương thông ngăn chặn miệng, ra từng đợt hàm hổ. Phía trước thúy hoa lầu, lúc này đã náo nhiệt, loáng thoáng còn có thể nghe được cái nào đó âm thanh đang gầm thét. Ngụ nội nó, người nào không biết các lao gia thích nhất thúy hoa lầu cô nương a 6 Ngụ nội nó, cái nào quy tôn tử dám đoạt thức ăn trước miệng của a 6 Tiếng mắng càng lai về gần, nhưng là từ thúy hoa lầu dần dần đến gần thúy xuân lâu. Ngay sau đó chuyển tới là thúy xuân lâu tú bà kinh hô cùng với cầu thang cái kia bướng chân hỗn loạn, ba mươi mấy tên hán tử nội giận đùng đùng hướng liêu thưa tới, chỉ vào con mèo nhỏ bọn người đạo ngụ nội nó dám đem các lão ra cô nương cũng gọi tới sáu cái kia hơi lớn âm thanh mắng chính là lần trước tại cửa trại lính bị con mèo nhỏ một sát gạch chụp hỏng mặt sĩ quan cũng không biết hắn dùng cái gì đồ vật ngắn ngủi gần hai tháng mặt đã bình phục chỉ bất quá lại sụp xuống nhìn hết sức cổ quái nha nguyên lai like là lý đại quân gia thực sự là hạnh nộ hạnh nộ ngươi mặt này muôn tốt vẫn rất nhanh sao tới a cho lý đại quân gia nhường trông ngồi nhường cô nương sáu con mèo nhỏ đem chén rượu vừa để xuống lập tức đứng lên lớn tiếng thét là các ngươi sáu nhìn thấy con mèo nhỏ gặp lại một đại sảnh ôn cô nương loạn gặm hắn tử, cái kia lý quân quan lập tức liền rõ ràng đám người kia thân phận. Lúc này, cho nên hộ vệ đều biết đêm nay kế tiếp đem chuyện phát sinh, mỗi một cái đều là đem cô nương hướng về bên cạnh đẩy, mắt lạnh nhìn cái kia xông tới tới ba mươi mấy danh quân quan. Cái này ba mươi mấy danh quân quan, cũng là hai cái trong quân doanh có chút chức vị, chỉ cần vừa được khoảng không, liền sẽ ước hẹn đến Thúy Hoa lầu uống rượu có kỹ nữ hầu. Con mèo nhỏ chính là thăm dò cái quy luật này, vừa mới đã nghĩ ra cái này ra, đem cái này hơn 30 danh quân quan dẫn tới ở đây. Tới tới tới, chúng ta uống trước ba chén mặc dù bản thống lĩnh vua hư mặt của ngươi, nhưng Lý Quân Gia ngài Anh Tuấn Phong Lưu Tiêu Sái lối Lạc tuyệt không khó coi đầu sáu. Con mèo nhỏ sét theo vò rượu rơi chén rượu, hướng về kia Lý Quân Quan nên liều tượng đi. người sáu. Tục Nữ nói đánh người không đánh khuôn mặt, con mèo nhỏ như thế như vậy bóc cái này Lý Quân Quan vết sẹo, lập tức nhường hắn cảm thấy một cỗ sóng dữ từ lòng bàn chân sinh đứng lên, liền hướng về con mèo nhỏ lao đến. Lý Hinh không thể sáu. Lúc này, bên cạnh một danh Quân Quan Tay mắt lanh lẹ kéo lại Lưu Tiểu Mèo con. Lý Hinh không thể lại chụt một chút mặt liền thật triệt để bị khuôn mặt nha. Sau lưng một danh quân quan tay mắt lenh lẹ, vội vàng kéo lại cái kia lý quân quan. Đối với, lại trụt một chút nhưng là triệt để hủy a. nghe vậy, một đám vương phủ hộ vệ đều là cản dỡ phá lên cười, từng cái cười cái kia vui vẻ a, phách lối a, thì khỏi nói. Thả ta ra. Sĩ quan kia bị những thứ này vương phủ hộ vệ ngay trước những cô nương này cất tiếng cười to, chỗ nào có thể nhẫn lại được, cũng không biết nơi nào đến một cái cố lực lượng, giống to một tiếng, đã đẩy ra đồng liêu, hướng về con mèo nhỏ đánh tới. Bình một tiếng sĩ quan kia nắm đấm liền hung hăng đánh vào liêu tiểu mèo con lửng lửng, con mèo nhỏ thân thể nhón một cái, đã bạch bạch bạch lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi xuống ghế, cái ghế lập tức vỡ vụn. sau một khắc, con mèo nhỏ đã lớn tiếng quát, đánh người rồi, đánh người rồi sáu. các huynh đệ, đánh cho ta choáng nha a sáu. nghe được con mèo nhỏ kêu to, một đám hộ vệ nho nhao bỏ rơi trong ngực cô nương, trong miệng hoa hoa theo, cầm lên cái ghế, cái bản liền hướng liêu thượng đi. lập tức chỉ nghe được một hồi binh binh bàng bàng nghĩ lung tung, điệp nhi hoản nhi đã vỡ đất. trong lúc đó, càng có vương phủ hộ vệ và hoa theo, à, đánh chết người rồi, đánh chết người rồi sáu đang kêu thảm thiết âm thanh bên trong, con mèo nhỏ tay phải huy động, phanh phanh đánh bay mấy danh quân quan, quát nhanh đường ra quân đánh người, chúng ta rút lui. Một đám hộ vệ rối mù nâng lên cái kia vài tên nằm trên đất hộ vệ, tại con mèo nhỏ dẫn đầu dưới, cứ như vậy họ hét tẩm bị ra thúi xuân lâu, hướng về vương phủ phương hướng đi. Sau lưng bị cái này một đám hộ vệ đánh cho một trận sĩ quan cũng là nhao nhao giận dữ, quát mù nội nó dám cùng lao tử lộc thủ đi, điểm đủ các minh đệ làm chết lũ khốn tiếp này. Mấy danh quân quan trong miệng giống giận đã chép gần lộ, một đường hướng về trong quân doanh đi con mèo nhỏ bọn người cũng không gấp gáp, dơ lên cái kia vài tên trong miệng không được lớn tiếng lấy, chỉ có ra khí không có vào khí hộ vệ, một đường la hét, đánh chết người rồi sáu. Đường gia quân đánh chết Tiêu Vương phủ hộ vệ 6. 90. Thứ 90 chương lấy lui làm tiếng con mèo nhỏ bọn người một đường đi một đường lượng, đến rồi chạy lính thời điểm, càng là cho lớn tiếng, thiên lý à, không, có thiên lý rồi, đường gia quân khi dễ đến Tiêu Vương phủ trên đầu 6. Chúng ta muốn báo thủ A6. Huyết tẩy đường gia quân A6. Tóm lại, đủ loại đủ kiểu nào càng nhượng càng lửa tiếng, nhượng hơn phân nửa đế đô người đều nghe sợ hết hồn hết vía, từng cái mở cửa sổ Nhìn con mèo nhỏ đám người hết sức thống khổ hướng về Tiêu Vương phủ phương hướng mà đi. Trong lúc đó, tại con mèo nhỏ chú ý phía dưới, mấy cái cơ trí hộ vệ càng đem đã chuẩn bị trước máu gà cầu hết một loại đồ vật ngã xuống cái kia bị thương hộ vệ trên thân, để bọn hắn nhìn càng thấy đấm máu càng thêm thương thế thảm trọng. Dừng lại, một đám người kêu loạn, cuối cùng đến quân doanh trước cửa thời điểm, trong quân doanh lý quân quan một tiếng gầm gọi, đã dẫn dưới tay binh sĩ xuống tới, đem con mèo nhỏ bọn người vây quanh vây ở trung ương. Đáng chết, đường ra quân muốn tiêu diệt chúng ta a, chúng ta liều mạng với bọn hắn sao? Liều mạng a! đường ra quân liền tiêu vương điện hạ cũng không để vào mắt đây là muốn tạo phản a 6 tại con mèo nhỏ thủ ý phía dưới tiêu vương phủ hộ vệ cả đám đều cơ trí đứng lên trong miệng quang quắc quang quắc lớn tiếng kêu nhưng thân thể cũng không xông về phía trước thậm chí có hơi dính một chút binh lính hộ vệ lập tức liền cùng điện giật như vậy nằm trên mặt đất kịch liệt có rút đứng lên tiếp đó lập tức sẽ có hai tên hộ vệ xung tới nâng lên tên hộ vệ kia giống to giết người rồi giết người rồi cứu mạng a sáu lúc này cái tiêu lý quân quân đã dần dần nhìn ra không thích hợp nhưng đã quá muộn đường phố bên kia đã truyền đến hứa tiễn phạm hồ thanh âm thật to gan liền Tiêu Vương phủ nhân cũng dám động. Sau đó, là Diệp Văn Đảo gào thét, "Là tên vương bắt đàn nào, dám đối với bản vương hộ vệ dưới hạ thủ 6?" Nhưng thấy Diệp Văn Đảo một ngựa đi đầu, tay cầm một thanh trường kiếm, phân phất hướng về một đám binh sĩ vọt tới. Cùng lúc đó, con mèo nhỏ cũng động, song trường đậy, một đạo vàng bạc cự lực bao phủ mà ra, trước người binh sĩ lập tức cảm thấy thân thể trợn nhẹ, đã cùng nhau bay lên, phanh phanh té ngã trên đất. Sau một khắc, con mèo nhỏ lấy sải bước đi tiến lên, quỳ rạp xuống đất, khóc ròng ròng đạo, "Tiêu vương điện hạ, ngươi được cho ta làm chủ a, tên vương bắt đàn này là muốn giết ta a 6?" "A a a 6!" Đưa tay tại chính mình trên đùi hung hăng bóp mấy lần, con mèo nhỏ nước mắt càng lại như suối phun đồng dạng cốt cốt bừng lên. Vương gia cho chúng tiểu nhân làm chủ A6. Tất cả hộ vệ đều là nhao nhao quỳ xuống, một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng. Diệp Văn đào căm tức nhìn một mắt Lý Quân Quan, nghiêm nghị quát lên, ngươi cầu ta kia, trong mắt còn có bản vương sao? Phản thiên, người tới A, cho bản vương điểm đủ hộ vệ trong phủ, bản vương phải hướng cái kia đường mãnh liệt đòi cái công đạo. Vương gia bất giận, Vương gia 6. Cái kia đường mãnh liệt một tay che trời, chúng ta đấu không lại hắn nha 6. A5, con mèo nhỏ ở bên cạnh Vương Thông trên thân hung hăng bấm một cái. Vương Thông lập tức liền nước mắt mưa lớn, "Đạo, Vương gia à, hôm nay chúng ta thì nhịn khẩu khí này a cháu." Diệp Văn Đào lúc này mới đem sắc mặt vừa thu lại, "Súng nhiên đạo, thôi, thôi, hôm nay nhưng là chính chúng ta xui xẻo." Bản Vương cũng không cùng ngươi lý luận, hôm nay việc này dễ tính. "Bất quá, nếu có lần sau, Bản Vương tất yếu cùng cái kia đường mãnh liệt lý luận ra một cái đến tột cùng tới." Cái kia Lý Quân Quân nghe được Diệp Văn Đào chịu vì, cũng là không dứt lau mồ hôi lạnh, "Đạo, hảo, liền theo Vương gia." Diệp Văn Đào xoay người, "Đạo, chúng ta đi." Tại Diệp Văn Đào dẫn đầu dưới, Một đoàn người cứ như vậy hùng hùng hổ hổ tiến vào vương phủ. Đem vương phủ cửa lớn vừa đóng, Diệp Văn Đào lập tức liền đổi sát mặt, hướng về con mèo nhỏ đạo: "Con mèo nhỏ, tiếp theo, chúng ta làm sao bây giờ?" Con mèo nhỏ cười hắc hắc nói: "Không đổi, xin nhận thương huynh đệ đi về trước băng bó một chút, cho kim tệ 50, nghỉ định kỳ 3 ngày." Mặt khác, Vương Thông, Phạm Hổ, Hứa Kiệt, các ngươi đêm nay còn muốn khổ cực một chuyến, mỗi người các lính 10 tên cơ trí vương phủ hộ vệ, khắp các nơi tản bộ tin tức, đã nói đường ra quân khi dệ vương phủ hộ vệ, đã thương hơn 50 tên vương phủ hộ vệ. Dừng một chút, chỉ nghe con mèo nhỏ lại nói, đến nỗi nhân số cụ thể sao, nhưng là không cần thống nhất, nói 50, 60 người cũng không quan hệ. Vương Thông, Phạm Hổ, Hứa Kiệt ba người cùng kêu lên đáp ứng nói, "Là, chúng ta này liền đi làm." Đúng, còn muốn thêm một câu, Vương phủ đại thống lĩnh con mèo nhỏ bản thân bị trọng thương, bị bệnh liệt giường sáu. Con mèo nhỏ phân phó vài câu sau đó, liền hướng về Diệp Văn Đào Đạo, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chờ thêm mấy ngày, liền để ta cái kia mấy cái chó đen ra sân sáu. Hắc hắc, chờ thời cơ vừa thành thục, chính là Vương gia khóc lóc kể lể tại bên ngoài cửa cùng, thỉnh cầu diễn thánh chúng ta trưởng không hai cái này chạy lính thời điểm Diệp Văn Đào gật đầu một cái đạo, Hảo con nghèo nhỏ ngươi bạo gan đi làm vạn sự có bản vương chịu trách nhiệm 6. dưới màn đêm đế đô thỉnh thoảng có thần thái vội vã mọi người vì bất đồng mục đích tất cả mọi người tại một đêm như thế sắp phía dưới tính toán bận rộn lúc này tại đế đô bên trong một chỗ phồn hoa góc đường mấy người đang xì xào bàn tán nghe nói không liên vương mới Tiêu Vương phủ hộ vệ bị đường gia quân đánh cho một trận tươi bởi khói lửa đầu sáu cũng không phải sao nghe nói a đả thương hơn một người đầu sáu ta nghe nói a Vương phủ đại thống lĩnh đều bị đả thương đâu, Tiêu Vương giận tím mặt, dự định hướng Đường Thái sư đòi công đạo đâu sáu. Nghe được nghị luận, người bên cạnh lập tức xuống lại, chen lời nói, lấy lại công đạo, ta xem là khó khăn a, kể từ hiện nay thánh thượng bị bệnh sau đó, Tiêu Vương tình cảnh là càng ngày càng gian khổ, bây giờ, ta nghe nói a, Tiêu Vương liên tiến cung tham bệnh đều đi không được đâu. Cái này Tiêu Vương nhưng cũng quả thật đáng thương, cái này Đường gia thật sự là khinh người quá đáng. Lúc đó, liền có nhân khí phấn nói, "Xuyệt, im lặng. Cái này kinh thành bây giờ khắp nơi đều là Đường gia thay mắt, đừng muốn bị bọn hắn nghe song đi, không phải vậy có thể gặp phiền toái." Bên cạnh, một cái quen nhau vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở. Đám người lại riêng phần mình nghị luận một hồi, nói chung cũng là chút Tiêu Vương đáng thương đường gia đáng hận các loại, đến bóng đêm càng thâm thời điểm, vừa mới mỗi cái tán đi. Lúc này, Đường phủ bên trong Đế đô quân uy đường cực sư tử trong thư phòng, Đường cực sư tử nhưng là nhíu chặt lông mày, càng không ngừng bước chân đi thong thả, trước người hắn, đứng mấy cái cao thấp mập ố không giống nhau thân ảnh. Cái này con nghèo nhỏ, hắn rốt cuộc muốn làm gì chứ? Chúng ta đường gia cùng hắn sổ sách còn không có tính toán đâu, hắn ngược lại là tìm tới kinh thành tới, còn làm ra đêm nay lần này cử động. Đường cực sư tử thật thấp tự độ. Đại nhân Muốn hay không xuất động mấy cái hảo thủ, trực tiếp giết chết Na tiểu tử. Ở trong một thân ảnh đạo. Không, hắn bây giờ là Tiêu Vương Nhân, không thể hành sự lỗ mãng. Đường Cực Sư tử đưa tay trên không trung khoa tay múa chân một cái, Đạo, không đúng. Người tới, truyền mệnh lệnh của ta, điều động mượn doanh, nhị doanh, tam doanh huynh đệ ra đường, nghiêm phòng điêu dân mượn cơ hội tung tin đồn nhảm khiến sự, hủy ta đường ra danh dự." 91 thứ 91 chương bắt đầu phản kích từng đội từng đội diện mục Hung ác binh sĩ, tại đồng dạng diện Mộ Hung ác sĩ quan dẫn đầu dưới, phần phật phun lên đường phố đi, nhìn thấy có tụ ở một khối bất tính, chính là một trận sông loạn. Trên đường cái, lập tức loạn tung tung phèo. Con mèo nhỏ toàn thân áo đen, ngồi ở vương phủ trên nóc nhà, không ngừng cầm trong tay cụ lạc ném vào trong miệng, con mắt lạnh lùng nhìn xem trên đường những binh lính kia không ngừng xua đuổi tụ chung một chỗ bế tính. Hết thệ đều nắm trong lòng bàn tay. Trên đường cái cái kia hai cái quân doanh hết thệ có bao nhiêu nhân mã đâu? Ân, đoán chừng toàn bộ thêm một khối hơn một ngàn người lại luôn có sáu. Con mèo nhỏ nhìn xem những binh lính kia hỗn loạn, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chờ nắm trong tay hai cái này quân doanh sau đó, cũng coi như là có chút căn cơ. Đứng dậy, con mèo nhỏ nói thật nhỏ, "Đế độ" Ta con mèo nhỏ nếu đã tới, liền muốn ở đây mọc rễ đặt chân, khai chi tảng án diệp. Ngươi liền chờ xem. Thân hình chốc động, sau một khắc, con mèo nhỏ đã rơi vào vương phủ trong đại viện. Chỗ tối, mấy đạo ánh mắt hướng về con mèo nhỏ rơi xuống chỗ quét một chút, rất nhanh liền lại quét trở về. Con mèo nhỏ hài lòng gật đầu một cái, thầm nghĩ, xem ra cái này mấy chỗ chạm ngắc ngầm, nhưng cũng thật là không tệ. hậu viện, truyền đến vài tiếng tiếng cho sủa. Con mèo nhỏ thần sắc khẽ động, đã bước nhanh tới. Mấy cái lồng sắt cùng nhau dòm dã xếp tại trên mặt đất, từng cái ánh mắt lập loè hung ác tia sáng chó đen gặp có người đến gần, lập tức thật thấp gào lên. Con mèo nhỏ tự nhủ, nếu là bản đại thống lĩnh cái này mấy cái ác quyền bị trại lính người đánh chết, sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Đại thống lĩnh, ngài muốn xích sắt? Lúc này, Vương Thông xách theo một nhóm lớn xích sắt đi tới. Con mèo nhỏ gật đầu một cái, đạo, hảo, đem bọn nó cho ta bắt đầu xuyên, thật tốt nuôi nâng sáu. Phân phó vài câu sau đó, hắn tự tay vô vỗ trong đó một đầu ác quyền đầu, cũng không quay đầu lại đi. Tại Tiêu Vương phủ chú tâm nuôi nâng phía dưới, 10 ngày không tới, cái này hơn mười đầu ác quyền cũng đã bóng loáng hiện ra, so với phía trước càng thêm uy vũ bất phàm. Một ngày này. Con mèo nhỏ quan sát một cái trận, gật đầu một cái, "Đạo, hảo, không sai biệt lắm." "Vương Thông, thông chi Tiêu Vương, y kế hành sự." Vương Thông đáp ứng, lập tức đi. Con mèo nhỏ gật đầu một cái, lớn tiếng nói, "Đi, các huynh đệ, dắt chó đi." Cùng nhau đáp ứng, hơn 10 người hộ vệ liền tại con mèo nhỏ dẫn đầu dưới lôi kéo hơn 10 con chó dữ tới lui đi phố. Hơn 10 đầu chó đen, tại trong Vương phủ nhốt mấy chục này, lúc này bị kéo ra ngoài, đều là hết sức hưng phấn, la hét, không ngừng cầm hung ác ánh mắt đánh giá đi ngang qua người đi đường. Con mèo nhỏ trầm giọng nói, "Các huynh đệ, xem trọng chó, đừng cho cắn người đi đường." Không giống nhau lúc, một đoàn người đã đến quân doanh trước cửa. Con mèo nhỏ tà tà nở nụ cười, hướng về quân doanh tiền trạm cương vị binh sĩ kia đạo, "Hắc, tiểu tử, hôm nay như thế nào không tới ngăn đón đại gia?" Binh sĩ kia biến sắc, cả giận nói, "Lan, Ai nhà sáu." Đúng lúc này, một cái hộ vệ tay run một cái, cái kia buộc xích chó đã từ trong chém làm hai khúc, cái kia chó giữ lấy được cơ hội, nơi nào còn đậu ở, mấy tiếng sủa loạn, đã hướng về quân doanh và vào. "Đáng chết! Nhanh, mau bắt lấy nó." Con mèo nhỏ một trường khóa ra, cái kia đoạn mất xích chó hộ vệ lập tức bay ra ngoài. Không thiên vệ không kéo, đập vào bên cạnh một tên hộ vệ khác trên thân. Chỉ nghe hộ vệ kêu một tiếng kinh hô, đưa tay vung lỏng, đã bắt được cái tia ngã hướng mình hộ vệ. Lập tức, liền lại có mấy con chó giữ hướng về quân doanh và vào. Các ngươi làm gì? Nhanh chóng trở về ác quyển A6. Con mèo nhỏ trong miệng hoa hoa tê, hu ở tay múa chân sông về quân doanh, đương nhiên, trong tay hắn cái kia dây thử, nhưng cũng là không cẩn thận không có bắt lấy. Lập tức, quân doanh bên trong, ác quyển gào thét, binh lính sợ hãi tê, loạn tung tung kẹo. Các huynh đệ, đem ác quyển giết. Không biết là ai kêu một tiếng, một đám binh sĩ đã vung lên binh khí. Hướng về na hắc quyển quét tới. Con mèo nhỏ trong miệng hoa hoa kêu, a6. Đường ra quân lại khi dễ vương phủ rồi sáu. Đang khi nói chuyện, tay phải chấn động, một đạo cự lực đánh ra, nhưng là xinh xinh đem bên cạnh một đầu ác quyển đầu đánh cái nát bấy. "Chơi ạ, Họ Lý, ngươi dám đánh nát ta chó đen đầu, ta với ngươi liều mạng." Cái gì gọi là trận tròn mắt nói lời bịa đặt? Cái gì gọi là hung hăng can quấy? Con mèo nhỏ lúc này hành động chính là trận tròn mắt nói lời bịa đặt, chính là hung hăng can quấy. Cho dù là hắn lĩnh tới hộ vệ, cũng là không dứt trà sát mấy lần trên chán nhỏ xuống mồ hôi, thầm nghĩ, cái này sao? Đại thống linh cái này cũng được 6. Lập tức, bọn hắn cũng nhao nhao bắt chước lên. Từ bên cạnh chủ tới gậy gỗ, liền hướng về ác quyển đánh tới, trong miệng lại đề đạo, trời ạ, các ngươi những thứ này đồ chó hoang làm lính, liền xuất sinh cũng không bằng tha A6. Không giống nhau lúc, cái kia hơn 10 con chó dữ đã toàn bộ tán thân ở vương phủ hộ vệ cùng Đường Gia Quân trong tay. Con mèo nhỏ lớn tiếng kêu lên, "Đi, đi, chúng ta tìm vương gia đi, không có thiên lý." Đường Gia Quân liền vương phủ xuất sinh cũng không bằng tha 6. Tại một đám binh lính trong kinh ngạc, con mèo nhỏ đã dẫn dưới tay vương phủ hộ vệ Hoa Hạt Đê, vọt ra khỏi quân doanh. Cùng lúc đó, Tiêu Vương Diệp Văn Đảo cũng mặc song triều phục, từ vài tên kiệu phu giơ lên, hướng về Cấm cung phương hướng đi. Dọc theo đường đi, còn có Vương phủ hộ vệ không ngừng hướng ven đường bách tính giải thích nói, đường ra khinh người quá đáng, Tiêu Vương muốn tiến công gặp mặt Hoàng thượng 6. Đường phủ nhất định sẽ ngăn cản Tiêu Vương gặp Hoàng thượng, đại gia nhất định muốn giúp Tiêu Vương A6. Tiêu Vương không dễ dàng a, hơn 10 ngày phía trước hộ vệ còn bị đường gia quân đánh cho một trận, hôm nay, Tiêu Vương phủ dựng đứng lên trong nhà hộ viện cầu lại bị đường gia quân tìm cơ hội hạ độc thủ đánh chết A6. Dọc theo đường đi, dựa theo con mèo nhỏ trước đó an bài lý do thoát xác, Vương phủ hộ vệ không ngừng hướng về ven đường bách tính khóc lóc kể lể lấy, lấy, dạng như vậy muốn nhiều thảm thảm bao nhiêu, không giống nhau lúc đã hấp dẫn không ít bách tính mục đích bản thân gia nhập vào tiêu vương diệp văn đạo đội ngũ, nên ngông quần cuộn hướng về cầm trước cửa cung đi đến. Con mèo nhỏ lẫn trong đám người nhìn một hồi, gặp hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, đã là nghiêng đầu hướng về nghĩa thương vương phủ bay nào tới. Đến nghĩa thương vương phủ cửa thời điểm, hắn càng là không chút khách khí, trực tiếp phủ phủ một tiếng hướng về cửa vương phủ quỳ xuống, trong miệng gào khóc nói, cầu nghĩa thương vương gia cứu ta ra chủ sáu, cầu nghĩa thương vương gia cứu ta ra chủ sáu. Hắn gọi thời điểm. Thanh âm bên trong mang tới vài tia chiến hồn chi lực, đã là rất xa hướng về Nghĩa Thương Vương phủ truyền vào đi. Con mèo nhỏ đại thống lĩnh 6, là tiểu mèo con đại thống lĩnh 6. Nhanh đi bẩm báo lao ra 6. Cái kia Nghĩa Thương Vương phủ hộ vệ đã từng thấy qua con mèo nhỏ, lúc này gặp hắn tại Vương phủ trước cửa quỷ không ngừng kêu gạo trong lòng đều là rú lên, đã lớn tiếng đều chạy vào. Chuyện gì kinh hoàng? Không giống nhau lúc từ Nghĩa Thương Vương phủ đã truyền đến một cái thanh âm hùng hậu, một cái thân hình cao lớn cầm y nam tử sải bước đi đi ra. 92 thứ 92 chương cờ âm ở trước cửa cung chuyện gì như thế kinh hoàng? Cái kia thân hình cao lớn cầm y nam tử đứng tại con mèo nhỏ trước người, hai đạo sáng như tuyết ánh mắt không ngừng đánh giá con mèo nhỏ. Götter khẽ ngẩng đầu lên, con mèo nhỏ cũng đã biết thân phận của người đến. Cái này cẩm y nam tử mặc dù mày kiếm mắt sáng, nhưng tổng thể lại toát ra một cỗ hết sức quen thuộc cảm giác, nhường con mèo nhỏ không tự chủ được nhớ tới thích phá phách tiểu ma nữ cảnh hi. Cầu nghĩa thương vương gia cứu ta chủ tử, tiêu vương điện hạ phải vào cung diệt thánh, đường ra tất nhiên sẽ ở trên đường ngăn cản sáu. Nói đến đây, con mèo nhỏ đã nặng nề mấy cái đầu dập đầu xuống, thầm nghĩ, thôi thôi thôi. Mấy cái này khấu đầu liền coi như là xem ở ngươi là tiểu ác ma phụ thân vân thượng a sáu. Lại có chuyện này. Uy Thiên hầu cảnh kế hạt lúa khẽ cho mày, đã lớn tiếng quát lên, "Ngươi tới, đốt lên 50 thiết vệ theo ta ra. Ngươi đem việc này bẩm báo phụ thân ta, mời hắn lao nhân ra đi trước tiến cung diện thánh." Nói, Uy Thiên đợi hai tay nâng lên một chút, một cỗ nhu hòa mà lực lượng khổng lồ cuốn ra, đã đem con mèo nhỏ cuốn lại, "Đạo, chúng ta lập tức ra." Lúc này, từ trong vương phủ, đã yên tĩnh đi ra 50 tên đại hán áo đen mỗi cái đại hán trên thân đều là tản ra một cỗ nhanh nhẹn dũng manh khí tức, một cỗ nhiếp nhân tâm phép uy áp từ này năm mươi tên đại hán áo đen trên thân bộc lộ mà ra. cái này chính là danh sưng trong đế đâu ngoại trừ cấm vệ quân bên ngoài cường hán nhất cảnh gia thiết vệ. đi. uy thiên lợi khép quát một tiếng, thân hình khẽ động, đã xuất hiện tại ba trượng có hơn. một đám cảnh gia thiết vệ vẫn là không một lời, chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt cũng đã đi theo uy thiên lợi. thật có độ. con mèo nhỏ ở trong lòng túi đầu khen ngợi một tiếng, lại càng không dừng lại, nhanh chóng đi theo. lúc này cách cấm cung ba dặm mà đổi phố, tiêu vương đến cấm cửa cung nhất thiết phải đi qua chỗ. Đã hiện đầy võ trang đầy đủ đường ra đại quân. Đường Cực sư tử một thân ung trang, cưỡi tại một con ngựa cao lớn bên trên, lạnh lùng chắn Tiêu Vương Diệp Văn Đào đội ngũ phía trước. Lúc này Đường Cực sư tử, thay đổi hôm đó tại thành khẩu đối với Diệp Văn Đào ăn nói khép ép, hướng về Diệp Văn Đào đạo: "Tiêu Vương điện hạ, hoàng thượng sớm đã thánh dụ, tất cả phong vương hoàng tử không phải Triệu Kiến hết thảy không được vào cùng, chẳng lẽ ngươi không biết sao?" Diệp Văn Đào lạnh lùng nói: "Đường Cực sư tử, ngươi đừng muốn ở đây ngăn cản Bản vương, là ngươi khinh người quá đáng. Bản vương hôm nay, nhất định phải đi phụ hoàng nơi đó tố cáo ngươi, đòi lại cái công đạo." Đối với thứ hắn, lấy lại công đạo nghe được Diệp Văn Đảo nói như vậy, dưới đáy bách tính đều là lớn giọng hét lên. Lớn mật điêu dân, dám tụ chúng náo sự, bản quân úy thân là đế đô quân úy, toàn diện phụ trách đế đô an toàn. Các ngươi điêu dân nếu lại đi theo Tiêu Vương điện hạ hồ nháo, liền đừng có trách ta không khách khí sáu. Đem mặt chầm xuống, Đường Cực Sư Tử đã là lệnh lùng hướng về nhất chúng bách họ uy hiếp nói. Thưa hắn, lấy lại công đạo. Thưa hắn, lấy lại công đạo. Sáu. Lúc này, tất cả dân chúng tiếng kêu gào dần dần chỉnh tề đứng lên. Đường Cực Sư Tử biến sắc, hướng về Diệp Văn Đảo đạo. Tiêu Vương điện hạ, ngươi dẫn nhiều như vậy bách tính tại cấm trước cửa cung đều là hòng sỏn trong mắt còn có hoàng thượng sao vạn nhất gây nên dân biến ngươi đảm đương nổi sao Diệp Văn Đào lạnh lùng nói Đường Cực Sư Tử ngươi đừng muốn cáo mượn oai hùng vạn nhất gây nên dân biến cái tia sáu. đó cũng là ngươi ép Diệp Văn Đào bị con mèo nhỏ tiến hành một phen tư tưởng giáo dục lúc này đã từ từ sinh biến hóa không còn là trước kia cái kia khiêm hương có thể lẫn lụng hoàng tử nghe được Đường Cực Sư Tử nói như vậy đã là lạnh lùng trở về đi qua Thiêu Vương điện hạ thỉnh rời đi băng không vì cấm cung cùng với cái này đế đô an toàn mặt tướng không thể làm gì khác hơn là đã tội đem ngài đi trước giam nhìn thấy Diệp Văn Đào không hề nhụn bộ chút nào nhất chúng bách họ lại dần dần tuôn ra ở Diệp Văn Đào bên người Đường cực sư Tử không khỏi trong lòng âm thầm kinh hoàng đưa tay chụp tại cán đao bên trên quát lớn ban ngày ban mặt ban ngày ban mặt ai dám tại Hoàng Thành nền tảng phía dưới đối với Tiêu Vương Điện Hạ bất kính đúng lúc này trên không vang lên gầm lên một tiếng một thanh cái bắt giống như lớn bằng Trường Thương màu vàng nóng hạ xuống từ trên trời hung hăng cắm ở Đường cực sư Tử trước mặt ngay sau đó uy Thiên đợi cảnh kế hạt lúa một cái xoay người đã mất ở Đường Tự Tư Tử trước mặt ai dám lúc này lại một âm thanh gầm thét vang lên cảnh gia Thiết Vệ cùng nhau âm thanh Trình Trình Tề Tề đứng ở Diệp Văn Đào sau lưng, Vi Thiên đợi. Đường Tự sư Tử ánh mắt bên trong tựa hồ muốn bước lên hòa tới, lạnh lùng nói, Vi Thiên đợi không còn tiền tuyến tuần sát, lại trở lại cái này đế đô trở ngại bản quân ủy thi hành công vụ sáu. Vi, thi hành em gái ngươi cái công vụ a? Lời còn chưa dứt, con mèo nhỏ mấy cái lên xuống, vừa rơi xuống đến rồi trước người hắn, lớn tiếng nói, ngươi năm lần bảy lượt đối với ta Tiêu Vương phủ bất kính Lúc này, Tiêu Vương điện hạ phải vào cung thăm hoàng thượng, ngươi lại đi ra ngăn cản. Thiên địa lương tâm a, chính là tầm thương bất tín, lão phụ thân bệnh, làm con trai dù sao cũng phải xem một chút đi. Ngươi ngược lại tốt, thân là đế đô quân úy, không chỉ có không nghĩ biện pháp trợ giúp điện hạ một tận hiếu tâm, còn dẫn đại quân đi ra ngăn cản. Chẳng lẽ ta thánh võ đế nước đại quân là dùng như vậy sao? Chẳng lẽ ta thánh võ đế nước bách tính tân tân khổ khổ nộp thuế nuôi thánh võ đại quân, chính là dùng để ngăn cản hoàng tử đi quan sát lao hoàng thượng sao? 6. Con mèo nhỏ nhanh mồm nhanh miệng, chỉ vào đường cực sư tử cái mui chính là một trận thổ mặt hoàng phi mắng to a mãi mới chờ đến lúc con mèo nhỏ dừng lại sau đó uy thiên đợi cảnh kế hạt lúa đã là đưa tay đem trưởng thương nhất lên, chỉ vào đường cực sư tử đạo đường quân úy hôm nay cái này tiêu vương điện hạ. Ta cảnh người nào đó là tiến đưa định rồi. Ngươi là tránh ra đâu? Hay là trước theo ta trường thương này đọ sức một trận lại để cho mở sáu. Uy Thiên Đội Trí Thân, một cỗ tử trên chiến trường mang tới nhanh nhẹn dũng banh khí tức theo trường thương phía trước chỉ. Thật là che giấu lao nhanh mà ra, hướng về đường cực sư tử cùng phía sau hắn binh sĩ bay tới. Đường cực sư tử biến sắc, run rộn nói: Cái này sáu, cái này hiện nhiên sáu. Ha ha, ai dám cùng Uy Thiên Đội trường thương đọ sức a sáu? Hắn tuy là quân úy, nhưng cùng Uy Thiên Đội bực này từ tiền tuyến chiến trường từng bước một chém giết tới nhân so sánh, nhưng lại yếu đi một mảng lớn tất nhiên là không dám cùng uy thiên đợi giao thủ trong miệng cười ha ha đã là đẩy chuyển bến tàu nhường ra một cái đạo uy thiên đợi liếc mắt nhìn diệp văn đảo cùng với phía sau hắn bách tính lớn tiếng nói hôm nay có ta cảnh gia thiết vệ bảo hộ tiêu vương điện hạ tất cả mọi người giải tán a chớ có bị người cầm cớ ngược lại cho tiêu vương điện hạ thêm phiền phức xấu. nhất chúng bách họ văn lời, trong lòng đều là cảm thấy có lý trong miệng nói nhờ cậy uy thiên đợi một loại lời nói đã là dần dần tan đi lúc này uy thiên đợi vừa mới đem trường thương lắc một cái quát lớn cảnh gia thiết vệ nghe lệnh tiện đưa tiêu vương điện hạ đến cấm cửa cung chờ trong cung tin tức ừ Cảnh gia thiết vệ ra một tiếng chỉnh tề chỉnh két ra lệnh, bốn tiên thiết vệ tiếp nhận Tiêu Vương Cố Kiệu, đã lạnh lùng xuyên qua đường cực sư tử quân trận, hướng về cấm cửa cung mở ra. 93 thứ 93 trương tiến cung diện thánh không còn đường ra quân ngăn cản, cảnh gia thiết vệ bước đi như bay, ba dặm mà bất quá một chút thời gian cũng đã đến rồi. Đa Tạ Thiên Hầu tương trợ 6. Diệp Văn Đào gặp cuối cùng đã tới trước cửa cung, đã xuống Cố Kiệu, hướng về uy tiên đợi chắp tay nói cảm ơn. Tiêu Vương điện hạ không cần khách khí, phụ vương ta đã đi trước tiến cung diện thánh. Nghĩ đến trải qua này náo trò, điện hạ tiến cung cơ hội nhưng là lớn hơn rất nhiều. Cảnh kế hạt lúa hướng về Diệp Văn Đào đạo: dừng một chút, lại liếc mắt nhìn con mèo nhỏ, đạo, ngươi có một thật lớn thống lĩnh. Diệp Văn Đào gật đầu một cái, đạo, con mèo nhỏ đại thống lĩnh, thật là giúp bản vương không ít vội vàng. Chỉ tiếc, bản vương bây giờ liền gặp phụ hoàng một mặt cũng khó mà đăng thiên, thật là không cách nào thay đại thống lĩnh tranh thủ được cái gì. Con mèo nhỏ vội nói, thay Tiêu Vương điện hạ làm việc, con mèo nhỏ không cầu phong thưởng. Đang khi nói chuyện, cửa cung vừa mở, bên trong đã truyền đến một cái tế thanh tế khí thanh âm, tuyên Tiêu Vương tấn kiến sáu. Diệp Văn Đào nghe vậy vui mừng, đạo, phụ hoàng triệu gặp ta, phụ hoàng triệu gặp ta. Con mèo nhỏ gật đầu một cái, đạo, Tiêu Vương điện hạ nhanh chóng đi vào đi. Uy Thiên Hầu cũng nói, cơ hội khó được, Tiêu Vương vào cùng, chớ có bỏ lỡ thời cơ. Chúng ta chờ đợi ở đây. Diệp Văn Đạo trọng trọng gật đầu một cái, đã là bước nhanh đến phía trước, đi theo cái kia thông truyền thái dám tiến nhập cấm trong cung. Lúc này, Uy Thiên Hầu cùng con mèo nhỏ vừa mới được nhà dối, chỉ thấy Uy Thiên Hầu đem ánh mắt định tại liêu Tiểu Mèo con trên thân, đạo, tiểu tử ngươi cũng không ít hại chúng ta nhà tiền a. Con mèo nhỏ nghe vậy, bất giác trên mặt hơi đỏ lên, này ngược lại là sự thật, tại Tiêu Giận uy bức lợi dụ phía dưới, con mèo nhỏ thật là không ít hối nghĩa thương vương phụ tiền hơi sững sờ ở giữa, hắn đã là phản ứng lại, cười nói, nghĩa thương vương phủ phú khả địch quốc, như vậy mới tiền, nghĩ đến còn không biết để ở trong lòng a. uy thiên hầu cười ha ha một tiếng, đạo, tiểu tử ngươi thật có thể nói chuyện sáo, chuẩn bị một chút ta, đợi chút nữa liền chuyển cho ngươi vào cung. truyền ta, con mèo nhỏ hơi sững sờ, đạo, cha con bọn họ tương kiến, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. lời còn chưa dứt, từ cấm trong cung lại truyền tới một cái tinh tế âm thanh, tuyên tiêu vương phủ đại thống lĩnh con mèo nhỏ yết kiến. thật giỏi. Con mèo nhỏ hướng uy thiên hầu khoa tay múa chân một cái ngón cái thủ thế, lấy đi theo tên kia thông truyền thái giám đi vào. Cấm cung bên trong lại là một phen khác cảnh tượng, khắp nơi đều lộ ra một cỗ thần bí khó lường khí tức, chỉ ít có hơn 10 đạo lực lượng mạnh mẽ tại con mèo nhỏ cách đó không xa thoáng hiện lại biến mất. Thánh võ đế quốc, dù sao cũng là một cái dùng võ lập quốc cấp đế quốc, mấy ngàn năm qua, nội tình tự nhiên là vô cùng phong phú. Con mèo nhỏ tuy biết có người sau lưng nhìn chằm chằm vào chính mình, nhưng cũng không cảm thấy hết sức kỳ quái, chỉ ra vẻ không biết, đi theo cái kia thông truyền thái giám một đường đi vào. Theo ta đi vào đi. Lúc này, từ một đầu trên đường nhỏ chuyển đến nghĩa thương vương cảnh đáy vực thanh âm thân thể hoàng thượng suy yếu hết thể lễ nghi phiền phức toàn miễn đợi chút nữa ngươi sau khi đi vào không được nói lung tung giải thích liêu tiểu mèo con vài câu sau đó nghĩa thương vương liền làm trước tiên dẫn đường mang theo con mèo nhỏ xuyên qua liêu tiểu đạo đến rồi một gian trong thiên điện bên trong truyền tới một hư nhũ âm thanh vào đi sáu theo âm thanh con mèo nhỏ rất nhanh tới trong một cái phòng trong gian phòng một trương rộng lớn giường bạch ngọc bên trên nằm một cái da bọc xương láo giả chính là hiện nay thánh võ đế nước hoàng đế viễn nguyên đế ngồi sáu viễn nguyên đế hơi hơi giơ tay lên một cái thư nhược âm thanh truyền vào liếu tiểu mèo con trong hai. con mèo nhỏ, ngươi ngồi xuống đi, chỉ một chút cái ghế bên cạnh, Diệp Văn Đào ra hiệu con mèo nhỏ ngồi xuống, ngươi sự tỉnh, Tiểu Lục Tử đã cùng chấm nói xấu, nói đến đây, Huyền Nguyên Đế năng lực cấp tốc ho khan, phụ hoàng sáu, nghe được tiếng ho khan, Diệp Văn Đào vội vàng đứng lên, không ngừng thay Huyền Nguyên Đế vớt ngực, bên cạnh, càng la bước nhanh tới vài tên thái giám, bươn dược thủy hướng về trong miệng hắn rót vào, giang co một hồi, Huyền Nguyên Đế vừa mới bình tĩnh trở lại, đạo, chấm thân thể này, là càng ngày càng tệ xấu, phụ hoàng sáu, lúc này Diệp Văn Đào đã nằm ở bên giường khóc lớn tiếng khóc lên hoàng thượng xin bảo trọng long thể a con mèo nhỏ đứng lên nói khoát tay áo huyền nguyên đế bỗng nhiên lên giọng đạo con mèo nhỏ nghe chỉ nghe vậy con mèo nhỏ vội vàng quỳ xuống chỉ nghe huyền nguyên đế đạo con mèo nhỏ từ ngày này trở đi thụ phong tây thành chỉ huy sứ trưởng binh ba ngàn bảo vệ tiêu vương phủ đồng thời kiêm nhiệm vương phủ hộ vệ đại thống lĩnh toàn tâm phụ tá tiểu lục tạ phụ hoàng hoàng thượng nghe vậy mèo con nhi giữ diệp văn đào đồng nói khẽ thở dài một cái chỉ nghe huyền nguyên đế đạo tiểu lục a phụ hoàng già ngày giờ không nhiều hết thể đều dựa vào ngươi mình nói phất phất tay, liền chậm rãi nhắm mắt lại, ra hiệu Diệp Văn Đạo cùng con mèo nhỏ thối lui. Phụ hoàng sáu, dù sao phụ tử thân tình, nhìn thấy huyền Nguyên Đế như thế, Diệp Văn Đạo bất giác buồn từ trong tới, phục trên đất khóc giống không thôi. thật lâu, con mèo nhỏ vừa mới đỡ dậy Diệp Văn Đạo. Đạo, vương gia, chúng ta đi thôi, hoàng thượng cần nghỉ ngơi. Diệp Văn Đạo lúc này mới chậm rãi đứng lên, thấp giọng nói, phụ hoàng, nhi thần cáo tử. đến rồi ngoài điện, nghĩa thương vương cảnh đấy vực vừa mới chào đón. Đạo, tiêu vương điện hạ, hoàng thượng ý tứ, ngươi hiểu. Diệp Văn Đạo sương sở, con mèo nhỏ đã đạo, còn xin vương gia chỉ điểm. Nghĩa Thương Vương cảnh điểm đãi một chút đầu, đạo: "Nơi đây không phải là nơi nói chuyện, chúng ta đi trước đi." ra Ngoài đầu lại nói. Ba người ra cấm cung, Nghĩa Thương Vương cảnh đãi vực mới nói: "Tiêu Vương điện hạ, ngươi có thể hiểu ngươi phụ hoàng không để các ngươi tiến cung dụng tâm lương khổ sao?" Diệp Văn Đào do dự một chút, mới nói: nghĩ là phụ hoàng sáu, phụ hoàng sợ chúng ta quấy rầy hắn." Nghĩa Thương Vương cảnh đãi vực hừ lạnh một tiếng, "Đạo, đều đã đến lúc nào rồi, còn nói với ta bộ này lời nói, thúc thúc chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đối với cái kia hoàng vị là như thế nào một cái thái độ? Nếu ngươi đối với cái kia hoàng vị không có hứng thú gì, hết thệ tử cũng không cần nhiều lời." Diệp Văn Đào gặp Nghĩa Thương Vương sắc mặt không vui, mới nói, "Cảnh thúc thúc, như tiểu chất có phúc phần kia, ngồi trên cái này đế vương chi vị, tất nhiên là trong lòng vui mừng." Nghĩa Thương Vương lúc này mới sắc mặt hơi tỉnh lại, hài lòng gật đầu một cái, "Đạo, cái này còn giống câu nói. Liên quan tới ngươi phụ hoàng không cho phép các ngươi tiến cung chuyện này, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn nói nói ngươi chân thực ý nghĩ sao?" Diệp Văn Đào trầm ngâm thật lâu, mới chậm rãi nói, "Ta muốn, phụ hoàng có lẽ là sợ chúng ta huynh đệ làm hại hắn. Dù sao, chuyện như vậy xấu, ta các tổ tiên cũng không ỷ làm. Đế quốc ngôi vị hoàng đế truyền thừa, từ trước đến nay có không ít máu tanh nội tình." cái gì phụ tử tương tàn huynh đệ cùng nhau giết, tại nội bộ hoàng tộc, sớm không phải là cái gì chuyện mới mẽ, cho nên Diệp Văn Đảo tâm tư liền đoán được ở đây. Nghe vậy, Nghĩa Thương Vương lắc đầu, "Đạo, xem ra ngươi vẫn là không hiểu rõ ngươi phụ hoàng, cũng không hiểu đế quốc này. Ngươi cho rằng ngươi phụ hoàng thật sự liền vì nguyên nhân này, không cho phép các ngươi tiến vào cấm cung sao?" 94 thứ 94 chương cảnh gia huynh đệ nghe xong Diệp Văn Đảo mà nói, Nghĩa Thương Vương lắc đầu, "Đạo, xem ra ngươi vẫn là không hiểu rõ ngươi phụ hoàng, cũng không hiểu đế quốc này. Ngươi cho rằng ngươi phụ hoàng thật sự liền vì nguyên nhân này, không cho phép các ngươi tiến vào cấm cung sao?" cái này sáu. Diệp Văn Đào sắc mặt biến thành hơi hồng. Đạo, thỉnh thúc thúc chỉ điểm sai lầm. Con mèo nhỏ cũng là đạo, còn xin nghĩa thương vương gia giúp ta nhà điện hạ. Gật đầu một cái, nghĩa thương vương đưa tay tại trên một cái băng chỉ một chút. Đạo, chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Có một số việc, có lẽ nên đến các ngươi biết đến thời điểm. Diệp Văn Đào cùng con mèo nhỏ không nói gì không nói, chậm đợi nghĩa thương vương nói đi xuống. Chỉ nghe nghĩa thương vương đạo, ngươi nói cho ta biết, đế quốc có mấy đại quân đoàn. Vấn đề này lại đơn giản. Diệp Văn Đào không chút nghĩ ngợi nói, lê đoàn, trừ nắm ở hoàng tộc trong tay thiên tuyệt quân đoàn bên ngoài, còn có cảnh gia vân thủy quân đoàn. Đường Gia sáng rực quân đoàn, cùng với thực lực hơi yếu từ Tam đại học viện cùng nắm giữ Thánh Võ quân đoàn. Gật đầu một cái, chỉ nghe nghĩa Thương Vương đạo, "Như vậy, như làm giả thiết, một khi hoàng vị chuyển thừa không thể tiến hành thuận lợi, cần vận dụng quân đoàn sức mạnh, ngươi có thể nhận được bao nhiêu quân đoàn ủng hộ?" Cái này sáu. Nghe vậy, Diệp Văn Đào sắc mặt hơi đổi một chút, "Đạo, Thiên Tuyệt quân đoàn bây giờ đại bộ nắm ở tứ huynh trong tay, Đường Gia là nhất định sẽ không giúp ta, Tam đại học viện sao? Chỉ sợ sẽ lựa chọn trung lập, như vậy sáu. Chỉ có cảnh thúc thúc có thể giúp ta." "Không, chỉ sợ Thánh Võ quân đoàn cũng sẽ có khuynh hướng được ra." lúc này, ngồi ở một bên không một lời con mèo nhỏ đống nhiên xem vào một câu, nghĩa thương vương ánh mắt sáng lên, có chút mừng rỡ nhìn xem con mèo nhỏ, đạo, không phải cũng sẽ, mà là đã khuyên hướng, con mèo nhỏ, ngươi rất thông minh, nói cho là phu, ngươi lại như thế nào đoán được, con mèo nhỏ mỉm cười, đạo, hai chuyện, đệ nhất, học viện bị ngừng kinh phí một chuyện, rõ ràng là có người mượn cớ sinh sự, ta xem qua học viện lịch sử hiện tịch, xa không nói, chính là gần đây trong 200 năm, so với cái này lớn hơn không biết bao nhiêu chuyện đều đi ra, có thể ngừng kinh phí một chuyện, nhưng là chưa bao giờ có, cái này sau lưng rõ ràng là có người mượn cớ sinh sự. Tự nhiên, ngoại trừ đường ra, sẽ không có người có dạng này động cơ, cũng sẽ không có người có số lượng như vậy. Hai long gật đầu một cái, nghĩa thương vương đổi một tư thế thoải mái, ra hiệu con mèo nhỏ nói tiếp. Con mèo nhỏ dừng một chút, đạo, lệ nhị, tam đại học viện thi đấu, thánh vũ học viện cùng liệt vũ học viện ngay từ đầu vậy mà nghĩ liên thủ đối kháng vân thủy học viện, ta cũng vượt qua điện tịch tam đại học viện thi đấu, từ trước đến nay độc lập, giống bậc này liên thủ sự tình chưa bao giờ có. Tổng hợp xem ra, chỉ có một giải giải, vậy chính là có người muốn cho rơi đài vân thủy học viện, cướp đoạt vân thủy học viện nắm giữ bộ phận kia sức mạnh. Con mèo nhỏ nhìn xem Nghĩa Thương Vương, trầm rãi cấp ra giải thích của mình. "Hảo, phân tích 10 phần đúng chỗ. Trên thực tế, đúng là như thế, ta có đầy đủ chứng cứ cho thấy Thánh Vũ Học viện cùng Liệt Vũ Học viện đã đầu hàng đường đường ra, cho nên Thánh Võ Quân đoàn cũng không nhờ vả được." Nghĩa Thương Vương dùng tràn ngập ánh mắt tán thưởng liếc mắt nhìn con mèo nhỏ, sau đó đưa ánh mắt ổn định ở Diệp Văn Đào trên thân. "Cái này xấu, phải làm sao mới ở đây?" Nghe được Nghĩa Thương Vương cùng con mèo nhỏ phân tích, Diệp Văn Đào lúc này mới ý thức tới hình thế nghiêm trọng, cảm thấy kinh hoàng đứng lên. "Cái này, mới là ngươi phụ hoàng không để huynh đệ các ngươi tiến vào cấm cung nguyên nhân." Nghĩa Thương Vương nhìn xem Diệp Văn Đạo, "Đạo, thử nghĩ một cái, mấy người các ngươi tại Đế đô hoàng tử liên tiếp vào cùng, cái kia tứ hoàng tử sẽ như thế nào nghĩ?" Diệp Văn Đạo cũng không đần, lời nói một điểm minh, lập tức hiểu rõ ra, "Đạo, phụ hoàng, phụ hoàng thực sự là dụng tâm lương khổ, hắn là sợ chúng ta mấy cái huynh đệ lọt vào tứ huynh đệ lệnh, gặp phải nguy hiểm." "Không sai." Nghĩa Thương Vương đứng dậy, "Đạo, thiên tuyết quân đoàn bị tứ hoàng tử sinh sinh mang đi, lại có đường ra ở một bên tương trợ, hoàng thượng cho dù là nghĩ vãn hồi cục diện, cũng có tâm bất lực a." "Phụ hoàng sáu" Diệp Văn Đào nghe vậy nhớ tới trong cung cô khổ linh đỉnh lao phụ thân, bất giác lã chả rơi lệ, đưa tay vô vô Diệp Văn Đào vai chỉ nghe nghĩa thương Vương Đạo bất quá hôm nay hết thảy đều bắt đầu chuyển biến, ngươi còn nhớ rõ ngươi phụ hoàng nói cho ngươi những lời kia sao? Diệp Văn Đào sững sờ đạo tự nhiên nhớ kỹ phụ hoàng nói phụ hoàng nói hắn giả, hết thảy đều dựa vào ta chính mình gật đầu một cái nghĩa thương Vương Đạo đúng vậy a hết thảy đều dựa vào ngươi chính mình Thiêu Vương điện hạ cơ hội của ngươi tới đây là một cái chuyển ngặt đương nhiên gian nan nhất có lẽ là máu tinh nhất thời điểm cũng đến, đến rồi có lẽ ngươi sẽ đối mặt vô số đau đớn, nhưng tất nhiên lựa chọn đế vương một đạo, ngươi liền muốn kiên định kiên cường đi xuống. trọng trọng gật đầu một cái, Diệp Văn đào đạo, đa tạ cảnh thúc thúc, ta sẽ nỗ lực. Ân. nghĩa thương vương nhìn về phía con mèo nhỏ, đạo, con mèo nhỏ, ngươi rất thông minh, cái khác lời nói ta cũng sẽ không nói. hôm nay hoàng thượng thăng ngươi vì tây thành chỉ huy sứ, ta nghĩ ngươi hiểu là ý gì. con mèo nhỏ đạo, ta hiểu, chỉ là nghĩa thương vương già, ta bây giờ dưới tay nhưng là không có người nào tay, chỉ sợ tiếp nhận cái kia hai cái quân doanh có chút xấu. nói, hắn làm bộ đáng thương nhìn xem nghĩa thương vương, thẩm nghĩ. Ngươi cảnh gia gia đại nghiệp đại, hắc hắc, cho ta ra người xuất tiền ai cho nha, trình sướng na tiểu tử tại sao còn không tốt nghiệp? Nếu là hắn ở nơi này đấy đồ, ngược lại cũng là một lớn giúp đỡ. Còn có Hàn Giang Tuyết Na tiểu tử, không có việc gì học nhân ra cái gì lưu lạc thiên ai, thực sự là lãng phí nhân tài a 6 Yên tâm đi, cái này ta có thể giúp ngươi sáu. Nói đến đây, nghĩa Thương Vương đã lên giọng, phân phó nói, tới a, đến cảnh gia nội đường đi gọi cảnh húc, cảnh chiếu hai cái tiểu tử tới. Không giống nhau lúc, từ bên ngoài đã tiến vào hai cái nhìn khổ người cực lớn thiếu niên, hai người đều là cả người cơ bắp, thu thanh thu khí hướng về Nhã Thương Vương đạo. Tôn Nhi khấu kiến Ra Ra, tất cả đứng lên. Nghĩa Thương Vương đem hai cái cháu trai đỡ lên. Đạo, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền theo con mèo nhỏ, nghe hắn phân phó, thay hắn làm việc, hiểu chưa? Cái kia hai cái thiếu niên ngu nơ nở nụ cười. Đạo, nghe Ra Ra, cùng con mèo nhỏ, bất quá sáu. Ách sáu. Hắn nhỏ như vậy khổ người, đánh thắng được chúng ta sao? Chúng ta cũng không nên không đánh lại được chúng ta nhân làm lão đại. Nghĩa Thương Vương cười ha ha một tiếng. Đạo, hai người các ngươi hôn tiểu tử, liền biết động quả đấm. Con mèo nhỏ là sơ giai chiến vương, ngươi nói hắn đánh thắng được các ngươi sao? Hắn sáu. Sơ giai chiến vương. Hai cái thiếu niên tựa hồ có chút không tin liếc mắt nhìn con mèo nhỏ, lập tức nói, "Cái này còn không sai bị lắm, Ân, ngươi gọi con mèo nhỏ đúng không?" Con mèo nhỏ gật đầu một cái, "Đạo, là con mèo nhỏ." Hai vị huynh đệ nhưng là cỡ nào uy vũ, ngắn ngủi vừa tiếp xúc, con mèo nhỏ đã đã nhìn ra, hai cái này thiếu niên nhưng là chất phát trung từ người. Nghe được con mèo nhỏ tán dương chính mình uy vũ, cảnh húc cảnh chiếu huynh đệ lập tức liền cao hứng lên, vô ngực nói, "Đó là, huynh đệ chúng ta ở nơi này đế đâu người cùng thế hệ bên trong, năm nắm nhưng là cứng rắn nhất đâu. Tốt, các ngươi nhanh đi về thu thập một chút a, đợi chút nữa liền cùng con mèo nhỏ đi." Sau này cũng muốn dự vào quân công, phong hầu bài tướng, Phương Không bôi nhỏ ta cảnh gia Huy Danh. Dặn dò vài câu, Nghĩa Thương Vương liền đem cảnh gia huynh đệ đánh ra ngoài. 95 thứ 95 chương huyết tẩy quân doanh một quay người hướng con mèo nhỏ, Nghĩa Thương Vương đạo: "Nhà ta á Húc ca chiếu hai huynh đệ à, bản lĩnh phải không yếu, chính là thật thả chút. Con mèo nhỏ, đi theo ngươi đi rèn luyện một chút, ta cũng yên lòng." Con mèo nhỏ nghe vậy, vội vàng nghiêm mặt nói: "Vương gia yên tâm, ta nhất định thật tốt rèn luyện hai huynh đệ, tuyệt không để bọn hắn bị người bắt nạt cũng cũng được." Gật đầu một cái, Nghĩa Thương Vương đạo: "Còn có, cảnh gia thiết vệ, ngươi cũng mang đi 36 người." Chờ sau này có mình thần quân quân đội bên cạnh, lại để cho bọn hắn trở về không muộn. Đa tạ cảnh thúc thúc. Cái này, nhưng là Diệp Văn Đào cảm ơn, chỉ có hắn mới mơ hồ biết cảnh gia thiết vệ số lượng, ra 36 người, đã vô cùng ghê gớm. Các ngươi đi thôi, lui về phía sau lộ, không dễ dàng a. Hơi hít khẩu khí, Nghĩa Thương Vương liền đem nẹo con nhi giữ Diệp Văn Đào đưa đến cửa ra vào. Ngoài cửa, một mặt hưng phấn cảnh húc cùng cảnh chiếu vinh đệ đã sớm xách theo binh khí đang đợi. Cảnh húc là một cùng to cửa miệng chén thép dòng trường côn, cảnh chiếu nhưng là xách theo một cây vương tiên hỏa kích, nếu lại phối hợp hai thân chiến bảo, hai tuất chiến mã, đến đi lên chiến trường cũng là hai viên hộ tướng, tiêu vương điện hạ chỉ huy sứ, chúng ta đi thôi. tương na thép dòng trường côn hướng về trên vai một hiên, cảnh húc đã là cả tiếng đạo. hảo, chúng ta đi trước tiêu vương phủ, chờ một chút lại đi tiếp nhận cái kia hai cái quân doanh không muốn sáu. con mèo nhỏ gật đầu một cái, đã lớn tiếng phân phó nói. dẫn cảnh ra hai huynh đệ cùng 36 cảnh gia thiết vệ, mèo con nhi giữ diệp văn đảo liền hô như vậy la la về tới trong vương phủ. cao a, con mèo nhỏ cũng là người có biện pháp sáu. cái này không còn cái kia hai cái quân doanh nhìn chằm chằm bản vương, bản vương thế nhưng là có thể hoàn toàn buông tay chân ra sáu. Về tới vương phủ vụ, Diệp Văn Đào liền khôi phục bản tính, không còn là cái kia nhún nhường lục hoàng tử, mà là mang theo chút dã tâm, mang theo chút bại lại Diệp Văn Đào. Tiêu Vương điện hạ, cho hay còn tại phía sau đâu, chúng ta muốn thận trọng từng bước, trước tiên lấy hai cái này quân doanh, tái tranh thủ cái này đế đô quân uy trước, sau đó là Tam đại học viện trong tay quân đoàn, nếu chúng ta có thể nắm giữ cái quân đoàn này, phần thắng liền lớn hơn nhiều. Con mèo nhỏ thấp giọng tình toán, đem kế hoạch bước kế tiếp nói ra. Vương gia, đại thống lĩnh, cảnh húc cảnh chiếu cầu kiến. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thông truyền thanh âm. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, đều là đạo, hai huynh đệ này a thực sự là tính nôn nóng, không cần phải nói, nhất định là vì quân doanh sự tình. Nói, hai người đã bước nhanh ra ngoài. Quả nhiên, vừa thấy được mèo con Nhi giữ Diệp Văn nào, cảnh húc cảnh chiếu lập tức cả tiếng đạo, Tiêu Vương điện hạ, chỉ huy sứ, chúng ta lúc nào đi nắm lấy cái kia quân doanh à. Con mèo nhỏ cười hắc hắc, "Đạo, không đổi, thánh chỉ đến đường ra trong tay, đường ra tại chuyển đến trong quân doanh, dù sao vẫn cần một chút thời gian, lại nói, ta còn muốn nhường mấy cái kia sĩ quan sống lâu mấy canh giờ đầu sáu." Cả gia huynh đệ nghe vậy, đều là là có chút thảo nào, bất quá rất nhanh, bọn hắn lại hưng phấn lên, "Đạo, chỉ huy sứ!" Ngươi là nói muốn răng rắc một tiếng, chém đứt mấy cái kia sĩ quan đầu. đương nhiên, ta đoán cái kia đường cực sư tử nhất định không chịu tương na quân doanh dễ dàng nhường ra, là lấy nhất định sẽ làm cho những quân quan kia dẫn tâm phúc binh sĩ cho chúng ta gây chuyện. Dừng một chút, con mèo nhỏ lại cười lạnh nói, hừ hừ, hắn tìm chúng ta gốc dạ, chúng ta còn tìm bọn họ gốc dạ đâu? Không đem đường ra cốt cán nhân mã thanh trừ, như thế nào thay đổi nhân mã của chúng ta? Như thế nào triệt để trưởng khống hai cái này quân doanh? Nghe liếu tiểu mèo con một phen, cảnh gia huynh đệ trong lòng đều là bội phục không thôi. Chỉ nghe cảnh húc nói thật nhỏ, quái, chỉ huy sứ niên linh cũng cùng chúng ta không sai bị lắm nghĩ như thế nào chính là so với chúng ta chu đáo đâu. Hắn nhưng không biết, con mèo nhỏ linh hồn thức tỉnh, cùng cấp có hai đời trí tuệ, lại thêm chống chân sẽ tại Vân Thủy học viện thư khố trông được tới điện tịch chậm rãi thấm vào linh hồn của hắn, càng làm cho hắn đồng thời kế thừa Vân Thủy học viện vô số đời tiền bối trí tuệ, những người này, người người cũng là lão hồ ly một dạng nhân vật, con mèo nhỏ coi như không thông minh cũng khó ai như thế, lại đợi hơn một canh giờ, con mèo nhỏ vừa mới lớn tiếng nói, cảnh húc cảnh chiếu, cảnh gia ba. 16 thiết vệ, vương phủ nhất đẳng hộ vệ, toàn thể tụ tập, cùng bạn chỉ huy sứ tiếp thu quân doanh chặt đầu đi 6 nghe vậy, một đám thiết vệ hộ vệ lập tức liền đằng đằng sát khí tập hợp đứng lên, đi theo con mèo nhỏ, hướng về vịnh An phố lớn Bắc Đại Doanh chạy tới. Bắc Đại Doanh, chính là Lý Quân quan chính là cái kia quân Doanh. Lý chấp, Lý chấp, cho cảnh tiểu gia lăn ra đến, nên đón chỉ huy sứ đại nhân. Chưa đến cửa trại lính, cảnh Húc cũng đã giống to lên, trong tay thép dòng trường côn vũ mạnh, đã đem một cái chạm cương vị đài cao xinh xinh đập trở thành mảnh vụn. Ngươi làm gì? Cái này 6. Đây là chúng ta quân Doanh a 6 Cảnh chiếu vội vàng kéo lại cảnh Húc, đạo, đập đài cao này, muốn chính mình bỏ tiền sửa a, tiền của mình. Rất buồn bực huy vũ mình một chút tay phải cảnh chiếu một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dạng. Đối với, đối với muốn tiền của mình. Cảnh Húc Ngượng ngùng liếc mắt nhìn con mèo nhỏ, lại liếc mắt nhìn cái kia sụp đổ phân thành vô số mảnh đại cao. Tiếp đó liền ngẩng đầu nghiên cứu trên trời na phi qua một con chim đi. Cung nên chỉ huy sứ đại nhân 6. Lúc này, Lý Quân quan lý chắp gương mặt cười lấy lòng, từ quân doanh bên trong ra đón, "Đạo, chỉ huy sứ đại nhân thỉnh 6." Hừ lệnh một tiếng, con mèo nhỏ kéo dài thanh âm nói, "Phượng Hoàng thượng thánh chỉ, bản chỉ huy sứ đốc quản Tây thành quân sự, Lý đại nhân, chúng ta mặc dù từng có thiết, nhưng ngươi đại nhân đại lượng, cũng không nên ghi hận bản chỉ huy sứ a." Lý chấp sắc mặt biến hóa, lập tức nói, đâu có đâu có, mặt tướng nào dám ghi hận chỉ huy sứ đại nhân. Ân, rất tốt, rất hài lòng gật đầu một cái. Con mèo nhỏ tại quân doanh trong đại trướng trên ghế lớn ngồi xuống, vỗ cái ghế đạo, Ân, cái ghế này không tệ sao? Cái kia xấu. Nói đến đây, con mèo nhỏ đống nhiên đem trừng mắt, lên giọng đạo, hôm nay bạn chỉ huy sứ đến đây, vì cái gì không người đến đây điểm báo? Cái này xấu. Trở về chỉ huy sứ đại nhân lời nói, các minh đệ huấn luyện khổ cực, hôm nay đây toàn bộ nghỉ, là lời xấu. Lý Chấp hướng về con mèo nhỏ hắc hắc cười định, từ trong ngực móc ra một trường tệ tạm, Lặng Yên không tiếng động đưa đến liếu tiểu mèo con trong tay. "Ừ, Lý đại nhân khách khí." Con mèo nhỏ cười hắc hắc, tương na tệ tạm nhanh chóng giấu đi, về sau nghiêm nghị nói, "Tới a, đem lý chấp lôi ra cho ta chém." Ừm. Cảnh gia thiết vệ đáp ứng, lập tức vọt ra khỏi hai người, như diều hâu vồ gà con đồng dạng đem lý chấp tóm lấy. "Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng." Lý Chấp không biết thân phạm tội gì xấu, nghe được con mèo nhỏ muốn đem chính mình chém, lại có cảnh gia thiết vệ hung hắc nắm mình lên, lý chấp lập tức sắc mặt xanh mét, trong miệng kêu khóc cái không ngừng. Con mèo nhỏ đưa tay vung lên, cảnh gia thiết vệ lập tức đưa tay bưng lỏng, Lý chấp liền phủ phủ một tiếng ném xuống đất. Đã phạm tội gì? Con mèo nhỏ đứng dậy, chậm rãi đi đến Lý chấp trước người, lạnh lùng nói, ngươi thân là quân doanh chủ quản, lại bỏ rơi nhiệm vụ, lệnh toàn bộ doanh nghỉ định kỳ. Hôm nay bản quan đến đây, nhưng lại không có một người đến đây điểm báo, trong mắt ngươi, còn có bản quan, còn có quân pháp sao? 96 thứ 96 chương vết tẩy quân doanh hai đại nhân tham mạng, đại nhân tham mạng, mặt tướng chính là cùng đại nhân chỉ đùa một chút, một đám sĩ quan, toàn ở trong doanh a. Quỳ trên mặt đất, Lý chấp không ngừng dập đầu, nơi nào còn có một điểm sĩ quá dạng rất tốt, vậy ngươi nên làm như thế nào? Con mèo nhỏ chậm rãi vấn đạo. Mặt tướng này liền đi gọi bọn hắn đến đây điểm mạo. Lý chấp chặn lại nói: không cần, cảnh húc, ngươi lĩnh một nửa thiết vệ đi tương na chút sĩ quan gọi tới, cái quân lệnh giả, giải quyết tại chỗ. Con mèo nhỏ nhìn cảnh húc nhếch mắt, ừm. Cảnh ra thiết vệ ra một tiếng đằng đằng sát khí gầm rú, lập tức đi theo cảnh húc xông ra. Không giống nhau lúc, một đám sĩ quan đã là bị thiết vệ nắm lấy, run lập cập tiến vào. Các ngươi à, từng cái đều cùng rùa đen rút đầu tựa như, thật là làm cho bản chỉ huy sứ thất vọng a sáu. Con mèo nhỏ lắc đầu, lên giọng đạo toàn bộ kéo ra ngoài trận. Ừm, một đám thiết vệ dông lớn một tiếng, lập tức đem các loại sĩ quan kéo ra ngoài, sau lưng truyền đến con mèo nhỏ thất vọng âm thanh. Bực này sĩ quan, nhưng là Lưu Chi vô dụng, không bằng toàn bộ trả ta. Ha ha ha, con mèo nhỏ đấu với chúng ta, ngươi còn non điểm đâu. có ai không? Lúc này, một sĩ quan dông lớn một tiếng, lập tức từ đại trướng bên ngoài liền truyền đến từng trận tiếng dông. Không được núp ních Lý tướng quân, không được núp ních Trương tướng quân, không được núp nick sáu, con mèo nhỏ lăn ra quân doanh sáu. Chúng ta không chào đón ngươi. Đúng lúc này, từ đại trướng bên ngoài chuyển đến một hồi hò hét tầm ỉ gầm rú trong quân doanh binh sĩ nhao nhao tràn tới ngăn ở một đám thiết vệ trước người trường thương trong tay không ngừng dơ lớn tiếng kháng nghị ân lúc này mới giống điểm bộ dáng sao con mèo nhỏ thân hình khé động đã đứng ở quân doanh bên ngoài một đám thiết vệ đã nhao nhao rút ra trường đao chỉ đợi con mèo nhỏ ra lệnh một tiếng liền động thủ giết người ân thiết vệ rốt cuộc là thiết vệ a chính là nhanh nhẹn dũng mãnh con mèo nhỏ hài lòng gật đầu một cái xuống về bên người vương phủ hộ vệ quát lên các ngươi cũng đừng nhàn rỗi cho ta mở to hai mắt học tập lấy một chút xem người ra thiết vệ là thế nào làm việc dừng Cái này, vương phủ hộ vệ cũng đã có kinh nghiệm, trực tiếp từ cảnh gia thiết vệ trong miệng học được cái ứng. Ha ha ha, con mèo nhỏ, ta có hơn ngàn nhân mã, ngươi có thể làm gì được ta? Nhìn thấy những binh lính này xông tới, Lý chấp lập tức cảm thấy đã có lực lượng, tay phải đầy, đã thoát ly cảnh gia thiết vệ khống chế, đạo, nhân mã của ngươi cường tráng lại như thế nào? Có bản lĩnh giết sạch toàn bộ quân doanh a, ngươi làm độc nhất tướng quân đi thôi. Còn lại sĩ quan cũng là nhao nhao tránh thoát ra, đạo qua khi trước thất bại dạng, Dương Dương đắc ý nhìn xem con mèo nhỏ. Hừ lệnh một tiếng, con mèo nhỏ đạo, giết sạch các ngươi lại như thế nào? Bản quan lại chỉ sai chấp trưởng Tây Thành quân sự, làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh, chỉ cần doanh trại quân đội còn tại, Lão Tử đều có thể kêu thêm tân binh. Dừng một chút, con mèo nhỏ hai mắt lạnh lùng nhìn trầm trầm Lý Chấp, đạo, không sợ nói cho ngươi, Lão Tử thật đúng là không có ý định giữ lại các ngươi bọn này rắc rười. Nghe vậy, Lý Chấp sắc mặt đại biến, run rẩy nói, ngươi sáu, ngươi sáu, ngươi không thể sáu. Đưa mắt trở về, con mèo nhỏ lên giọng đạo, hôm nay, bản quan không sợ nói cho đại gia, từ hôm nay trở đi, tòa này quân doanh họ tiểu không họ đường, đi theo ta con mèo nhỏ làm, rượu ngon thì ngon. Hướng về phía ta con mèo nhỏ làm. Giết hết không xá. Thiên hạ chi đại, lão tử tuyển mấy cái binh trà đòn không đủ sao? Ta mấy chục lần, mọi người tốt rất muốn nghĩ, đi theo ta con mèo nhỏ làm, đứng ở bên trái đi. Ánh mắt lạnh lùng quét mắt một mắt một đám binh sĩ, con mèo nhỏ thanh âm vang lên, 10, 9, 8, 6. Đếm tới bảy thời điểm, đã có bộ phận binh sĩ bắt đầu chuyển động, hướng về bên trái đi tới. Các ngươi sáu, các ngươi chớ đi a các ngươi sáu. Nhìn thấy có binh sĩ hướng về bên trái đi qua, lý chấp bọn người không khỏi kinh hoàng đứng lên, la lớn. Nhưng người đều có chút theo số đông tâm lý, Có binh sĩ bắt đầu chuyển động, lập tức liền một không có thể thu thập, đợi đến đến tới ba thời điểm, đã có hơn phân nửa binh sĩ đứng ở bên trái đi. Các ngươi, các ngươi những thứ này vô sỉ phản đồ sáu. Lý Chấp sắc mặt tái nhợt, trong miệng mắng to không thôi, "Đạo, chớ đi a các ngươi, chúng ta là quân đường ý nhân, ta xem ai dám động đến chúng ta." Con mèo nhỏ một cái nho nhỏ chỉ huy sứ, cũng bất quá là quân đường ý một cái tay nhỏ phía dưới mà thôi, hắn sao dám đụng đến bọn ta sáu? Nhìn thấy đứng ở bên trái người càng lai like việc nhiều, Lý Chấp càng lạt kêu lớn lên. Nghe được Lý Chấp mà nói, lập tức liền lại có vài tên binh sĩ thu lại chân, thậm chí lại có bên trái chạy trở về bên phải. 26. 1. Con mèo nhỏ thanh âm ngừng lại, bên phải đứng Yên, ước chừng còn có hơn 200 người. Cái này lưu lại, tự nhiên cũng là chút đường ra cốt cán binh lính. Lắc đầu, con mèo nhỏ đạo, các ngươi cho là ta không dám giết các ngươi, đáng tiếc, các ngươi một lần này lựa chọn sai rồi. Động thủ. Nhẹ nhàng phất phất tay, cảnh da thiết vệ tay phải khẽ động, lý chấp chờ sĩ quan đầu người đã thẳng tắp bay ra ngoài. A5. Không nghĩ tới con mèo nhỏ thực sẽ hạ sát thủ, một đám lưu lại binh sĩ đều là kinh hô lên một tiếng, lập tức, không biết hai hô một tiếng, liều mạng với bọn hắn một đám binh sĩ nhao nhao rút ra binh khí, hướng về con mèo nhỏ bọn người vào tới, Liêu mạng, chỉ bằng các ngươi sao? con mèo nhỏ khẽ lắc đầu, tay phải vỗ, một đạo cự lực tuôn ra, đã đem sông ở trước nhất vài tên binh sĩ đã bị đánh thịt vụn. đưa tay cơ một chút, đạo, vương phủ hộ vệ, giết, ứng, vương phủ hộ vệ đáp ứng, lập tức liền xông tới, cùng một bọn binh lính giết ở một chỗ. những thứ này vương phủ trong hộ vệ, phần lớn đếm đều bị cái này trong quân doanh binh sĩ khi dễ qua, là lấy lúc này đầu thủ, từng cái đều là thủ hạ không lưu tình chút nào, trường đao trong tay hung ác phá vỡ địch nhân lồng ngực. con mèo nhỏ. Cảnh gia huynh đệ nhưng là toàn bộ chiêu cố, nhìn thấy có tương đối mạnh binh sĩ, lập tức ra tay đánh giết. Ba đại cao thủ, hung hãn cảnh gia thiết vệ, cùng những binh lính này có thủ án Vương phủ hộ vệ, Tam Vương liên thủ, nhất định chính là một trường giết chóc, bất quá một chút thời gian, cái kia hơn 200 binh sĩ, ngoại trừ để lại đầy mặt đất thi thể bên ngoài liền cái gì cũng không lưu lại. Đứng ở một bên nhìn xem con mèo nhỏ bọn người huyết tẩy quân doanh, đồ sắt từng cái ngày xưa chiến hữu, cái kia đứng tại bên trái binh sĩ không chỉ không có một chút tức giận, ngược lại, ngược lại là sinh ra vài tia may mắn vài tia hưng phấn, từng cái trong lòng đều là nghi thẩm, may đứng đi qua. Nghị những người kia, ngày bình thường tại trong quân doanh diễu võ dương oai, hôm nay nhưng cũng lọt vào báo ứng. Ừ, con mèo nhỏ này như đại nhân nhìn ngược lại là một sát phạt quả đoán người người, đi theo hắn, không chừng về sau thật có quân công vứt cũng có nói. Xoay người lại, con mèo nhỏ ánh mắt rơi vào cái kia đứng tại bên trái binh sĩ trên thân, "Đạo, lựa chọn của các ngươi là đúng, ta con mèo nhỏ liền một cái lý, đi theo ta, có rượu có thịt có nữ nhân hướng về phía ta làm, chỉ có một hạ trạng, chết." 97 thứ 97 chương đường ra đánh trả ứng Cảnh gia thiết vệ ừm phảng phất sẽ truyền nhiễm tự như rất nhanh, những binh lính này cũng học được dùng cái chữ này tới trả lời. Gật đầu một cái, chỉ nghe con mèo nhỏ đạo, từ đó khoảnh khắc, đại gia chính là hảo huynh đệ, có thịt cùng ăn, có rượu cùng uống, có nương môn sáu. Dừng một chút, hắn mới đạo, ai đuổi kịp về ai? Một đám binh sĩ nghe vậy, đều là cười lên ha hả, ha, bầu không khí trong lúc nhất thời bừng lòng không thiếu. Con mèo nhỏ đưa tay báo cho biết một chút, chờ một đám binh sĩ an tĩnh lại, mới nói, nhất là quân doanh huynh đệ cùng vương phủ huynh đệ, quá khứ thù hận, một mực vứt bỏ, từ hôm nay sau đó, ai cũng không cho phép hướng ai trả thù. Đều biết sao? Minh Bạch. Nghe vậy, Một đám binh sĩ cùng Vương phủ hộ vệ đều là lớn tiếng đáp ứng nói. Cảnh Húc, con mèo nhỏ kêu lên, "Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cái này Bắc Đại doanh sĩ quan, khu Tây thành chỉ huy phó làm cho." Tuân lệnh. Cảnh Húc đáp ứng, hướng về Cảnh chiếu đạo, "Ta là chỉ huy phó sử, ta là chỉ huy phó sử. Kể từ hôm nay, nhiệm vụ của ngươi chính là thật tốt thao luyện những huynh đệ này, có bao nhiêu hung ác cho ta thao ác độc biết bao, dám cái quân lệnh giả trạm, dám trộm gian dùng mánh lưới giả trạm, dám mượn cớ sinh sự giả trạm, minh bạch, minh bạch." Cảnh Húc cùng một bọn binh lính lại cùng nhau đáp ứng. Con mèo nhỏ lúc này mới tại đại tướng trên ghế ngồi xuống tới, đưa tay trong ngực không ngừng lấy ra sờ soạn một hồi, lấy ra lấy ra một trương tệ tạm, tiện tay ném cho cánh húc, đạo, đây là vừa rồi cái kia Lý chấp cho ta tệ tạm, nghĩ đến cũng là theo số đông huynh đệ trong tay tham ô mà đến. Hôm nay, đem tiền trả lại cho đại gia, người đi thỏi tiền vàng lấy ra, cho đoàn người đều điểm. Mặt khác, đêm nay ở nơi này trong quân doanh, thật tốt bày mấy bản, cho chúng huynh đệ ép một chút. Hảo. Đa tạ chỉ huy sứ đại nhân. Nghe được con mèo nhỏ mà nói, một đám binh sĩ cũng là lớn âm thanh hoan hô, bọn hắn càng thêm cảm thấy, đi theo con mèo nhỏ là cùng đúng gật đầu một cái, con mèo nhỏ đứng dậy, đạo, cảnh húc, ngươi lưu 10 tên thiết vệ, 20 tên vương phủ hộ vệ ở đây, thật tốt đem cái này thi xử lý, mang lên đặc rượu, buổi tối ta còn từng có tới cùng các huynh đệ khỏe dễ uống mấy chén sáu. Phân phó vài câu, lưu lại mấy cái thông minh có thể làm ra thiết vệ cùng vương phủ hộ vệ trợ giúp cảnh húc xử lý trại lính sự vật, Con mèo nhỏ đã lớn tiếng đạo, cảnh chiếu, chúng ta đi, thu nam đại doanh đi. Rất nhanh, con mèo nhỏ liền đã không sai biệt lắm lôi đỉnh thủ đoạn dựa sạch một nhóm nam đại doanh đường ra thế lực, lưu lại cảnh chiếu cùng 10 tên thiết vệ, 20 tên hộ vệ, triệt để nắm trong tay nam đại doanh. Đương nhiên, ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, con mèo nhỏ huyết tẩy trại lính hung danh cũng truyền khắp toàn bộ Đế Đô. Đế Đô người, từ quan to hiền quý cho tới người buôn bán nhỏ, lần thứ nhất bắt đầu chú ý tới cái này vừa mới tuổi tròn 18 tuổi người trẻ tuổi. Đương nhiên, con mèo nhỏ hành động này cũng triệt để đem Đế Đô quân lý Đường Cực Sư tử chọc giận. Đường ra trong thư phòng, Đường Cực Sư tử nghe xong thủ hạ chính là hồi báo, đột nhiên đứng dậy, hung hăng đem cái bàn trước người đẩy ngã trên mặt đất, quát lên, phản hắn, giết chết mối thủ còn không có cùng hắn tính toán đâu, hắn thật đúng là cho là có thể phi thiên. Quân úy đại nhân bất giận, chờ mặt tướng lánh mấy huynh đệ, âm thầm giết hắn chính là. Phía dưới, một cái si quan quân lập cập đề nghị. "Đúng vậy à, lượng hắn một tên mao đầu tiểu tử, bất quá là nhất thời chi dung tôi, còn có thể lận trời có phải không?" Lập tức, liền có si quan phụ hòa nói. "Hử? Mao đầu tiểu tử? Chớ quên, lý chấp là thế nào chết, một tên mao đầu tiểu tử làm việc dám như thế tàn nhẫn sao?" Đường cực Sư tử hung hăng tại té xuống đất trên mặt bàn đạp một cước, "Đạo, các ngươi bọn này đầu óc heo, sớm muộn có một ngày, các ngươi đầu heo, cũng sẽ bị na tiểu mèo con cho chặt đi xuống." nghe được Đường Cực Sư Tử giận mắng, một đám sĩ quan hai mặt nhìn nhau, đều là nói không ra lời. Cái này con nhèo nhỏ, thế nhưng là một con rắn độc, các ngươi à, lại muốn sơ suất, sớm muộn sẽ bị hắn cắn chết. Đường Cực Sư Tử nhìn xem một đám sĩ quan, lạnh lùng nói, không giết chết hắn, chúng ta đều không ngày sống dễ chịu. Là sáu, là sáu, quân úy đại nhân dạy phải, chúng ta nhất định sẽ giết chết hắn. Nghe xong Đường Cực Sư Tử mà nói, một cái sĩ quan vội vội vã vã bảo đảm nói, đối với, đối với, chúng ta nhất định tìm tốt nhất thế thủ, âm thầm thiết hạ mai phục, đem hắn xạ thành con nhím sáu. Bên cạnh, một cái sĩ quan gặp Đồng Liêu trước tiên tâm đoan, cũng là vội vã mở miệng nói: "Nghe vậy, Đường Cực Sư tử càng lớn tiếng gào lên: "Thùng cơm, các ngươi tất cả đều là thùng cơm, đầu heo. Na tiểu mèo con Tu Vi đã đạt chiến vương cảnh giới, là tốt như vậy hạ thủ sao?" Sa Thành con nhím: "Trời ạ, đầu óc của ngươi là bị cửa kẹp vẫn là bị lừa đá, dùng tên đi xạ một cái chiến vương, buộc cho ngươi nghĩ ra được như thế tốt biện pháp, ai, làm phiền ngươi nói cho ta biết, ngươi là dự định bị đánh thành bụi phấn đâu vẫn là có ý định bị đánh thành thì mối?" Nước miếng văng tung tóe đem mọi người mắng một trận sau đó, Đường Cực Sư tử vừa mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Con mèo nhỏ là nhất định phải chết. bất quá dưới mắt ta không muốn động dùng người của đường gia mã giết hắn. các ngươi hiểu chưa? là là quân lý dạy phải là mặt tướng cân nhắc không chu toàn. tướng lãnh phía dưới vội vội vã vã hạ thấp người nói xin lỗi. ánh mắt âm ngoan tại một đám sĩ quan trên thân nhìn lướt qua. đường cực sư tử chậm rãi trong thư phòng đi dạo. toàn bộ âm thầm tính toán đối phó con mèo nhỏ kế hoạch. thật lâu hắn mới dừng lại bước chân, hắc hắc cười lạnh nói, ân tây thành chỉ huy sứ phải không? hảo, bản quân lý liền cho ngươi đạo mệnh lệnh, ngươi liền ngoan ngoãn tại tây thành cho ta dạy võ a. Đường cực Sư Tử trong mắt lộ ra hai đạo hào quang kinh người, hướng về dưới tay sĩ quan đạo, "Các người, đều trở về chính mình trú đóng thành khu đi, cho những cái kia lưu manh người xa cơ thất thế nhóm truyền một lời, đưa hết cho ta đến khu Tây thành đi nào sáu." Mặt khác, Nhường Kim Hổ rút, Thanh Xà rút, Đen Bố Môn, đến đầy đủ khu Tây thành đi, cướp bóc đốt giết, bản quân úy một mực không truy cứu. Phân phó sau một lúc, Đường Cực Sư Tử vừa mới cười lạnh nói, "Hừ hừ, bản quân úy còn không tin, ngươi một cái chiến vương có thể địch nổi nhiều như vậy không muốn mạng hạng người." Chờ khu Tây thành rối loạn, bản quân úy hỏi lại ngươi một cái làm việc bất lợi tội, nhiễu loạn đế đô tội nhìn ngương như thế nào đó thoát hung hăng đưa tay nắm chặt, phản phất nắm chặt chính là con mèo nhỏ mệnh đồng dạng. Đường cực sư tử hung hăng nói, bạn quân úy muốn na tiểu mèo con chết không có chỗ trôn. Cao a, quân úy đại nhân thực sự là cao minh a. lập tức dưới tay các quân quan tán dương liên tục mông ngửa không chỉ. Đường cực sư tử hừ lạnh một tiếng, đạo vậy các ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì? còn không mau đi làm việc. nghe vậy một đám sĩ quan vừa mới như ở trong ngộ mới tỉnh đồng dạng, từng cái quay người ra bên ngoài mà đi, sau lưng truyền đến đường cực sư tử tiếng mắng, phế vật mỗi một cái đều là thùng cơm đầu heo. Phế bệnh, không có một cái hội làm việc. Một đám sĩ quan rụt lại đầu, từng cái không dám thở mạnh một tiếng, cứ như vậy hôi lưu lưu ra đường phủ, hướng về quân doanh của mình chạy tới sáu. 98 thứ 98 chương Tây thành loạn tượng tiêu đại nhân, bắc ba đường phố lại có một cái tiểu phiến bị sinh sinh chém chết sáu. Một sĩ binh bước nhanh chạy tới, hướng về con mèo nhỏ lớn tiếng báo cáo. Con mèo nhỏ bởi vì tiểu đại nhân kêu không dễ nghe, cho nên tự mình làm chủ, đem tiểu đội thành em gần tiêu, trở thành tiêu mèo con. Đã như thế, dưới tay nhân kêu lên, nhưng lại chốt lọt rất nhiều. Tiêu mèo con nghe vậy, khẽ chau mày, đạo: "Gì tình huống?" Người tinh tế nói đến, binh sĩ kia đạo lại là thu bảo hộ phí chuyện, bắc ba đường phố một chỗ ra bởi vì bảo vệ phí chuyện, cùng tên tiêu tiểu phiến sinh tranh chấp, mặt đất liền đem tiểu phiến chém chết sáu. Lời còn chưa dứt, bên ngoài một cái thân quân quân đội bên cạnh hộ vệ đã vội vàng mà vào. Đạo, tiêu đại nhân, triệu đại nhân cầu kiến. Tên này thân quân quân đội bên cạnh hộ vệ trong miệng triệu đại nhân chính là cái này khu tây thành khu lệnh, cũng chính là khu tây thành quan văn đầu lĩnh. Bây giờ cái này quan văn đầu lĩnh tự mình đến cầu kiến tiêu mèo con khu tây thành quan võ đầu lĩnh, tiêu mèo con dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng có thể biết là chuyện gì. Ngương hắn bảo đi. Khẽ nhủ mày một cái, tiêu mèo con đã phân phó nói, tên điên lúc trước tới thông báo binh sĩ lập tức cáo lui ra ngoài, không giống nhõng lúc, một cái đen lùn mập mạp đã ưỡn lấy bụng đi đến. tiêu đại nhân triệu đại nhân không đợi tiêu mèo con gọi, liền chính mình đặt mông ngồi ở trên ghế bên cạnh, cái ghế kia ra két kết một tiếng, lắc lư một cái, lập tức bị tiêu mèo con hơi hơi lộ ra một cỗ nhu kinh ổn định. triệu đại nhân giống như chưa tỉnh, đạo, tiêu đại nhân, chắc hẳn ngươi cũng biết ta vì cái gì tới trước, ta đây là không có biện pháp à, ta đây khu tây thành, xong a sáu, nước mắt tứ lan tràn tại tiêu mèo con trước người khóc giống một cái trận, triệu đại nhân mới nói, tiêu đại nhân. Ngươi là cái này khu Tây Thành Chỉ Huy sứ, ngươi được giúp ta à? Những thứ này mặt đất ban hội quá tàn bạo a sáu. Lại như thế nào xuống? Ta là muốn rơi đầu đó a sáu. Còn có a sáu. Tiêu đại nhân, ngươi xem ngươi xem sáu. Nói, triệu đại nhân từ trong ngực móc ra một phong thơ, đưa tới Tiêu mẹo còn trong tay. Đạo, Tiêu đại nhân, đen búa môn nói muốn ta tại ngày mai mặt trời lặn phía trước giao ra kim tệ ba vạn, ngân tệ 6 vạn à? Đây là sáu. Đây là bắt chẹt ta muốn cái mạng già của ta a ta lao triệu cả một đời thanh liêm ở đâu ra nhiều kim tệ như vậy a sáu? Ngươi được cho ta làm chủ a sáu. Nói triệu đại nhân lại nước mắt tứ chảy đầy đứng lên từng thanh từng thanh nước mũi à, cũng không chút nào khách khí vung đến tiêu mèo con trước người trên mặt đất hừ lũ khốn kiếp này thực sự là càng lai việt không tưởng nổi tiêu mèo con hung hăng tương nà phong thư nhào nặng trở thành một cái viên giấy ném xuống đất lạnh lùng nói tiêu mèo con không uy còn tưởng rằng ta là con nhèo bệnh một tháng qua khu tây thành đột nhiên nhiều hơn không ít dù côn lưu manh tại trên đường cái công nhiên ăn cướp hành hùng khu tây thành công sai nhao nhao xuất động cũng bất quá chỉ bắt hơn mười người thôi rơi vào đường cùng Tiêu Mèo Con đành phải phái ra quân đội tuần tra, bất đắc dĩ người của quân đội đến hướng Tây Thành khu một mười bảy, thực sự là ít đến đáng thương. Trong mỗi ngày, như cũ có mấy lên giết người án mạng sinh. Đen Búa Môn phải không? Hừ hừ, Lão Tử liền từ Đen Búa Môn hạ tay, thật tốt chỉnh đốn chỉnh đốn cái này khu Tây Thành. Tiêu Mèo Con hai mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn mặt đất đoàn kia viên giấy, lớn tiếng nói, có ai không? Cho lão tử phóng ra tiếng gió. Đen Búa Môn ngày mai mặt trời lạnh muốn huyết tẩy khu lệnh phủ. Cái này sáu, cái này sáu. Tiêu đại nhân, làm như vậy không được a sáu. Vạn vạn không được a. Nếu là chọc giận Na Hắc Búa Môn. Ta đây cả nhà lao tiểu sáu. Nghe được Tiêu mèo con nói như vậy, Triệu đại nhân lập tức liền kêu đứng lên. Yên tâm đi, ngày mai bản quan tự mình đi trong phủ ngươi tọa chấn, giống như bực này dưới mặt đất băng phái, đều dạng mặt ngủ. Bây giờ ta đem tin tức thả đầy đường, nếu là hắn ngày mai không dám tới, thử hư, đang băng phái vòng tròn bên trong, nhưng là cũng không cần la loạn. Tiêu mèo con trong lòng đã có dự tính phân phó nói, nếu là Triệu đại nhân không yên lòng, liền cùng tại bản quan bên cạnh tốt. Không xấu. Không phải, Tiêu đại nhân, lão nhân gia ngài vẫn là đại từ bi, đêm nay đi ta trong phủ tọa trấn a 6. Tiêu Miểu con trầm ngâm một hồi, lão cũng tốt, bất quá, tiêu vương phủ bên kia, ta còn phải an bài một chút. hảo, hảo, ta liền lưu tại nơi này chờ ngươi sáu. dù sao tiêu vương diệp văn đảo thân phận còn tại đó, nghe được tiêu mẹo còn muốn đi tiêu vương phủ an bài một chút, triệu đại nhân cũng không tốt nói cái gì, nhưng hắn vẫn là kiên quyết yêu cầu mình lưu lại quân doanh ở trong. tốt ta, vậy ngươi liền lưu tại nơi này tốt. tiêu mẹo con bất đắc dĩ cười cười, đạo tới a, cho triệu đại nhân đến giờ nước trà sáu. bạn quan phải về tiêu vương phủ một chuyến. nói, liền cũng không tiếp tục quản triệu đại nhân, nhanh chân hướng về tiêu vương phủ đi. trở lại tiêu vương phủ bên trong. Vừa thấy được Tiêu Miệu con, Tiêu Vương Diệp Văn Đạo lập tức liền cao hứng lên, "Đạo, đại thống linh đã trở về, tốt, cho bản vương mang lên thịt rượu, bản vương phải thật tốt đồ ăn thức uống dùng để khao đồ ăn thức uống dùng để khao đại thống linh 6." Thông qua một loạt chuyện, lúc này Diệp Văn Đạo đã đem Tiêu Miệu con dẫn về phụ tá đắc lực, nhìn thấy Tiêu Miệu con hồi phục bên trong, tự nhiên muốn thật tốt đồ ăn thức uống dùng để khao một phen. "Bất quá, Tiêu Miệu con rất nhanh liền ngắt lời hắn, "Đạo, không, vương gia, gần nhất mấy ngày nay còn có chuyện quan trọng muốn làm. Cho nên, muốn mời ngươi gi giá, đến nghĩa thương vương phủ ở mấy ngày." cùng cảnh rượu rồi cảnh huy rồi hạ hạ cờ nghe một chút khúc cái gì xấu hảo không có vấn đề không có vấn đề bản vương này liền đứng dậy đi tới nghĩa thương vương phủ nghe được tiêu mèo con nói như vậy tiêu vương đã là hiểu rõ ra biết tiêu mèo con hẳn là muốn xuất thủ đối phó cái kia tại khu tây thành làm loạn du côn lưu manh cùng bang hội rất sợ tự có sơ suất mới khiến cho chính mình đi nghĩa thương vương phủ tạm lánh. tiêu mèo con gật đầu một cái đạo vương gia ủy khuất ngươi tiêu vương cười ha ha một tiếng đạo đâu có đâu có nói thật bản vương ngược lại thật muốn theo cảnh diệu na tiểu tử thật tốt luận bản một chút kỳ nghệ đâu tiêu mèo con khẽ thở dài một cái đạo đáng tiếc trinh sướng, Hàn Giang tuyết cái kia hai tiểu tử không ở, bằng không ta cũng sẽ không đến như thế không người có thể dùng tình cảnh, bởi vì trong quân doanh khuyết thiếu sĩ quan, cho nên Tiêu Mèo Con đem trong Vương Phủ Vương Thông cùng Phạm Hổ đều điều đi quân doanh, cho nên Vương Phủ bên trong cũng chỉ còn lại có một cái Hứa Kiệt. Tiêu Mèo Con rất sợ Hứa Kiệt một người ứng phó không được có thể xảy ra hung hiểm, cho nên mới quyết định đem Tiêu Vương đưa đến nghĩa thương Vương Phủ đi, hắn tin tưởng nghĩa thương Vương Phủ tuyệt đối có thực lực cam đoan Tiêu Vương an toàn. Đem Tiêu Vương đưa đến nghĩa thương Vương Phủ bên trong, Tiêu Mèo Con vừa mới cảm thấy hơi định, vội vã trở lại quân doanh, ăn bài lên nhân thủ. Lúc trước hắn có lý giải qua đen búa môn, biết đen búa trong môn không thiếu đại chiến sư cấp bậc cao thủ, dưới tay môn nhân lại người người tâm ngoan thủ lạn, nếu thật là toàn lực khó khăn, lại thêm không thể đem toàn bộ quân lực điều đi khu lệnh phủ dưới tình huống, hắn cũng là thật sự cảm giác có chút phí sức. Bất quá, hư hư sáu, ta tiêu mèo con thế nhưng không phải ngồi không, đen búa môn, ngươi như thức thời cũng không sao, nếu không thức thời, ta cũng không để ý để các ngươi từ đây tiêu thất. Nhanh chân bước vào quân doanh, tiêu mèo con trong lòng hung hăng hạ quyết tâm. 909 tứ 99 chương diệt đen búa môn tới a, cùng tiến thủ 100 tên, cho ta tập hợp. Độc dược độc nhất độc dược, cho lão tử bôi đến trên tên đi. Đám người còn lại cũng đừng nhàn rỗi, cho lão tử chuẩn bị điểm vui phấn, trên người mỗi người mang một bao. Tiêu mèo con tại trong quân doanh lớn tiếng phân phó, chuẩn bị tất cả ác độc vũ tiến thôi, nhường bên cạnh nhìn triệu đại nhân đều cảm thấy có chút hái hùng khiếp vía. Còn có, cảnh húc cảnh chiếu huynh đệ, dẫn dắt còn thừa huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng, nghiêm phòng những bang phái khác thừa cơ làm loạn. Tiêu mèo con lớn tiếng thề, cảnh gia thiết vệ toàn bộ đội kíp, toàn lực bảo hộ triệu đại nhân giả quyến an toàn. An bài một hồi sau đó, tiêu mèo con vừa mới dẫn cảnh gia thiết vệ, 100 danh cung tiến thủ, 300 môn cường tráng binh sĩ đang đằng sát khí chạy tới khu lệnh phủ. hắn cũng không sợ đen búa cửa thám tử dọ thám biết tin tức đi, là lấy cũng không làm bất kỳ che giấu, cứ như vậy dẫn binh sĩ tiến vào chiếm giữ ở khu lệnh phủ. Triệu đại nhân bởi vì tiêu mẹo con tự mình tòa chấn, cũng chấn định không thiếu, trong miệng liên tục không ngừng phân phó gia quyến, hướng về tự nhận là nơi kiên cố nhất tránh né. Tiêu mẹo con không để ý sự hành hạ của hắn, tự tìm một cái chỗ chỗ hẻo lánh, khoanh chân ngồi tĩnh tu luyện không được sách. Như thế đến rồi ngày kế tiếp mặt trời lặn thời điểm, hắn mới từ từ mở mắt, thẩm nghĩ nên tới, bước nhanh đi ra ngoài. Tiêu mẹo con âm thanh vang lên, các minh đệ xuốt lại tinh thần cho ta tới, nhìn thấy đen búa cửa người, giết hết không xá. Bốn phía tĩnh lặng, chỉ có tình cờ vũ tiễn mũi tên lam vũ u, u quang mang đang nhấp ngày sáu. Triệu đại nhân, mặt trời lặn đến rồi, chúng ta kim tệ đầu. Lúc này, từ bên ngoài truyền đến một cái thanh âm hùng hậu. lập tức, thanh âm tiêu đạo, ta biết ngươi trong phủ mai phục nhân mã, bất quá, ta đen búa môn muốn đổ vỡ, nhưng là ai cũng ngăn không được. Tiêu mẹo con, ta biết ngươi có tiến thủ, bất quá ta đen búa môn cũng không phải ngồi không. Tiêu mẹo con thân hình khẽ động, đã đứng ở khu lệnh trước cửa phủ, nhưng thấy phía trước đứng hơn ba tên hán tử áo đen mỗi cái hán cầm trong tay đều xách theo một thanh màu đen búa. trong đôi mắt Hàn mang lóe lên, Tiêu Mèo con tay phải vung lên, lập tức sau lưng cái kia ngâm độc Vũ tiễn liền không chút khách khí hướng về những cái tiêm đen búa môn môn nhân trên thân gào thét đi. lập tức những cái tiêm đen búa môn môn nhân liền có hơn 10 người ngã xuống Vũ tiễn phía dưới. các huynh đệ giết ta! không nghĩ tới vừa thấy mặt Tiêu Mèo con liền thi triển sát thủ, cái kia vì cái gì đen búa môn môn chủ sợ hết hồn, dồn lớn một tiếng đi đầu lao đến. cùng lúc đó phía sau đen búa môn môn nhân cũng gầm to một tiếng trong tay đen búa hướng phía trước hất lên một hồi đông nhịn lưỡi búa trận liền hướng về tiêu mèo con phun trào mà đến hừ đây chính là các ngươi đen búa cửa cái gọi là không phải ăn chay sao tiêu mèo con hừ lạnh một tiếng hai tay hướng phía trước xoa một cái một đạo bàng bạc cự lực vô căn cứ phát lên hướng về na phi động mà đến phi diệu cuốn đi giống như gió lớn thổi tơ liễu đồng dạng không có chút nào huyền nhiệm những cái kia nhìn còn uy thế kinh người phi diệu lập tức liền bị cuốn lại vô lực hướng về một bên rơi xuống đây vẫn là tiêu mèo con vì huấn luyện dưỡi tay binh lính sát phạt năng lực mà thủ hạ lưu tình bằng không lấy một mình hắn chi lực liền có thể đem các loại thực lực bất quá miễn cưỡng tại chiến sư sơ giai đen búa môn môn nhân độ diện sạch sẽ ZA. nhìn thấy tiêu mèo con vừa ra tay liền đem đen búa cửa lưỡi búa chơn phá đều là sĩ si khí đại trận nhao nhao rung động ra ngoài trường thương trong tay đại đao không chút khách khí hướng về kia chút trong tay không còn binh khí đen búa môn môn nhân bao phủ mà đi chiến vương sức mạnh không phải đen búa môn những thứ này tu vi thấp kém môn nhân có thể hiểu được cho dù là tu vi đã đến nhị giai đại chiến sư danh giới đen búa môn môn chủ cũng bị tiêu mèo con một quyền đập ngã trên mặt đất lại càng không cần phải nói còn lại cái gì phó môn chủ rồi trưởng lão rồi các loại quá túi bắp, quá túi bắp, quá túi bắp. Tiêu mèo con trong miệng gáo thế lớn, thân hình như một đạo nộ long đồng dạng hướng phía trước quét ngang mà đi. mỗi kêu một tiếng quá túi bắp, liền có một cái đen búa cửa cốt cán ngã xuống. Không giống nhau lúc, đen búa cửa những cái kia cốt cán đã đều bị tiêu mèo con thiết quyền đệm xuống đất, trong miệng hừ hừ lấy, không thể lộng đậy. Lúc này, đen búa môn môn nhân ngoại trừ chạy trốn vài tên cơ trí đã đều bị tiêu mèo con binh sĩ chặt thành mảnh vụn. Khu lệnh trước cửa máu chảy thành sông. Tiêu mèo con hưu danh sẽ lại một lần nữa chuyển khắp thế đô. Tiếng tay cầm lên tên kia đen búa môn môn chủ, tiêu mèo con quá lớn tôi A, đem còn sống bắt lại cho ta mang về quân doanh đi lập tức liền có như lang như hổ binh sĩ vọt lên tương na một số người bị tiêu mèo con nện vào trên mặt đất không thể động đậy đen búa môn cuốt cán tóm lấy sớm nát lấy hướng về quân doanh mà đi còn giữ lại binh sĩ nhưng là cũng không để ý một chỗ vừa bãi thi trong miệng đều dù con lưu manh đến xem A, dám cùng quan binh đối nghịch hạ chẳng A, quản giết không quản chôn a sáu từng cái khiêng nhỏ máu trường đao trường đường đi theo tiêu mèo con hướng về quân doanh đi còn dư lại cái gì dán báo cáo rồi cắt đầu treo thành khẩu thị chúng rồi chấn an thân nhân người chết rồi các loại nhưng chính là khu lệnh triệu đại nhân chuyện Tiêu mẹo con mới không muốn quản những thứ này, bà bà mụ mụ chuyện đâu, hắn cần phải làm là diệt sát một nhóm người, thu phục một nhóm người. Hung hăng sắp tối búa môn môn chủ ném ở quân doanh trên mặt đất, tiêu mẹo con lạnh lùng nói, nói đi, muốn hay không theo ta hợp tác. Na hắc búa môn môn chủ lạnh lùng liếc mắt nhìn tiêu mẹo con, mặc dù trong miệng không ngừng tràn ra tiết huyết, nhưng là không một lời, cười lạnh một tiếng, chỉ nghe tiêu mẹo con đạo, lão tử đã đem ngươi đổ tử đổ tôn diệt sát sạch sẽ, ngươi là muốn đi theo lão tử làm quan binh đâu, vẫn là để lão tử răng rắc một tiếng, chặt xuống đầu của ngươi tới sáu. Nghe vậy, đen búa môn môn chủ nhãn tình sáng lên, đạo, ngươi sáu ngươi là nói có thể không giết ta, ta có thể không giết ngươi, bất quá cái này phải xem thái độ của ngươi. Tiêu Mèo Con trầm rãi nói. Lúc này, một đám binh sĩ đã đem đen búa cửa những cái kia cốt cán phó môn chủ rồi trưởng lão rồi các loại kéo đi vào, ngã ở Tiêu Mèo Con trước người. Bởi vì Tiêu Mèo Con xuất thủ thời điểm có giữ lại lực, cho nên một đám đen búa cửa cốt cán từng cái đều là không chết được nhưng cũng không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Mèo Con đứng dậy, đứng ở hắn nhóm trước mặt. Ngươi sáu, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Từng nhìn tận mắt cùng chính mình cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ trong nháy mắt bị người trước mắt này giết hết, đen búa môn môn chủ trong lòng không khỏi nản lòng thái trí chỉ cầu sống tạm lấy rất đơn giản đệ nhất nói cho ta biết các ngươi vì cái gì đột nhiên tìm ta khu Tây Thành Náo Sự đệ nhị nói cho ta biết thanh xà rút kim hổ rút đường khẩu ở đâu tiêu mèo con ngồi sồn người xuống lạnh lùng nói là sáu là đường cực sư tử ý tứ đường cực sư tử nói chúng ta tới khu Tây Thành Náo Sự hắn hết thảy bất quá hỏi tại tiêu mèo con ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ phía dưới đen búa môn môn chủ chỉ rơi cơ thể như rơi vào hầm băng toàn bộ đem đường cực sư tử thầy cho đi ra rất tốt quả nhiên là đường cực sư tử dợ cho quỷ Tiêu Mèo Con đứng dậy, ở phía trên trên ghế ngồi xuống. Đạo, như vậy, nói cho ta biết, Thanh Xà giúp cùng Kim Hổ giúp đường khẩu ở đâu? Chớ cùng ta nói ngươi không biết. Một trăm thứ một trăm chương Kim Hổ băng chủ tại Tiêu Mèo Con ánh mắt lạnh lùng phía dưới, đen búa môn môn chủ gật đầu bất đắc dĩ. Đạo, Hảo, ta nói, ta nói sáu. Tiêu Mèo Con lúc này mới đứng dậy. Đạo, vậy thì đúng rồi đi. Tới a, đem các vị huynh đệ rìu vào đi. Thật tốt băng bó vết thương. Kim Hổ băng cùng Thanh Xà giúp đường khẩu, sau đó lại nói không muộn. Dưới tay binh sĩ đáp ứng, lập tức sắp tối búa môn môn chủ bọn người giúp đỡ đi vào. Đại thống lĩnh chúng ta thật muốn đem na hắc đũa từng môn nhân lưu lại. Bên cạnh, Vương Thông do dự một hồi, thấp giọng hướng về Tiêu Miệu con đạo. "Không, bọn hắn cũng không thể lưu lại trong quân, dưới mắt, Đường Cực Sư tử ở một bên nhìn chằm chằm, địa vị của chúng ta bất ổn, lưu lại đen bốn môn, chung quy là chuyện phiền toái." Tiêu Miệu con lắc đầu nói, "Đó là xấu. Chờ Kim Hồ Bang, thanh xà giúp chuyện kết liễu, lại đem bọn hắn xử lý." Nghe vậy, Vương Thông lại nói, "Không xấu. Bọn hắn tốt xấu cũng là chiến sư đại chiến sư cấp bậc nhân vật, cũng là nhân tài a, sao có thể dễ dàng xử lý? Đến nội an bài thế nào sao?" Ai? ta ngược lại thật ra thật không có nghĩ kỹ sáu. Tiêu mèo con có chút khổ não gãi gãi đầu. Đạo, nếu là có thể ăn vào kim hồ bang, thanh xà rốt, thế lực của chúng ta sẽ phải lớn hơn không biết bao nhiêu. Vương Thông gật đầu một cái. Đạo, theo ta được biết, cái này đen búa môn, kim hồ bang, thanh xà rốt vốn là đường ra thế lực trong tay, giết bọn họ có thể, thật là muốn ăn đi vào, chỉ sợ thật là có chút không dễ dàng. Tiêu mèo con hừ lạnh một tiếng đạo, bọn hắn tham mộ, cũng bất quá là quyền thế, tiền tài thôi, chỉ có chúng ta có thể thỏa mãn bọn hắn, ta cũng không tin, bọn hắn còn có thể ôm đường gia đuổi không thả không thành, đến nội ăn vào tới về sao sao? ta sẽ coi bọn họ là thành tâm phúc dùng sao? Dừng một chút, tiêu mèo con đã cười lạnh nói, bọn hắn chính là một con chó. Đến lúc đó, đem bọn hắn phóng tới bên ngoài, để bọn hắn đi cắn người cũng được. Cần gì phải đặt ở trong nhà, ngày đêm đề phòng. Vương thông nghe vậy, trong lòng bất giác run lên. Chỉ nghe tiêu mèo con lại nói, ngươi đi chuẩn bị một chút, đem thiến thủ, đao phủ thủ đều chuẩn bị, rèn sắt khi còn nóng. Buổi tối chúng ta liền đi bưng cái kia kim hổ bản xào huyền. Là. Vương thông đáp ứng, đã nhanh như chớp đi ra. Tiêu mèo con trầm mặt ngâm nghĩ một hồi, vừa mới thân hình khẽ động, hướng về bên ngoài chạy lính đi đến. Sáu. Màn đêm buông xuống, từng đội từng đội áo đen tiến thủ, liền tại Vân Thông, Phạm Hổ, Cảnh Húc, Cảnh chiếu dẫn đầu dưới, dưới sự hiểm hộ của bóng đêm hướng về Thành Đông một chỗ sòng bạc sờ lên. Dựa theo đen đúa môn môn chủ sùng đen đúa giải thích, kim hổ bang đường khẩu, liền dấu ở tòa này gọi là Thành Đông đại sòng bạc sòng bạc bên trong. Không có ra cái gì một kia động tĩnh, bốn đội áo đen tiến thủ, liền tại bốn người dẫn đầu dưới, chiếm cư bốn cái hiểm yếu phương hướng, từng nhánh lập loè lam u u tia sáng vũ tiễn, Lặng Yên không tiếng động nhắm ngay sòng bạc. Nhưng lúc này sòng bạc bên trong, nhưng vẫn là một bộ cảnh tượng hỗn hoa. Đế Đô vốn là thương nhân phú hộ nơi tụ tập, Vương Tôn công tử nhóm cái nào không phải hầu bao phình lên, không ở nơi này xòng bạc bên trong tiêu hao một chút kim tệ ngân tệ, đi ở trên đường cái đều không có ý tứ nói mình là vương tôn công tử, đại, đại, đại, ha ha, thắng, tiểu, tiểu, tà thao, lao tử lại thắng, từng đợt kịch cọm âm thanh không ngừng từ trong đám người chuyển tới, đánh cược đỏ trong mắt vương tôn công tử nhóm, cả đám đều đem ngày bình thường hào hoa phong nhã hình tượng ném tới thiên ngoại đi, đưa cổ nước miếng văng tung tóe gọi cái không ngừng, bảnh, đột nhiên một bộ tiên huyết chảy dòng thi từ trên xuống dưới hung hăng đập vào trên chiếu bạc sinh sinh đem chiếu bạc đập trở thành hai đoạn. lập tức tất cả mọi người đều ra một tiếng kinh hô, cùng nhau lui về phía sau mấy bước. nhưng thấy cái kia thi chỗ cổ họng, cốt cốt mà hướng bên ngoài bước lên tiên huyết, mượn ánh đèn nhìn lại, đám người đã nhận sáng tỏ thân phận của người này, chính là song bạc phụ trách đánh nhau, tu vi cực cao, ít nhất đã đạt đến nhất giai đại chiến sư cảnh giới. đang lúc mọi người trong tiếng kinh hô, một thanh âm lạnh lùng truyền tới, lão tử hôm nay tới song bạc đòi nợ, không có chuyện gì, cút ngay cho ta. theo âm thanh, tiêu mèo con một cước đá văng bên người chiếu bạc, chậm rãi đi đến. người sáu, ngươi là người nào? dưới đáy hoàng thành giám sáu, dáng hành hung giết sáu, giết người sáu. Chỉ nghe một cái Vương Tôn công tử lắp bắp nói, dù sao cũng là Vương Tôn công tử, mặc dù trong lòng e ngại, nhưng trên mặt mũi lại luôn muốn cứng rắn một cái. Tiêu Vương phủ hộ vệ đại thống lĩnh, Tây thành chỉ huy sứ Tiêu mèo con. Tiêu mèo con trong miệng chậm rãi nói, tự mình tại một chương trên chiếu bạc ngồi xuống, "Đạo, hôm nay ta chỉ vì này dòng bạc mà đến, các bạn cho chút thể diện, mời trở về đi." Hắn nói như vậy, cũng chỉ vì cho những thứ này Vương Tôn công tử nhõm một bộ mặt, dù sao, ai cũng không biết những người này có phải hay không có vị quyền cao nặng quyền thần nhỏ nhi tử không phải. Tiêu Mèo Con sáu, huyết thủ chỉ huy Tiêu Mèo Con đi mau sáu. Một đám vương tôn công tử nghe vậy đều là biến sắc, nhiều như vậy thời gian tới, Tiêu Mèo Con trước huyết tẩy quân doanh, phía sau huyết sắt đen đuôi rút đã cho bọn hắn lưu lại một cái mười phần kinh khủng ấn tượng. Thấy là Tiêu Mèo Con, bọn hắn nào dám lại nói được chữ, từng cái đều là bước nhanh hơn, không dám thở mạnh hướng về ngoài cửa đi. Huyết thủ chỉ huy, hắc hắc, tên này nhì tuy không tệ, Tiêu Mèo Con trong miệng nói thật nhỏ câu, lúc này hắn mới biết được mình đã được cái huyết thủ chỉ huy tên hiệu. Tiêu ngón cái sai, đây là Đông Thành sợ không tới phiên ngươi cái này tây thành trị huy sư ở đây khoa tay múa chân a đúng lúc này từ song bạc cửa ra vào truyền đến một cái âm chắc chắc thanh âm a đường công tử giống như rất có ý kiến nghe được âm thanh tiêu mèo con đã biết rồi thân phận của người đến người này chính là tại vân thủy trấn bị chớ liễm phong một chiêu đánh bại đường dẫn cái này đường dẫn nhưng là đường cực sư tử đích trường tử tuổi không lớn lắm liền đã đạt đến tam giai đại chiến sư cảnh giới cùng hắn những huynh đệ kia so sánh ngược lại cũng là một nhân vật lợi hại không dám chỉ là muốn nhắc nhở tiêu ngón cái sai một câu đây là đông thành Ngươi cái kia Tây Thành chỉ huy sứ quyền hạ lại không cần đến chỗ này, Đường Dẫn lệnh lùng nói, như bản chỉ huy sứ nhất định phải ở nơi này sử dụng đâu. Tiêu Mèo Con cũng không quay đầu lại, vẫn như cũ lệnh lùng nói, vậy phải xem nhìn ngươi có hay không bản lệnh này. Đúng lúc này, từ Tiêu Mèo Con là phía trước, truyền đến gầm lên một tiếng, một cái toàn thân trên dưới đằng đằng sát khí lao giả xuất hiện ở nơi đó. Tiêu Mèo Con trong lòng bất giác run lên, thầm nghĩ, Nhất Giây Chiến Vương, không nghĩ tới vàng này hổ bang bên trong lại có tốt như vậy tay, nhưng trong lòng nghĩ như vậy, thân xác trên mặt nhưng là không thay đổi, lạnh lùng nói, Đường Công Tử. Hôm nay bạn chỉ Huy sứ không rảnh cùng ngươi nói chuyện, đi đi." Đang khi nói chuyện, nhất giai chiến vương sức mạnh đã mãnh liệt mà ra, hướng về sau lưng đường dẫn phun trào mà đi sáu. Đường dẫn chỉ cảm thấy một cú cự lực vào tới, chưa kịp nói chuyện, toàn bộ thân hình đã thẳng tắp bay lên, bịch một tiếng ngã ở trên đường cái. Tiêu mèo con hừ lạnh một tiếng, "Đạo, chỉ ngươi điểm này thực lực, vẫn là cách ta xa một chút a, lần sau, nhưng là không còn đi như vậy chờ." Nói xong, càng là cũng không thèm nhìn hắn một cái, thân thể khẽ động, hướng về kia đột nhiên xuất hiện nhất giai chiến vương đánh tới. 101 thứ 101 chương đánh bại chiến vương thật cuồng tiểu tử. Không nghĩ tới tiêu mẹo con vậy mà một lời không, trực tiếp hướng mình ra tay. Na chiến vương láo giả hơi lấy làm kinh hãi, khẽ quát một tiếng, cũng là không lùi mà tiến tới, hướng về tiêu mẹo con nên đón tiếp lấy. Hai đại chiến vương sức mạnh anh một tiếng đụng tại liễu nhất lên, từng đạo mạnh mẽ vô cùng sức mạnh bên cạnh giật lướt ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Bất quá ngắn ngủi phút chốc, đã có mấy cái chiếu bạc bị cái này hai cỗ sức mạnh tập trung hóa thành vô tận mảnh vụn trên không trung bắn nhanh không thôi. A, túi đầu quát to một tiếng, tiêu mẹo con nguy chân ở trên mặt đất đạp một cái, lại lần nữa thêm, thân thể giống như một chỉ cựu điểu đồng dạng bắn lên. Tay phải mang theo từng đạo mạnh mẽ, trí cực cương phong, mang theo bọc lấy cái kia chiếu bạc mệnh vụn, hướng về Na Chiến Vương lão giả ngược quanh kích mà đi. Chiến Vương lão giả sắc mặt biến hóa, chỉ này trong ngáy mắt, hắn đã nhìn ra, Tiêu Mèo Con thực lực không kém chính mình. Giống giận một tiếng, Chiến Vương lão giả đuổi phải trên mặt đất hung hăng đạp một cái, một đạo âm nhu lực đạo đập nện trên mặt đất, cái kia vừa mới rơi trên mặt đất chiếu bạc mệnh vụn cùng dụng cụ đánh bạc mệnh vụn lập tức bay lên trên mộ lên. Lấy Chiến Vương lão giả làm trung tâm, chiếu bạc dụng cụ đánh bạc mệnh vụn tạo thành một cái to lớn vòng phòng hộ, hướng về Tiêu Mèo Con đập nện mà đến chiếu bạc mệnh vụn nhen đón tiếp lấy chỉ nghe được một hồi to lớn nổ vang âm thanh truyền đến, Tiêu mèo Nhi giữ Chiến Vương lão giả thao túng những mảnh vụn kia nhao nhau đụng tại liêu nhất lên, tạo thành một đầu nộ long một dạng mảnh vụn mang, hướng về trên không điên cuồng hét lên dũng động đi lên. Voanh một tiếng, cái kia nộ long một dạng mảnh vụn mang thẳng tác động vào sòng bạc trên nóc nhà, sinh sinh đem sòng bạc nóc nhà sốc cái út sấp. Tại bay múa đầy trời trong mảnh vỡ, Tiêu mèo Nhi giữ Chiến Vương lão giả thân hình đột ngột từ mặt đất bật lên, lại lần nữa đụng tại liêu nhất lên, từng đạo sức mạnh bàng bạc không chút khách khí hướng về đối phương hoành sát mà đi. Vương có vương nặng khí. Tiêu Miểu con biết, chỉ có đánh dụng cái này, Chiến Vương trên người lão giả ngạo khí mới có thể cùng Kim Hổ Bang thật tốt nói chuyện. Vang một tiếng, Tiêu Mèo Nhi giữ Chiến Vương sức mạnh của ông lão lại lần nữa đập điện tại liêu nhất lên. Lúc này, cả tòa song bạc đã bị hai người sinh sinh chia rẽ, hai cái Chiến Vương chiến đấu, không đem chung quanh phòng ở cũng một khối chia rẽ liền đã rất tốt. Lúc này, Kim Hổ Bang Bang chúng cũng đã không còn chỗ ẩn thân, bị cảnh Húc bọn người dẫn tiến thủ bước tại liêu nhất chỗ. Kim Hổ Bang bên trong tuy có một cái Chiến Vương cấp cao thủ, nhưng còn dư lại hảo thủ, cũng bất quá chỉ có hai tên nhị giai đại chiến sư, ba tên tam giai chiến sư thôi. Cảnh Húc huynh đệ tăng thêm Vương Thông Phạm Hổ đã có thể vững vàng ngăn chắc năm người này còn dư lại tiễn thủ cầm độc tiễn hướng về còn dư lại băng chúng trên thân so sánh đoàn người cũng sẽ không tiếp tục nhúc đích dù sao độc tiễn vô tình nếu như bị bắn chúng một chút cũng không phải của dẫm Người sáu ngươi lại dám đánh lén vô sỉ. nhìn thấy thủ hạ bị tiêu mèo con lĩnh người tới mà ăn đến gắt đau na chiến vương lão giả không khỏi nổi giận mắng lao ra hỏa đánh thắng ta rồi nói sau tiêu mèo con lạnh lùng đáp lễ đạo hai tay ở trước ngực kết ấn, một cái to lớn gió xoáy cơn xoáy lấy tại hắn trước người nhanh chóng xoay tròn vô số phong nguyên khí bắt đầu bắt đầu cùng bạo trên không trung gầm thét tụ hợp vào gió kia vòng xoáy bên trong. Phong hệ chiến kỹ, không nghĩ tới ngươi lại tu luyện liêu phong hệ chiến kỹ. Na chiến vương lão giả sắc mặt hơi đổi một chút, đã nhìn ra tiêu mèo con gió này đủ đủ mạ kỳ đáng sợ. Tiêu mèo con ngự phong quyết nguyên bản thuộc về một loại chú thuật, nhưng hắn tham khảo vân thủy đại điển, từ trong hấp thụ một chút phong hệ chiến kỹ đồ vật, cho nên bề ngoài nhìn, ngự phong quyết thi triển ra liền cùng phong hệ chiến kỹ, tựa như, liền cái này chiến vương lão giả cũng không nhìn ra. Toàn lực ngăn cản a. Tiêu mèo con lạnh lùng nói, theo hắn nói chuyện âm thanh vang lên, gió kia hệ vòng xoáy đã lớn lên đến rồi mấy trượng có thừa, trung quanh đá vụn vỡ, toàn bộ bay bắt đầu chuyển động, hướng về kia gió xoáy cơn xoáy bay đi. Chiến Vương sắc mặt của ông lão vô cùng nghiêm trọng, song trưởng trên không trung nhanh chóng huy động, một đạo màu xanh che chắn nhanh chóng trước người chống lên. Chiến Vương lão giả biết hôm nay chính mình đã không bất kỳ phần thắng nào, chỉ cầu sau cùng đạo này che chắn có thể ngăn hắn trả lại, giữ được tính mạng liền coi như là may mắn. Phá! Đông nhiên, tiêu mèo con rống to một tiếng, song trưởng thẳng tắp đẩy về phía trước, gió kia hệ vòng xoáy liền điên cuồng hét lên hướng về na Chiến Vương lão giả hành tới. Tiếng vang ầm ầm bên trong, Chiến Vương lão giả vội vàng chống lên che chắn bị sinh sinh xé rách, như một đầu nộ long đồng dạng, tiểu mèo con phong hệ vòng xoáy hướng về Chiến Vương thân thể của ông lão cuốn đi. Hừ cũng không kịp hừ một tiếng, chiến vương thân thể của ông lão liền bị phong hệ vòng xoáy thôn vệ. Bang chủ sư phụ lúc này, tất cả kim hổ bang bang chúng đều ra gầm ghét, không muốn sống đồng dạng hướng về tiêu mèo con vào tới. Bắn tên, bắn tên, bắn chết bọn hắn sáu. Nhìn thấy kim hổ bang bang chúng hướng về tiêu mèo con phóng đi, cảnh chiếu kinh hãi, trong miệng cuồng hống một tiếng, tay phải khu vực, phương thiên họa kích đã hiện ra dày đặt hàn mang hướng về kia sông ra kim hổ bang bang chúng quét tới. Nghe được cảnh chiếu gầm rú, những mũi tên kia tay cũng không chút khách khí, tay phải bùng lộng, một đám vũ tiến liền hướng về kim hổ bang bang chúng loạn xạ mà đi. Dương tay. Đúng lúc này Tiêu Mèo Con quát to một tiếng, tay trái nâng lên một chút, một cỗ lực lượng nu hòa hướng về kia chút tiến thủ phun trào dựng lên, xinh xinh đem bọn hắn vũ tiễn đi lên nâng lên. Lập tức, một đám vũ tiễn liền gào thét lên vọt lên bầu trời, không hề dừng lại một chút nào. Tiêu Mèo Con thân hình giống như quỷ mị, tại Kim Hổ Bang Bang chúng cùng một bọn binh lính ở giữa đi xuyên, từng đạo lực lượng nu hòa phun trào mà ra, bất quá trong nháy mắt đã đem đánh vào một nơi song phương nhân mã điểm mở. Đại gia dừng tay. Lúc này, từ dần dần tiêu tán gió xoáy cơn xoáy bên trong cũng truyền tới một cái âm thanh, nhưng thấy toàn thân trên dưới rối bời bởi bẩn tiểu chiến vương lão giả thân hình khé động, đã mất ở kim hổ bàng bàng chúng trước người. Bang chủ sư phụ, nhìn thấy chiến vương lão giả bình yên vô sự, một đám kim hổ bàng bàng chúng đều là ra tiếng hoan hô. Tiêu mèo con thấp ho một tiếng, tiến lên phía trước nói, "Tiền bối, ta xem trận này đỡ, chúng ta không cần thiết đánh rơi xuống à. Chiến vương lão giả quay đầu, đạo, "Lão hủ hổ thẹn, lại bại tại Liêu nhất người trẻ tuổi trong tay, đa tại chỉ huy sứ thủ hạ Liêu Tỉnh." Nguyên Lai, like, vừa mới tiêu mèo con sử dụng gió xoáy cơn xoáy tương chiến vương lão giả sau khi tổn vệ, lại vô ra một cỗ lực đạo. Trợ giúp chiến vương lão giả hóa giải mất liêu phong trong vòng xoáy cái kia đủ để đem hắn ép vì mạnh vụn sức mạnh không dám tiền bối công lực thâm hậu nếu không sử dụng gió này vòng xoáy bạn chỉ huy sứ thua lâu rồi tại kim hổ bang bang chúng trước mặt tiêu mẹo con nhưng cũng là không thể không vì chiến vương lão giả lưu mấy phần mặt mũi tới a đem bị thương kim hổ bang huynh đệ mang về bắc đại doanh chữa thương sáu tiêu mẹo con trong miệng phân phó một câu vương thông đã là lập tức hiểu rõ ra chỉ huy dưới tay binh sĩ đem vừa mới bị cảnh chiếu đả thương kim hổ bang bang chúng dơ lên hướng về bắc đại doanh chạy tới thả ra chúng ta huynh đệ Lúc này, Kim Hổ Bang nhìn thấy Tiêu Miểu con dưới tay binh sĩ nâng lên bị thương Kim Hổ Bang ba chúng, đã làm mấy tiếng uống, hướng về kia vài tên binh sĩ xuống lại. Bầu không khí, trong lúc nhất thời vừa khẩn trương lên. 102 thứ 102 chương Phong lão tái hiện bầu không khí, trong lúc nhất thời vừa khẩn trương lên. Thậm chí, có Kim Hổ Bang bang chúng đều rút ra binh khí, chuẩn bị chiến đấu. Dừng tay. Lúc này, Tiêu Miểu Nhi giữ chiến vương lão giả âm thanh kịp thời vang lên. Tiêu Miểu con quay người nhìn về phía chiến vương lão giả, hướng về phía chiến vương lão giả chuyển thành nói, tiền bối theo ta đến quân doanh một lần như thế nào? Ta chỗ này, nhưng có chút điện tịch, có thể trợ tiền bối làm tiếp đột phá. Lời này không ra còn tốt, chỉ vừa ra, chiến vương thân thể của ông lão lập tức liền run rẩy lên. Hắn kể từ 50 tuổi phá vỡ mà vào chiến vương cảnh giới đến nay, mấy năm qua công lực nhưng là không tiến ngược lại thu lùi, đã là biết mình đến rồi miệng bình, khó tiến thêm nữa. Người tu đạo, trừ phi đến rồi thánh cảnh, băng không một khi khó mà đột phá, nhưng là khó thoát cái kia giả yếu cùng số chết. Những năm gần đây chiến vương lão giả nhưng trong lòng mỗi giờ mỗi khắc không mang theo lấy giả yếu cùng sợ hãi tử vong. Lúc này nghe nói tiêu mẹo còn có điện tịch có thể trợ hắn làm tiếp đột phá lại gặp tiêu mèo con niên kỳ không đến 20 liền đã phá vỡ mà vào chiến vương cảnh giới, không khỏi lại sinh lên một tia hy vọng lập tức chiến vương lão giả đã là thất thanh nói hảo ta với ngươi đi tiêu mèo con gật đầu một cái lần nữa truyền thanh nói kim hổ bang bang chúng lưu lại đường cực sư tử dưới mí mắt chỉ sợ là khó thoát được thủ không bằng ta giúp ngươi cùng nhau mang đi sáu chuyến xong cũng không để ý chiến vương phản ứng của lão giả lớn tiếng nói tới a đem kim hổ bang bang chúng bắt lại mang về quân doanh chờ đợi bản chỉ huy xứ rơi chiến vương lão giả thở dài đạo thôi tất cả nghe theo ngươi a phất phất tay đã hướng về một đám kim hổ bàng bàng chúng đạo, đại gia thúc thủ chịu trói đi, chỉ huy sứ đại nhân cũng không gây nên quá khó xử mọi người. Nghe được Chiến Vương lão giả lời nói, một đám kim hổ bàng bàng chúng vừa mới tùy ý một đám binh sĩ áp lấy, mênh ngông quần quần hướng tây thành khu mà đi. Đi sau thời gian uống cạn tuần trà, chợt nghe đến phía trước móng ngựa từng trận, nhưng là Đường Cực Sư tử nhận nhân mã, ngăn cản đường đi, đạo, tiêu chỉ huy làm cho, làm việc. Tiêu mèo con nhíu mày, đang chờ nói chuyện, chỉ nghe Đường Cực Sư tử đã đạo, tất nhiên một đám đạo tặc đã đối bắt, còn dư lại chuyện, liền giao cho bạn quân uy làm đi. Lần này, người thành chức đen bổ môn Kim Hổ bang chờ đạo tặc có công, bản quân úy, nhưng cũng biết thật tốt thay ngươi ghi lại một khoản. Tiêu Mèo con trầm dài nói, Tiêu Mẫu không dám, chỉ là một đám đạo tặc, nhưng là tại ta khu Tây Thành phạm vào chuyện. Tiêu Mẫu chịu Hoàng thượng long ân, thêm vị khu Tây Thành chỉ huy sứ, nhưng là muốn cho khu Tây Thành bách tính một cái công đạo, làm cản. Đường Cực Sư tử nghe vậy, đã là phẫn nộ quát, bản quân úy chính là đế đô quân úy, tất cả an phòng, đều chính là bản quân úy việc nằm trong phận sự, ngươi chỉ là một cái Tây Thịnh chỉ huy thành phố, sao dám chống lại bản quân úy quân lệnh? Phi, Đường Cực Sư tử, cái tên vương bắt là ngươi, con mẹ nó ngươi tính toán mao quân úy. Lúc này, Cảnh Húc đã là cầm trong tay côn sắt bãi xuống, dậm chân mạnh to, lớn mật, ngươi một cái nho nhỏ sĩ quan, dám không biết lễ phép. Có ai không, đem cái này cảnh gia tiểu tử mang xuống cho ta, trượng trách 40, có người dám can đảm cái cuốn lệnh, theo xử theo quân pháp." Đường Cực Sư tử gầm lên một tiếng, liền muốn kêu gọi dưới tay binh sĩ đến đây bắt lấy Cảnh Húc. Ai dám động đến ca ca ta? Cảnh Chiếu đem phương Thiên hỏa kích quay ngang, hai mắt trợn lên, phẫn nộ quát, dám đụng đến ta ca ca, hỏi trước một chút ta đây Vương Thiên Họa kích. Phản, toàn bộ phản. Có ai không, đem bọn hắn vây lại? đường cực sư tử gầm lên một tiếng, tay phải vung lên, cái kia võ trang đầy đủ đường ra binh sĩ lập tức đem tiêu mèo con bọn người vây quanh vây lại. lúc này kim hổ bang bang chúng gặp tiêu mèo nhi giữ đường cực sư tử nổi lên va chạm, từng cái đều là dục dịch, liền muốn thưởng cơ khó khăn. chiến vương lão giả thấy vậy, vội vàng ho khan một tiếng, ra hiệu kim hổ bang bang chúng không nên khinh cử vọng động, yên lặng theo dõi kỳ biến. nhưng thấy võ trang đầy đủ đường ra binh sĩ từ đường phố mỗi cái sừng dũng động đi ra, dầm dạp chẳng chị đem tiêu mèo còn đám người đội ngũ vậy ở giữa trận. ngươi giỏi lắm đường cực sư tử, dám thiết kế mai phục chúng ta cảnh hút cảnh chiếu huynh đệ lúc này đã nhìn ra đường cực sư tử kẻ đến không thiện trong miệng điên cuồng hét lên chỉ đợi tiêu mèo con ra lệnh một tiếng liền muốn cưỡng ép giết ra khỏi chúng đây tiêu mèo con ánh mắt vội vàng quét một vòng bốn phía nhưng thấy đường gia đại quân đã đem các nơi giao lộ đều ngăn chặn hiển nhiên hôm nay đường cực sư tử nhưng là phải dùng gãy quân lệnh đầu này đem chính mình ăn chết đại gia không nên vọng động hoàn thành dễ tin tưởng đường quân lý cũng sẽ không loạn động nào tiêu mèo con lập tức quát bảo ngưng lại ở cảnh hút cảnh chiếu hai huynh đệ hắn muối sẽ không nốc đến đi cùng sớm có chuẩn bị đường cực sư tử cứng đối cứng đâu lúc này đường gia đại quân xuất động đem bọn hắn gắt gao vây quanh Tiêu Mèo Con tin tưởng không bao lâu, Cảnh Gia liền sẽ nghe được tin tức. Hừ hừ, ta liền bất động. Ngươi cũng không tin ngươi có thể làm gì được chúng ta. Tiêu Mèo Con nghĩ tới đây, đã là đạo, Đại Gia không nên khinh cử vong động. Tất cả mọi người là thay Hoàng Thượng làm việc, nghĩ đến Đường Quân Ý cũng sẽ không quá xúc động. A bạn chỉ huy sứ là Hoàng Thượng tự mình phong, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Đại Gia trên mặt rất khó coi. Đúng không, Đường Quân Ý. Tiêu Mèo Con trong miệng dường như là đối thủ dưới đáy binh sĩ nói tới, nhưng hai mắt lại lạnh lùng nhìn trầm trầm Đường Cực Sư Tử, ý tứ rất rõ ràng, lao thử là đi qua Hoàng Đế ân chuẩn Tiêu Vương phụ hộ vệ Đại Thống lĩnh. Ngươi nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ, thử thử, ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Ai dám động đến Nhi Tử ta sáu? Con ngoan ai, lão tử cuối cùng tìm được ngươi sáu. Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền đến một hồi tiếng hô hồ hoán, một đạo mờ mờ thân ảnh trực tiếp giẫm qua một đám đường gia binh lính đầu, càng là trực tiếp rơi vào tiêu mèo con trước người, trực tiếp ôm tiêu mèo con chính là lớn tiếng cuồng khiếu đứng lên. Trên người vừa tới mặc rách dưới vài bảo, rối bời trên đầu dính đầy lạn thái diệp, nhưng là lần trước tại Vân Thủy học viện tiêu mèo con rơi vào đường cùng nhận nghĩa phụ nghĩa phụ lúc này gặp đến lao kia ăn xin từ nơi này chút binh lính trên đỉnh đầu bay vụn mà tới tiêu mẹo con đã nhìn ra cái này lao ăn xin vậy nghĩa phụ một thân tu vì kinh thế hai tục, bất giác lớn tiếng nói nghĩa phụ sao ngươi lại tới đây con ngoan ai lão tử con ngoan ai ngươi cũng không thể chết a 6 ngươi chết hay cho lão tử đưa ma a 6 lao kia ăn xin lúc này càng là lớn tiếng khóc thét lên từng thanh từng thanh nước mũi cứ như vậy treo xuống thật không khách khi dính ở tiêu mẹo con trên thân cái này lao ăn xin một dạng nhân vật tới thật sự là rất cổ quái. Cảnh húc cảnh chiếu huynh đệ mỗi một cái đều là dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem hắn, trong lòng âm thầm suy nghĩ không ngừng. Nơi nào của nhân, chớ nên ở chỗ này là to. Đường cực Sư tử gặp cái này lão An Xin đột nhiên xông tới, bất giác hơi lấy làm kinh hãi, nhưng hắn thân là đế đô quân uy, chiếm dưới tay binh nhiều tướng mạnh, nhưng là chỉ cả kinh liền hồi phục thần trí, lạnh lùng quát hỏi: "Là ngươi? Là ngươi, chính là ngươi khi dễ ta con oăn." Lão An Xin lúc này đột nhiên xoay người qua tới, trong miệng sờnạt lấy, một ngụm nước miếng liền hướng về Đường Tự Sư tự phun tới. Sau một khắc, lão kia An Xin càng là hụ ở tay múa chân cuồng hô vào tới dám khi dễ nhi tử ta, dám khi dễ nhi tử ta. Trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một căn kim quang lóng lánh nguyễn tiên. Trong miệng điên cũng là nguyễn tiên không ngừng huy động, càng là trực tiếp đem đường cực sư tử tử trên lưng ngựa rút xuống. Một roi roi không chút khách khí quất vào trên người hắn, vô cùng bị dị một màn liền tại tiêu mèo con đám người dưới mỹ mắt sinh. Một cái bẩn thỉu lao khất cái, vậy mà cầm một cây kim quang lóng lánh nguyễn tiên không ngừng quất đường đường đế đô quân quý sáu, càng quỷ dị hơn là đế đô quân quý đại nhân. Vậy mà tại nguyễn tiên phía dưới không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể hướng một đứa bé một dạng ống đầu, không ngừng nẹt tránh sáu. 103 thứ 103 chương lão hoàng thái thúc bảo hộ quân lý đại nhân nhanh bảo hộ quân lý đại nhân lúc này đường cực sư tử dưới tay phó tướng cuối cùng phản ứng lại trong miệng điên cuồng là rút ra binh khi hướng về kia lão an xin phóng đi khi dễ nhi tử ta khi dễ nhi tử ta sáu lão an xin trong miệng chỉ trọng phục lấy một câu nói kia mỗi chửi một câu chính là một roi cái kia xông lên phó tướng bị trong tay hắn nhuyễn tiên lảo qua lập tức bay ra ngoài trong miệng kêu cha gọi mẹ gọi cái không ngừng hung hăng đánh đập một cái trận đường cực sư tử lão kia an xin vừa mới một ngụm nước miếng phun tại trên mặt đất đổi một tay sách kim roi hùng hùng hổ hổ đạo khi dễ nhi tử ta khi dễ nhi tử ta lao tử nhi tử là dễ khi dễ như vậy sao sáu phương nào cùng đổ giang tại đế đô hành hung sáu đúng lúc này nơi xa truyền đến một tiếng nói giàn mua nhưng là đường gia đương đại gia chủ đương triều thái sư đường vân bay nghe nói nhi tử bị người đánh đập dẫn trong nhà hảo thủ nổi giận đùng đùng chạy tới lao tử đánh như thế nào không phục cắn lao tử a lao kia ăn xin chống nạnh sách theo dõi một bộ vô lại bộ dáng rất sợ lao ăn xin có chỗ sơ suất tiêu mẹo con đã một cái là mình ngăn ở trước người hắn lớn tiếng nói đường vân bay đừng muốn gì thế với người từ đường vân bay thân pháp bên trong, hắn đã nhìn ra đường vân bay một tiếng tu vi ít nhất tại đỉnh phong chiến vương phía trên. nghĩa phụ, lão giả chết tiệt này rất lợi hại, ngươi nhanh đi, trước đi. Lạnh lùng đối đầu đường vân bay, tiêu mèo con nhanh chóng hướng về lao an xin truyền thanh nói. đúng lúc này, cảnh tượng khó tin sinh, nhưng thấy đường vân bay hai đầu gối nắp mềm nũng, đã phủ phủ một tiếng hướng về lao an xin quỳ xuống, không được dập đầu đạo, quá hoàng thúc tha mạng, quá hoàng thúc đại nhân đại lượng, tha nhà ta tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh a sáu. quá hoàng thúc. nghe được đường vân phi khẩu bên trong kêu quá hoàng thúc, đám người đều làm mở to hai mắt nhìn, giật mình nhìn xem lao an sin, ai cũng không dám tin tưởng. Dạng này một cái toàn thân bẩn thỉu lao khất cái, lại là Quá Hoàng Thúc hiện nay hoàng đế đời ông nội nhân vật. Cha, cái này sáu. Đây là có chuyện gì? Hắn sáu. Hắn là Lúc này, Đường Cực Sư Tử đã bị làm cho hồ đồ rồi, hắn chưa từng nghe người nói lên qua có một cái như vậy Quá Hoàng Thúc. Quy xuống, cho Quá Hoàng Thúc dập đầu thỉnh tội. Đường Vân Phi phi lên một cước, đem Đường Cực Sư Tử đá vào trên mặt đất, đạo: "Quá Hoàng Thúc hơn 100 năm trước chính là nổi tiếng thiên hạ đại cao thủ, chính là ta, đó cũng là lúc nhỏ đi theo ra gia ngươi, mới có cơ hội gặp Quá Hoàng Thúc một mặt, Quá Hoàng Thúc vàng này roi quét ngang thiên hạ thời điểm, gia gia ngươi đều không có suất sinh đâu, Hừ hừ, tưởng cho ngươi còn nhận biết vàng này giỏi sáu. Quá Hoàng thúc hừ lạnh mấy tiếng, kéo lại tiêu mèo con đạo. Không sợ, không sợ, lao tử ở đây, xem ai dám khi dễ nhi tử ta. Lời này vừa nói ra, tiêu mèo con ngược lại là sợ hãi. Quá Hoàng thúc con của hắn, cái tiêu tiêu mèo con không phải liền trở thành lão hoàng đế thúc thúc hắn đồng lứa nhân vật sao? Vâng vâng vâng, không dám không dám, ai dám khi dễ quá Hoàng thúc con trai của ngài a? Đường Vân bay gương mặt cổ quái, nhưng trong miệng vẫn là theo quá Hoàng thúc ý tứ, không ngừng gật đầu đạo. Ừ, ha ha ha ha sáu. Quá Hoàng thúc trong miệng cười ha ha lấy. Đạo, nhi Tử, chúng ta đi." Nói, một cái mang theo Tiêu Miểu con, thẳng tắp lướt qua một đám binh tướng đỉnh đấu, đã là đi xa. Thật lâu, Đường Vân Bay cùng Đường Cử Sư Tử vừa mới mồ hôi lạnh đầm đìa ngẩng đầu lên. "Cha, cái này quá hoàn thúc, đến hay lắm sinh cổ quái sáu." Đường Cử Sư Tử lời nói chưa nói xong, đã bị Đường Vân Bay ngăn cản miệng, chỉ nghe Đường Vân Bay thấp giọng nói, "Cổ quái lại như thế nào? Vị này quá hoàn thúc, thế nhưng là không đắc tội nội nhân vật. Trước kia tiên đế ra, cũng không biết bị hắn sáu, bị hắn đánh bao nhiêu hồi." Đằng sau câu kia, đã là trực tiếp truyền thanh cho Đường Cử Sư Tử đường cực sư tử thần tình trên mặt cứng đờ, khẽ miệng co quắp động mấy lần, đã là đứng dậy, hướng về đường ra đại quân đạo, chúng ta rút lui. tất nhiên liền đường vân bay đều nói đắc tội không nổi, như vậy hắn đường cực sư tử nhưng cũng sẽ không đi làm loại này chuyện đắc tội với người. đến nỗi cái kia đường ngọng thiên thù sao? ân, chỉ có để trước một bên, hành sự tùy theo hoàn cảnh đến lúc đó lại nói. không nói đến đường vân bay đường cực sư tử dẫn đường ra đại quân hôi lưu lưu rút lui, cảnh húc bọn người dương dương đắc ý dẫn một đám binh sĩ hùng hùng hổ hổ rút quân về doanh, tiêu mèo con bị hoàng thái thúc một phát bắt được, kẹp ở dưới nách, nhưng là trên không trung hô hô hướng phía trước bay nhanh mà đi. hoàng thái thúc sáu. Hoàng Thái Thúc, ngươi thả ta xuống, ta còn có chuyện phải làm đâu. Tiêu Mèo con thân ở trên không, nhưng thấy dưới bản chân cảnh vật biến hóa, nhưng là đã dần dần hướng về Đế đô bên ngoài đi. Hắc hắc, con ngoan, Đế đô có gì vui? Cùng lao tử khắp nơi tiêu giao há không khoái hoạt. Hoàng Thái Thúc cười hắc hắc, nhưng nhìn ra được, độ nhưng là chậm không thiếu. Tiêu Mèo con thầm nghĩ trong lòng, cưỡi gió mà đi, cái này xấu. Đây chính là chiến hoàng cấp bậc cao thủ mới có thần thông A, chẳng lẽ Hoàng Thái Thúc vậy mà đã đạt đến như thế cảnh giới? Ở nơi này linh khí ngày càng mỏng manh nhân gian dưới, chiến vương đỉnh phong đã là phượng mau lân rắc cực kỳ hiếm thấy thế nhưng là cái này hoàng thái thúc vậy mà đạt đến chiến hoàng cảnh giới thật sự là quá kinh khủng tiêu mèo con trong lòng không khỏi thầm nghĩ trời ạ như thế tu vi nếu có thể đạt đến chẳng phải là quét ngang nhân gian giới vô địch bất quá nghĩ thì nghĩ tiêu mèo con lúc này lại cũng là biết mình cũng không thể đi theo hoàng thái thúc cứ đi như thế hoàng thái thúc hoàng thái thúc ngươi thả ta xuống á ngươi cái kia cháu chát cần ta trợ giúp đâu sáu tiêu mèo con rơi vào đường cùng đành phải kêu lên không có trợ giúp của ta ngươi cái kia cái thứ sáu cháu chát sẽ bị ngươi cái tia cái thứ tư cháu chát giết chết a a a tức chết ta rồi tức chết ta rồi đáng chết đường vân bay Ta con ngoan đều không gọi nghĩa phụ ta. Nghe được Tiêu Miệu con kêu chừng mấy tiếng hoàng thái thúc, hoàng thái thúc đã là ảo não lên, phụ phụ một tiếng rơi vào trên mặt đất, nắm lấy đầu xoay quanh lên, một bộ điên cuồng bộ dáng. Hoàng thái 6, nghĩa phụ 6, nghĩa phụ 6. Ta bảo ngươi nghĩa phụ cũng được, ngươi không cần như vậy. Tiêu Miệu con gặp hoàng thái thúc như thế, vội vàng kéo hắn lại, đạo: "Nghĩa phụ, chúng ta trở về đi thôi." Nghe được Tiêu Miệu con một lần nữa gọi mình nghĩa phụ, hoàng thái thúc lúc này mới bình tĩnh trở lại, cười hắc hắc nói: "Con ngoan, hắc hắc, con ngoan." Nhìn thấy hoàng thái thúc như thế, Tiêu Miệu con trong lòng không khỏi thầm nghĩ: cái này hoàng thái thúc nhìn có chút điên điên khủng khủng, lại không phải nói ta là hắn cái gì con vằn, sợ cũng có cái gì chuyện thương tâm a lúc nào có cơ hội, lại phải hỏi một chút nghĩa thương vương gia mới tốt. nghĩ tới đây đã đạo nghĩa phụ, lá kia văn đảo dù sao cũng là ngươi cháu chát, cũng không thể thấy hắn bị cái kia ca ca cho xử lý a. chúng ta trở về được không? tiêu mèo con tâm tư lúc này đã đánh tới hoàng thái thúc trên thân, thầm nghĩ có một chiến hoàng tại tiêu vương phụ tòa chấn, lại là hoàng tộc hoàng thái thúc, hắc hắc diệp văn đảo a diệp văn đảo ngươi muốn không làm hoàng đế cũng khó khăn a. tâm niệm cũng đã chỉ nghe hoàng thái thúc đã đạo, hắc hắc. Lão tử bất kể những cái kia bắt con chết sống đâu, lão tử lão đầu tử lão huynh đệ nhóm cũng không quản, lão tử cũng lời quản, tiểu hoàng đế có bao dễ làm, người nào thích làm ai làm đi. 104 thứ 104 chương Vương phụ chỗ dưỡng nghĩa phụ 6. Tiêu Miểu con gặp hoàng thái thúc chết sống không chịu xuất thủ tương trợ diệp văn đảo, tâm niệm vừa động, vội vàng quỳ trên mặt đất, "Đạo, nghĩa phụ, ta cùng với cái kia đường gia có thâm cửu đại hận a, bọn hắn giết ta không ít hảo bằng hữu hảo huynh đệ, thù này không báo, ta Tiêu Miểu con luôn sinh làm người a 6." Tiêu Miểu con nói, trong lòng không khỏi nhớ tới tại Na tiểu trong núi vân trùng, đường gia cao thủ đồ sát chiến thiết xã xã viên tình cảnh nhớ tới nhiều như vậy huynh đệ cứ như vậy vĩnh viễn biến mất ở này vùng thung lũng bên trong bất giác buồn từ trong tới nước mắt không ngừng ra bên ngoài tuân ra hảo nhi tử con ngoan đừng khóc đừng khóc sáu nhìn thấy tiêu mèo con khóc lớn tiếng khóc hoàng thái thúc vội vàng vươn tay ra thay hắn lau nước mắt đạo con ngoan đừng khóc đừng khóc lao tử đi đem cái kia đường ra diện cho ngươi xuất khí cũng được nói hoàng thái thúc trên thân tuân ra từng đạo sát khí mãnh liệt lôi kéo tiêu mèo con dễ dàng cho khởi hành tiêu mèo con nội nói không nghĩa phụ thù này lại cần chính ta tự tay đi báo không phải vậy ta những cái kia vinh đệ đã chết nhất định sẽ chế dêu ta vô năng nghe vậy hoàng thái thúc vừa mới đứng vững thân thể đạo hảo hảo con ta có chí khí lao tử liền cùng ngươi đi đế đô nhìn ngươi như thế nào tương na đường ra diện sát sạch sẽ tiêu mèo con trọng trọng gật đầu một cái còn chờ nói chuyện chỉ cảm thấy thân thể chậm nhẹ lại bị hoàng thái thúc tóm lấy bay ở liêu không bên trong lúc này tiêu mèo con mới có tâm tình nhìn trên đất phong cảnh nhưng thấy trong đế đô khắp nơi cũng là đèn đuốc sáng trưng một bộ phồn vinh cảnh tượng thanh bắc một mảnh khu kiến trúc chỉnh tề bên trong mang theo vô tận uy nghiêm nhưng là đế đô cấm cung thanh đông một mảnh khu kiến trúc nhưng là tráng lệ nhìn chính là so với hoàng cung cũng không kém bao nhiêu tự nhiên chính là đế quốc đệ nhất thế gia cảnh gia phụ đệ liên tiếp cảnh gia cách đó không xa lại là một mảnh đèn đuốc sáng trưng các thức kiến trúc ganh đua sắc đẹp chỉ sợ người khác không biết sự tồn tại của bọn họ vậy chính là đế quốc đệ nhị đại gia tộc đường gia phụ đệ đây là thành đông lớn nhất hai nơi khu kiến trúc trong vòng vĩnh an đại đạo làm danh giới phía tây nhưng là một đám hoàng tộc vương gia cùng còn lại đại thần phụ đệ bất quá nhìn lại không có thành đông như vậy khí thế rộng rãi bất quá từng ngọn phụ đệ tọa lạc tại thành tây nhưng cũng có thể cấu thành một loại khác đặc biệt phong cảnh dần dần bay vào đế đô con mèo nhỏ đã đạo nghĩa phụ ta bây giờ là tiêu vương phủ đại thống lĩnh ngày bình thường tại trong quân doanh làm việc buổi tối liền ở tại nơi này tiêu vương phủ bên trong ngươi theo ta đi tiêu vương phủ à hoàng thái thúc gật đầu một cái thân hình chầm xuống đã mất ở tiêu vương phủ trước cửa tiêu vương phủ hộ vệ sớm nghe nói tiêu mèo con bị hoàng thái thúc mang đi chuyện lúc này gặp tiêu mèo con bình an trở về bên cạnh còn đi theo cái lôi thôi lết thiết lão đầu tự nhiên biết là tiêu mèo con đem hoàng thái thúc lãnh về tới lúc này đều là cùng nhau quỳ dặm xuống đất trong miệng kêu lên cung nên hoàng thái thúc hoàng thái thúc nhưng là hừ cũng không hừ một tiếng liền thẳng như vậy thật cao kéo lấy phá hài đi bảo Tiêu Mèo Con đi theo phía sau, Đạo, đứng lên, đứng lên, Vương gia trở lại chưa? Hộ vệ kia đã là Đạo, Đại thống linh cùng Hoàng Thái Thúc rời đi, chúng ta rất sợ Vương gia còn có, nhưng là chưa từng đem hắn nhận về tới sáu. Lời còn chưa dứt, Tiêu Mèo Con đã một cước đá vào cái mông của hắn bên trên, đem hắn thẳng tắp đạp ra ngoài, thấp giọng quát Đạo, nhanh, nhanh nhường Vương gia trở về thật tốt phục dịch Hoàng Thái Thúc. Hộ vệ kia tử cũng biết trong Vương phủ nhiều một cái Hoàng Thái Thúc đối với Tiêu Vương Diệp Văn Đạo tới nói ý vị như thế nào, lập tức cũng không lo được cái mông đau lớn, khập khen hướng phía trước chạy như điên mà đi sáu. Tới a, nhanh nước nóng cho Hoàng Thái Thúc tắm rửa. Ngươi, nhanh đi cho Hoàng Thái Thúc chuẩn bị ăn. Còn có ngươi, nhanh, cho Hoàng Thái Thúc xoa xoa bả vai sáu. Tiêu Vương Diệp Văn Đạo không ở trong phủ, Tiêu Mèo Con đành phải tạm thời làm lên chủ nhân nhân vật, đem một đám gia đình sai biểu xoay quanh. đương nhiên, Tiêu Mèo Con đang bận biểu tìm người phục dịch Hoàng Thái Thúc thời điểm, cũng không quên nắm qua hộ vệ vấn đạo, cái Tiêu Kim Hổ giúp người thế nào? Nghe được hộ vệ trả lời nói Kim Hổ giúp người toàn ở Bắc Đại trong doanh trở Tiêu Mèo Con rơi, hắn lúc này mới hơi yên tâm, đẩy ra, giúp Hoàng Thái Thúc nào nặn vai gia đình. Đạo, tới tới tới, ta cho nghĩa phụ xoa xoa sáu. Nghe được Tiêu Mèo Con gọi Hoàng Thái Thúc nghĩa phụ gia đình kia suýt chút nữa dọa ngất đi qua nhưng thấy đến hoàng thái thúc trên mặt lộ ra cái kia nụ cười thỏa mãn hắn mới yên tâm lẩm bẩm nói đại thống linh thật là có hai lần sao hoàng thái thúc là nghĩa phụ vậy hắn chẳng phải là sáu trời ạ tội lỗi tội lỗi sáu Lao tổ tông ai ta lão tổ tông ai ngươi cuối cùng đến xem tôn nhi sáu đúng lúc này từ bên ngoài truyền đến diệp văn đảo thanh âm chỉ thấy một bóng người thoáng qua diệp văn đảo đã phủ phục một tiếng quỳ xuống trước hoàng thái thúc trước mặt hắn là trong hoàng tộc người tự nhiên nghe nói qua hoàng thái thúc diệp chi thu tên hắn đang tại nghĩa thương trong vương phủ cùng người phía dưới cái này cờ. Đồng nhiên nghe hộ vệ báo lại nói có một hoàng thái thúc tới trong phủ, lập tức cũng không lo được đánh cờ, cứ như vậy một đường từ đông thành chạy hết tốc lực tới. Nô! ngươi chính là ta kia cái gì cháu chắt Diệp Văn Đào sao?" Hoàng thái thúc Diệp Chi Thu đem đang nhắm mắt hơi hơi mở ra, hướng về Diệp Văn Đào vấn đạo. "Bẩm, lão tổ tông, tôn nhi chính là Diệp Văn Đào, tôn nhi xấu." Tôn nhi khấu kiến lão tổ tông. Diệp Văn Đào lúc này đã không biết nên xưng hô như thế nào vị này hoàng thái thúc, chỉ ở trong miệng vội vội vã vã lấy lão tổ tông, lại làm một chuỗi khấu đầu dập đầu xuống. "Tốt, đứng ở một bên đi thôi." đừng làm trở ngại ta con ngoan cho lão tử đấm lưng nhào nạt bay hoàng thái thúc diệp chi thu trong miệng kêu một tiếng tay phải khẽ động một nguồn sức mạnh mênh mông cuộn lên ra đã đem diệp văn đảo cuốn lại nghe được con ngoan một từ diệp văn đảo cùng tiêu mèo con đều là sắc mặt cổ quái nhìn đối phương một mắt đúng lúc này thứ bên ngoài lại là phần phật xông vào một người nhưng thấy nghĩa thương vương cảnh đấy vực thân ảnh chớp động đã phù phù một tiếng quỳ ở hoàng thái thúc diệp chi thu trước mặt đạo thái thúc gia gia thái thúc gia gia ngài trở lại rồi tôn nhi thật là nghĩ lao nhân gia ngài đầu sáu cảnh ấy vượt so với diệp văn đảo tới lại càng thêm qua trường Trong mắt không ngừng ra bên ngoài buốt lên nhiệt lệ, khấu đầu cô đông, cô đông trên mặt đất đập lấy, chấn động phải mặt đất đều run rẩy cái không ngừng. Nô, lại tới một cái." "Phiền chết." Diệp Chi Thu hai mắt vừa mở, duỗi lưng một cái, "Đạo, tới à, cho lão tử lộng ăn chút gì chứ được, chết đói lão tử." "Còn có a, đừng phiền lão tử, lão tử không tắm rửa. Nghe vậy, Diệp Văn Đạo vội vàng lớn tiếng phân phó nói, "Nhanh, nhanh, đem rượu ngon thịt ngon đều mang lên, đem ta bí tảng đông tuyết ngọc lộ rượu lấy ra, lấy ra hết, có bao nhiêu cầm bao nhiêu, người người người, còn có ngươi, nhanh, theo ta cùng một chỗ, đem tấm này cái bàn dơ lên tới 6." Diệp Văn Đào nghe Diệp Chi Thu gọi đói, vội vàng chỉ huy một đám gia đình đem đủ loại thịt cá thịt rượu mang lên tới. May mắn tiêu mèo con phía trước sớm đã phân phó một hồi, phòng bếp đã ở chuẩn bị, bằng không thật đúng là không có nhanh như vậy độ. Diệp Chi Thu cũng không khách khí, một cái liền nắm lên một cái gà quay, không ngừng gặm cán sáu. Một trăm linh năm thứ một trăm linh năm chương hoàng tộc bí mật tới a, các ngươi cũng cùng tới ăn a, đừng khách khí sáu. Diệp Chi Thu tay trái xách theo một vò đông tuyết ngọc lộ rượu, tay phải nắm lấy một cái heo lớn võ, trong miệng một bên ngai lấy thịt gà, một bên hàm hàm hồ hồ tiêu gọi tiêu mẹo con cảnh quốc. Diệp Văn Đào cùng với một chúng gia đình cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ trước mắt mỹ thực, ăn, ăn, nhìn thấy tất cả mọi người không đậu thủ, hắn dứt khoát đứng lên, một chân vượt trên đế, nắm lên một cái gà nướng liền nhét vào cảnh cốc trong tay. Đương khách khí, đương khách khí sáu. Đang khi nói chuyện, hắn đã từ trên bàn cầm lên đủ loại ăn thịt, nhét vào Diệp Văn Đào, tiêu mèo con cùng với một chúng gia đình trong tay, Sắc mặt cổ gái lẫn nhau nhìn xem, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phải không biết nên làm cái gì hảo. Vẫn là cảnh cốc trước tiên phản đứng lại, lớn tiếng hô, tơi à, đại gia đương khách khí, hoàng thái thuốc ban thưởng, đại gia một khối ăn, nói. Hắn đã làm mở miệng ra, hung hăng cắn một cái gà nướng thịt, lớn tiếng ai. Ừ, đại gia một khối ăn đi, không cần khách khí. Diệp Văn Đào cũng phản ứng lại, hướng về một chúng gia đình đạo, đại gia không cần câu thúc, lao tổ tông ban thưởng đại gia ăn cũng được. Diệp Chi Thu lúc này mới cao hứng trở lại, hướng về trong miệng ừ ngực, ngực, ngực rốt một hồi bông tuyết ngọc lộ rượu rượu, Đạo, vậy thì đúng rồi đi, ha ha, tôi à tất cả mọi người ăn sáu. Nghe được Diệp Chi Thu như thế gọi, lại có Diệp Văn Đào cùng cảnh cốc ngầm đồng ý, một chúng gia đinh vừa mới dần dần thả ra lòng căng đảm, cùng Diệp Chi Thu ăn ở một chỗ. Không giống như lúc Diệp Chi Thu đã là dẫn đám người như gió cuốn mây tản đồng dạng, đem một bàn rượu ngon thức ăn ngon ăn sạch sẽ. Ở một cái, Diệp Chi Thu đã là đạo, ăn no rồi, lao tử buồn ngủ đi. Con ngoan, phía trước dẫn đường. Tiêu Mèo con liếc mắt nhìn Diệp Văn Đạo, đạo, vương gia, trước hết để cho lão tổ tông tại ta cái kia nghỉ ngơi đi, khi ngươi sắp xếp xong xuôi chỗ ở, lại để cho hắn ở qua không đi trễ. Diệp Văn Đạo nghe vậy, không khỏi vui mừng nói, thật tốt, chỉ cần lao tổ tông chịu tại ta trong phủ ở tiếp, hết thảy đều nghe đại thống lĩnh. Đang khi nói chuyện, hắn đã là một cước đá ngã lăn hai cái gia đình, quát lên, mấy người các ngươi còn không theo bản vương cùng nhau đi cho lao tổ tông quét dọn gian phòng 6. nói hắn cũng không để ý vương gia thân phận, một phát bắt được cái kia hai tên gia đình, liền hướng về hậu viện một cái bỏ chống tiểu viện chạy tới. Hắc hắc, hoàng thái thúc tất cả đi ra, cái này tiêu vương điện hạ thật đúng là thời cơ đến vận chuyển a 6 nhìn xem tiêu vương phụ thượng phía dưới vì nên đón diệp chi thu mà vội vàng gà bay chó chạy, cảnh cốc không khỏi cười hắc hắc nói, lại nói tiêu mèo con mái chèo chi thu đưa về phòng của mình bên trong, an bài hắn ngủ xuống, vừa mới yên tĩnh che đậy giấu tốt môn, hướng về tiền viện đi đến. lúc này mặc dù màn đêm đã sâu, nhưng bởi vì diệp chi thu đến toàn bộ tiêu vương phủ đô lâm vào một loại không rõ trong hư phấn, cho dù là ngu rốt nhất gia đình cũng biết diệp chi thu xuất hiện đối với tiêu vương diệp văn đảo tới nói ý vị như thế nào, cho nên tiêu mèo con đi qua một chúng gia đình trước mắt thời điểm, một chúng gia đình ánh mắt nhìn về phía hắn đông nhiều hơn mấy phần sùng kính cùng kính sợ. hoàng thái thúc à, dạng này một cái dậm chân một cái toàn bộ đế đô đều phải chấn ba chấn nhân vật, cư nhiên bị hắn mang về tiêu vương trong phủ, hơn nữa còn luôn miệng gọi hắn con ngoan, làm xong việc liền đi nghỉ ngơi đi. sau này hoàng thái thúc còn muốn tại tiêu vương trong phủ thường trú, đại gia phải cẩn thận phục dịch, có chuyện đều theo hắn, biết không? con có à đại gia miệng nhanh một điểm có một số việc không cần loạn tước thiệt đấu căn tử bằng không ta chịu không nổi các ngươi cũng không chỗ tốt sáu phân phó một hồi một chúng gia đình tiêu mẹo con vừa mới xuyên qua đại sảnh đi về phía trước vương phủ tiền viện một cái cái đình nhỏ bên trong nghĩa thương vương cảnh cốc đang ngồi ở trên băng ghế đá cười hiếc mắt chờ lấy hắn đến đây nghĩa thương vương ra sáu tiêu mẹo con không người nói ân ngồi xuống đi ta biết ngươi khẳng định có chút chuyện muốn hỏi ta cho nên ta ở chỗ này chờ ngươi nghĩa thương vương đưa tay báo cho biết một chút trước mặt băng ghế đá nhường tiêu mẹo con ngồi xuống tiêu mẹo con gật đầu một cái đã ngồi ở Nghĩa Thương Vương cảnh cốc đối diện trên băng ghế đá, đạo, Vương gia, cái này hoàng thái thúc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Tu vi của hắn rất cao, bất quá, lại tựa hồ như chưa từng người nào nhắc qua hắn, chính là học viện chúng ta Vân Thủy trong đại điện, nhưng cũng là không nói tới một chữ. Cảnh Cốc khẽ thở dài một cái, đạo, nói đến, cái này hoàng thái thúc Diệp Chi Thu, nhưng cũng là một cái người đáng thương." Tiêu Miệu con thầm nghĩ, "Nguyên lai, nghĩa phụ tên là Diệp Chi Thu, một lá dụng biết thu, nhưng là một cái sầu bi tên đâu." Trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng cũng không nói, chỉ chậm đợi Cảnh Cốc nói tiếp. Chỉ nghe Cảnh Cốc đạo Hơn trăm năm trước, Hoàng thái thúc Diệp Chi thu Thiên Phú cực cao, bất quá 30, đã phá vỡ mà vào chiến vương cảnh giới, cái này ở hoàng tộc tới nói đã rất hiếm thấy. Hoàng thái thúc tay hắn cầm kim sắc nhuyễn tiền, hiện nay là quét ngang thiên hạ cao thủ đánh đầu thằng đó à? Mà Tiên Đế gia cũng hết sức coi trọng Hoàng thái thúc, ý muốn đem hoàng vị tương truyền. Nào có thể đoán được, Hoàng thái thúc hành tẩu thiên hạ, lại cùng một đời kia ma tộc công chúa không đánh nhau thì không quen biết, cùng chung trí hướng lưỡng tình tương duyệt. Nói đến đây, Tiêu Miểu con không khỏi thất thanh nói, làm sao có thể, ma tộc người không phải đều rất xấu xí sao? Cũng là mặt người thân thú sao? Không xấu Ma tộc nhân chung cũng có một chút mười phần tuấn tú nhân vật, kỳ thực, từ Thiên Ma chi chiến đến nay, ma tộc mặc dù ở chết Tây Bắc, nhưng cũng không thiếu ma tộc cùng nhân loại lấy nhau, ví dụ là lấy mấy ngàn năm đến nay, ma tộc cùng nhân loại đã dần dần tiếp cận, bất quá chỉ là thân thể lớn cái chút, ma lực lớn chút thôi. Trên lệch lớn nhất, cũng bất quá là nhiều góc đối hoặc nhiều một chút cánh, thậm chí là hơi dự tận chút thôi sáu. Giới thiệu một hồi ma tộc tình huống, cảnh quốc mới nói, có cơ hội, ngươi đi tiền tuyến xem tự nhiên liền biết hiểu. Cái này hoàng thái thúc cũng là một đa tình loại, vì cùng công chúa ma tộc tướng mạo tư thủ, càng là từ bỏ hoàn vị, công nhiên chống lại tiên đế. Vậy sau đó thì sao? Nghe đến đó, Tiêu Mẹo con không khỏi xen vào một câu. Về sau, Tiên đế dưới cơn nóng giận, liền đem hoàng vị chuyển cho hoàng thái thúc Kaka giải hoàng tử, cũng chính là hiện nay Thánh thượng gia gia, đồng thời tuyên bố đem hoàng thái thúc vĩnh viễn trục xuất hoàng tộc. Ngay lúc đó, hoàng thái thúc trẻ tuổi nóng tính, tự nhiên không để trong lòng, chỉ cười ha ha một tiếng, loại sách tay mê muội tộc công chúa phiêu nhiên mà đi, từ đây không biết tung tích. Cái này nhưng cũng giống như là nghĩa phụ tính tỉnh. Nghe vậy, Tiêu Mẹo con trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Về sau, Tiên đế bệnh tình nguy kịch di lưu, dù sao tưởng niệm tự mình cô độc, lại xuống một đạm mật chỉ nhưng là nhường hoàng thái thúc trở lại hoàng tộc. Sau đó, hoàng thái thúc trở lại mấy lần, nhưng đều chỉ vội vàng vừa tới liền đi. Cái kia công chúa ma tộc thế nào? Nghe được cảnh cốc trong miệng không có nâng lên công chúa ma tộc, tiêu mẹo con không khỏi trong lòng căng thẳng, một loại ý niệm bất tường dâng lên. Công chúa ma tộc cùng hoàng thái thúc sinh một đứa con trai, đứa con kia dài đến 17 tuổi trên dưới, đông nhiên không minh mạch chết. Công chúa ma tộc một bệnh không dậy nổi, liền như vậy qua đời. Từ đây, hoàng thái thúc liền hành vi phong túng, trở thành bộ dáng bây giờ. Cảnh cúc thở thật dài một cái đạo, không minh mạch chết. Tại sao có thể như vậy? Tiêu mẹo con trong lòng cả kinh không khỏi bật thuốc lên. 106 thứ 106 chương thu kim hổ giúp một mảnh mây đen che khuất che ở mặt trăng, cái đỉnh nhỏ trong lúc nhất thời liền âm u xuống. Chỉ nghe cảnh ngai vực khẽ thở dài một cái, "Đạo, cái này, nhưng là ai cũng không biết." Trước kia, hoàng thái thúc cũng tra xét rất lâu, nhưng là cái gì cũng không tra được, không thể làm gì khác hơn là đến đây thì thôi. Nhưng dù sao mất con thống khổ không thể coi thường. Hắn cứ như vậy bị đè nén ở trong lòng, cho nên cả người cũng biến thành có chút lạ. Tiêu mèo con gật đầu một cái, "Đạo, không nghĩ tới nghĩa phụ vẫn còn có thương tâm như vậy chuyện." Cảnh ngai vực trầm rãi nói, "Những sự tình này ta cũng là nghe ta phụ thân nói tới, bởi vì lúc này quan hệ đến hoàng tộc bí mật, cho nên tất cả mọi người làm sao dám đi trên giường. dần ra nhân vật đời trước, một chút người thiên phú cực cao vật tần vào các nơi bế quan không ra nhân vật còn lại, nhưng là sớm liền qua đời, cho nên liên quan tới hoàng thái thúc chuyện người biết tự nhiên cũng thiếu. nghe vậy, tiêu mèo con trong lòng không khỏi khẽ động. đạo vương gia vừa mới nâng lên, một chút người thiên phú cực cao vật tần vào các nơi bế quan không ra, chẳng lẽ trên đời này chiến hoàng cấp bậc cường giả vẫn như cũ tồn tại? cảnh ấy vừa cười ha ha một tiếng, nạo nhiên đạo đương nhiên thánh võ đế quốc dùng võ lập quốc. Ngàn năm qua mặc dù linh khí ngày càng mỏng manh, nhưng cường giả dù sao vẫn là có như vậy một chút, không nói hoàn tộc, cũng không nói cảnh gia cùng đứng ra, chính là những thứ khác một vài gia tộc, chiến hoàng cấp bậc cường giả cũng không hiếm thấy. Dừng một chút, nữ khí của hắn lại chuyển hướng buồn bã, "Đạo, chỉ bất quá, tu vi của chúng ta xa xa không đạt được cấp độ kia cảnh giới, nhưng là vô duyên cùng tầng kia mặt người có quá nhiều tiếp xúc. Ta là giả, lại khó có đột phá. Bất quá, có lẽ có một ngày, ngươi cũng có thể đạt đến loại cảnh giới đó, tiếp xúc đến như thế mấy nhân vật." Cảnh nãy vừa nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu mèo con bà vai, "Đạo, không còn sớm." ta cũng nên trở về. Nói, lại không để ý tiêu mèo con, tự ý xài bước rời đi. Tiêu mèo con đứng tại chỗ, trong lòng bất giác lâm nhiên. Từ cảnh đấy vực vừa mới trong lời nói, hắn đã đã hiểu. Trên thế giới này, còn có không ít chiến hoàng cấp bậc nhân vật tồn tại. Không nói khác, chính là cựu gia của mình đường ra bên trong, cũng có bậc này cường giả tồn tại. Thực lực a? Vẫn phải là có thực lực, bằng không, một cái chiến hoàng liền có thể bóp chết ta sáu. Tiêu mèo con ánh mắt nhìn về phía mịt mờ bầu trời đêm, thầm nghĩ, tại nơi thương lang huyền giới bên trong, chiến hoàng cấp bậc nhân vật chỉ sợ ngay cả một cái tiểu nhân vật cũng không tính a. Bất quá. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đem đường ra, đem thương lang huyền giới đạp ở dưới chân, đem ánh mắt thu hồi lại, hắn cầm thật chặt năm đấm, sải bước đi mở ra. Dưới mắt, hắn cần gấp chạy tới quân doanh, xử lý Kim Hổ rúc chuyện. Kim Hổ bang bang chủ phiền Kim Hổ là một cái chiến vương việc này, ngược lại là cho hắn không ít niềm vui ngoài ý muốn. Hắn biết, chính mình nếu có thể nhận được một cái chiến vương cấp bậc cường giả, sau này làm việc nhưng là thuận tiện rất nhiều. Nghĩ như vậy lúc, Tiêu Mèo Con đã tiến nhập bắc đại trong doanh bởi vì hôm nay thực sự sinh quá nhiều kích động lòng người sự tình cho nên một đám binh sĩ đều là tỉnh cả ngủ tụ ở trong đại doanh nghe cảnh húc cùng vương thông ngày hôm đó nam địa bắc hồ khản nhìn thấy tiêu mèo con đi vào cảnh húc vội vàng đứng lên đạo tiêu đại ca ngươi cuối cùng đã trở về tiêu mèo con gật đầu một cái đạo cái kia kim hổ giúp bang chúng đâu cảnh húc đạo toàn bộ áp tại một cái đâu tiêu mèo con đạo đi cùng nhau xem nhìn lại không giống nhau lúc con mèo nhỏ đám người đã đến rồi áp lấy kim hổ bang bang chúng trong doanh trường lúc này kim hổ bang bang chủ phiền kim hổ đang khuân chân ngồi dưới đất Chậm rãi điều tức mình bị tiêu mèo con sáo trộn nội tức, cho nên toàn bộ doanh trướng đều an tĩnh ra cùng. Nhìn thấy tiêu mèo con đi vào, Kim Hổ Bang Bang chúng vừa mới lớn tiếng nói, "Tiêu mèo con, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Tiêu Chỉ Huy làm cho sáu. Lúc này, trên mặt đất quanh chân điều tức phiền Kim Hổ cũng đã chiếm đứng lên, hướng về tiêu mèo con hô, "Rất đơn giản, muốn trợ giúp các ngươi thăng quan tài, vợ con hưởng đặc quyền." Tiêu mèo con thản nhiên nói, nói điểm trước bạch, chính là ta cần các ngươi trợ giúp, thay ta làm việc a. "Hảo, đủ ngay thẳng." Nghe vậy, Tiên Kim Hổ cũng là đạo, "Bất quá, ngươi lấy cái gì tới cam đoan các huynh đệ của ta lợi ích?" Phan bang chủ, ngươi còn có tư cách bàn điều kiện với ta sao? Tiêu mèo con nghe được phiền kim hổ mà nói, xoay người lại, lạnh lùng nói, chớ quên, các ngươi bây giờ tất cả đều là ta tù nhân. Nghe vậy, phiền kim hổ bất giác sắc mặt hơi đổi một chút, đang chờ nói chuyện, chỉ nghe tiêu mèo con đạo, kim hổ, thanh xà, đen búa ba rút, đen búa môn đã quy thuận ta. Nếu như các ngươi không muốn quy thuận, ta không để ý đem các ngươi biến thành người thứ hai đen búa môn. Nói, ánh mắt của hắn lạnh lùng tại một đám kim hổ bang bang chúng trên thân quét một vòng, đạo, cái gì lòng dạ từ bi chuyện, ta tiêu mèo con lại làm không được nghe tiêu mèo con cái kia tràn ngập sát ý, phiền kim hổ bất giác thân thể chấn động, trầm giọng nói, thế nhưng là, bây giờ chúng ta đã là ngươi tù nhân, ngươi lại như thế nào để chúng ta thoát tội, quy thuận các ngươi? rất đơn giản, nếu như các ngươi quy thuận ta, ta sẽ để cho các ngươi đi chiếm đoạt thanh xà rút, tiếp đó tùy tiện tìm hắn mấy chục người chặn, đem các ngươi làm chuyện toàn bộ đẩy hắn nhóm trên đầu. lời kế tiếp, nghĩ đến không cần ta nhiều lời a sáu, tiêu mèo con khẽ ngẩng đầu đạo, ngươi sáu, ý của ngươi là để chúng ta chiếm đoạt thanh xà rút sáu, tiếp đó sáu, nghe vậy, phiền kim hổ không khỏi mừng rỡ, đế đô tam đại bang cũng không thiếu xung đột, có dạng này cơ hội báo thù. Hắn có thể nào không cao hứng? Không sai, kinh thành Tam Đại Bang, ta muốn ba cái đều nâng đỡ, nhưng là không có nhiều như vậy tinh lực, không bằng liền nâng đỡ các ngươi, nuốt thanh xà đen búa, để các ngươi độc bá đế đô 6. Nói đến đây, Tiêu Miểu con dừng một chút, "Đạo, độc bá đế đô, bất quá là bước đầu tiên thôi, về sau, ta còn muốn nâng đỡ các ngươi Dương Mở rộng, chiến thắng, cái này đến, cái khác cường địch, trở thành Thánh Võ Đế quốc đệ nhất đại bang phái." Nói đến đây, Tiên Kim Hổ cùng một chúng kim hổ bàng bàng chúng coi như thật mắt sáng lên. Đối bọn hắn tới nói, đem chính mình bang phái Dương Mở rộng, thật sự là một kiện mười phần có sức dụ dỗ chuyện. Ngươi biết Bạn chỉ huy sứ là quan phủ người, có một số việc dù sao không tiện lắm, cho nên dưới tay ta cần một cô đáng tin thế lực. Theo ta, các ngươi coi như cùng Tiêu Vương phụ dính líu quan hệ, cái này có thể so sánh các ngươi đi theo cái gì đường cực sư tử có tiền đồ A 6 Tiêu Mèo Con tiếp tục cho một chúng Kim Hổ Bang Bang chúng miêu tả tốt đẹp chính là tiền đồ. Lúc này đã có chút Kim Hổ Bang Bang chúng đang sôi nổi nghị luận. Hoàn toàn chính xác, Tiêu Mèo Con cho bọn hắn miêu tả tiền cảnh thật sự là quá quang minh quá mê người, Đế đô đệ nhất bang phái A, Đế quốc đệ nhất bang phái A sáu. Những thứ này cũng không nhất định bọn hắn ngày bình thường nằm mơ giữa ban ngày nghĩ chuyện sao. Hảo, ta phiền kim hổ quyết định dẫn dắt các huynh đệ đánh cược một lần, từ nay về sau, đuổi theo Tiêu mèo Con, núi lao biển lửa quyết không chối từ. Trầm ngâm một hồi sau đó, Phiền Kim Hổ đã là hướng về Tiêu mèo Con quỳ xuống, lớn tiếng tuyên thệ đứng lên. 107 thứ 107 chương thế lực mở rộng tới a, các ngươi còn chờ cái gì, đem Kim Hổ giúp huynh đệ phóng xuất A. Tiêu mèo Con nhìn thấy Phiền Kim Hổ đã đáp ứng quy thuận, lập tức kêu gọi dưới tay binh sĩ đem Kim Hổ giúp mọi người phóng ra. Bang chủ sư phụ 6, Kim Hổ bang bang chúng lập tức liền hướng về Phiền Kim Hổ vây lại. Tiêu Miểu Con tất cao giọng nói, chư vị huynh đệ, tất nhiên đi theo ta Tiêu Miểu Con. Tiêu Mèo Con liền quyết không nhường Đại Gia An thì tỏi. Đêm đã khuya, Đại Gia trước tiên cùng trại lính huynh đệ chen một chút đi. Ngày mai chúng ta lại đi tương na thanh xả giúp tịch thu. An bài một hồi sau đó, Tiêu Mèo Con vừa mới đem một đám kim hổ bàng bàng chúng an bài đi nghỉ ngơi. Chính hắn nhưng là tinh thần phấn chấn, dạo chơi đi ra quân doanh. Hết thảy thuận lợi, thế lực của mình đang chậm rãi mở rộng. Tiêu Mèo Con trong lòng vừa mới hơi vui vẻ. Bất quá ta phải mau chóng tăng cường chính mình thực lực mới là, bằng không nhưng cũng là khó mà ở nơi này đế đô chờ đứng. Lặng lặng ngồi ở vương phủ nóc nhà, nhìn xem vương đông bầu trời dần dần lộ ra ngân bạch sắc. Tiêu mèo Con trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ, chầm rãi nhắm mắt lại, trong cơ thể chiến hồn từ từ lưu chuyển, từng sợi phong nguyên khí từ bốn phương tám hướng dũng động, hướng về thân thể của hắn truyền đi, từ dưỡng, kích thích hắn chiến hồn, làm hắn chiến hồn từ từ khỏe mạnh trưởng thành. Không biết qua bao lâu, hắn mới thở sâu thở ra một hơi, thân hình khẽ động rơi vào trong vương phủ. Đại thống lĩnh, phan bang chủ chờ ngươi có một hồi. Đúng lúc này, một cái hộ vệ đã hướng về Tiêu Miểu Con báo cáo. Gật đầu một cái, Tiêu Miểu Con đã tiến vào vương phủ. Vương phủ bên trong, phiền Kim Hổ vừa thấy được Tiêu Miểu Con, lập tức nhận tiền nói, chỉ huy sứ, chúng ta lúc nào động thủ? Tiêu Mèo Con đạo, không đổi, nghĩ đến cái kia Thanh Xà giúp đã có phòng bị, đã như vậy, chúng ta sao không trở Thanh Xà giúp tất cả mọi người đều tụ ở một khối lại mang tới một mẹo gọn? Phiền Kim Hổ gật đầu một cái, đạo, thế nhưng là, dưới tay ta theo dõi huynh đệ hồi báo nói, bọn hắn tựa hồ có trốn hướng ngoài thành dấu hiệu. Tiêu Mèo Con nghe vậy, bất giác lông mày khẽ động, đạo, a, lại có lúc này, lập tức đã lên giọng đạo, ngươi truyền lệnh xuống, làm chúng ta nhân mã không nên khinh cử vọng động, xem bọn họ động tĩnh lại nói. Phiên Kim Hổ vội vàng đáp ứng nói, là, ta đây đã biết sẽ các huynh đệ một tiếng. Nhìn xem Phiên Kim Hổ rời đi thân ảnh. Tiêu Mèo Con không khỏi có chút kích động, trong miệng lẩm bẩm nói: Thanh Xà giúp ha, Thanh Xà giúp. Ngươi tốt nhất đừng để cho ta biết ngươi ở đây bên ngoài thành còn có cái gì xảo quyệt, không phải vậy. Hắc Hắc, cũng đừng trách ta đem ngươi cái kia xảo quyệt làm của riêng. Ta đây đang cần mà an bài những người này đâu. Nói đến thiếu mà, Tiêu Mèo Con lông mày liền hơi nhíu lại. Nguyên lai like cái kia hai tòa quân doanh, nhưng là hắn vẫn muốn rời rơi. Dù sao, đem hai tòa quân doanh đặt ở Vương phủ trước cửa, luôn cảm thấy có chút là lạ. Hơn nữa, hắn còn dự định tại trong quân doanh làm một ít động tác đổi dưỡng mình thế lực đâu. Đặt ở cái này Đế đô nơi phồn hoa, dù sao có nhiều bất tiện. Nô. No, Ta nên đi làm một cái gì khác quan đường đường, cái này Tây giao lại có hết mấy chỗ điển trang, nhưng lại không biết là ai nhà, nếu là cái kia đường gia nhất đẳng, sẽ thấy thật là qua, tùy tiện tìm lý do chủ không còn gia sản, chiếm lấy tới cũng cũng được." Tiêu mèo con ở trong miệng lẩm bẩm nói. Nghĩ tới đây, đã là không còn lưu lại, liền hướng về Nghĩa Thương Vương phủ mà đi. Kể từ lao hoàng đế bị bệnh, trong triều đại sự, trên cơ bản cũng là Nghĩa Thương Vương cảnh đáy vực cùng thái sư Đường Vân Bay ở xử lý, giống như bực này tìm danh chính ngôn thuận trước qua chuyện, nhưng là không cần đi qua hoàng đế bổ nhiệm, chỉ cần qua Nghĩa Thương Vương, cái kia quan, liền có thể cưỡi ngựa nhậm chức tiến vào nghĩa thương vương phủ đem chính mình ý tứ cùng cảnh đáy vực nói một lần tiêu mèo con đã đạo lúc này còn xin vương gia thành toàn đương nhiên lại nói thời điểm hắn vẫn đem chủ không có ra sản một tiết cho giấu cảnh đáy vực nghe vậy trầm ngâm một hồi đã đạo như vậy đi ngươi đi triệu đại nhân dưới tay làm cái khu lệnh thư nhớ a ngươi trước tại nơi ngay trước chờ làm ra chút thành tích tới lại điều ngươi đi lên trên không muộn không phải vậy cái kia đường thái sư lại phải theo ta dài dòng. tiêu mèo con toàn tính bất quá chỉ là một cái danh phận đến nỗi là cái gì quan nhưng là không thèm để ý chút nào nghe vậy đã là vui vẻ nói đa tạ vương gia Tiêu mèo con nhất định tận tâm tận lực, thay vương gia, thay hoàng thượng phân ưu. Cảnh điểm đấy một chút đầu, đạo, tiểu tử ngươi cũng không phải cái gì lòng từ bi nhân, ta biết ngươi muốn trước con này, là trồn chúc tất cả, không, có ý tốt. Bất quá, tiểu tử ngươi cho ta cẩn thận một chút, không muốn làm được quá mức. Tiêu mèo con cười hắc hắc nói, vẫn là vương gia lý giải ta, yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Cáo tử nghĩa thương vương đi ra, Tiêu mèo con càng là ngựa không dừng vó, cầm cảnh đãi vực ký mệnh lệnh, đến khu lệnh phủ nha đưa tin đi. Khu này lệnh triều đại nhân nhưng là cái không có gì chú ý người, nhìn thấy Tiêu Miệu con đến đây, lúc này liền để cho người ta cùng tiêu mẹo con giao tiếp, nô, ta xem một chút cái này tây thành khu quản hạt bên trong, có ai là cùng tiêu vương không qua được, còn tại tây giao có điển trang 6. tiêu mẹo con ngồi ở phủ nhà bên trong, trong tay đào tây thành khu quản hạt bên trong những cái kia hạ cấp quan viên hồ sơ, trong miệng lầm bầm. bên cạnh, triệu đại nhân có chút khiếp kiếp xếp bằng ở trên ghế, không ngừng hướng tiêu mẹo con giới thiệu từng cái quan viên tình huống. đồ đức mẫn 6 cái này đồ đức mẫn nhìn khá là tiền sao, tây giao trang viên, một mình hắn liền chiếm ba tòa sáu. tay tay đem đồ đức mẫn hồ sơ hợp đứng lên, tiêu mẹo con hướng về triệu đại nhân đạo, triệu đại nhân cái này đồ đức mẫn là thế nào một cái tình huống cái này sáu tiêu đại nhân cái này đồ đức mẫn thật là có chút lai lịch không dễ chọc ca sáu nhìn thấy tiêu mẹo con trên mặt vậy không thiện thần sắc triệu đại nhân không khỏi thận trọng nói a chỉ giáo cho như thế nào một cái có lai lịch không dễ chọn tiêu mẹo con hai mắt sáng lên nhìn chăm chăm triệu đại nhân đạo chỉ nghe triệu đại nhân đạo cái này đồ đức mẫn chính là đường ra đường nhị ra, hiện nay lại phủ phủ chủ đường cực tượng anh vợ thanh quan võ chế tại nghĩa thương vương phủ cùng thái sư phía dưới còn sắp đặt binh phủ tài phủ hình phủ công việc phủ lễ phủ Lại phủ chờ lục phủ. Quả nhiên lại là người của Đường gia, coi như ngươi xui xẻo, ai bảo ngươi là người của Đường gia đâu. Nói, Tiêu mèo con tương na hồ sơ chậm rãi nhét vào trong ngực của mình. Tiêu đại nhân, không được à, lục phủ bên trong, hình phủ, công việc phủ, lễ phủ, lại phủ đô bị Đường gia cầm giữ, nó thế lực to lớn, xa tưởng tượng của chúng ta, Đường gia không đáng tội nổi. Nghe được Tiêu mèo con muốn đối phó mình lão cấp trên, lại phủ phủ chủ Đường cực tượng anh vợ, Triệu đại nhân vội vàng mở miệng chặn lại nói. Nhưng Tiêu Miểu con chủ ý đã định, lại nơi nào sẽ nghe hắn, đã là lạnh lùng nói, thế nhưng là Ta tiêu mèo con cũng đắc tội không thể. Triệu đại nhân, chớ quên, ngay tại mấy tháng trước, ta tiêu mèo con liền đem đường ra quân doanh cho huyết tẩy. Cái này đường ra, ta là ăn chắc. Triệu đại nhân nghe vậy, chỉ cảm thấy đầu ông vang lên một chút, đã ngã nhào một cái mới ngã trên mặt đất sáu. Triệu đại nhân, Triệu đại nhân ngươi thế nào? Có ai không? Triệu đại nhân kẽ xỉu sáu. Tiêu mèo con cả kinh, vội vàng kêu gọi đang trực công sai, một hồi luống cuốn tay chân, lại là ấn huyệt nhân chung lại là dội nước lạnh, rằng con một lúc lâu, vừa mới đem Triệu đại nhân dậy vỏ tỉnh lại. Dọa giết ta cũng, dọa giết ta cũng sáu. Ta đây tiền đồ thế nhưng là không còn a. Tiêu đại nhân, ta đây tiền đồ thế nhưng là hoàn toàn bị ngươi hủy nha. Đắc tội đường cực tượng đường phụ chủ, còn cao đến đâu? Về sau ta thế nhưng là không có cái gì lên trước cơ hội nha sáu. Triệu đại nhân một cái nắm Tiêu mèo con, trong miệng quang quát gò sề. Thần sắc lúng túng liếc mắt nhìn cái kia tụ tập tới công sai. Tiêu mèo con phất phất tay, không nhịn được nói, đi một chút đi, đều đi xa một chút, có gì đáng xem sáu. Tại hắn đánh phía dưới, những cái kia công sai vừa mới chậm rãi tan đi. Tiêu đại nhân a, ta Tiêu đại nhân, ngươi nói đợi ta làm sao lại than thượng ngươi một vị như vậy đại gia đâu? Thấy ra tiền đồ của ta a sáu. Triệu đại nhân vẻ mặt đưa đám, không ngừng tự oán tự ngải. "Được rồi được rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, chớ quên ta ngoại trừ là Tây Thành chỉ huy sứ bên ngoài, vẫn là Tiêu Vương phụ hộ vệ đại thống lĩnh, chỉ cần Tiêu Vương có tiền đồ, chúng ta thì có tiền đồ." Tiêu mèo con đẩy ra Triệu đại nhân, bắn lên, ngồi ở cái ghế một bên bên trên. Nghe vậy, Triệu đại nhân mới nói, "Cũng là, cũng là Tiêu Vương a Tiêu Vương, ngươi có thể nhất định muốn có tiền đồ a sáu." Ái trà trà sáu." "Tiêu đại nhân, a." "Tiêu đại nhân ngươi thế nào không kêu một tiếng liền đi đâu?" Trước mắt của hắn rống tuyết, Tiêu mèo con đã không biết lúc nào rời đi. Như thế nào đem cái kia thanh xà giúp chuyện gấp lửa bỏ tay người, dẫn tới đồ đức mận trên đầu đi đâu? Thực sự là đáng ghét ra đáng ghét. Tiêu mèo con đi ở trên đường cái, không ngừng lấy tay nắm lấy đầu của mình, trong miệng nói nhỏ nhắc tới: "Ân, cứ như vậy cũng không tệ." Đương nhiên, Tiêu mèo con thân hình dừng lại, lông mày hơi hơi dương lên, đã hướng về quân doanh xài bước đi. Đến rồi quân doanh, lập tức có thám tử bẩm báo đi lên, nhưng là cái kia thanh xà giúp xác thực đã dẫn chủ lực rời đi bắt môn, đi ra khỏi thành. Tiêu mèo con gật đầu một cái, "Đạo, hảo, phàn ban chủ, ngươi ra khỏi thành đi ngăn đón bọn hắn cả lại, không cần động thủ, chỉ cần ngăn bọn họ lại." không để bọn hắn hướng về bắc mà đi cũng được. Phiên Kim Hổ đạo, hảo, phương bắc giao cho ta a. Tiêu mèo con ánh mắt rơi vào cảnh húc cảnh chiếu huynh đệ trên thân, đạo, các ngươi, cảnh gia huynh đệ, cùng phàn bang chủ hai vị đệ tử Trương A Hổ Lý Á Lực, cộng thêm 36 cảnh gia thiết vệ, tại phía đông ngăn đón hắn cả lại, không cần ra tay, chỉ cần để bọn hắn đi phía tây chạy trốn chính là. Ùng. Cảnh húc cảnh chiếu hai huynh đệ cùng nhau đáp ứng. Các huynh đệ còn lại, theo ta tại trong quân doanh chờ cái này hai bên tin tức, một khi thanh sở giúp tiến vào ở đây Tiêu Miệu con tại một trương đế đô trên bản đồ chỉ một chút đô đức mẫn trang viên vị trí, hung hăng nói, chúng ta cửu xuất động toàn lực truy sát thanh xà rút. Ừm. Theo một tiếng này chỉnh chỉnh tề tề um truyền đến, tiêu mẹo con tiền kỳ bố trí liền coi như là hoàn thành. Ngay sau đó, phiền kim hổ, cảnh gia huynh đệ bọn người mỗi cái đều là đẳng đẳng sát khí ra quân doanh, hướng về bên ngoài thành chạy tới. Đế đô bên ngoài bắc môn mười dãm đất, thanh xà bang bang chủ tàn sát thanh long gương mặt lo nghĩ, không ngừng gọi dưới tay thanh xà bang bang trung đạo. Các huynh đệ, đại gia nhanh lên gấp rút lên đường, trở ra đế đô địa giới, chúng ta liền an toàn. Đế đô tam đại bang, thanh xà bang bang trung thích nhất chính là phóng độc xả các loại, cho nên tu vi vốn thân so với hai cái khác rút tới nhưng lại yếu nhược không biết bao nhiêu đã nói trong bang mạnh nhất bang chủ tàn sát thanh long à cũng bất quá chỉ là nhất giai đại chiến sư cảnh giới thôi nếu không phải bang chúng am hiểu dưỡng xả phóng xả lại có đường thực sư tử ở phía trên nhìn xem không cho phép tam đại bang sinh ra lớn xung đột chỉ sợ thanh xả rút sớm đã bị kim hổ rút đen búa môn không có xóa sạch lúc này bọn hắn chạy ra đế đô vội va gấp rút lên đường tu vi không tốt khuyết điểm liền dần dần lộ ra rồi một chút nền tảng cạn bang chúng đã là thở hổng cuộc hổ, cướp bộ chìm bang chủ như thế đi nhanh các huynh đệ cũng là ăn không tiêu có phải hay không nghỉ ngơi một chút liếc mắt nhìn mệt mỏi thanh xà bang bang chúng, lại liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy dầu dì bang chủ tàn sát thanh long. một cái thanh xà giúp trưởng lão trầm giọng nói: không, quân đường ý để chúng ta nhanh chóng rời đi đế đô tất có thâm ý, chúng ta tuyệt đối không thể dừng lại. bằng không, chỉ sợ cái kia tiêu mèo còn quân đội liền đuổi theo tới sáu. tàn sát thanh long lắc đầu, kiên quyết nói: các minh đệ, lần này ta thanh xà giúp đang đến nguy cấp tồn vòng trước mắt, mời mọi người ngàn vạn muốn kiên trì một chút. đồ bang chủ xin dừng bước. đúng lúc này, từ thanh xà bang bang chúng sau lưng vang lên một cái âm thanh vang dội, nhưng thấy phiền kim lấy một con ngựa cao lớn, phần phật lao đến trong nháy mắt liền đã đến tàn sát thanh long trước người. phan bang chủ, tàn sát thanh long gặp phiền kim hổ hướng về chính mình vọt tới, không khỏi hơi lấy làm kinh hãi, bất đắc dĩ phiền kim hổ thực lực thực sự cao hắn quá nhiều trong lòng của hắn muốn rời xa, nhưng chân lại giống đổ chỉ tựa như, một bước cũng không thể đợi đậy. đô bang chủ dừng bước, con đường này người đi không thể. trầm rãi đẩy chuyển lập tức đầu, phiền kim hổ ngăn ở tàn sát thanh long bọn người trước người. cái này sáu, đây cũng là vì cái gì? phan bang chủ, chúng ta đế đô tam đại bang trong ngày thường tuy có ăn tết nhưng cũng sáu, trong lòng biết phiền kim hổ kẻ đến không thiện, tàn sát thanh long đành phải ngượng ngùng cười hy vọng phiền kim hổ có thể tha mình một lần. một đám thanh xà bang bang chúng đều là biết kim hổ bang bang chủ phiền kim hổ đã đạt đến chiến vương cảnh giới, biết chút ít hứa độc dán, căn bản thay vào đó chiến vương không thể, đều là yên lặng đứng tại chỗ, lấy ánh mắt nhìn xem hắn. phiền kim hổ nạo như đạo, lão phu nói đi không nhân tiện đi không thể, không tin các ngươi cứ việc thử một chút. người sáu, phan bang chủ, người ta cùng là tam đại bang bang chủ, cũng không nên khinh người quá đáng. nhìn thấy phiền kim hổ thái độ như thế, tàn sát thanh long bất giác cũng có chút độc khí. nhìn thấy bang chủ tức giận, một đám thanh xà bang bang chúng đều là bắt đầu chuyển động, đem phiền kim hổ vây ở trung lương. Ha ha ha sáu. chỉ bằng các ngươi như thế điểm đạo hạnh tầm thường, cũng nghĩ cùng lão phu động thủ không thành." Phiền Kim Hổ cười ha ha lấy, một cỗ cường đại khí kình bị hắn có ý thức phóng thích ra ngoài, hướng về trung quanh thanh xà bang bang chúng ép tới. Như một chiếc đũa lớn tại người hung hăng đập một cái đồng, dạng, một đám thanh xà bang bang chúng, ngoại trừ vài tên tu vi hơi cao một chút, đều là đứng không vững, phù phù phù phù ném xuống đất. "Nếu như các ngươi cần phải từ đường này qua, lão phu không ngại diện sát các ngươi." Lạnh lùng quét mắt một mắt thanh xà bang bang chúng, phiền Kim Hổ hung hăng bỏ xuống một câu nói: Bất Đắc dĩ liếc mắt nhìn trên mặt đất dây rựa băng chúng, Tàn Sát Thanh Long nhìn một hồi Phiền Kim Hổ, vừa mới gật đầu nói, "Hào sáu." "Hào sáu." Phan Bang chủ lần này thịnh tình, ta thanh xả giúp nhưng là nhớ kỹ. Nói, hắn vung tay lên, "Đã là đạo, các huynh đệ, chúng ta hướng về phía đông đi." Phiền Kim Hổ nhưng cũng không ngăn trở, chỉ hắc hắc cười lạnh vài tiếng, liền ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn xem thanh xả băng Bang chúng hướng về nơi xa mà đi. 108 thứ 108 chương Vu Hoàn Giá Họa rút lui, rút lui. Mẹ nó, hướng Tây vừa đi. Thanh xả Bang Bang chủ Tàn Sát Thanh Long trong miệng hùng hùng hổ hổ mang theo dưới tay thanh xà băng băng chúng đội vàng hướng phía tây chạy thủ mạng. Vừa mới bọn hắn tại phía đông, bị cảnh hộ huynh đệ dẫn nhân mã cầm cùng tiễn một trận loạn xạ, nhưng là đã thương mấy tên ban chúng. Rơi vào đường cùng, tàn sát thanh long không thể làm gì khác hơn là thay đổi phương hướng, hướng về phía tây chạy tới, hy vọng có thể từ phía tây thoát đi đế đô địa giới, tạm thời tránh đi Tiêu Miểu con. Nhìn xem tụt lại phía sau bang chúng càng lai like việc nhiều, đội ngũ càng lai like việc chậm, tàn sát thanh long ngoan nhiên tâm, đã là quất lên, mau bỏ đi. Có thể chạy huynh đệ nhanh lên, không thể chạy huynh đệ, vì bổn bang cơ nghiệp, nhưng là không lo được các ngươi, chính các ngươi cầu sinh lộ đi thôi. Bang chủ sáu. Nghe được Tàn Sát Thanh Long lời nói, những cái kia bị thương không chạy nổi bang chúng đều là khóc lớn tiếng hô lên. "Chúng ta đi." Tàn Sát Thanh Long quát to một tiếng, đã là mặc kệ những cái kia còn dư lại bang chúng, dẫn còn dư lại có thể chạy bang chúng, như chó nhà có tang đồng dạng hướng tây bên cạnh chạy thủ mạng. Nơi xa, lờ mờ còn truyền đến cảnh húc bọn người kịch cậm hô to, "Đi đường chạy, chó nha đừng chạy. Nhanh, bắt lấy mấy cái này, mang về sáu." Tại cảnh húc đám người gào thét phía dưới, thanh xạ bang bang chúng càng là bước nhanh hơn, vội vã hướng về đế đô tây giao chạy tới. Đế đô tây giao cũng không quan binh chặn lại, đây càng cho tàn sát thanh long lòng tin. Các huynh đệ, nhanh à, nhanh à, qua phía trước cái kia hai tòa trang viên, lại vượt qua cẩm đạo sơn cương vị, chúng ta liền ra đế đô địa giới. khi đó, cái kia tiêu mèo con nhưng là không quản được chúng ta sáu. nhìn thấy phía trước cũng không quan binh cái bóng, tàn sát thanh long không khỏi buông lòng xuống, trong miệng lớn tiếng kêu, thậm chí còn chạy tới đội ngũ sau đó đỡ dậy vài tên thoáng lạc hậu thanh xà bang ban chúng. rộn rộn ràng ràng ở giữa, tàn sát thanh long bọn người nhưng là đã tiến vào trang viên kia bên trong. mảnh này trang viên, nhưng cũng không có bao nhiêu người khói cũng không dựng lên phòng nghĩ đến là cái kia đồ đức mẫn mới từ trong tay người khác hào đoạt mà đến còn không kịp tu kiến thế vậy tàn sát thanh long càng là cười to nói ha ha ha cái kia tiêu mèo con nhưng là cái kẻ ngu như ở đây bốn một đạo nhân mã hôm nay ta nhưng là cũng lại trốn hắn lòng bàn tay các binh đệ xông qua trang viên trốn được tìm đường sống đồ bang chủ cho rằng ta sẽ phạm loại này nốc sao đúng lúc này từ tàn sát thanh long sau lưng truyền đến một cái thanh âm lạnh lùng nhưng thấy tiêu mèo con toàn thân áo đen toàn thân trên dưới sát khí nhiễu đã hướng về thanh xà bang bang chúng đi tới đúng lúc này từ trang viên kia xóa sình cũng là truyền đến mấy tiếng hò hét mấy ngàn quân sĩ liền bật ra vây quanh đem một đám thanh xà bang bang chúng vây lại giết một tên cũng không để lại tiêu mẹo con biết thanh xà này giúp làm việc là bất khả nhất hơn một tháng qua này tại tây thành làm sáng làm bậy, gian dâm cướp bóc không từ bất cứ việc xấu nào đã là xuống sắt tâm tay phải vung lên cái này một đám quân sĩ liền tràn hướng thanh xà bang bang chúng không ra một khắc đồng hồ công phu mấy trăm tên thanh xà bang bang chúng ngoại trừ tàn sắt thanh long cùng vài tên trưởng lão hơi phản kháng một chút tiếp đó bị tiêu mèo con đánh thành bánh thịt bên ngoài liền cũng không còn người sống lưu lại thảm a thực sự là quá thảm sáu. Tiêu mèo con bất đắc dĩ lắc đầu, thản nhiên nói, bất quá, cái này cũng là các ngươi gieo gió gây bão, ta tiêu mèo con công bình rất, cái tiêu kim hổ giúp làm việc tốt hơn một chút, lại lưu hắn chu toàn, ngươi thanh xả giúp cùng đen búa môn là bất khả nhất, nhưng là giữ lại không được. vừa dứt lời, đã là lớn tiếng kêu lên, làm gì à, các ngươi, làm sao còn ở chỗ này, mau đuổi theo hơi khô thẻ che xả giúp dư nhiệt ta sáu. nói, tiêu mèo con đã là một bóng người nào ra ngoài, quan lớn. Tây thành tài vụ chủ sự Đồ đức Mẫn ăn hối lộ trái pháp luật, cấu kết thanh xà rút, đảo loạn đế đô trật tự mưu đồ làm loạn, bản chỉ huy sứ Phụng Hoàng Thái thúc mệnh lệnh, đặc biệt lệnh binh thanh trừ, đại gia muôn vạn cẩn thận, không muốn thả đi thanh xà rút dư Nghiệt A6. Nghe vậy, một đám binh sĩ đều là kêu lớn lên, "Các huynh đệ, xông lên a, không muốn thả đi thanh xà rút dư Nghiệt 6." Hơn 2000 tên lính liền phần phật vọt vào trang viên, trong ngáy mắt liền có mấy trăm trang đinh bị một đám binh sĩ kéo đi ra, vây ở một chỗ. Qua không được đã lâu, toàn thân trên rời run lập cấp đô đức Mẫn đã bị một đám binh sĩ từ rũi giường kéo đi ra, áp ở tiêu mẹo con trước người. Chỉ huy sứ 6 Hồ ra người toàn ở cái này. Lúc này, một người lính đầu đã chỉ vào một đám nữ nhân cùng một đống hải tử đạo. Tiêu mèo con gật đầu một cái, "Đạo, hảo, đem bọn hắn giết hết." "Cái này xấu." Cái kia sĩ quan nghe vậy, đã là do dự nói, "Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a." Đúng lúc này, cái kia Đồ Đức Mẫn nhưng là tỉnh qua thần tới, hai đầu gối khẽ cong, đã là phụ phù một tiếng ké quỷ trên đất, khóc lớn tiếng kêu lên. Tiêu mèo con lạnh lùng quét mắt hắn một mắt, "Đạo, Đồ Đức Mẫn, người hạm hại trang viên này chủ nhân thời điểm, có từng nghĩ có hôm nay?" Nói, Tiêu Miểu con đã đem vung tay lên, "Đạo, tới a." đem Phương A bà dẫn tới. Nghe vậy, hai tên binh sĩ đã mang theo một cái gậy đét mũi bà bà mẹ chồng đi tới. Cậu Tạc, ngươi còn nhớ ta không? Cái kia mắt mù Lỏa Phương A bà bị hai tên binh sĩ đỡ, cảm xúc kích động, đã lớn tiếng nổi giận mắng, "Hồ Tạc, ngươi cũng có hôm nay." Nói, cái kia Phương A bà đã là hướng về tiêu mẹo con quỳ xuống, đạo, "Cầu chỉ huy sứ đại nhân vì dân nữ một nhà làm chủ sáu." Lúc này, một chút binh sĩ đã là nhận ra Phương A bà, nhao nhao nghị luận, "Cái này sáu. Lão thái thái này không phải tại Đông Hai đường phố đầu phố ăn xin sao?" "Chẳng lẽ sáu?" "Phương A bà, ngươi lại đứng lên?" Cho đại gia nói một chút, cái này đồ Đức Mẫn là như thế nào làm hại nhà ngươi phá người vong lưu lạc đầu đường. Tiêu mèo con thanh âm hợp thời vang lên, truyền vào một đám binh lính trong hai. Năm năm trước, phương gia chúng ta là tòa trang viên này chủ nhân, chúng ta vợ chồng hai người sinh ra một nữ, trông coi tổ tiên trang viên, trong mỗi ngày mỹ mãn sinh hoạt sáu. Thằng đến có một ngày, cái này hồ tặc đi ngang qua trang viên, gặp được nữ nhi của ta sáu. Ta con gái đáng thương ai sáu. Nói đến đây, phương a bà đã nghẹn ngào ở, thân thể run rẩy, nói không ra lời. Thật lâu, phương a bà vừa mới bình tĩnh chút, đạo, "Cổ tặc kia gặp nữ nhi của ta mỹ." Mạo liền lên lòng xấu xa, hoa ngôn xảo ngữ dụ dỗ không thành, lại động thủ muốn sáu, muốn vũ dục nữ nhi của ta sáu. Nói hiệu nói vượng, nói xấu nói xấu sáu. Đồ đức Mẫn nghe vậy, đã là lớn tiếng cải, tiêu mèo con tay phải khu vực, một đạo tình khí đã đánh vào đồ đức Mẫn trên thân, lạnh lùng nói, bây giờ, không có ngươi nói chuyện thuận. Nói, ánh mắt của hắn lạnh lùng quét mắt một mắt một đám hồ gia gia quyến, đạo, các ngươi cũng giống vậy, ai loạn xen vào, cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình sáu. Tại tiêu mèo con cái kia ánh mắt sâm lạnh liếc nhìn phía dưới, tất cả hồ gia gia quyến đều là như rơi vào hầm băng, đem ngậm miệng gắt gao. Tiêu mẹo con lúc này mới quay người trở lại, hướng về phương A bà đạo, bà, ngươi cứ việc bạo gần nói, bản quan hôm nay làm trò người chủ." 1099 thứ 1099 chương trụ không dâu nhà ta đáng thương nữ nhi, không ngừng phản kháng, cư nhiên bị cái này hồ tặc tươi sống bóp chết sáu. Nói đến đây, phương A bà đã khóc không ra tiếng. Năm năm trước chuyện cũ, bây giờ nói đến vẫn như cũ thống khổ như vậy, có thể suy ra cái kia đồ đức mận đối với phương A bà một nhà tạo thành tổn thương bao lớn. Cậu tặc kia hại chết nữ nhi của ta, lại gặp nhà chúng ta trang viên này phong cảnh tuyệt mỹ, lại lên lòng xấu xa, vu cáo ngược nữ nhi của ta câu dẫn hắn, đem ta trưởng phu bắt giữ vào tù. Vũ quan giá họa, cướp lấy khế đất 6. Trưởng vu ta hầm hực thành bệnh, không lâu liền rời đi nhân thế. Dân nữ nhiều mặt khóc cáo, đều bị cẩu tặc kia thiết kế hãm hại, bị người loạn côn đánh đẫm ra, đôi mắt này, nhưng cũng bị cẩu tặc kia phái người độc ngủ 6. Rơi vào đường cùng, dân nữ đành phải lưu lạc đầu đường 6. Quá độc 6, quá độc các 6. Lúc này, một đám binh sĩ đã là nhao nhao nghị luận. Tiêu Miểu con đưa tay ra hiệu một đám binh sĩ an tĩnh lại, hướng về phương A bà đạo, "Ba, hôm nay, bản quan liền thay ngươi lấy lại công đạo 6." Nói, tay phải hắn khu vực, một đạo kinh khí đã đánh vào đồ đức mẫn trên thân, đạo Đồ Đức Mẫn, ngươi có lời gì nói? Ta sáu, ta sáu, Tiêu Mèo Con, ngươi đừng muốn cản trở. Hôm nay chỉ cần ngươi dám động ta một cây lông tơ, ta cái Tiêu Mội Phu nhất định không buông thang ngươi. Nhìn thấy không cách nào chống chế, Đồ Đức Mẫn lập tức đuổi nghịch lên vua lại tới, truyền ra Mội Phu đường cực tự tới, muốn đe dọa Tiêu Mèo Con. Là sao? Vậy ta ngược lại là phải xem. Nói, Tiêu Mèo Con tay phải đã nhiều hơn một khối ô trầm trầm sắt lạch, hung hăng hướng về Đồ Đức Mẫn vua xuống đi. Tiếng nổ lớn truyền đến, Đồ Đức Mẫn hơn nửa đoạn thân thể đã bị hung hăng đánh vào đến rồi trên mặt đất bên trong, đầu của hắn đã toàn bộ vỡ vụn nhưng là lại không xanh khả năng. Đô Đức mẫn một đám thê thiếp con cái lúc này đều là ra lớn tiếng thét lên. Tiêu Mẹo con chậm rãi quay người, ra hiệu dưới tay binh sĩ thả bọn hắn ra, đạo: "Các ngươi chạy à, ta mấy chục lần, nếu như các ngươi có thể chạy thoát, ta tuyệt không truy cứu." Nghe vậy, đám người sững sốt một chút, lập tức sợ hãi đều lấy hướng về tứ phía chạy thủ mạng. Tiêu Mẹo con lắc đầu, âm thanh lạnh lùng vang lên: "16, 96, 86." Theo thanh âm của hắn, dưới tay hắn cung tiễn thủ cũng nhanh chóng cải biến phương hướng, từng chương cung cứng như là trang tròn kéo ra. Rẹt. Cuối cùng, Tiêu Mẹo con lạnh lùng hừ một tiếng đầy trời mưa tên liền hướng về đồ Đức Mẫn người nhà bao phủ mà đi trong nháy mắt liền đem tất cả chạy thục mạng người thôn phệ sạch sẽ đa tạ đại nhân 6 đa tạ đại nhân thay dân nữ báo thủ rửa hận a biết đồ Đức Mẫn từng nhà toàn bộ đều tội Phương A bà đã phủ phù một tiếng quỳ giảm xuống đất lớn tiếng cảm ơn đứng lên đứng lên đứng lên bà cái này là của ngươi Tiêu Mèo con đỡ dậy Phương A bà đạo chỉ là bản quan có một chuyện muốn nhờ còn xin bà đồng ý đại nhân trích sát dân nữ đại nhân có phân phó gì dân nữ đều đồng ý Phương A bà nghe được Tiêu Mèo con thanh âm đã là run rẩy nói là như vậy Ra đây chút minh đệ đặt ở trong thành cũng là không cách nào tiến hành so sánh tốt huấn luyện, cho nên ta muốn hướng bà thuê mảnh đất này sử dụng, thiết lập quân doanh sáu. Tiêu Mèo Con vốn là muốn trực tiếp cướp đoạt mảnh đất này, về sau hiện mảnh đất này lúc đầu chủ nhân còn tại nhân thế, hơn nữa mười phần đáng thương, trong lúc nhất thời càng là không đành lòng làm như vậy, không thể làm gì khác hơn là thay đổi chủ ý dự định thuê tới sử dụng. Phương A bà nghe vậy, đã là đạo, thuê cái gì à? Đại nhân, ngài thay dân nữ đã báo đại thủ, dân nữ không thể báo đáp, tòa trang viên này, ngươi cầm lấy đi dùng cũng được sáu. Không thể. Tiêu Mèo Con trầm ngâm một hồi, đạo, như vậy đi, bà ngược lại một mình ngươi không bằng về sau ta ở nơi này trong trang viên thay ngươi xây tòa tiểu viện, nhường trong quân huynh đệ chiếu cấu ngươi chính là nghe vậy, phương a bà đã là cười nói tốt tốt đại nhân ngươi thực sự là vừa vặn rất tốt con a tiêu mèo con cười nhẹ một tiếng đạo bản quan thế nhưng không phải là cái gì quan tốt bà ngươi tạm thời liền trước tiên cùng chúng ta trở về đi ở đây cần phải tiến hành một chút cải biến nói tiêu mèo con đã là khua tay nói tới a đem những cái kia trang đinh cùng còn lại thanh xà giúp đỡ chúng cho ta một khối mang về bắc đại doanh cứ như vậy tiêu mèo con liền đem thanh xà giúp cùng đồ đức mẫn liên hệ lại với nhau đem đồ đức mẫn cái kia hai tòa trang viên nhận được trong tay kế tiếp cần phải làm là thôi việc giả yếu trang đình đem thanh niên trai tráng trang đình thu vào quân ngũ cùng với trình hợp tam đại bang không dùng đến một ngày công phu hai thứ này công tắc nhưng là đã sớm hoàn thành bất quá tiêu mèo con trong lòng như cũ có một chút cảm giác trống rỗng luôn cảm thấy địa phương nào không thích hợp ngồi một mình ở vương phủ trên nóc nhà tiêu mèo con tự đủ không đúng đến cùng địa phương nào không đúng đâu không nên thuận lợi như vậy đó a 6 hắc hắc con ngoan ngươi ở đây nói thầm gì đây bên hai truyền đến hoàng thái thuốc diệp chi thu thanh âm tiêu mèo con cả kinh Vội vàng quay đầu lại, nhưng thấy Hoàng Thái thúc Diệp Chi Thu không biết lúc nào đã chân trần ngồi ở bên cạnh hắn. Nghĩa phụ, ngươi đã tỉnh a? Nguyên lai like một ngày này, Diệp Chi Thu nhưng là một mực tại Tiêu Mèo Con trong phòng nằm ngáy óo óo. Nghĩa phụ, ngươi sáu. Sau một khắc, Tiêu Mèo Con bất giác hoảng sợ nói. Lúc này Diệp Chi Thu cả người đã sinh biến hóa cực lớn, hắn nguyên bản có chút hoa dâm đầu, đã toàn bộ chuyển trở thành màu đen, nếp nhăn trên mặt cũng hoàn toàn biến mất không thấy, cả người nhìn qua tinh thần vô cùng. Thế vậy, Tiêu Mèo Con không khỏi vui mừng. Đạo Nghĩa phụ, ngươi lại đổ đổ phá. Diệp Chi Thu gật đầu một cái, từ chối cho ý kiến. Đạo, nhi tử. Ngươi xem đứng lên giống như có tâm sự gì a sáu. Tiêu mèo con khẽ thở dài một cái, đạo, không biết vì cái gì, ta cuối cùng cảm thấy hết thảy quá thuận lợi, cảm giác giống như là một quyền đánh đi ra, phía trước không có bất kỳ cái gì ngăn cản một dạng, đặc biệt chống giống. nhẹ nhàng vô vụu tiêu mèo con bà vai. Diệp Chi Thu cười hắc hắc nói, nhi tử ta chính là thông minh, hắc hắc, đương nhiên sẽ không như thế đơn giản, đường ra vũng nước này, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sâu đâu. Nghe được Diệp Chi Thu trong miệng hiếm thấy nghiêm túc, tiêu mèo con không khỏi hơi sương sờ, đạo, nghĩa phụ, ý của ngươi là? Nhưng thấy Diệp Chi Thu thở dài, đạo, đường ra tựa như một đầu cự thú, ngươi cào hắn một chút, hắn không để ý tới ngươi. Nếu là ngươi hung hăng đạp hắn một cước, hắc hắc, hắn xoay đầu lại hướng ngươi vọt tới, đó mới gọi nguy hiểm đâu. Con mèo nhỏ nghe vậy, không khỏi cả kinh, đạo, cái kia sáu. nghĩa phụ, ngươi là nói đường ra còn không có xuất lực đối phó ta. Diệp chi thu chậm rãi gật đầu một cái. Lúc này Diệp chi thu, mặc dù quần áo trên người vẫn là lôi thôi lôi thiết, nhưng ánh mắt nhưng là trong trẻo vô cùng, cả người bao phủ một loại để cho người ta nhìn không tấu khí tức. Tiêu mèo con đang chờ nói chuyện, Diệp chi thu đã đạo, tốt, nhi tử, đừng suy nghĩ nhiều, cái gì tới sẽ tới. Nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của hắn, hắn đã lâu tiếng nói, hồng trần như mộng, hồng trần như mộng A6. Ta phải nhìn ta một chút cháu trai kia đi 6. Nói, hắn thân thể mở ra, đã giống như một con chim lớn đồng dạng tại trên không xe qua, hướng về cấm cung phương hướng đi.